Chương đồ o Hoàng sao hảo hảo ạ hạ, dạ t lật trời. tử trực tiếp tên bắt. tức thể tức tịch thiên bắt tra tấn lập lấy, giận hận điện ngài cái kia giặc đổi Điền nói, không Hưng phẫn không hắn phen. mà Đông bọn đem đem đó đ vì sau căm mấy một đần độn hiện tại liền bắt bắt bọn hắn ngươi chẳng lẽ là nghị phá hư lần này đấu giá hội hay sao đốc thường hoàng tử băng lánh l ư ờ m điền đông hưng liếc mắt lần này đấu giá hội quan hệ đến hắn hàng loạt tài sản tẩy trắng ai dám phá hư hắn liền cùng người nào liều mạng điền đông hưng chậm c h ậ m không nói chính mình làm điển thị nhất tộc công tử thế mà bị người như thế quát lớn trong lòng tự nhiên tương đương phẫn nộ nhưng hắn lại cũng không dám ngay trước đốc thường hoàng tử mặt biểu hiện ra ngoài tại xương trạch thành bên trong đốc thường hoàng tử liền là thiên bất quá hắn cùng trần n g uyên danh đều rất kỳ quái không ngờ rằng đốc thường hoàng tử sẽ như này để ý đấu g i á hội thế mà nguyện ý vì này nén giận hoàng tử điện hạ mấy người kia chẳng lẽ liền lạ như lời ngươi nói phản tặc tiêu trình nhàn nhạt mà hỏi không sai tiêu trình tổng đầu chúng ta trước tham gia đấu giá hội chờ đấu giá hội kết thúc lại thu thập bọn họ cũng không m u ộ n đốc thường hoàng tử đối mặt tiêu trình lập tức thay đổi một bộ tươi cười nói tốt đã như vậy cái kia cứ dựa theo hoàng tử điện hạ nói xử lý tiêu trình thản nhiên nói không tiếp tục quan tâm tịch thiên giả mấy người một đám người trẻ tuổi còn không thả trong mắt hắn đốc thường hoàng tử bên cạnh người kia rất nguy hiểm tịch thiên dạng ngươi có thể chớ khinh thường thải lân công chúa hai con mắt hiếp lại nhàn nhạt, nhạt nhìn tiêu trình bóng lưng nói ra bởi vì bị khô vinh pháp trượng xâm lấn nguyên nhân linh hồn của nàng tu vi so bình thường thiên vương đại giả cao hơn rất nhiều đốc thường hoàng tử bên cạnh người trung niên kia thủy trung đều cho nàng hết sức cảm giác nguy hiểm không sai hắn rất mạnh thích thiên giả nhàn nhạt gật đầu nói ngươi nói đốc thường hoàng tử bên cạnh có đáng sợ như vậy cường giả tồn tại vừa mới hắn thế mà không có trực tiếp bạo phát đi ra một chút ngoài dự liệu a hổ tam âm một con cánh đen bàng ra dáng s ở lấy lao hổ cái cảm như có điều suy nghĩ nói là ma thần thú hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra một chút mánh khoe đốc thường hoàng tử bên cạnh trần uyên danh không tính là gì cái kia chưa bao giờ từng thấy lạnh lùng người trung niên mới thật sự là đáng sợ bởi vì hắn không nghĩ phá hư đấu giá hội t h í c h thiên dạ thản nhiên nói vì cái gì hồ tam âm nghi ngờ nói ở đây đấu giá hội bên trên chí ít có hội nhiều hơn phân nửa bảo vật đều là đốc thường hoàng tử ngươi nói hắn không thèm để ý t h í c h thiên dạ cười cười cái gì hắn nơi nào đến nhiều như vậy bảo vật hồ tam âm t r ừ n g trong mắt một tên hoàng tử mà thôi dù cho rất giàu có nhưng cũng không thể giàu có đến tình trạng như thế lần này đấu giá hội đem nhân tộc các nơi quyền quý cùng phú thương đều hấp dẫn tới bởi vậy rõ ràng đấu giá hội lên bảo vật có khổng lồ cỡ nào cùng chân quý tịch thiên dạ nghe vậy lại là cười không nói h ổ tam âm hết sức thông minh mặc dù tịch thiên dạ cũng không nói gì nhưng hắn cái kia vốn là liền âm u tính tình lập tức liền suy bụng ta ra bụng người nghĩ đến một chút âm u đ ổ vật một cái bình thường hoàng tử làm sao lại có nhiều như vậy của cải nếu không bình thường như vậy chỉ có một cái khả năng hhh t thì t ra là thế nghĩ không ra hắn như thế gà t ặ n g nếu để cho hắn đăng cơ làm đế đoán chừng cũng là một đời kiêu hùng hổ tam âm cười h t h t nói hắn không có cơ hội kia thích thiên dạ thản nhiên nói không sai hắn không có cơ hội kia thải lân công chúa cũng khẳng định nói hổ tam âm một trận h t h t cười quái dị đốc thường hoàng tử nếu là biết được chính mình nhọc nhằn khổ sở tham ô xuống bảo vật sẽ bị bọn hắn cướp đi sợ là sẽ phải trực tiếp tức h ộ t máu đi nếu đốc thường hoàng tử đã đến tràng như vậy tịch thiên dạ liền không cần thiết tại nhường đấu giá hội tiếp tục nữa dù sao trong mắt hắn đấu giá hội phía trên đồ vật đã toàn bộ đều là hắn đồ vật hắn theo trên chỗ ngồi đứng lên sau đó trực tiếp hướng trên đài đấu giá đi đến giờ phút này đấu giá sư đang đang đấu giá chính là một kiện uý đá quý màu xanh lam vậy nhưng bảo thạch sặc sơ loáng mắt vừa xuất hiện liền tản mát ra một cỗ thuần túy vô cùng thủy thuộc tính khí tức nam toàn bộ thủy tương cung đều hoàn toàn bao trùm bất luận cái gì thủy thuộc tính tu sĩ bị khí tức kia chui vào trong cơ thể đều hội phát hiện thể chất của mình đang phát sinh lấy thuế biến chí bảo thủy thuộc tính chí bảo trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia xanh biếc bảo thạch tầm mắt đều nóng bỏng vô biên t h á i lân công chúa đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên mục tiêu của nàng đúng là nảy viên bảo thạch vật này nàng tình thế bắt buộc gia chủ vật kia đi ra lao nô áo xám tiến đến trung niên nhân kia bên hai nhẹ giọng nói ra tốt lại có thể có người có mắt như mù nắm vật này lấy ra đấu giá đơn giản liền là trời cũng giúp ta trưng cắt tượng tầm mắt nóng bỏng vô cùng vật kia chính là trong truyền thuyết kỳ vật cũng khó trách chủ nhân của nó không biết được chân quý của nó hắn nếu là có thể đạt được vật này không thể nói trước trực tiếp liền có thể đột phá làm thánh thiên vương cảnh viên mạn hắn đời này mơ ước lớn nhất không chỉ trương c ắ t tượng để mắt tới sanh biết bảo thạch còn có mấy vị khác đại lão bọn hắn vô luận tài lực thế lực cùng với thực lực đều là vô cùng đáng sợ tỷ như thương lận hoàng bộ đại thân vương trần cửu phụng cái này người tại thương lận hoàng bộ quyền thế thao thiên một nước hoàng tử gặp hắn đều phải cẩn thận từng ly từng tí hắn bí mật đến đây xương trạch thành cũng là bởi vì đạt được vật này xuất thế tin tức trừ cái đó ra mộ phong hoàng bộ công chúa cũng là ngàn dặm xa xôi đi vào sương trạch thành chỉ vì sanh biết bảo thạch tới giang hoài nguyệt công chúa từ nhỏ thông minh lanh lợi chính là cả nhân tộc nổi danh nhất thiên tài tu luyện hàm hương công chúa dùng đẹp vì danh mà giang hoài nguyệt công chúa lại lấy kinh thế thiên phú cùng tu vi vang danh thiên hạ n à n g tuổi con nhỏ chính là đã tu thành chân chính thiên vương cảnh khiếp sợ cả nhân tộc t r ư n g hợp giang hoài nguyệt công chúa liền là tu luyện thủy thuộc tính pháp tắc tu sĩ nàng sẽ như này để bụng tự nhiên cũng liền có thể lý giải hạ bá cái kia viên sanh biết bảo thạch tương đương bất phàm nên chính là một kiện hiếm thấy trí bảo chúng ta phải tất yếu đưa nó vô xuống tới tương tại thủy tương cung bên trong xuất hiện qua thiếu niên áo trắng cũng tại trong phòng đấu giá hắn hơi khẽ to mày hướng về bên cạnh thanh ý y h ả lao giả nói ra hắn kỳ thật nhìn không ra cái kia x a n h b i ế c bảo thạch đến cùng chính là hạng gì kỳ vật nhưng hắn lại nhận biết trương c ắ t tượng trần cựu phụng cùng với giang hoài nguyệt công chúa mấy người bọn hắn đều tại không tiếc đại giới hoàn toàn l i ề u mạng cạnh tranh cái kia bảo thạch liền liền hiểu vật kia không đơn giản trong lúc nhất thời cạnh tranh tương đương kịch liệt cơ hồ ngắn phút chốc liền đem x a n h b i ế c bảo thạch giá cả vượt lên mấy trăm lần đơn giản kêu lên một cái tất cả mọi người có chút khó tin giá cả tới không nói những người khác dù cho đấu giá phương đều có chút bối rối bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng vật này sẽ như này quý hiếm đơn giản so với trước đấu giá thiên vương chiến binh thậm chí tốt hơn bảo vật đều kịch liệt nhiều lắm không tốt khả năng bản hoàng tử lọt kỳ bảo đốc thường hoàng tử thấy này tư thế lúc này liền nhũ mày sắc mặt tương đương chầm ngưng hắn lại không ngốc giờ phút này sao lại không biết được mắt mình vụn về đem một vài vốn không nên lấy ra bảo vật lấy ra đấu giá không sai cái kia xanh biết bảo thạch cũng là theo đốc thường hoàng tử trong tay c h ả y ra đ ổ vật một trong chương chín trăm linh hai tức đến nổ phổi hoàng tử chiến tranh tài nguyên bên trong bảo vật quá nhiều rực rỡ muôn màu không biết bao nhiêu đốc thường hoàng tử chọn lựa bảo vật thời điểm cũng không có khả năng mỗi một dạng đều rõ ràng chắc chắn sẽ có một chút trí chí bảo chính mình nhìn không ra tiêu trình tổng đầu cái kia xanh biết bảo thạch rõ ràng chính là một kiện kỳ bảo a đốc thường hoàng tử nhìn về phía tiêu trình tổng đầu đáng tiếc tiêu trình tổng đầu thản nhiên nói người chung quanh nhìn hắn có chút kỳ quái không biết được hắn đang đáng tiếc cái gì nếu đem đồ vật xuất ra đi đấu giá vậy dĩ nhiên liền không có thu hồi lại tới đạo lý trừ phi mình hồi trở lại mua trở về bất quá loại kia biện pháp nhưng cũng có thai hại bởi vì đấu giá hội mới có lấy mười phần trăm trích phần trăm nếu là sau cùng giá cả quá cao cái kia mười phần trăm trích phần trăm sợ sẽ là giá trên trời đốc thường hoàng tử không nói gì nữa dù sao sau cùng bán đấu giá tiền hội rơi vào trong tay hắn cũng không thể gọi ăn thiệt thòi tất cả mọi người đang điên cuồng cạnh tranh hoặc là xem náo nhiệt nhưng chỉ có tịch thiên dạ đã không có tại chỗ ngồi bên trên mà là chậm dại hướng về bản đấu giá đi đến chỉ chốc lát sau tịch thiên dạ liền xuất hiện đang đấu giá đài đèn cựu quang vị trí rõ ràng như thế loạn nhập tự nhiên một thoáng liền dẫn tới chú ý của mọi người tất cả mọi người đang kỳ quái tịch thiên dạ hắn muốn làm gì người tuổi trẻ kia chạy trên đài đấu giá đi làm gì ồ không phải vừa rồi cái kia cùng đốc thường hoàng tử tranh phong đối lập người trẻ tuổi sao hắn đã hết sức làm người khác chú ý thế mà còn chạy trên đài đấu giá mặt đi chẳng lẽ còn ngại chính mình quan tâm độ không đủ sao ha ha cái kia bảo vật dẫn tới nhiều như vậy đại lao điên cuồng tranh đoạt hắn giờ phút này chạy đến đài đi lên chẳng lẽ là muốn đem cái kia bảo vật cướp đi có người đùa giỡn nói dĩ nhiên hắn lời này cũng vẻn vẹn chỉ là nói đùa không có bất kỳ người nào sẽ để ý dù sao người nào đều không phải người ngu tại xương c h ạ c h thành cướp bóc cái kia không phải là tìm chết sao tại xương c h ạ c h thành bên trong không biết có bao nhiêu cao thủ tiềm ẩn mà lại không nói xương c h ạ c h thành quan phương năng lượng dù cho đấu giá hội lên này mấy vạn tên khách hàng liền là căn bản liền không giải quyết được lực lượng khổng lồ có thể nói không người nào dám trên đấu giá hội mặt cướp bóc thậm chí căn bản liền ý nghĩ này đều không có trừ phi ngươi chính là trong truyền thuyết thánh thiên vương mà lại không e ngại trụ sơn bộ lạc cùng những thế lực lớn khác truy sát tịch thiên dạ hắn làm cái gì đốc thường hoàng tử hơi khẽ cau mày cũng là không hiểu rõ tịch thiên dạ có ý tứ gì trong chốc lát tịch thiên dạ liền đã xuyên qua t ủ ánh sáng khu lên bàn đấu giá các hạ nơi này chính là công tác trọng địa người không có phận sự cự tuyệt bước vào đấu giá phương người phụ trách ngăn ở tịch thiên dạ trước mặt thật sâu c a o mày nói ra thủy tương cung cử hành nhiều lần như vậy đấu giá hội vô lễ như thế khách nhân hắn lần thứ nhất thấy nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị đem tịch thiên dạ đuổi xuống đài đi lại phát hiện trước mắt thoáng qua tịch thiên dạ quỷ dị biến mất ngay tại chỗ khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đứng đang đấu giá sư trước mặt đồ vật không sai ta nhìn chúng tịch thiên dạ mỉm cười nói sau đó không chút khách khí nắm đấu giá sư trong tay xanh biếc bảo thạch cướp đi có ý tứ gì toàn t r ư ờ n g đều ầm ầm nổ tung tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn tịch thiên dạ hán có ý tứ gì sẽ không thật tịch thiên dạ ngươi làm gì đốc thường hoàng tử mãnh liệt đứng lên lửa giận rào rạt nhìn qua thịt thiên dạ làm gì an cướp a ngươi không hiểu a thịt thiên dạ vớt vớt trong tay xanh biếc bảo thạch giống như cười mà không phải cười nói toàn t r ư ơ n g ầm ầm làm thịt thiên dạ chính mình thừa nhận tại cướp bóc thời điểm mọi người mới tin tưởng thật sự có người sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tỉnh tới đơn giản không thể tưởng tượng nổi hắn không muốn sống sao tại như thế thịnh đại đấu giá hội lên công nhiên cướp bóc hắn cho là hắn là ai không biết sống chết người trẻ tuổi a toàn t r ư ờ n g nổ tung nguyên bản nghiễm nhiên có thứ tự hội trường trong khoảnh khắc liền trộn lẫn loạn cả lên tiếng nghị luận liên tiếp t h í c h thiên dạ người muốn chết sao nhanh đem đồ vật buông ra bản hoàng tử tha cho ngươi một lần đốc thường hoàng tử sắc mặt âm trầm tới cực điểm cơ hồ có thể chảy ra nước tới đem đồ vật buông xuống như vậy sao được chứ bị ta nhìn chúng đồ vật chỉ cần là ngươi ta liền đoạn tịch thiên dạ cười n h ạ t nói người đang tìm cái chết đốc thường hoàng tử nhanh tức nổ tung hán mượn đấu giá hội có thể moi ra hàng loạt của cải nếu là lần này đấu giá hội bởi vì tịch thiên dạ gây dối mà thất bại như vậy còn muốn có cơ hội này sẽ tương đương khó khăn đốc thường hoàng tử vừa mới ta nói sai không phải chỉ có ngươi chỉ nếu như các ngươi trụ sơn bộ lạc đồ vật nhưng phảm ta nhìn chúng đều sẽ trực tiếp đ o ạ n bao quát xương trạch thành bao quát xương trạch thành bên trong hết thệ thuộc cho các ngươi trụ sơn bộ lạc chiến tranh tài t ị c h thiên dạ thản nhiên nói toàn bộ trong hội trường tất cả mọi người trợn m ắ t hốc mồm nhìn tịch thiên dạ hắn không khỏi cũng quá điên cùng đi ngang ngược can rỡ không hắn đơn giản liền là một người điên trương c á t tượng cùng trần cựu phụng hai mặt nhìn nhau một màn trước mắt quá mức h í kịch tan khiến cho bọn hắn những đại l a o này đều có chút phản ứng không kịp người đang tìm cái chết ngươi thật đang tìm cái chết đốc thường hoàng tử giận điên lên khí cấp bại phôi nói tiêu trình tổng đầu đưa hắn bắt lại cho ta sinh tử chớ luận tiêu trình nghe vậy lúc này đứng lên từng bước một đạp về bàn đấu giá ngươi trẻ tuổi ngươi rất ngông cuồng a bất quá xương chạch thành lại không phải ngươi có thể cuồng vọng địa phương ngươi sai lầm vị trí của mình tiêu trình nhàn nhạt, nhạt nhìn tịch thiên dạ t à n mát ra một cỗ như là như sóng to gió lớn khí tức từng tầng một nghìn ép lên đi mà lại tiêu trình khí tức chỉ nhằm vào tịch thiên dạ một người những người khác căn bản không cảm giác được mảy may bởi vậy rõ ràng tiêu trình đối với mình lực lượng khống chế đến hạng gì mức lô hỏa thuần thanh khó trách đốc thường chờ thêm nhiều thiên tài như vậy động thủ nguyên lai đang chờ ngươi bất quá đáng tiếc tịch thiên dạ thản nhiên nói nói xong hắn đột nhiên r ậ m chân một cái ầm ầm một cỗ cũng là vô cùng kinh khủng khí thế theo hắn trong cơ thể buộc phát ra gần như không so tiêu trình kém cái gì cùng lúc đó từng sợi minh hoàng thi văn theo sau lưng của hắn chui ra sau đó hướng về toàn bộ sản bán đấu giá điên cuồng lan tràn hắn đã tu thành cây thứ mười một minh hoàng thi văn hư ảnh chỉ thấy mười một cây minh hoàng thi văn trên đấu giá hội vũ động như cùng một cái đầu kinh khủng thượng cổ thần rắn đậu thủ tô hàm hương trường kiếm ra khỏi vỏ tản mát ra một cỗ lăng lệ vô cùng khí thế trực tiếp đi lên liền là làm mỹ diệu hư ảnh thoáng qua nàng liền một ngựa đi đầu thẳng hướng Hưng. Điền Đông hưng. muốn chết trần uyên danh ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp một trưởng vỗ r a ý đồ n ắ m trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân đánh rết sau đó hắn vừa mới động thủ một cỗ kinh dị khí tức liền đem hắn khóa chặt lại hắn thân thể một trầu theo bản năng để bàn tay thu hồi lại tầm mắt cảnh giác nhìn bốn phía đường đường thiên vương đại giả khi dễ một cái nhược nữ tử có năng lực ngươi cùng bản cung qua hai chiêu một đoàn kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống chặt đứt l ư ỡ n không thẳng đến trần uyên danh cổ họng chỉ thấy một tên y di phục rực rỡ như tiên nữ tử nắm trường kiếm đạp không tới không phải thải lân công chúa lại là người phương nào trần uyên danh con ngươi thích chặt nàng này cho áp lực của hắn tương đương to lớn thậm chí nhường trái tim của hắn đều khe run lên nhưng hắn không thể lui lại bởi vì đốc thường hoàng tử ngay tại phía sau của hắn chỉ có thể kiên trì ngăn tại thải lân công chúa trước mặt、Đợi còn có một c mà mới ra ba p trước mình lấy co dở cờ txi t đợi năm p nữa chương 903, t o à n diện bùng nổ vê anh trần n g uyên danh chỉ là một cái bình thường thiên vương đại giả há có thể ngăn cản thải lân công chúa một kiếm vừa mới giao thủ một chiêu hắn liền bị thải lân công chúa một kiếm kích bay một đường đụng nát bảy tám mặt vách tường mới dừng lại một đạo đập vào mắt kinh hai vết thương xuất hiện tại trần n g uyên danh trên thân theo ngực xoẹt đến chân suýt nữa một kiếm đưa hắn chém thành hai phía thật mạnh trần uyên danh trong mắt tràn đầy thật sâu rung động cùng với hoàng hốt cái kia váy lủa màu nữ tử đến cùng người nào thế mà khủng bố như vậy dù cho lúc trước cùng tịch thiên dạ chiến đấu cũng không có khiến cho hắn như thế khủng hoảng qua người tới hộ giá nhanh hộ giá đốc thường hoàng tử cũng hoàng hốt thất kinh hô lớn hắn cũng là không ngờ rằng sẽ có một tên thiên vương đại giả đ ỗ n g nhiên xuất hiện mà lại tu vi đáng sợ như vậy trần uyên danh cái phế vật này thế mà một kiếm cũng đỡ không nổi toàn bộ sàn bán đấu giá triệt để hỗn loạn đáng sợ như vậy chiến đấu vẹn vẹn chỉ là dư ba cũng có thể làm cho trong hội trường hơn chín thành người chết đi thiên vương đại giả cấp độ chiến đấu người bình thường căn bản vây xem tư cách đều không có trong lúc nhất thời tất cả mọi người điên cuồng ra bên ngoài chạy ai cũng không nguyện ý tiếp tục lưu lại trong hội trường chờ chết thậm chí bởi vì lối ra quá ít có ít người trực tiếp đánh vỡ vách tường đánh vỡ trần nhà đánh vỡ cửa sổ chỉ chốc lát sau toàn bộ sàn bán đấu giá liền t h ủ n g trăm ngàn lỗ đơn giản loạn thành một bầy thảo hắn mẹ nó thiên vương đại giả cướp bóc đơn giản hại chết ta rồi chạy mau không chạy liền phải chết cái kia người thiếu niên thế mà chính là thiên vương đại giả khó trách dám lớn lối như vậy bất quá hắn làm như thế đơn giản liền là muốn chết ta không quan tâm người ta tìm không muốn chết chúng ta không chạy nhanh lên chết chính là chúng ta không chỉ những khách cũ kêu nhóm dù cho sàn bán đấu giá nhân viên công tác cũng là dối bời đảo vòng cái gì đều mặc kệ ra bên ngoài vọn thần tiên đánh nhau hai bay vạ gió hơi không cẩn thận liền là thân tử đạo tiêu chỉ chốc lát sau toàn bộ sàn bán đấu giá bên trong người liền bộ đều chạy ra ngoài chỉ có một ít tự tin vô cùng người mới có thể vẫn như cũ lưu tại tại chỗ nhìn trước mắt người bình thường căn bản không dám nhìn náo nhiệt đốc thường hoàng tử trong lòng hết sức hoảng không ngừng lui lại la lên cứu viện một tên lưu ảnh theo đốc thường hoàng tử sau lưng đi ra ngăn tại đốc thường hoàng tử trước mặt hắn chính là đốc thường hoàng tử thiếp thân cận vệ có thiên vương đại giả tu vi cơ hồ thời khắc đều không sẽ rời đi đốc thường hoàng tử bên người chỉ là hắn giờ phút này nhìn thải lần công chúa tầm mắt cũng là ngưng trọng tới cực điểm thậm chí có vài k i a ý sợ hãi nhưng không có cách nào hắn chỉ có thể che ở đốc thường hoàng tử trước mặt bằng không đốc thường hoàng tử nếu là bị giết chết hắn cũng sẽ bị b a n được chết giống hồ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng bao phủ lên vô tận gió đen nắm toàn bộ thủy tương cung chín mươi tám tầng trở lên bộ phận bộ đánh chia năm xẻ bảy k h ô i lớn khôi lớn tảng đá từ trời rơi xuống đụi mù quần quận rán g xuống xương c h ạ c h thành người đi trên đường phố bộ trận mắt hốc mồm nhìn thủy tương cung êm đẹp làm sao thủy tương cung bầu trời liền trực tiếp nổ tung t ừ n g kia ánh nắng vương xuống đến nắm toàn bộ sàn bán đấu giá đều chiếu rọi thông thấu tịch thiên giả cùng tiêu trình đã giao chiến tại cùng một chỗ bất quá bọn hắn không có ở thủy tương cung bên trong chiến đấu đều là s ô n g lên mây xanh trên chín tầng trời quyết đấu dùng bọn hắn lực lượng nếu là tại thủy tương cung bên trong chiến đấu sợ là toàn bộ thủy tương cung đều sẽ bị hủy đi hàng loạt người vô tội sẽ gặp nạn tô hàm hương thẳng hướng điền đông hưng bất quá cũng không thành công bị áo đen láo giả chống đỡ cản lại hồ tam âm thấy này cười lạnh một cái lắc lư liền xuất hiện tại áo đen trước mặt của láo giả thật đơn giản một cánh liền đem áo đen láo giả đánh bay bất quá áo đen láo giả chặn đường một lát công phu nhưng cũng cho điền đông hưng tìm tới sinh cơ chỉ thấy xương c h ạ c h thành bên trong hàng loạt thiên vương cảnh cao thủ đã đã tìm đến tăng thêm hoàng gia mật vệ bên trong thiên vương cảnh cao thủ liếc nhìn lại lại có hơn hai mươi vị thiên vương đồng thời đến một cỗ khí tức kinh khủng quét ngang chân trời nắm toàn bộ xương c h ạ c h thành sinh linh đều ép có chút không thở nổi lớn mật n g h i ệ t s ú c dám trong thành quát tháo chết đi cho ta lúc này liền có mấy tên thiên vương cảnh cao thủ đứng ra hướng về hổ tam âm đánh tới một đám rùa nhỏ nhãi con xem hổ ra không giết chết các ngươi hổ tam âm thét dài một tiếng vớt hổ xé rách hư không nhất kích liền đem trước hết nhất vọt tới trước mặt hắn một tên thiên vương cao thủ đánh bay ngay sau đó hắn một người độc chiến tám tên thiên vương cao thủ nhưng như cũ chiếm cư ưu thế cuối cùng không có cách nào đồng thời phái ra mười tên thiên vương cao thủ mới đưa hắn hơi hơi ngăn chặn tất cả mọi người trong lòng âm thầm khiếp sợ một đầu hoang thú thế mà khủng bố đến tình trạng như thế dù cho bình thường thiên vương đại giả mười tên thiên vương cảnh cao thủ hợp lại cũng có thể kiềm chế lại đi cái kia hoang thú lai lịch ra sao cực kỳ uy mãnh mộ phong hoàng bộ công chúa giang hoài nguyệt đôi mắt tỏa sáng nhìn hồ tam âm đại lục ở bên trên mạnh mẽ hoang thú vô số kể nhưng bị nhân loại thuần phục mạnh mẽ hoang thú lại tương đương hiếm thấy giống cái kia đầu h ổ quái đ i ể u nàng như cũng có thể thuần hóa một đầu như thế cấp độ thiên vương hoang thú về sau ra cửa hành tàu sẽ uy phong bậc nào tám mặt bất quá nàng rất nhanh liền bị mặt khác một chỗ chiến đấu hình ảnh hấp dẫn lấy chỉ thấy một đầu toàn thân buốc lên hỏa diễm đại hùng sư phóng xuất ra vô tận hỏa diễm nắm nửa bầu trời đều nung đỏ nó cũng là một thú độc chiến năm tên thiên vương cảnh cao thủ mảy may đều không rơi vào thế hạ phong đến mức xương c h ạ c h thành vậy còn dư lại hơn mười người thiên vương cảnh cao thủ thì bị năm tên quỷ dị âm trầm thiên vương cao thủ ngăn lại đúng là tịch thiên giả ngũ đại thi khôi cái kia năm tên thiên vương khí tức thật quỷ dị nhìn xem không giống sinh linh tựa hồ chỉ là khôi lỗi t r ư n g cắt tượng tầm mắt ngưng trọng nắm lực chú ý bộ đặt ở cái kia ngũ đại thi khôi phía trên gia chủ cái kia năm tên thiên vương cao thủ ta cũng phát hiện có chút đặc thù bọn h ắ n khí tức giống nhau lực lượng thuộc tính cùng chiến pháp đều giống nhau như cùng một cái lò bên trong luyện chế ra tới ngoại trừ tướng mạo khác biệt ra cơ hồ không có bất kỳ cái gì cá nhân đặc sắc tồn tại trưng cắt tượng lao nô áo xám cũng hơi hơi cau mày nói chớ nhìn hắn chỉ là một vị gia nô lại tu vi tương đương kinh người chính là một vị hiếm thấy thiên vương đại giả nếu là khôi lỗi sao có thể luyện chế ra đáng sợ như vậy khôi l ỗ i tới trưng cắt tượng ánh mắt chầm tư có chút ngưng trọng hắn sợ không phải cái kia ngũ đại thi khôi mà là luyện chế phương pháp của bọn hắn đến cùng thủ đoạn gì có thể luyện chế ra đáng sợ như vậy khôi l ỗ i đến cùng những cái kia thiên vương cảnh tồn tại giao thủ đều có thể lấy một địch hai thậm chí lấy một địch ba đốc thường hoàng tử sắc mặt có chút khó coi hắn không ngờ rằng trong mắt hắn bất quá con kiến hôi một đám người hắn tùy tiện đều có thể nhào nặn một đám người thế mà nắm xương trạch thành bên trong tất cả thiên vương cao thủ đều cho chặn lại hết thệ thiên vương đại giả nghe lệnh lực đánh g i ế t này yêu nữ diệt trừ nàng sau lại đi nắm mặt khác dư nghiệt g i ế t sạch đốc thường hoàng tử đã bị một tên thuộc về hoàng gia mật vệ thiên vương đại giả cứu r a thủy tương cung hắn nhìn trên bầu trời chiến đấu ánh mắt lạnh như băng ra lệnh nói thiên vương đại giả nhóm chiến đấu mới là quyết định lần này thắng bại sau cùng nhân tố mà hắn ngoại trừ tiêu trình tổng đầu không nói mặt khác thiên vương đại giả cộng lại cũng có bảy vị hoàng gia mật vệ bên trong liền có năm vị thiên vương đại giả lại thêm trần uyên danh cùng cận vệ của hắn chu diệt một cái yêu nữ đơn giản quá dễ dàng chương chín trăm linh bốn suy tuyết nước một kiếm xương c h ạ c h thành bên trong tất cả mọi người bị thủy tương cung bên trong phát sinh kinh thiên cự biến hấp dẫn tới có nô lệ thương buôn bán vũ khí lương thực thương dùng n g u ô n hình dáng vẻ sắp đủ loại các loại nhân sĩ bọn hắn cả đám đều trận mắt hốc mồm nhìn trên bầu trời chiến đấu tình huống như thế nào lại có thể có người tại thủy tương cung gây dối không biết được thủy tương cung sau lương hậu trường chính là xương c h ạ c h thành quan phương sao nhất là người không thể tưởng tượng nổi chính là không chỉ thành chủ trần uyên danh xuất hiện đốc thường hoàng tử thế mà đều xuất hiện đến cùng xảy ra chuyện gì đấu giá hội lên khách nhân tự nhiên rõ ràng nhất xảy ra chuyện gì rất nhanh tin tức liền truyền ra ngoài trong lúc nhất thời tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối cái gì thế mà cướp bóc đấu giá hội mà lại tuyên bố muốn đem xương trạch thành đều cướp đi bọn hắn điên rồi hả các ngươi nhỏ giọng một chút đều đừng nói lung tung đám người kia rất mạnh nói không chừng chính là đến có chuẩn bị có người thận trọng nói bọn hắn này c h ú t lời ra tiếng vào nếu là bị những cái kia cường giả tuyệt thế nghe thấy được sợ là sẽ phải tương đương nguy hiểm sợ cái gì bọn hắn mạnh hơn có thể mạnh hơn sương trạch thành có thể mạnh hơn trụ sơn bộ lạc hay sao ta xem bọn hắn liền là muốn chết mà thôi có thương nhân lập tức khinh thường nói không sai các ngươi trông thấy cựu thiên tri chi thượng chiến đấu sao cái kia lạnh lùng người trung niên chính là hoàng gia mật vệ tổng đầu tiêu trình có hắn ở đây t ò a c h ấ n người nào có thể loạn xương t r ạ c h thành làm tiêu trình thân phận bị người nhận lúc đi ra liền dẫn tới rất lớn oanh động dù sao trụ sơn bộ lạc tứ đại mật vệ tổng đầu tại cả nhân tộc bên trong đều là tương đối nổi danh cường giả tuyệt thế có đôi khi lợi ích liền đại biểu chỗ đứng s ư ơ n g trạch thành bên trong cơ hồ có sáu mươi phần trăm trở lên người hy vọng s ư ơ n g trạch thành quan phương có thể đem hỗn loạn chìm xuống nhưng cũng có ba mươi bốn mươi người trong mắt có khác biệt cảm xúc bọn hắn hy vọng s ư ơ n g trạch thành thua triệt triệt để để chiến bại bởi vì bọn hắn bên trong co tù binh lại bị trắng trợn cướp đoạt nữ nô có yên nhạc hoàng bộ bộ hạ cũ cùng với nguyên bản liền cắm d ễ tại thu cách nhã lớn phía trên vùng bình nguyên bộ lạc cùng thế lực trụ sơn bộ lạc x â m lấn trực tiếp người bị hại chính là bọn hắn bất quá bọn hắn thế đơn lực bạc tại xương trạch thành bên trong phần lớn không có cái gì quyền thế cùng địa vị căn bản cũng không dám nói chuyện tất cả đều trốn ở trong góc yên lặng chú ý yêu nữ ngươi dám đả thương bản tọa nếu là bị bản tọa bắt sống chắc chắn để ngươi đẹp mặt trần uyên danh sắc mặt trắng bệnh lạnh lẽo nhìn lấy thải lân công chúa vừa mới thải lân công chúa một kiếm mối thù hắn một mực ghi ở trong lòng chỉ là trước kia không dám nói ra mà thôi mà giờ khắc này có nhiều như vậy thiên vương đại giả hỗ trợ hắn liền lập tức khí diễm phách lối lên tựa hồ đã nằm chắc thắng lợi trong tay không sai x ư ơ n g trạch thành thế lực tương đương mạnh vẹn vẹn bao vây thải lân công chúa thiên vương đại giả liền có bảy vị bên trong có năm vị đến từ hoàng gia mật vệ chỉ bằng ngươi thải lân công chúa đứng tại phá toái trên vách tường đôi mắt bên trong tràn đầy khinh thường nàng lạnh lùng nhìn bao vây nàng bảy tên thiên vương đại giả tinh khí thần trước nay chưa có tập trung từ khi nàng thành vì thiên vương đại giả về sau chưa từng có trải qua cường độ như thế chiến đấu nàng kỳ thật rất muốn biết điểm mấu chốt của mình đến tột cùng ở nơi nào bảy tên thiên vương đại giả nàng có thể ứng phó sao thải lân công chúa trong lòng không có cố kỵ ngược lại có chờ mong không biết sống chết nữ nhân ngu xuẩn mọi người cùng nhau s ố n g lên trước tiên đem nàng nắm bắt lại nói một tên hoàng gia mật vệ khô gầy lão giả lạnh lùng nói dứt lời liền xuất thủ trước một thanh đỏ vàng trọng thức theo ống tay háo của hắn bên trong bay ra sau đó n g h ê n phong biến lớn dài hóa thành ngàn trượng lớn lên lớn thước hung hăng từ không trung rơi đ ậ u cái kia đỏ vàng trọng thức rõ ràng chính là khô gầy lão giả trọng bảo mà lại cũng là một thanh thiên vương chiến binh do hắn thi triển đi ra đơn giản nắm uy lực phát huy đến cực h ạ n công kích đáng sợ như thế nếu là nện trên mặt đất sợ là có thể đem một tòa núi cao đều trong nháy m ắ t hóa thành cho tàn khô gầy lão giả vừa ra tay hoàng gia mật vệ bốn người khác liền dồn dập ra tay tương đương ăn ý mà lại không có bất kỳ cái gì lưu thủ vừa ra tay chính là một kích toàn lực đủ loại bảo vật hiện hiện trên hư không vẹn vẹn chỉ là phát ra khí tức đều chấn hư không xuất hiện t ừ n g sợi vết rách trần uyên danh cùng hoàng tử cận vệ mặc dù có chút dừng lại nhưng cũng phản ứng mau lẹ theo sát năm tên hoàng gia mật vệ đằng sau buộc phát ra kinh khủng công kích mà lại bảo vật đều không kém cơ hồ đều có thiên vương chiến binh cấp độ vũ khí bảy tên thiên vương đại giả một kích toàn lực sau mà đáng sợ cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đều áp sập xuống tới đỏ cam vàng lục lam tràn tím đủ mọi màu sắc ánh sáng hội tụ vào một chỗ nhìn qua mỹ lệ vô cùng nhưng lại cất dấu kinh người nguy hiểm dù cho tiêu trình ở vào thải lân công chúa vị trí giờ phút này cũng sẽ tương đương vô lực đi áp lực thật là đáng sợ hạ bá đổi thành ngươi ở vào cái kia y phục rực rỡ nữ tử vị trí làm như thế nào thiếu niên áo trăng kinh ngạc thán phục nói g i ấ u ở hạ bá đằng sau cũng không dám mạo hiểm đầu mặt khác thủy tương cung những khách chú ý cũng là toàn bộ đều theo thủy tương cung bên trong chạy ra như là vong mạng bốn phía chạy tứ tán hùng vĩ xa hoa thủy tương cung giờ phút này đã lung lay sắp đổ tùy thời đều có thể toàn diện sụp đổ như đổi vị trí chỗ chi lão buộc hẳn phải chết không nghi ngờ hạ bá thản nhiên nói vậy ý của ngài là cái kêu y phục rực rỡ cô nương hẳn phải chết không nghi ngờ thiếu niên áo trắng trong mắt có chút đáng tiếc tên kêu y phục rực rỡ nữ tử lánh diễm cao quý tu vi thông thiên sợ là bất luận cái gì nam tử coi trọng đều khó tránh khỏi tâm động bất quá hắn cũng hiểu rõ như thế tuyệt thế nữ tử sợ là chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đổ bỡn tuy đẹp cũng là có gai mà lại thuộc về gai độc trừ phi nàng có tiêu trình cấp bậc kia thực lực có lẽ có thể cùng bảy tên thiên vương đại giả quần nhau một ít hạ b à nói ra đám người kia cũng là không may sợ là căn bản không có nghĩ đến sẽ có nhiều như vậy hoàng gia mật vệ tại x ư ơ n g trạch thành bên trong đi bằng không bằng bọn hắn bày ra lực lượng có lẽ thật sự có khả năng nhường xương c h ạ c h thành bị a n phải cái thiệt thòi lớn giang hoài n g u y ệ t ôm công chúa lấy cánh tay lạnh lùng nhìn trên bầu trời chiến đấu vô luận chiến đấu ai thua ai thắng cái kia viên x a n h biết bảo thạch nàng nhất định phải đem tới tay gia chủ như thế không có gì bất ngờ xảy ra cái kia y phục rực rỡ nữ tử sợ là chắc chắn sẽ xảy ra chuyện trưng cắt tượng lao nô thở dài nói như thế tuổi trẻ liền có tu vi như thế tại cả nhân tộc trên mặt đất sợ đều thuộc về phượng m a u lân giáp đi chưa hẳn nữ nhân kia rất mạnh t r ư ơ n g cắt tượng khẽ lắc đầu tầm mắt ngưng trọng nhìn trên bầu trời chiến đấu lao nô áo xám hơi kinh ngạc nhìn gia chủ của mình hắn tương đương rõ ràng gia chủ của mình mạnh bao nhiêu sợ là so tiêu trình đều là chỉ mạnh không yếu không ngờ rằng gia chủ sẽ như này khen ngợi cái k i u y phục rực rỡ nữ tử chẳng lẽ hắn thật nhìn lầm bảy tên thiên vương đại giả hợp lực nhất kích như là thiên phạt bông u xuống toàn bộ xương c h ạ c h thành đều nồng đậm uy áp bao phủ tựa hồ đã lung lay sắp đổ thải lân công chúa ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm nàng không có lùi bước nửa phần chỉ là hiếm thấy nghiêm túc nàng tay phải giữ tại trường kiếm của mình phía trên chậm rãi thanh trường kiếm rút ra n à y kiếm tên là suy tuyết nước một kiếm chính là bọn hắn hải tộc một mạch kia truyền thừa trí bảo không biết được cái gì phẩm cấp bởi vì chương trên linh tính h đã toàn n chín trăm linh năm thương hải c u â n c u ộ n nhất kiếm như triều suy tuyết nước một kiếm ra khỏi vỏ một cỗ sắc bén phong mang quét ngang toàn bộ xương trạch thành liền như là có một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ tất cả mọi người làn ra đều xuất hiện một tia bị kiếm khí thổi qua đau đớn trên dưới thiên địa đều phảng phất bị cái kia một kia kiếm khí một phân thành hai thải lân công chúa cầm kiếm đặc không phiêu nhiên mà lên lại là chính diện hướng phía bảy tên thiên vương đại giả công kích bước đi muốn chết không biết trời cao đất rộng chán sống bảy tên thiên vương đại giả thấy thải lân công chúa lớn mật như thế toàn bộ đều nở nụ cười lạnh bọn hắn bảy người công kích đáng sợ đến bực nào ai dám chính diện cứng rắn đòn khiêng hoàn toàn tiếp nhận bọn hắn tất cả lực lượng dù cho tiêu trình ở đây ứng đối sợ là cũng sẽ tạm thời tránh mũi nhọn tìm kiếm yếu kém điểm phá vây ra ngoài giống thải lân công chúa như thế kiên cường cách làm đơn giản cùng muốn chết đều không hề khác gì nhau một bước hai bước ba bước làm thải lân công chúa hướng lên bước ra thất bộ cơ hồ sắp cùng bảy tên thiên vương đại giả công kích thời điểm đụng trạng trên người nàng đ ố n g nhiên buộc phát ra một cỗ xanh t h ẳ m vô cùng vầng sáng tầng kia vầng sáng như thế biển cả to lớn phiêu miểu hạo đại tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều triệt để bao dung ở vô cùng vô tận thủy nguyên khí điên cuồng tụ tập tới trong khoảnh khắc ngay tại sương trạch thành trên bầu trời ngưng tụ ra một tòa huyền không biển cả thủy chiều cuồn cuộn tựa hồ mênh mông dù cho tại phía xa ở ngoài ngàn rằm mạc lận hà đều chịu ảnh hưởng hàng loạt hơi nước cùng nguyên khí theo trên mặt sông b ú c hơi lên hướng lên bầu trời lên biển cả hội tụ mà đi trong nước sông hàng loạt đê d i a i hoang thú nổi lên mặt nước toàn bộ kinh sợ nằm sấp ở trên mặt nước trong mắt đều là thuận theo cùng h o à n g hốt như là nhìn thấy bọn chúng hoàng thương hải quân quận nhất kiếm như c h i ề u thải lân công chúa huy kiếm c h à m ra vô tận băng lam thánh quang huy sái chỉ thấy một cỗ băng lam kiếm khí sông lên mây xanh đem bảy tên thiên vương đại giả hợp lại nhất kích chia làm hai phía cái gì tất cả mọi người không thể tin nhìn trên bầu trời một m à n g kia thời gian như là đọc lại một phân thành hai ánh sáng bảy màu đoàn ngưng kết giữa không trung bên trong thế mà không nhúc ních không còn có bất kỳ khí tức gì phát ra sau một khắc khổng lồ ánh sáng bảy màu đoàn hơi chấn động một chút sau đó liền bắt đầu bốn phía tán loạn vô cùng vô tận kiếm khí theo tán loạn ánh sáng bảy màu đoàn bên trong bắn ra mà ra dồn dập hướng về bảy tên thiên vương đại giả bay đi làm sao có thể trần uyên danh chừng trong mắt trong mắt tràn đầy không thể tin bọn hắn bảy người liên thủ nhất kích thế mà bị cái kia y y phục rực rỡ nữ tử một kiếm liền chẳng phá cái kia làm sao có thể căn bản cũng không nên a không chỉ trần n g uyên danh sáu người khác cũng là như thế bất quá bọn hắn rõ ràng đã không có thời gian lại đi suy nghĩ nhiều bảy người hợp lại nhất kích tại sao lại bị phá đi bởi vì hàng loạt tinh mịn kiếm khí đã hướng về bọn hắn của tới giống như thủy triều ầm ầm nhấp nô nắm toàn bộ bầu trời bao trùm căn bản tránh né không gian đều không có rầm rầm va chạm kịch liệt tiếng không ngừng bùng nổ kiếm khí cắt chém không khí thanh n m tương đương rõ ràng bảy tên thiên vương đại giả cơ hồ toàn bộ lùi lại về phía sau ra ngoài tại những cái kia kiếm khí trước mặt lại có chút ngăn cản không nổi chỉ một lát sau ở giữa trong bọn họ liền có người thụ thường nhất là trần uyên dành tu vi vốn tới liền thấp nhất một vòng kiếm chiều qua đi trên người hắn kiếm ngân không sai biệt l ắ m co trên trăm đạo và áo đều bị máu tươi toàn bộ nhộn đỏ bất quá cũng may kiếm khí h uy lực bị tức ánh sáng màu đoàn tiêu hao đại bộ phận hóa thành tinh m i ệ n kiếm khí sau、so、h uy lực đường thẳng giảm xuống chạm ở trên người cũng là bình thường thương thế bằng không trên trăm đạo kiếm ngân cơ hồ có thể trực tiếp đem trần uyên d a n h chu d i ệ t nguyên lai bảy cái thiên vương đại giả hợp lại cũng chỉ đến như thế t h á i lân công chúa cầm kiếm lăng không ngạo n g h ệ như cựu thiên tri thượng thiên nữ tản ra không có gì sánh kịp tôn quý khí tức bảy tên thiên vương đại giả sắc mặt đều là tương đương khó coi bọn hắn tự nhiên nghĩ tới tình thế bắt buộc nhất kích cuối cùng thế mà lại là bọn hắn t r ậ t vật kết thúc yêu nữ vẹn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi lại đến hoàng gia mật vệ bên trong khô gầy láo giả băng lánh n h ư mặt ánh mắt trước nay chưa có nghiêm túc hoàng gia mật vệ tự nhiên cùng bình thường tu sĩ khác biệt đều là tâm trí trầm ổn kiên nghị bất khuất hạng người đã từng không biết trải qua qua bao nhiêu lần sinh tử đại chiến kẻ địch càng là đáng sợ cũng càng có thể kích phát bọn hắn chiến ý lại đến liền lại đến hy vọng không cần khiến ta thất vọng t h á i lân công chúa sao mà bá đạo há sẽ cho người đe dọa trực tiếp cầm kiếm đặc h ù n g bao phủ lên khôn cùng sóng gió hướng bảy tên thiên vương đại giả đánh tới trên bầu trời nguyên khí hải dương cũng là sóng nước cuồn cuộn hóa thành từng lớp từng lớp biển động không ngừng trùng kích hướng bảy tên thiên vương đại giả trong lúc nhất thời tám đạo thân ảnh kịch liệt chiến đấu tại cùng một chỗ n a m toàn bộ bầu trời đều cơ hồ đánh nát tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trên bầu trời chiến đấu nàng này không khỏi cũng quá mạnh đi cùng bảy tên thiên vương đại giả sinh tử giao chiến chẳng những không hề rơi xuống hạ phong một chút nào mà lại thế mà vững vàng chiếm cứ lấy thượng phong cơ hồ đè ép bảy tên thiên vương đại giả đánh thật đáng sợ nàng đến cùng người nào thiếu niên áo trắng thở sâu tràn đây không thể tưởng tượng nổi thiên vương đại giả bên trong có thể mạnh đến nỗi này người tại cả nhân tộc bên trong chắc chắn đều là tiếng tăm lừng l â y danh túc tỉ như hoàng gia mật vệ tổng đầu tiêu trình nhưng y phục rực rỡ nữ tử lại là một cái không có danh tiếng gì nhân vật cái gì danh tiếng đều không có như là theo trong khe đá bông xuất hiện giống như gia chủ nói rất đúng nàng quả nhiên hết sức đáng sợ không phải bình thường thiên vương đại giả sợ là tiêu trình đều chưa hẳn có thể thắng được nàng lao nô áo xám cũng là tầm mắt ngưng trọng vô cùng thánh thiên vương không ra loại này thiên vương đại giả cơ hồ liền là nhân tộc mạnh nhất tồn tại cũng là trương cắt tượng giờ phút này cũng là có chút ngạc nhiên cùng ngưng trọng hắn mặc dù nhìn ra thải l ầ n công chúa không đơn giản nhưng cũng không có nghĩ tới nàng có thể như thế không đơn giản nàng triển hiện ra thực lực so với hắn mong muốn cao hơn nhiều lắm thậm chí cho đến nay nàng tựa hồ cũng không có thi t r i ể n ra toàn lực tới sợ là so tiêu trình đều càng mạnh đi quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên chúng ta đều già rồi tương lai chính là thiên hạ của người trẻ tuổi t r ư n g cắt tượng than nhẹ một tiếng đã từng hắn cũng là phong hoa tuyệt đại bây giờ không phải cũng là dần dần già đi sao nhìn xem cái kia y phục rực rỡ nữ tử liền như là nhìn thấy tuổi nhỏ thời điểm chính mình dĩ nhiên hắn như thế lúc còn trẻ cũng là không có cái kia y y phục rực rỡ nữ tử như vậy mạnh mẽ cựu thiên tri thượng không chung bên trong tịch thiên dạ cùng tiêu trình chiến đấu cũng đang tiếp tục bất quá bọn hắn hai người ngược lại không có người nào quan tâm bởi vì làm mọi ánh mắt đều bị thải lân công chúa hấp dẫn tiêu trình lực chú ý rõ ràng cũng bị thải lân công chúa bên kia chiến đấu hấp dẫn giờ phút này đôi mắt đơn giản ngưng trọng tới cực điểm hắn làm sao đều không ngờ rằng chẳng những thiếu niên ở trước mắt người đáng sợ vô cùng khiến cho hắn trong thời gian ngắn đều không thể giải quyết cái tiêu y phục rực rỡ nữ tử thế mà cũng là vô cùng đáng sợ thậm chí khả năng so thiếu niên ở trước mắt đều càng thêm đáng sợ tịch h thiên dạ thi triển kinh đảo tiên quyền đã cùng tiêu trình tranh tài mấy trăm chiêu cùng u minh tộc càn man nhị so sánh tiêu trình rõ ràng càng thêm thích hợp hắn diễn luyện kinh đảo tiên quyền không sai tiêu trình mặc dù rất mạnh nhưng ở tịch h thiên dạ trong mắt cũng chỉ là một cái có thể cùng hắn luyện luyện quyền đối thủ mà thôi ts mới có hai c mà chắc hết rủi anh em ngủ sớm chương 906, h u y ề n nguyên kiếm đạo phiền phức chuyên trú điểm bằng không ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết trong tay ta tịch thiên dạ hơi hơi c a o mày nói bồi luyện phân tâm h ắ n tự nhiên không quá cao hứng dõng dạc người trẻ tuổi bản tọa trước đem ngươi giải quyết sau đó lại đi giải quyết nữ nhân kia tiêu trình đưa ánh mắt thu hồi lạnh lùng nhìn tịch thiên d ạ n thiếu niên ở trước mắt người rất mạnh ít nhất so với hắn thấy đại bộ phận thiên vương đại giả đều mạnh cho dù hắn tới giao thủ cũng nhất định phải xuất ra mười hai phần khí lực đến hắn hết sức không thể tưởng tượng nổi một thiếu niên người sao có thể tu luyện ra đáng sợ như vậy tu vi hy vọng ngươi đừng v ẹ n vẹn chỉ là nói một câu mà thôi t h í c h thiên dạ thản nhiên nói hắn cũng là hy vọng tiêu trình có thể b ộ c phát ra lực lượng mạnh hơn bằng không hắn chẳng mấy chốc sẽ mất đi cùng hắn chiến đấu hứng thú tiêu trình tầm mắt c h ầ m lãnh người thiếu niên trước mắt khiêu khích khiến cho hắn có chút nộ khí dâng lên vô luận nói như thế nào hắn cũng là một tên vang danh thiên hạ cừng giả thế mà bị một người trẻ tuổi như thế khinh thị thánh kiếm quyết tiêu trình cũng là một tên kiếm thuật tông sư trên kiếm đạo có khá cao tạo nghệ đã từng một kiếm giết qua thiên vương đại giả cấp độ hoang thú có thể xưng hung uy hiển hách dù sao hoang thú cùng nhân loại so sánh sinh mệnh lực cùng thể phách đều càng cường đại hơn nhiều cùng cấp độ tình huống dưới ý đồ giết chết một tên hoang thú tương đương khó khăn huống chi một kiếm giết chi bản tọa thánh kiếm quyết đã tu luyện đến đại viên mãn nhưng xưa nay chưa hướng người thi triển đi ra qua ngươi có thế để cho ta thi triển ra thánh kiếm quyết đã tương đương tự ngạo tiêu trình lạnh lùng nhìn tịch thiên dạng trong tay kiếm phóng xuất ra vô tận thanh quang từng đoàn từng đoàn sắc bén kiếm khí điên cuồng bao phủ b à n g bạc kiếm uy nắm toàn bộ chín tầng mây lên đều bao trùn dù cho khoảng cách xa xôi mặt đất bên trên không ít người đều bị hắn c ử u thiên tri thượng mơ hồ rủ xuống tới kinh thiên kiếm ý kinh sợ đó là thanh kiếm quyết chân c ử u phụng thản nhiên nói làm thương lan hoàng bộ đại thân vương kiến thức của hắn tự nhiên bất phàm thanh kiếm quyết chính là trụ sơn bộ lạc bí mật bất truyền chỉ có trụ sơn bộ lạc thành viên hoàng thất mới có thể tu luyện dĩ nhiên làm hoàng gia mật vệ hoàng đế gần nhất mật vệ tự nhiên cũng có thể tu luyện thanh kiếm quyết nghe nói thánh kiếm quyết chính là theo thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống tuyệt thế kiếm quyết do một vị vô cùng nổi danh kiếm thần sáng tạo tại ngay lúc đó thượng cổ thần thoại thời kỳ tương đương c h ứ a danh cơ hồ tất cả thượng cổ kiếm tu đều đối thanh thánh kiếm này quyết chạy theo như vị coi nó là thành thánh vận đương nhiên thánh kiếm quyết chỉ là ghi chép thánh cảnh bộ phận kiếm quyết hướng bên trên có đế kiếm quyết tổ kiếm quyết cùng thần kiếm quyết tứ đại kiếm quyết gọi chung là huyền nguyên kiếm đạo tại thời kỳ thượng cổ có thể xưng là một m cái kiếm đạo lưu phái hết thể tu luyện huyền nguyên kiếm đạo tu sĩ đều tự xưng là huyền nguyên kiếm tu bất quá cho đến ngày nay đã không có cái gọi là huyền nguyên kiếm đạo cùng huyền nguyên kiếm tu chỉ có trụ sơn bộ lạc bên trong còn giữ nửa bộ thánh kiếm quyết thế giới này bên trong lại có thể có người hội thánh kiếm quyết tịch thiên dạ có chút ngoài ý muốn nhìn tiêu trình huyền nguyên kiếm đạo tại thái hoang thế giới bên trong được xưng là tứ đại kiếm tu đạo thống một trong có vô số k ẻ tu sĩ tu luyện này kiếm đạo dĩ nhiên n à y tin tức đến từ thiên dạ thánh tổ tại nhân tộc thiên vực bên trong tứ đại kiếm thuật đạo thống đại hành kỳ đạo dù cho thiên dạ thánh tổ đều đã từng tu luyện qua một đoạn thời gian huyền nguyên kiếm đạo bất quá bởi vì không có cái gì kiếm đạo thiên phú cho nên cao cao không tới thấp không s o n g không bị người biết mà thôi huyền nguyên kiếm đạo lưu truyền tương đối rộng tại thái hoang thế giới bên trong hơi có chút môn lộ tu sĩ đều có thể lấy tới thánh kiếm thuật phương pháp tu luyện bất qua thánh kiếm thuật truyền bá mặc dù rộng nhưng có thể tu thành người lại không nhiều thuộc về tương đương khó tu luyện một môn kiếm đạo thánh kiếm quyết đã tu luyện đến đại viên mãn tịch thiên giả nghe vậy đều có chút nghiêm túc thánh kiếm quyết đại viên mãn chỗ bạo phát đi ra h uy lực cũng không phải nói dỡn mà thôi dù cho đại thánh cảnh tu sĩ năm thánh kiếm quyết tu thành đại viên mãn Đó có cũng là tiêu trình thứ tương đương hài lòng tịch thiên dạ phản ứng hắn cũng là trước đó không lâu mới đem thanh kiếm quyết tu thành đại viên mãn giờ phút này lại không cách nào tại tàng tư chỉ thấy vô tận kiếm quang phóng lên tận trời hóa thành chín đầu uy phong lấm lấm màu vàng kiếm long gió cuốn mây tan hướng về tịch thiên dạ bao phủ mà đi những nơi đi qua như là cày ruộng đem trọn cái bầu trời đều cày ra một đạo thật sâu không gian khe r á n h tịch thiên dạ nhìn cái kia chín đầu kiếm long có chút ngây người sắc mặt tương đương cổ quái chẳng lẽ cái này là cái gọi là thánh kiếm quyết đại viên mãn hắn trong lòng có chút không biết nên khóc hay cười tiêu trình kiếm quyết mặc dù có mấy phần thánh kiếm quyết khí tức nhưng lại không phải chân chính thánh kiếm quyết đ ặ t ở thái hoang thế giới bên trong đem hắn nói thành huyền nguyên kiếm đạo kiếm tu sợ là huyền nguyên kiếm đạo đều sẽ không thừa nhận tịch thiên dạ lắc đầu nắm cẩn thận tâm tính thu về sau đó thân theo quyền đi tiếp tục diễn luyện hắn kinh đảo tiên quyền mười thành lực lượng thi triển ra kinh đảo tiên quyền tự nhiên cùng cái kia ngày đánh g i ế t càn màn nhị hết t h ể khác biệt toàn bộ cựu tiêu phía trên đều là sóng lớn c u ộ n cuộn thủy triều lên xuống như là có kinh thiên biển động không ngừng va chạm không gian màng vách tường chuyển ra một c ô to lớn tráng lệ thanh âm bình bình bình bình bình bình. liên tiếp c h í n quyền nắm tiêu trình chín đầu kiếm long toàn bộ đánh nát toàn bộ cựu thiên tri thượng đều là tịch thiên dạ đi quyền tàn ảnh cùng với dậy sóng biển cả triều tiến g phóng đãng người làm sao có thể tiêu trình không thể tin nhìn tịch thiên dạ hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình thánh kiếm quyết đại viên mãn kiếm thuật c ư nhiên như thế không chịu nổi một kích trong khoảnh khắc liền bị thiếu niên ở trước mắt người tan ăn dã nguyên bản hắn tìm hiểu ra thánh kiếm quyết đại viên mãn về sau còn ở trong lòng đắc t r í thậm chí có lòng tin bằng vào thánh kiếm quyết đại viên mãn lực lượng ngăn cản được nửa bước thánh thiên vương nhất kích nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình công kích mạnh nhất sẽ bị tịch thiên dạ giả đơn giản như vậy liền phá mất thánh kiếm quyết đại viên mãn kiếm thuật thế mà bị phá hết trương cắt tượng hơi kinh ngạc nói theo hắn biết thánh kiếm quyết đại viên mãn có thể đem tự thân lực lượng phát huy đến cực hạ một khi tu thành tại đồng bậc có thể xưng vô địch tên kia thiếu niên áo trắng hắn nhìn xem cũng không giống nửa bước thánh thiên vương hoặc là thánh thiên vương tu vi tại tu vi phía trên chưa hẳn liền mạnh mẽ hơn tiêu chỉnh như thế nào như thế nhẹ nhõm liền phá hết đại viên mãn thánh kiếm quyết trần c ử u phụng cũng là sắc mặt ngưng trọng hắn tương đối rõ ràng thánh kiếm quyết cường đại cỡ nào đây chính là thời đại thượng cổ truyền thừa xuống kiếm quyết Kiếm ế q u y t này vừa ra nên g ư ờ Hoài cũng mới c u một c n g chương ú đi. Tờ ê n n mới chín trăm C. t n g 907, kiếm quyết so đấu tiêu c h ỉ n h sắc mặt âm trầm như nước thiếu niên ở trước mắt người mạnh so với hắn trong dự liệu đều càng thêm đáng sợ ngươi vừa mới thi triển chính là quyền pháp gì thế mà hội so với ta thánh kiếm quyết càng mạnh thế gian võ học thánh thuật mạnh nhất mấy loại hắn cũng biết thánh kiếm quyết ở bên trong có thể xưng đứng hàng đầu nhưng thiếu niên áo trăng thi triển quyền pháp lại không phải hắn biết được cái kia mấy loại quyền pháp dĩ nhiên so ngươi thánh kiếm quyết mạnh tịch h thiên dạ thản nhiên nói hắn kinh đào tiên quyền duyên từ tiên gia không chỉ so với tiêu c h ỉ n h cái kia không hiểu thấu thánh kiếm quyết mạnh hơn mà lại so với chân chính thánh kiếm quyết cũng là mạnh hơn không biết bao nhiêu chỉ trách ta học nghệ không tinh không phải thánh kiếm quyết không được t i ể u trình lạnh lùng thốt tương đương không thích tịch thiên dạ dèm pha thánh kiếm quyết trong lòng của hắn thánh kiếm quyết liền là thần thánh nhất công pháp sai người cái kia căn bản cũng không phải là thánh kiếm quyết hoặc là nói sẽ không thánh kiếm quyết tịch thiên dạ lắc lắc đầu nói t i ể u trình nghe vậy xứng sở chất liền rêu cực nói ta tu luyện không phải thánh kiếm quyết ngươi cũng thật hội nói hiệu nói vượng ta sẽ không chẳng lẽ ngươi hội hay sao mặc dù đại lục ở bên trên cũng có được một chút mặt khác phiên bản thánh kiếm quyết nhưng trụ sơn bộ lạc thánh kiếm quyết lại được công nhận chính tông nhất thánh kiếm quyết một cái tuổi nhỏ r ố t nát tiểu bối lại dám nói hắn sẽ không thánh kiếm quyết đơn giản hài hước đã ngươi không tin ta đây liền thi triển chân chính thánh kiếm quyết đánh chết ngươi là được thích thiên dạ lắc lắc đầu nói chân chính thánh kiếm quyết ha ha bản tọa rửa mắt mà đợi nhìn n g ư ơ i như thế nào thi triển chân chính thánh kiếm quyết giết ta tiêu trình nghe vậy cười ha ha trong mắt tràn đầy bùa cợt d è m pha trụ sơn bộ lạc thánh kiếm quyết không nói thế mà còn dám ở trước mặt hắn múa dịu trước cửa lỗ ban hắn cũng là muốn nhìn xem người tuổi trẻ trước mắt có thể thi triển ra cái gì thánh kiếm quyết tới đến mức giết hắn cái kia càng là thật là tức cười hắn mặc dù thừa nhận tịch thiên dạ rất mạnh nhưng n g h ị hạ gục hắn cùng đánh giết hắn chính là hai việc khác nhau tịch thiên dạ con ngón búng ra một thanh chiến kiếm liền ra hiện ở trong tay của hắn hắn rút kiếm tiến lên mũi kiếm trên bầu trời vạch ra một đạo thật sâu vết rách hắn không có phóng xuất ra cái gì kiếm ý cùng kiếm mang vẹn vẹn chỉ là cầm kiếm tiến lên như là bình thường nhất kiếm khách hắn t h a n h kiếm quyết nguồn gốc từ tại thiên dạ thánh tổ thiên dạ thánh tổ kiếm đạo thiên phú thường thường vô phương nắm thánh kiếm quyết tu thành đại viên mãn c h i cảnh nhưng vô luận nói như thế nào thiên dạ thánh tổ cũng là lúc ấy tiếng t â m lừng lẫy kỳ tài so với bình thường kiếm khách nhưng lại mạnh lên rất nhiều tại thiên dạ thánh tổ trong trí nhớ tìm ra thánh kiếm quyết về sau có thiên dạ thánh tổ cơ sở tịch thiên dạ vẹn vẹn chỉ là hơi lĩnh hội liền dung hội quán thông thánh kiếm quyết không có cái gì kiếm chiêu càng không có cái gì long quyển cựu thiên cường đại nhất kiếm khách mãi mãi cũng là vô chiêu thắng hữu chiêu tịch thiên dạ đạp không mà đi trong tay chiến kiếm theo hắn dậm chân xuất hiện nhẹ nhàng tiếng kiếm reo tiếng kiếm reo mặc dù không lớn nhưng lại vang vọng cựu tiêu thậm chí trên mặt xương t r ạ c h thành hàng loạt tu sĩ ngạc nhiên phát hiện trường kiếm của mình thế mà cũng tại nhẹ nhàng kêu to như là có linh tính tiêu trình sắc mặt lúc này liền ngưng trọng lên làm thâm niên kiếm khách hắn tự nhiên tương đương hiểu kiếm đạo tại tịch thiên dạ trên thân hắn cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có khí t ứ c đó là kiếm đạo khí tức nhưng hắn nhưng chưa từng thấy qua phiêu miểu vô cùng khó kiếm kỳ tông hắn căn bản mảy may đều xem không hiểu cương đại nhất thánh kiếm quyết có mười tám kiếm chiêu ngươi tu luyện thánh kiếm quyết sợ là giã lộ đi lại dám nói không có kiếm chiêu tiêu trình gấp xiết chặt trên kiếm văng lãnh nhìn tịch thiên dạ nói hắn mặc dù theo tịch thiên dạ trên thân phát giác vô cùng bất phàm khí tức nhưng dù như thế nào cũng không thể thua trận thế hắn tin tưởng vững chắc trụ sơn bộ lạc thánh kiếm quyết mới là chính tông nhất cùng cường đại nhất thánh kiếm quyết đại lục ở bên trên từ xưa đến nay đều là như thế không có bất kỳ cái gì lo lắng ngu xuẩn có kiếm chiêu kiếm quyết hán ẩn chưa kiếm lý cuối cùng có hạ há có thể trở thành một môn cường thịnh kiếm đạo lưu phái vô số kiếm tu đều đặt mình vào trong đó diễn hóa ra vô tận biến hóa tới xem ở ngươi cũng là một tên kiếm khách chân chính mức ta cũng sẽ nói cho ngươi biết kỳ thật chân chính thánh kiếm quyết chỉ có bảy cái kiếm cảnh còn kiếm chiêu khác biệt kiếm khách tu luyện thánh kiếm quyết liền sẽ sinh sôi ra khác biệt kiếm chiêu tới tịch thiên dạ thản nhiên nói có lẽ bởi vì thánh kiếm quyết giống như đã từng quen biết nguyên nhân câu lên hắn đã từng chi nhớ khiến cho hắn hiếm thấy cùng tiêu trình nói thêm vài câu bắt t r ư ớ c kiếm chiêu của người khác tu luyện cái kia không là kiếm khách chân chính chỉ là kiếm chiêu người thừa kế mà thôi chân chính cao thâm thuật pháp kỳ thật không có chiêu thức lời giải thích chỉ có bên trong ý cùng cảnh tỷ như tịch thiên dạ kinh đảo tiên quyền thức thứ nhất kinh đảo tương khởi kỳ thật không phải chiêu thức mà là một loại cảnh giới người khác nhau thi triển kinh đảo tương khởi chiêu thức động tác thậm chí ý cảnh đều hoàn toàn khác biệt t h á n h kiếm quyết cũng là như thế cũng chỉ có như thế kiếm quyết mới có thể xuất hiện trăm hoa đua nở tự thành đạo thống cục diện tiêu trình tự nhiên không nguyện ý tin tưởng tịch thiên dạ hán thở sâu toàn lực vận chuyển trong cơ thể hoang khí hắn nhất định phải tiếp được tịch thiên dạ kiếm mà lại hoàn mỹ phá giải chỉ có như thế hắn có thể đầy đủ chứng minh chính mình cái kia là đúng tịch thiên dạ hắn là sai tịch thiên dạ kiếm nhìn như không nhanh cầm kiếm hành tẩu mỗi một cái động tác đều rõ ràng nhưng đ ỗ n g nhiên lại có phát hiện nhanh vô cùng bởi vì ngươi căn bản là không có cách tránh thoát kiếm của hắn liền là hắn chấm nữa cho dù hắn còn tại ở ngoài ngàn hàng i ả m nhưng trôi kiếm này liền là khóa chặt ở trên người của ngươi vô luận ngươi như thế nào ngươi cũng chỉ có thể chính diện nhìn nhau vu chiến kiếm s ẹ t qua hư không kiếm mang vạch ra một ngã rẽ cong độ cong chém về phía tiêu trình thoạt nhìn bình thường không có bất kỳ cái gì loẹ loẹt hàn thanh kiếm quyết tự nhiên cùng năm đó thiên giả thánh tổ có chỗ khác biệt người khác nhau thi triển đi ra trung quý hội có khác biệt nhưng chiêu thức cùng kiếm ý hội có tranh l ệ n h nhưng kiếm đạo cảnh giới lại là giống nhau uy lực cũng là không kém nhiều tại tiêu trình trong mắt tịch thiên dạ một kiếm kia vô cùng bình thường nhưng hắn lại phát hiện mình có chút không thở nổi quyết không thể khiến cho hắn thắng tiêu trình trong lòng kiên định tâm niệm của chính mình toàn lực ứng phó thi triển ra chính mình t h á n h kiếm quyết cùng tịch thiên dạ đối kháng kiếm cùng kiếm va chạm không như trong tưởng tượng như vậy hoa lệ phổ phổ thông thông như là phụ dung sớm nở tối tàn liền biến mất không thấy gì nữa tiêu trình kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ nhìn lấy chính mình trong tay kiếm nửa ngày không có lên tiếng trong mắt có rung động thật sâu cùng ảm đạm vì cái gì tiêu trình gian nan ngầm đầu nhìn về phía tịch thiên dạng hắn giờ này khắc này mới rốt cuộc minh bạch sai nguyên lai chính là là chính mình phốc phốc tiêu trình trên cổ xuất hiện một đầu thơm máu sau một khắc đại lượng huyết dịch như là suối phun bắn ra mà ra hắn nghiêng đầu một cái một cái đầu lâu liền theo trên cổ rất xuống hướng về mặt đất rơi rơi mà đi tịch thiên dạ một kiếm kia không chỉ có chỉ là chặt đứt đầu của hắn cũng nắm trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ toàn bộ chặt đứt tịch thiên dạ sau lưng xuất hiện từng sợi minh hoàng thi văn chui vào tiêu c h ỉ n h trong thi thể chỉ thấy thi thể của hắn mắt thấy khô quắt xuống tất cả máu thị tinh t hoa toàn bộ bị thôn phệ đi tiêu c h ỉ n h chính là tương đương tiếp cận với nửa bước thánh thiên vương cường giả huyết nhục của hắn tinh hoa tịch thiên dạ đương nhiên sẽ không lãng phí ts đêm nay chắc cũng có hai x thôi mọi người ngủ sớm chương chín trăm linh tám bị người mê hoặc nắm tiêu trình máu thịt tinh hoa thôn phệ về sau tịch thiên dạ cây thứ mười một minh hoàng thi văn lần nữa tăng trưởng một đoạn dài so với chức càng thêm ngưng thật mấy phần đương nhiên khoảng cách triệt để ngưng tụ ra cây thứ mười một minh hoàng thi văn còn có khoảng cách rất lớn tiêu trình thi thể hóa thành m ộ t mịn từ giữa không trung chậm rãi vung vãi cắt bụi trở về với cắt bụi xương trạch thành bên trong tất cả mọi người nhìn không trung sắc mặt kinh hãi vô cùng hoàng gia mật vệ bên trong tổng đầu đều là danh chấn thiên hạ nhân vật bất kỳ một cái nào dậm chân một cái cũng có thể làm cho nhân tộc địa c h ấ n bây giờ thế mà bị người s i n h s i n h giết chết với mới người tuổi trẻ kia cũng là thi triển thánh kiếm quyết sao t r ư ơ n g cắt tượng suy nghĩ xuất thần kiếm đạo cao thủ hắn gặp qua rất nhiều t ỷ như tiêu trình liền là tương đối nổi danh kiếm đạo cao thủ thế nhưng tịch thiên dạ vừa mới thi triển ra kiếm đạo hắn nhưng xưa nay đều chưa từng gặp qua mà lại mang đến cho hắn một cảm giác tựa hồ so với hắn thấy qua bất luận một loại nào kiếm đạo đều càng thêm tuyệt không thể tả có một cô không nói được to lớn khí phách thật là đáng sợ một kiếm tiêu trình trực tiếp liền bị một kiếm chu s á t không phải nói trụ sơn bộ lạc thánh kiếm quyết mới là thiên hạ chính tông nhất sao lao nô áo s á m kinh hại không thôi một kiếm g i ế t tiêu t r ì n h đó là đáng sợ đến bực nào năng lực thanh kiếm quyết chính là thượng cổ kiếm quyết thời gian quá lâu bây giờ đã không thể khảo sát ai có thể khẳng định trụ sơn bộ lạc thanh kiếm quyết liền là thiên hạ chính tông nhất đây này trương c á t tượng thản nhiên nói không chỉ trương c á t tượng cùng lao nô áo s á m đang thảo luận thanh kiếm quyết chủ đề mặt khác kiếm đạo cao thủ hoặc là có chút hiểu kiếm đạo cao thủ cũng là đang thảo luận thanh kiếm quyết rất nhiều người đều đ ố n g nhiên phát hiện như vị thiếu niên kia thi triển thật chính là thánh kiếm quyết cái kia trụ sơn bộ lạc cái gọi là thiên hạ chính tông nhất sợ là liền muốn ảm đạm phai m ở dĩ nhiên phần lớn người cũng đều không hiểu kiếm đạo thậm chí xem không hiểu quá trình chiến đấu bọn hắn vẹn vẹn chỉ là khiếp sợ tại hoàng gia mật vệ tổng đầu tiêu trình bị đánh giết toàn bộ xương c h ạ c h thành trong lúc nhất thời đều l ầ m vào hỗn loạn tốt một cái phong thái tuyệt thế thiếu niên lang bản công chúa thật có chút thích giang hoài nguyệt công chúa nhìn cựu thiên tri thượng tịch thiên dạ đôi mắt bên trong một trận chiếu sáng rạng rỡ nàng luôn luôn liền không quá để mắt nam nhân cho là mình làm nữ nhân đều so những nam nhân kia mạnh hơn nhiều giờ phút này tịch thiên dạ xuất hiện mới khiến cho nàng chân chính cảm nhận được nam tính phong thái cùng mị lực kỳ thật cũng rất bình thường có thể so đến được giang hoài nguyệt nam tử trẻ tuổi toàn bộ đại lục ở bên trên cũng tìm không ra mấy người đáng chết đáng chết Đốc t h ư ờ nhưng g o hoàng trong vào à n thân thể run dậy, vô cùng phân nộ, hắn vừa mới nắm trình bên trong xếp vào bên trên một cái cọc ngầm, g gia tử thể tiêu thu tại mật một phục, để cầu dậy, vô vừa vệ cái cọc xếp mới ơ lai lớn. tranh đoạt phía ra tại đoạt trên phát huy ra tác hoàng huy Nhưng dụng vị cực mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới vẹn vẹn một ngày mà thôi tiêu trình liền bị người ở ngay trước mặt hắn giết chết ặ tặc. c nghịch một đám nghịch tặc. Người tới. Người cho ta điều động trăm vạn đại quân đem bọn hắn toàn bộ đánh giết đốc thường hoàng tử bị c h ọ c tức theo trong tay háo lấy ra đ i ề u binh hổ phủ hung hăng vung tại một tên đại tướng quân trên thân tên kia đại tướng quân tiếp nhận hổ phủ dẫn quân lệnh liền hướng quân doanh phương hướng bay đi sương trạch thành bên trong có trăm vạn đại quân tinh n huệ chính là trụ sơn bộ lạc điều động đóng giữ sương trạch thành hạch tâm nhất lực lượng một khi bùng nổ sẽ tương đương đáng sợ dù sao một chân linh thổ bên trong không phải bình thường thế giới nơi này nhân loại đều có lấy tu vi nhân loại tiểu hai xuất sinh liền có thể có thể liền là linh cảnh cùng t ô n g cảnh hơi trưởng thành liền có thể tu thành thiên cảnh một chút ít có thiên phú thiếu niên tu thành tôn cảnh hoặc là thánh cảnh đều tương đương dễ dàng tỷ như trương tiểu thuận bất quá mười lăm mười sáu tuổi tuổi tắc cũng đã thuộc về lớn tôn cấp độ cao thủ mà lại hắn vẹn vẹn chỉ là một cái man hoang trong thôn trang nhỏ thiếu niên bình thường mà thôi nếu là đặt ở nam man đại lục bên trên cái tia căn bản cũng không có thể tư nghị dù sao lúc trước tịch thiên giả chỗ sinh hoạt tây lang quốc một thành trì bên trong có một cái thiên cảnh cao thủ đều thuộc về mạnh mẽ thành trì tôn giả liền có thể ở địa phương đi ngang cho nên một chân linh thổ bên trong quân đội tinh nhuệ cùng ngoại giới quân đội hoàn toàn thuộc về hai khái niệm bởi vì trụ sơn bộ lạc một trăm vạn tinh nhuệ quân rất có thể toàn bộ đều là thánh giả cũng đúng là như thế tại một chân linh thổ bên trong quân đội lực ảnh hưởng tương đương to lớn mà lại hợp kích chi thuật quy mô lớn quân trận chi thuật tại thế giới này cũng tương đương phát triển phồn vinh trên lý luận tới nói một trăm vạn thánh giả đại quân kết hợp một tòa cao tầng thứ quân trận chi thuật chỗ sức mạnh bùng lên rất có thể uy hiếp được thánh thiên vương tính mệnh đương nhiên một trăm vạn thánh giả đại quân dù cho đặt ở chín đại hoàng bộ bên trong cũng là tương đương khó kiếm ra tới bình thường tới nói chín đại hoàng bộ có bốn năm cái trăm vạn cấp bậc thánh giả đại quân liền đã tương đối khá Sương sương thành bên trong danh chạch trăm vạn tinh nhuệ đóng, giữ, nhưng trên thực tế cũng không có ẩm ẩm quân lệnh như núi đổ một khi bị truyền đạt xuống ngay lập tức sẽ bị chấp hành cơ hồ không đến bao lâu vây quanh xương trạch thành bốn đại quân đoàn liền ẩm ẩm phát động nắm toàn bộ xương trạch thành vây con kiến chui không lọt thành bên trong người hướng ngoài thành nhìn lại Toàn bộ đều là lít nha, lít nhít là nha quân đội cùng bộ đội đều với một cố bay trăm h khí tức nghiêm nghị. chạch thành xuất động quân đội. Khi thế thật là đáng sợ, tựa hồi ẳ n Xương động quân đáng g cửu tức tiêu xuất tựa t đội. là sợ, ờ i giống thiên sập trong vương không cùng như, truyền thánh khó trách trong truyền thuyết thánh thiên vương đều không thể t r đều vạn thánh giả đại quân Anh Kỳ Phong. Đám đốc hại vạn người kia thật lợi hại à, thế mà khiến quân Anh Phong. thường hoàng nắm thật thế Kỳ mà trăm tử à, đại quân đều điều động đi ra trăm vạn thánh giả đại quân mặc dù đáng sợ nhưng điều động đến bọn hắn tiêu hao tài nguyên cũng là một bút vô cùng kinh khủng số lượng tại một cái h o à n g bộ tới nói đều là hết sức đáng sợ tiêu hao nếu không phải tương đương then chốt chiến tranh căn bản sẽ không điều động đến bọn hắn đám người kia sợ là muốn xảy ra chuyện rồi tại xương trạch thành ăn cướp không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì nói bọn hắn gan lớn đều sĩ cử đơn giản liền là ngu xuẩn ai chẳng biết hiểu xương trạch thành giàu đến chảy mỡ nhưng dám đánh xương trạch thành chú ý người lại có mấy cái đây sương trạch thành bên trong có người cười lạnh có người trào phúng có người sắc mặt ngưng trọng lực lượng cá nhân mạnh hơn lại như thế nào đâu tại trăm vạn thánh giả đại quân trước mặt vẫn như cũ nhỏ bé không tốt sương trạch thành có trọng binh chấn giữ hợp với mạnh nhất quân trận cùng vũ khí đám người kia quá lô mãng giang hoài nguyệt công chúa ánh mắt nhìn về phía ngoài thành lông mày thật sâu nhíu t r u n g một chỗ nguyên bản nàng không có cái gì lập trường nhưng giờ phút này nàng lại theo bản năng làm tịch thiên dạ lo lắng trăm vạn đại quân một khi kết thành quân trận sẽ tương đương đáng sợ ngươi cường đại tới đâu ý đồ chống lại trăm vạn đại quân quân trận cũng là người si nói ngộng những thứ không nói một trăm vạn người đứng ở trước mặt ngươi nhường ngươi giết ngươi cũng sẽ giết nương tay mấy ngày mấy đêm đều giết không hết h ú n g chi trăm vạn thánh giả đại quân lực lượng bị quân trận kết hợp một khi bạo phát đi ra căn bản ngăn không được mấy vòng liền sẽ bị trọng thương thời t thiên ta Ta h ngươi muốn n dạ, các bức ư đó. kỳ chiến tranh chuẩn bị chiến đấu tài nguyên tương đương khẩn trương vì đối phó không quan trọng vài người mà điều động trăm vạn đại quân một cái sơ sẩy khả năng liền sẽ bị phụ hoàng trách phạt nhưng đốc thường hoàng tử đã không để ý tới nhiều như vậy hắn hiện tại chỉ muốn tịch thiên dạ cùng với những cái kia phạm thượng làm loạn người chết thậm chí liền thu phục hai tên tương lai nữ thiên vương làm chơi s ủ n g tâm tư cũng không có trăm vạn đại quân đang nhanh chóng kết trận như là mét hơn vâng quân bài từng tầng một phản ứng xuống cuối cùng bốn đại quân đoàn toàn bộ hòa làm một thể tịch thiên dạ chấp tay sau lưng đứng tại trên biển mây khuôn mặt lãnh đạm nhìn xương trạch thành bên ngoài trăm vạn quân trận như thế tình cảnh hắn không xa lạ gì bởi vì tại nhân tộc thiên vực bên trong cũng có tương tự quân đội mà lại sẽ chỉ so một chân linh thổ bên trong quân đội càng mạnh ngàn vạn lần lúc trước thiên giả thánh tổ trong tay liền nắm giữ lấy một nhánh có thể quét ngang thiên hạ quân đội bất quá sau cùng bị người tan rã nhân tộc tại thái hoang thế giới bên trong có lẽ nhất cường giả đứng đầu không nhiều thậm chí không có có thần linh tồn tại nhưng nhân tộc cũng có ưu thế của mình cái kia chính là nhân khẩu số lượng nhiều có thể xương vô số k ể b ă n g vào hàng loạt tu sĩ tạo thành quân trận thậm chí có thể cùng chân chính thần linh chống lại một chân linh thổ bên trong quân trận chi thuật thế mà không phải hết sức lạc hậu xem ra hẳn là kế thừa thời đại thượng c ủ a một chút giản dị quân trận tịch thiên dạ khẽ gật đầu nói cái kia trăm vạn đại quân dung hợp quân trận chi thuật tương đương phức tạp loằng o à n g bình thường trận pháp sư căn bản cũng không khả năng sáng tạo ra đến ít nhất trước mắt m ộ t chi linh thể thậm chí nam man đại lục lên đều không có này cấp độ trận pháp sư một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống vang vọng đất trời theo trong thanh niêm g h có thể nghe ra vô cùng vô tận khí tức nghiêm nghị bao phủ toàn bộ thương khung sau một khắc một đoàn huyết quang liền thòng quân trong trận bán ra hướng về tịch thiên dạ vị trí đánh tới một đường quét ngang thiên địa nắm hư không đều đánh nát như là trời xanh hạ xuống tiên h phạt song đời không có bán thiên thánh thiên vương tu vi căn bản ngăn không được n ả y kích giang hoài nguyệt bất đắc dĩ liếc mắt nàng vừa mới đối một cái nam nhân xuất hiện một chút hứng thú kết quả nam nhân kia liền sắp chết xem ra nàng thật chỉ thích hợp tu luyện không quá thích hợp đàm luận những cảm tình kia phía trên sự tình có ý tứ nắm xương trạch thành trăm vạn đại quân đều cho bức bách đi ra đơn giản làm cho người rất kinh ngạc chân cựu phụng nhiều hứng thú nhìn trên bầu trời tịch thiên dạ n g tại công kích đáng sợ như thế trước mặt nghĩ xem hắn đến cùng là sống hoặc là chết bất quá chết khả năng tương đối lớn hắn sở dĩ tại thương lan hoàng bộ bị tôn xưng là đại thân vương có thao thiên quyền thế liền là bởi vì hắn nắm trong tay một nhánh trăm vạn thánh giả đại quân có này quân đội tại ai dám trêu c h ọ c hắn đều phải trước ước lượng một ít dù cho thương lan hoàng bộ hoàng đế đều là như thế cho nên trần cựu phụng tương đương rõ ràng trăm vạn thánh giả đại quân uy lực dù cho x ư ơ n g c h ạ c h thành chỉ có năm mươi vạn thánh giả đại quân không có một trăm vạn đó cũng là vô cùng đáng sợ thậm chí thu thập bình thường thánh thiên vương đô dư s à i dĩ nhiên thánh thiên vương cũng không có khả năng thật bị trăm vạn đại quân giết chết hắn mặc dù cứng rắn không đấu lại nhưng lại có thể rút lui không chiến là được bất quá tịch thiên dạ cũng không là thánh thiên vương hắn có thể trốn ra ngoài hay không vậy liền khó nói tất cả mọi người ngừng thở nhìn cựu thiên tri thượng nhìn xem tịch thiên dạ ứng đối ra sao kiếp nạn này khó thải lân công chúa một kiếm kích lui bảy tên thiên vương đại giả dành thời gian nhìn tịch thiên dạ liếp mắt gặp hắn biểu lộ đạo mạc liền không thế nào chú ý nàng tương đối rõ ràng tịch thiên dạ năng lực khô vinh tà trượng đều có thể thu thập người sao lại bị trăm vạn đại quân giết chết đây chẳng phải là chê cười sao nàng chuyên chú tinh thần toàn lực cùng bảy tên thiên vương đại giả chiến đấu nàng tu h thành thiên vương đại giả chính là là bởi vì khô vinh tà trượng trợ giúp mà lại sau khi đột phá nàng cũng không có đi qua cái gì cường độ cao chiến đấu cho nên tại thiên vương đại giả bên trong nàng nội tình kỳ thật tương đương mỏng căn cơ cũng không phải hết sức vững chắc chỉ là bởi vì nàng đạt được thần linh truyền thừa còn có lấy khô vinh tả trượng bộ phận tăng phúc mới có thể cùng bảy tên thiên vương đại giả giao chiến mà chiếm thượng phong cho nên nàng tương đương chân quý lần này cùng bảy tên thiên vương đại giả chiến đấu cơ hội hy vọng nhờ vào đó có thể củng cố mình tại thiên vương đại giả cấp độ căn cơ bảy tên thiên vương đại giả căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình kỳ thật chỉ là thải lân công chúa luyện tay hàng vận tải vắt hết góc nghĩ đến như thế nào mới có thể đem thải lân công chúa hạ gục từng cái nắm một thân thần thông tất cả vốn liếng toàn bộ đều phát huy ra một bên khác nguyên long huyền linh quy chậm rãi ngẩng lên đầu nhìn vùng trời chiến đấu l ê n mắt liền không tiếp tục tiếp tục để ý tới kỳ thật trong mọi người nguyên long huyền linh quy mới là trong bọn họ mạnh nhất nó khoảng cách ngưng tụ ra mười hai cây minh hoàng thi văn đều không xa lại thêm nguyên long huyền l i n h quy đặc thù huyết mạch dù cho cùng chân chính thánh thiên vương chiến đấu có lẽ đều có thể chống đỡ một lát bất quá tịch thiên dạ nhưng không có để nó ra tay tạm thời đem nó ẩn giấu đi để tránh phát sinh cái gì đột phá tình t huống huyết quang s ẹ t qua thiên địa trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt tịch thiên dạ không có né tránh mà là thôi động toàn bộ lực lượng cùng đoàn kia huyết quang chính đoàn quang diện đụng vào nhau. Hắn vào kia huyết rất ẩm ẩm thiên địa rung mạnh huyết quang trong nháy mắt nổ tung một cỗ như là thực chất khí tức nghiêm nghị theo giải đất trung tâm bao phủ mà ra toàn bộ xương chạch thành đều bởi vì sát khí tràn ngập mà nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống hắn chết sao g i a ngoài h nguyệt mắt chỉ riêng nhìn c h ầ m c h ầ m vùng trời tình huống bình thường tới nói thiếu niên áo trắng kia không có đạo lý có thể còn sống sót nhưng nàng nhưng như cũ hy vọng kỳ tích phát sinh trương c á t tượng trần k i ự u phụng cũng tầm mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bầu trời cố gắng bắt trên không chúng có hay không sinh cơ tồn tại bình thường thiên vương đại giả tại loại này công kích trước mặt dứt khoát không thể có thể còn sống sót dù cho tiêu trình cũng là chạm vào t ấ c tử nhưng tịch thiên dạ không bình thường hắn hết sức thần kỳ có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh đây trương cắt tượng vô ý thức liền không hy vọng tịch thiên giả chết tất lại đơn giản như vậy liền chết nhưng cũng qua không có gì hay nhưng mà huyết quang tán đi thiên địa khôi phục thư thái khi hắn trông thấy cái kia người thiếu niên vẫn như cũ thẳng tắp đứng ở đằng kia thời điểm trái tim cũng là không bị khống chế đột nhiên một quất không có chết sinh cơ còn tại hắn thật gánh vác cái kia cỗ huyết quang công kích hắn không có chết ông trời ơi trăm vạn đại quân hợp lại nhất kích đều giết không chết hắn sao ta đi hắn đến cùng người nào không khỏi cũng quá dữ dội đi trước mặt hắn có thể là trụ sơn bộ lạc tinh nhuệ nhất quân đội a không thể tưởng tượng nổi thật thật bất khả tư nghị chẳng lẽ hắn không phải thiên vương đại giả mà là một tên nửa bức thánh thiên vương như thế tuổi trẻ liền tu thành nửa bức thánh thiên vương chúng ta nhân tộc trong lịch sử xuất hiện qua sao toàn bộ xương trạch thành đều vỡ tổ đốc thường hoàng tử năm trăm vạn đại quân đều điều động đi ra kết quả vẫn như c ũ không làm gì được người thiếu niên kia chẳng phải là nói b ằ n g cho bọn hắn mượn không quan trọng vài người thật có thể nắm lớn như vậy xương trạch thành đều áp c h ế xuống hay sao mấy người đấu một thành a chương chín trăm mười cốt thuyền xuất thế tịch thiên dạ đứng bình tĩnh trên chín tầng trời sắc mặt có chút hơi trắng nhưng thủy chung bất động như núi trên người hắn có lít nha lít nhít vết rách như là dạng nước đại địa nhìn qua tựa như pha lê đ ổ sứ tùy thời đều có thể vỡ vụn quả nhiên cường độ rất cao tịch thiên dạ tự lẩm bẩm trăm vạn đại quân tinh nhuệ một kích toàn lực đã bắt đầu h uy hiếp được hắn minh hoàng luyện thi thân thể bất quá hắn cần cũng đúng là như thế bằng không thông minh như hắn sao lại thật đi mạnh mẽ chống đỡ trăm vạn đại quân tinh nhuệ hợp lực nhất kích từ khi hắn tu luyện minh hoàng luyện thi thuật về sau tu vi vẫn luôn đang tăng nhanh như gió cũng bởi vậy thôn phệ quá nhiều kỳ kỳ quái quái đa nguyên hóa năng lượng nói ngắn gọn chính là hán minh hoàng luyện thi thân thể không đủ thuần túy viên mãn thiếu khuyết mấy phần nấu luyện trước mắt xem trọng giống không có vấn đề gì nhưng thời gian dài sẽ xuất hiện rất lớn thiếu hụt tịch thiên giả nắm chính mình đưa thân vào nguy cơ rịa cũng là muốn mượn trăm vạn đại quân tinh nhuệ lực lượng tới hảo hảo mà nấu luyện một thoáng thân thể của mình nắm những cái kia không ổn định nhân tố cùng thiếu hụt theo trong thân thể của chính mình thối luyện ra ngoài đương nhiên cũng là bởi vì trăm vạn đại quân hợp kích lực lượng chính là tương đương thuần túy năng lượng công kích không trộn lẫn mặt khác bất kỳ lực lượng nào tương đương phù hợp thối luyện minh hoàng luyện thi thân thể điều kiện lại đến tịch thiên dạ hoạt động hạ thân thân thể từng sợi minh hoàng thi văn chui vào dạng nước trong gia điên c u ồ n g tu đ ổ cùng khép lại thương thế của hắn cho ta đánh chết hắn đánh chết hắn đốc thường hoàng tử tầm mắt dữ thợn giống như gào thét đại lực vô lớn n c h â phảng phất hắn liền là trăm vạn đại quân đang l i ề u mạng phát động hợp lực nhất kích hắn cũng không tin o a n h bất tử tên vương bắt đảng kia chỉ thấy trăm vạn đại quân lần công kích thứ hai chậm rãi ngưng tụ tại trong thiên điệu tản ra không có gì sánh kịp khủng bố năng lượng ba đậu tên điên vì thối luyện thi thể c ư nhiên như thế điên cuồng h ồ tam âm bị tịch thiên giả cử động d a sợ đơn giản quá điên cuồng một cái sơ sẩy khả năng liền biến thành cho bùi a đ ổ i t h à n h hắn sợ là tiếp nhận đợt công kích thứ nhất dũng khí đều không có chớ nói chi là đợt công kích thứ hai đợt công kích thứ hai lại so với đợt công kích thứ nhất mạnh rất nhiều người thiếu niên kia đã trọng thương sợ là giữ nhiều lành ít t r ư n g c á t tượng tầm mắt ngưng trọng nói hán tự nhiên có thể nhìn ra tịch thiên dạ mặc dù chặn đợt công kích thứ nhất thế nhưng cũng bởi vậy trọng thương như thế thương thế nghiêm trọng làm sao có thể tiếp tục ngăn trở đợt công kích thứ hai căn bản cũng không có cái kia khả năng đợt công kích thứ nhất chỉ là thêm nhiệt đợt công kích thứ hai hội mạnh hơn bởi vì quân trận vận chuyển thời gian càng lâu lực công kích liền càng mạnh tịch thiên dạ có thể ngăn cản đợt công kích thứ nhất nhưng hắn có thể hay không ngăn trở đợt công kích thứ hai vẫn như cũ thuộc về ẩn số cơ hồ tất cả mọi người ngừng thở nhìn cựu thiên tri thượng thiếu niên sau một khắc chỉ thấy vạn trượng dài huyết quang ngang qua thiên vũ hung ác vô cùng hướng về tịch thiên dạ đánh tới ầm ầm nổ vang rung trời bao phủ thương khung nam khổng lồ sương chạch thành đều chấn một trận run dày mặt đất lên xuất hiện hàng loạt vết rách một mực lan tràn đến mạc lận hà mới dừng lại tất cả mọi người nhìn lên bầu trời đã thấy tên thiếu niên kia vẫn như cũ sừng sững tại trên trời cao thân thể thẳng tắp như kiếm giường như thiên địa sống lưng không chết t r ư n g cắt tượng ánh mắt c h ầ m lãnh theo bản năng hít một hơi thật sâu chân cựu phụng cũng hơi hơi meo mắt lại một cái thiên vương đại giả căn bản không có khả năng ngăn trở công kích đáng sợ như thế người thiếu niên kia hết sức không bình thường à tịch thiên giả thân thể lần nữa nổ tung thương thế so với trước càng nặng nhưng thủy trung không có tán loạn đợt thứ ba công kích đợt thứ tư công kích trăm vạn đại quân phát động đệ ngũ đợt công kích uy lực đã khủng bố tới cực điểm sợ l à thánh thiên vương cũng không dám chính diện cứng rắn đoạt h i ê n g tịch thiên giả cơ hồ ở vào biên giới tử vong mắt thấy lần lượt đem đẩy hắn vào chỗ chết nhưng chẳng biết tại sao hắn nhưng thủy trung không ngã không tiêu tan như là gió bên trong ánh nến không ngừng ngã c h á i ngã phải nhưng thủy trung bất diệt nếu là tỉ mỉ người liền có thể phát hiện tịch thiên dạ tiếp nhận công kích càng nhiều nhưng thương thế của hắn ngược lại khôi phục càng nhanh từng đoàn từng đoàn đú ám năng lượng bao vây lấy hắn không ngừng tới nhuần ngũ tạng lục phủ của hắn cường hóa tứ chi bách hải của hắn hắn tại mượn cơ hội tu luyện làm sao có thể t r ư n g cắt tượng thân thể chấn động trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi căn bản không thể tin được chính mình chỗ nhìn thấy sự thật thiếu niên kia thế mà tại như thế nguy cơ tình huống dưới dựa thế tu luyện thật không sợ chết sao khó trách hắn không tránh né cũng không chạy trốn mặc cho những lực lượng kia công kích tại trên người hắn mượn nhờ ngoại lực tu luyện thuộc về tương đương thường gặp một loại phương thức tu luyện thế nhưng như thế mượn nhờ ngoại lực phổ thông tu sĩ đừng nói làm sợ là n g h ĩ cũng không dám nghĩ đi dù cho thánh thiên vương cũng không dám làm như thế đi đốc thường hoàng tử ánh mắt âm trầm vô cùng trăm vạn đại quân lực lượng mặc dù đáng sợ nhưng mỗi một lần công kích đều sẽ tiêu hao lượng lớn tài nguyên cứ tiếp như thế sợ là căn bản tiêu hao không nổi mượn nhờ bản hoàng tử tài nguyên tu luyện đáng giận cực điểm ngươi phải chết ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu đốc thường hoàng tử tầm mắt hung tận nói tịch thiên dạ cây thứ mười một minh hoàng thi văn tại trải qua năm lần o à n h kích về sau chậm rãi từ hư hóa thực thậm chí khoảng cách cuối cùng triệt để hóa thực đều chỉ còn lại có cách xa một bước bất quá tịch thiên dạ đã cực hạn đợt thứ sáu công kích hắn sợ là không tiếp nổi nếu là mạnh mẽ chống đỡ thân thể liền sẽ hóa thành cho tàn dù cho minh hoàng luyện thi thuật đều không thể săn cứu trở về thôi thấy tốt thì lấy tịch thiên dạ chậm rãi mở mắt ra co ngón búng ra một đoàn nóng bỏng ánh sáng liền phóng lên tận trời đụng vào đợt thứ sáu huyết quang bên trên thiên địa một trận rung mạnh rất nhanh ánh lửa cùng huyết quang liền cùng lúc i ê n diệt hắn lần thứ nhất chủ động thi triển ra lực lượng công kích huyết quang bất quá huyết quang thật đáng sợ dù cho nắm huyền thiên ly hỏa lô cùng hàn phách cực quang cháo tế ra tới cũng chống đỡ không nổi bao lâu hắn không có người nào đối kháng trăm vạn đại quân ý tứ đồ đ ầ n mới có thể cùng trăm vạn thánh giả lực lượng gánh đến cùng nhìn trăm vạn quân trận bên trong sắp ngưng tụ mà thành thứ bảy đợt huyết quang tịch thiên dạ cười lạnh. Chỉ thấy hắn cổ tay cười Chỉ cổ lạnh. hắn khẽ giả đ ầm ầm chỉ thấy úc biển âm mới xuất hiện xương trạch bến đỏ cảng bên trong liền có mười chiếc cốt thuyền chậm rãi bay lên không sau đó hướng về xương trạch thành phương hướng bay tới đó là cái gì thuyền thế mà bay bầu trời chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên không chiến hạm sao bất quá như vậy bạch cốt xâm xâm bộ dáng có chút làm người ta sợ hãi cùng quái thật đấy xương c h ạ c h thành bên trong tất cả mọi người bị mười chiếc cốt thuyền bay lên không hình ảnh hấp dẫn lấy dù sao xương thể tích thuyền lớn như vậy dù cho bay lên không trùng cũng là che khuất bầu trời cho dù bọn họ không chú ý cũng khó khăn trên đại lục thiên không chiến hạm tương đương thưa thớt bởi vì trọng lực quá cao nguyên nhân chế tạo thiên không chiến hạm chi phí cùng độ khó tương đối lớn chỉ có một ít tuyệt thế thế lực bên trong mới có thể sẽ có một hai chiếc thiên không chiến hạm mười chiếc bạch cốt s â m s â m thiên không chiến hạm bay lên không hình ảnh kia sao mà to lớn hùng vĩ đại bộ phận tu sĩ khả năng cả một đời đều không có cơ hội trông thấy chương chín trăm mười một máu cùng máu va chạm không ít người đều hai mặt nhìn nhau trong mắt có chút ngạc nhiên chẳng lẽ cái kia mười chiếc thiên không chiến hạm chính là tịch thiên dạ bọn hắn tìm đến viện quân hoặc là nói ban đầu liền dừng s á t ở cảng bên trong tùy thời chờ lệnh lấy bọn hắn lại có viện quân xem ra quả nhiên có chuẩn bị mà đến t r ư ơ n g cắt tượng ngoại ý muốn nhìn lên bầu trời đã ra ngoài ý định cũng nằm trong dự liệu giống tịch thiên dạ bọn hắn như vậy c ư ờ n g giả nếu dám cướp bóc xương t r ạ c h thành rõ ràng liền sẽ không làm chuyện không có năm chắc bất quá bọn hắn ỉ vào chính là cái gì chẳng lẽ vẹn vẹn nương tựa theo mười chiếc thiên không chiến hạm sao trương c ắ t tượng có chút kỳ quái c a o mày ít nhất theo mặt ngoài xem mười chiếc thiên không chiến hạm rõ ràng vô phương cùng trăm vạn đại quân tinh nhuệ chống lại có ý tứ thế mà sẽ có viện quân xuất hiện giang hoài nguyệt cười nhạt một tiếng trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra ít nhất trước mắt xem tịch thiên giả còn còn có thể dãy g i a một ít liền là không biết được cái kia mười chiếc cốt thuyền phía trên chở nhiều ít binh lực bất quá xem cốt thuyền thể tích liền hiểu đoán chừng binh lực sẽ không quá nhiều có thể có cái một hai chục vạn sợ đã liền là cực hạn cái gì đồng nát sát vụn cũng dám ở xương trạch thành càng rỡ chúng tướng sĩ nghe lệnh toàn bộ cho bản hoàng tử oanh náo nhoẹn đốc thường hoàng tử l ệ n h lùng thốt trong tay hắn nắm trụ sơn bộ lạc trăm vạn đại quân tinh n huệ có thể xưng ơ tung hoành thu cách nhã đại bình nguyên ai dám tranh phong sao lại e ngại một đám không biết được cái nào trong góc xuất hiện không chính hiệu giã quân đừng nói không quan trọng mười mấy vạn binh lực dù cho hơn trăm vạn binh lực hắn cũng không sợ dù sao trong tay hắn nắm giữ chính là thánh giả đại quân đoàn ầm ầm ầm ầm ầm trăm vạn quân trận công kích lập tức chuyển di mục tiêu toàn lực oanh kích những cái kia cốt thuyền cỡ lớn quân trận lực lượng khả tụ khả tán công kích tịch thiên giả thời điểm ngưng tụ thành một cỗ công kích cốt thuyền thời điểm lại chia ra làm mười đồng thời công kích mười cái mục tiêu tương đương linh hoạt đa dạng chỉ thấy mười đạo huyết quang s ẹ t qua bầu trời toàn bộ đụng vào cốt thuyền phía trên chuẩn xác vô cùng cốt thuyền tại huyết quang dưới sự công kích lúc này liền vỡ vụn hóa thành từng đoàn từng đoàn xương vỡ hướng về trên mặt quân đoàn rơi rơi mà đi ha ha ha một đám đồng nát sắt vụn đồ chơi không chịu nổi một kích đốc thường hoàng tử cười ha ha trong mắt tràn đầy hả giận chiến đấu đến bây giờ cũng cuối cùng mở mày mở mặt một thanh một đám không chính hiệu g i ã quân cũng ý đồ đến tập kích xương trạch thành đơn giản không biết trời cao đất rộng kết thúc t r ư n g cắt tượng có chút ngạc nhiên cùng bên cạnh lao nô áo xám hai mặt nhìn nhau vừa mới những cái kia cốt thuyền ra sân thời điểm khí thế khoáng đạt hùng vĩ ai ngờ đến chỉ là công tử bột sấm to mưa nhỏ không chịu nổi một kích không phải đâu cái này bị diệt cũng quá giòn đi g i a ngoài h nguyệt trong lòng tràn đầy im lặng t h í c h thiên dạ liền là dẫn theo như thế một nhánh phế vật quân đội tới công chiếm s ư ơ n g trạch thành thật không phải là tới khôi hài sao không thể đem s ư ơ n g trạch thành trăm vạn thánh giả đại quân áp c h ế xuống dù cho lực lượng cá nhân mạnh hơn lại có thể thế nào đâu toàn bộ s ư ơ n g trạch thành tu sĩ đều là có chút ngạc nhiên dù sao kỳ vọng cùng kết quả tranh lệch quá lớn đáng tiếc vừa mới ta thậm chí đều cho là bọn họ có thể đem xương c h ạ c h thành công chiếm xong tới thành bên trong một c h â u ngóc ngách bên trong có một đám người bí mật tụ tập tại cùng một chỗ len lén quan sát phía ngoài chiến đấu bọn họ đều là một chút ẩn giấu ở sau lưng người không dám quang minh chính đại đứng ra dựa theo trụ sơn bộ lạc lại nói liền là yên nhạc bộ lạc dư nghiệt đã từng phồn vinh hương thịnh vô cùng yên nhạc hoàng bộ tự nhiên không có khả năng nói không có liền triệt để không có một chút lệ thuộc vào yên nhạc hoàng bộ thế lực vẫn tại bí mật dưới lòng đất hoạt động yên lặng tìm kiếm lấy vươn mình cơ hội thật đáng tiếc bọn hắn người trẻ tuổi làm việc liền là lỗ mãng nếu như biết được dấu tài bà g ư ợ n g thiên phú của bọn hắn đợi một thời gian có lẽ thật sự có cơ sẽ chiến thắng trụ sơn bộ lạc một tên áo tơi láo giả nhẹ giọng thở dài v ẫ n đục trong mắt có chút bất đắc di cùng vô lực kỳ thật tại rất nhiều yên nhạc hoàng bộ thế lực ngầm trong mắt tịch thiên dạ cái kia đám người đã bị bọn hắn coi như là đồng loại dù sao trong thành hàng loạt cứu viện yên nhạc hoàng bộ tù binh bây giờ lại cùng đốc thường hoàng tử cứng rắn đòn khiêng bên trên ý đồ công chiếm xương trạch thành không phải yên nhạc hoàng bộ người sao lại là những người khác mặc dù đã đoán ra tịch thiên dạ đám người kia thân phận nhưng này c h ú t d ấ u ở dưới mặt đất yên nhạc bộ hạ cũ nhưng không ai đứng ra bởi vì theo bọn hắn nghĩ tịch thiên dạ hành vi của bọn hắn thực sự quá lô mãng đơn giản không khác muốn chết sương trạch thành làm thu cách nhã đại bình nguyên một đại nhập khẩu nếu là tốt như vậy xâm chiếm sao lại một mực nắm khống tại trụ sơn bộ lạc trong tay ngươi chẳng lẽ dùng làm thế lực khác liền sẽ không có ý tưởng sao làm sao bây giờ có người lo lắng hỏi bọn hắn trong những người này thậm chí có một ít liền là mới vừa ở mấy ngày nay bị cứu ra tù binh không có cách nào chỉ có thể nhẫn chúng ta điểm ấy lực lượng ra ngoài có thể làm gì đơn thuần chịu chết sao áo tơi láo giả lạnh lùng thốt đem một vài dục dịch người áp chế xuống các ngươi lựa chọn ra sao chương m ẫ quản không lên nhưng ta nhất định phải ra ngoài dù như thế nào đều không thể trơ mắt nhìn tô cô nương mấy người bọn họ chết tại trụ sơn bộ lạc trong tay một tên tráng hán đứng dậy mặt không thay đổi đi ra ngoài hắn hai ngày trước vừa mới bị tô hàm hương cứu ra do tù binh biến thành người tự do có người ý đồ ngăn cản hắn nhưng căn bản ngăn không được gặp hắn khăng khăng như thế cuối cùng đều chỉ có thể yên lặng cùng than nhẹ như thế tình huống không ngừng phát sinh ở một chỗ xương c h ạ c h thành bên trong rất nhiều nơi hẻo lánh đều có những chuyện tương tự phát sinh có hàng loạt yên nhạc hoàng bộ thế lực theo trong âm u đứng dậy chuẩn bị cùng trụ sơn bộ lạc huyết chiến đến cùng trong bọn họ đại bộ phận đều là bị tô hàm hương cứu vớt tù binh nhưng cũng có một số nhỏ yên nhạc hoàng bộ tộc người bởi vì c ứ u hận bởi vì trong lòng nghĩa khí cùng máu nóng theo khu vực an toàn đi ra bước ra đi tới mối nguy cùng tử vong một bước kia giết vài trăm người mấy ngàn người mấy vạn người như là thiên hàng k ỳ binh theo trong âm u theo trong góc theo dưới nền nữa một cái tiếp theo một cái chui ra hướng về trụ sơn bộ lạc quân sĩ đánh tới có ít người thậm chí trong tay không có vũ khí tay không t ấ t sắt liền xông tới tốt một đám vong quốc n g tặc lại có nhiều như vậy giấu ở thành bên trong như thế vừa vặn có điều toàn bộ cho bản hoàng tử d i ế t sạch toàn bộ rửa giấy sạch sẽ một cái cũng không lưu lại đốc thường hoàng tử đôi mắt hàn quang lấp lánh sắt khí dày đặc nói bình thường bọn hắn núp trong bóng tối không tốt đem bọn hắn tìm ra hiện tại bọn hắn chính mình xuất hiện vừa vặn có khả năng đem này chút đầu trâu mặt ngựa nhóm thanh lý một lần t h a n h thị bên trong từng đội từng đội võ trang đầy đủ quân đội theo từng cái hướng đi xuất hiện hướng về kia bảy yên nhạc hoàng độ người đánh tới trong khoảnh khắc tiếng hô g i ế t rung trời máu tơi ư trong nháy mắt rơi khắp chỉnh tòa thành trì đốc thường hoàng tử lạnh nghiêm mặt trong mắt tràn đầy cười lạnh thành bên trong mặc dù trú quân không nhiều nhưng cũng có năm vạn tinh binh cường tướng từng cái võ trang đầy đủ trấn áp những yên nhạc đó hoàng bộ phản tặc đơn giản dễ dàng không uổng phí thổi bay lực lượng giết lao tử không sợ chết có gan liền đến cầm mệnh của ta yên nhạc hoàng bộ vĩnh không khuất phục giết chết trụ sơn bộ lạc c ầ u tạc nhóm bản tọa hôm nay không thèm đếm x ỉ a giết một cái đủ vốn giết hai cái kiếm lời ngược lại lao tử một nhà đều bị giết sạch ta một người sống sót cũng không có gì hay dám đứng ra người cơ hồ toàn bộ đều thấy chết không sờn như là một đoàn tử sĩ mặc dù vũ khí trang bị không bằng trụ sơn bộ lạc quân sĩ nhưng bỏ được một thân g ố ó c thịt không sợ chết phương thức chiến đấu cũng cho trụ sơn bộ lạc quân đội tạo thành to lớn lực cản cùng tổn thất chương chín trăm mười hai mười vạn khô lâu con oai tô hàm hương hai con ngươi xích hồng mang theo tần tâm duyệt cùng đ i ể n bộ nguyên lao ra đám người đứng tại hết thẻ yên nhạc hoàng bộ chiến sĩ đ ằ n g trước một ngựa đi đầu c h ố n g cự lại trụ sơn bộ lạc quân đội ba người bọn họ đều là chuẩn thiên vương cảnh cao thủ tại bình thường quân sĩ bên trong chỗ sức mạnh bùng lên tự nhiên tương đương kinh người trong khoảnh khắc liền có hàng loạt trụ sơn bộ lạc quân sĩ bị đánh giết trong lúc nhất thời yên nhạc hoàng bộ các chiến sĩ lập tức khí thế dâng cao t h i ê u đốt lên rào rạt chiến ý các nàng muốn chết người tới cho ta đem mấy người kia bắt lại đốc thường hoàng tử sắc mặt băng lãnh liền chuẩn bị chỉ huy người trước đem tô hàm hương cùng tần tâm duyệt bắt lại bớt các nàng đi công kích binh lính bình thường nhưng mà xương c h ạ c h thành bên trong tất cả thiên vương cao thủ đều đã bị kiềm chế đốc thường hoàng tử bên người cơ hồ đã không có cao thủ có khả năng phái đi ra nếu là không có thiên vương cấp độ chiến l ự c muốn đem có thiên vương chiến binh tô hàm hương ba người áp chế xuống dường như rất nhỏ khả năng không có cách nào đốc thường hoàng tử chỉ có thể theo hoàng gia mật vệ bên trong tạm thời điều ra hơn mười người chuẩn thiên vương cảnh cao thủ tiến đến vây công các nàng nhưng bởi vì không có thiên vương chiến binh ngược lại vẫn như cũng bị tô hàm hương ba người chế trụ đáng giận chờ năm mấy người kia thu thập hết rồi lại tới thu thập các ngươi đốc thường hoàng tử sắc mặt khó coi không tiếp tục đi xem tô hàm hương mấy người mà là đưa ánh mắt nhìn về phía c ử u thiên tri thượng tịch thiên dạ n g trên bầu trời chiến đấu mới là quyết định sau cùng thắng bại căn bản hắn có trăm vạn đại quân tinh nhuệ không tin cái kia tịch thiên dạ n g có thể lật lên sóng gió gì tới đang lúc hắn chuẩn bị lần nữa mệnh lệnh trăm vạn đại quân tinh nhuệ phát động hợp kích chi thuật nam tịch thiên dạ triệt để hủy đi thời điểm lại ngạc nhiên phát hiện tình huống có chút nằm ngoài sự dự liệu của h ắ n nguyên bản đều nhịp quân trận chẳng biết tại sao xuất hiện dối loạn thủy trung vô phương dung hợp lại cùng nhau tình huống như thế nào đốc thường hoàng tử kinh h à i nói không xong không xong hoàng tử điện hạ có quân địch xâm lấn ta phương quân trận thủ phủ ta phương quân trận triệt để loạn bốn tên thân mặc khôi giáp đại tướng quân theo trong tứ đại quân đoàn bay ra vội vàng hấp tấp hướng lấy đốc thường hoàng tử vị trí bay tới còn không có rơi trên mặt đất liền không kịp chờ đợi nói cái gì quân địch xâm lấn từ đâu tới quân địch các ngươi đừng ăn nói lung tung đốc thường hoàng tử sắc mặt kịch biến nói hào hào hào bốn tên trong quân doanh đại tướng quân cuối cùng bay đến đốc thường hoàng tử trước mặt sau khi hạ xuống liền ngụm lớn đạp cả giận cốt thuyền những cái kia cốt thuyền có vấn đề quái vật Bên bộ trong toàn bộ đều là quái vật. Hoàng tử điện vật. tử là đều quái i v hạ, ệ các lớn không ổn, những q u i kia tương đương đáng sợ, ta phương quân đội vật tương ta đương phương đáng quân ngăn sợ, sợ là ả ngươi k h ô n nổi.、Một、tên khác đại Một t khác ớ n quân cũng là vô cùng hoàng sợ nói. Quái vật gì không n g gì g Quái quái Các là vô vật vật? sợ ư cho bản hoàng tử nói rõ một chút đốc thường hoàng tử cũng có chút luôn uống có thể làm cho bốn đại quân đoàn đại tướng quân hốt hoảng như vậy h ắ n tự nhiên rõ ràng đoán chừng phát sinh đại sự chỉ là đến cùng chuyện gì có thể làm cho bốn đại quân đoàn đại tướng quân đều như thế bối rối hoàng tử điện hạ mặt tướng cũng nói không rõ ràng chính ngài xem đi một tên sắc mặt trắng bệnh đại tướng quân không có cách nào cùng đốc thường hoàng tử nói rõ lý do cho nên dứt khoát trực tiếp thi triển ra hình ảnh thánh thuật nắm ngoài thành trong quân doanh tình huống chiếu dọi đi ra chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu lam theo vị kia đại tướng quân trong lòng bàn tay ngưng tụ mà ra ánh sáng màu lam hóa thành mặt kính trong gương hình ảnh chính là một tòa to lớn vô cùng quân doanh đoán chừng có mấy chục vạn quân sĩ quy mô chỉ là trong quân doanh giờ phút này đã loạn thành một bầy khắp nơi đều là tiếng chém giết liên miên liên miên thi thể ngã vào trong vũng máu đơn giản máu chạy thành sông cho quân doanh chế tạo ra đáng sợ như thế hôn loạn chính là là một đám bầy khô lâu quái vật những cái kia khô lâu quái vật n ắ m trong tay lấy xương cốt vũ khí gặp người liền giết mà lại toàn bộ đều cực kỳ cường hãn những cái kia tinh nhuệ thánh giả quân đội thế mà căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống lại thường thường vừa đối mặt liền sẽ bị đánh giết cái gì đốc thường hoàng tử nhìn lên trước mắt hình ảnh thân thể một trận lắc lư suýt nữa ké lăn trên đất trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng run sợ vừa mới như vậy một hồi hắn đã nhìn thấy có ngàn vạn quân sĩ bị những cái kia khô lâu quái vật giết chết những cái kia quân sĩ toàn bộ đều là thánh giả a dù cho đặt ở trụ sơn bộ lạc bên trong cũng là tinh nhuệ vô cùng quân chủ lực đội cứ như vậy một hồi tây phương quân đội liền cơ hồ tổn thất một phần tư hoàng tử điện hạ những cái kia khô lâu quái vật đều là theo cốt thuyền phía trên rớt xuống chúng nó trực tiếp chiếu xuống chúng ta trong quân doanh khó lòng phong bị mà lại cả đám đều tu vi cao thâm mạnh mẽ thấp nhất đều là vương cảnh trở lên tu vi mà lại số lượng cực kỳ nhiều thô sơ giản lược đoán trừng trí ít có mấy vạn số lượng không sai chúng ta phương bắc quân doanh cũng có mấy vạn khô lâu quái vật s ầ m lấn mà lại toàn bộ đều là nhị cảnh vương trở l ê n tu vi ta phương quân doanh cũng cơ hồ vô phương chống cự dần dần sợ có toàn quân bị diệt mối nguy chúng ta phương đông quân doanh cũng thế toàn bộ đều là nhị vương cảnh trở lên khô lâu quái vật vô phương chống cự chúng ta nam phương quân doanh cũng thế cơ hồ vô phương chống cự tứ đại tướng quân thoại nhường đốc thường hoàng tử sắc mặt triệt để tái nhựt xuống bịnh một tiếng ngồi dưới đất trong mắt tràn đầy cho tàn cùng tuyệt vọng tứ đại quân doanh toàn bộ bị khô lâu quái vật xâm lấn mà lại số lượng đều là mấy vạn chi chúng chẳng phải là nói những cái kia khô lâu quái vật có mười vạn chi chúng khiến cho hắn hoảng hốt cùng tuyệt vọng không phải số lượng mà là những cái kia khô lâu quái vật thực lực cho dù bọn họ trụ sơn hoàng bộ đem hết toàn lực chỉ sợ cũng làm không ra một nhánh toàn bộ do nhị vương cảnh trở lên tu sĩ tạo thành mười vạn đại quân đi. cũng không phải nói trụ sơn bộ lạc bên trong không có nhiều như vậy vương cảnh cao thủ mà lại nhưng phạm vương cảnh cao thủ trên đại lục đã đứng hàng cao thủ liệt kê cơ bản không có khả năng c a m nguyện tại trụ sơn bộ lạc làm một sĩ binh cho nên tổ kiến vương cảnh quân đội tại nhân tộc cơ vốn thuộc về không thể nào sự tình mười vạn vương cảnh đại quân làm sao có thể trời vong ta đốc t h ư ờ n g trời vong ta xương trạch thành sao đốc thường hoàng tử co quắp ngồi dưới đất lực khí toàn thân đều phảng phất bị rút sạch trăm vạn đại quân tinh nhuệ chính là hắn chỗ dựa lớn nhất có này ỉ vào hắn căn bản không e ngại tịch thiên dạ dù cho tịch thiên dạ mạnh hơn hắn cũng có thể c h ấ n áp xuống nhưng hết sức rõ ràng giờ phút này hắn ỉ vào đã không tồn tại cái kia trăm vạn đại quân đều tự lo không xong hắn lấy cái gì cùng tịch thiên dạ chống lại hoàng tử điện hạ chúng ta rút lui đi lưu được núi xanh không lo không có cửi đốt một tên đại tướng quân cười khổ nói mặt khác ba tên đại tướng quân cũng là r ồ n r ậ p gật đầu chuyện không thể làm làm giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang cũng không phải bọn hắn tham sống sợ chết mà là bại cục đã định không cần thiết làm dũng cảm hy sinh đem đốc thường hoàng tử cứu ra ngoài mới là trọng yếu nhất rút lui lập tức rút lui đốc thường hoàng tử từ dưới đất bỏ dậy tràn đầy tàn nhẫn nói giờ phút này quyết định thật nhanh vứt bỏ xương t r ạ c h thành mới là bọn hắn duy nhất đường sống bằng không lại kéo dài thêm sợ là liền cơ hội chạy trốn đều không có mặc dù hắn lại bởi vậy mà đụng phải phụ hoàng trừng phạt nhưng hắn chính là hoàng tử không có khả năng nắm mệnh lưu ở nơi đây chỉ cần bất tử liền có cơ hội đông sơn tái khởi chương 913, t r ư ở n g công chúa trở về kỳ quái trăm vạn đại quân vì sao không phát động công kích trương cắt tượng có chút kỳ quái nói đánh sụp cái kia mười chiếc cốt thuyền lên không chính hiệu giã quân về sau ngoài thành trăm vạn đại quân liền chậm chạp không thấy động tĩnh theo lý thuyết bọn hắn nên thừa thắng xông lên triệt để ngăn chặn tịch thiên dạ mấy người bằng không đợi tịch thiên dạ mấy người thong thả lại sức tới cái bắt giặc trước bắt vua n á m đốc thường hoàng tử bắt lấy vậy thì phiền thoái kỳ thật không ngừng trương các tượng chỉ cần đ a n g ý tưởng của người thường cơ bản đều là như thế sương trạch thành quan phương không có lý do gì cho tịch thiên giả mấy người thời gian thở dốc bằng không phóng túng một cái khủng bố như thế đại cao thủ đi ra rất có thể dẫn đến chủ x o á i bị bắt cục diện khó xử kỳ quái bốn đại quân đoàn người đang làm cái gì chân cựu phụng hơi khẽ to mày mơ hồ phát giác có chút không ổn hắn so trương cắt tượng càng thêm h i ể u quân trận chi thuật dù sao trong tay hắn liền nắm một nhánh chân chín h trăm vạn thánh nhân đại quân giờ phút này ngoài thành trăm vạn đại quân chẳng những không có lại phát động công kích thậm chí quân trận chi thuật đều đã bị giải tán hắn không phát hiện được mảy may quân trận tương dung khí tức bọn hắn không phải người bình thường trong lòng có nghi hoặc về sau lập tức liền phóng xuất ra thánh niệm thi triển điều tra thánh thuật chỉ chốc lát sau ngoài thành tứ đại quân doanh tình huống liền ra hiện tại tầm mắt của bọn họ ông trời ơi đó là cái gì không thể tưởng tượng nổi thì ra là thế thấy rõ ràng ngoài thành tình huống về sau hai người đều là hít vào một n g ụ m khí lạnh trong mắt tràn đầy rung động thật sâu chi sắc vương cảnh đại quân lại có thể có người có thể đem vương cảnh cao thủ tạo thành một c h i quân đội mặc dù chỉ có mười vạn số lượng nhưng cũng khá là khủng bố tại nhân tộc trong lịch sử cũng có một chút quân vương ý đồ tổ kiến ra vương cảnh quân đội nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều thất bại bởi vì vương cảnh cao thủ trên đại lục đã thuộc về thượng tầng nhân vật thường thường tiêu g i a o tự tại căn bản cũng không nguyện ý làm binh sĩ dù cho cho chỗ tốt lại nhiều cũng rất khó xử lý dù sao tài nguyên khoa trương không có người nào nuôi nổi nếu không khoa trương lại không người nào nguyện ý tới xương trạch thành xong không thể tưởng tượng nổi thật bất khả tư nghị t r ư ơ n g cắt tượng khẽ thở dài hắn không ngờ rằng vẹn vẹn chỉ là đến đây xương trạch thành tham gia một lần đấu g i á hội lại thấy tận mắt xương trạch thành bị người theo trụ sơn bộ lạc cướp đi một màn quả nhiên không có đơn giản như vậy khó mà đoán trước a chân c ử u phụng cũng là tầm mắt phức tạp xương trạch thành làm thu cách nhã đại bình nguyên cửa ra vào đơn giản có thể xương tấc đất tấc vàng người nào nắm xương trạch thành chiếm lĩnh liền sẽ có được một cỗ kinh thiên của cải nhân tộc bất kỳ một thế lực nào đều sẽ ước ao ghen tị tài phú khổng lồ ầm ầm xương trạch thành bên ngoài tư tiếng hô g i ế t dung trời tứ đại quân doanh chỉ chốc lát sau liền máu chạy thành sông một cô kinh người mùi máu tanh theo gió nhẹ thổi phạm vi ngàn dặm đều là mùi máu tươi mười vạn khô lâu quái vật đại quân bọn hắn không có tình cảm không có có ý thức chỉ có chiến đấu mà lại tu vi cũng rất cao bình thường nhân tổ quân đội cơ bản không có khả năng ngăn cản được thế công của bọn hắn chỉ chốc lát sau liền toàn quân tan tác từng người từng người tướng sĩ bốn phía đào vòng triệt để quân lính tăng an dã một chút tướng sĩ không đường có thể trốn thậm chí h o à n g hốt xông vào trong thành nắm bên ngoài nội thành đều quáy gà bay chó chạy to lớn như vậy động tĩnh tự nhiên không có khả năng lừa gạt nữa được ở tại xương trạch thành bên trong mọi người cuối cùng cũng từ từ đã nhận ra không thích hợp tình huống như thế nào tại sao có thể có bại quân xông vào trong thành đến bọn hắn có vẻ như đều là trụ sơn bộ lạc quân đội ông trời ơi những cái kia quân sĩ khôi giáp lên đóng dấu lấy xương trạch thành b ắ t quân doanh tiêu chí xảy ra chuyện gì ta nhìn thấy nam quân doanh quân sĩ cũng có rất nhiều sông vào trong thành đến bọn hắn đều bị một đám quỷ dị khô lâu quái vật truy sát tây phương quân doanh cũng thế tứ đại quân doanh sẽ không xảy ra vấn đề đi theo không ngừng mà có tứ đại quân doanh quân sĩ đào vong vào thành ở lại trong thành người cuối cùng kịp phản ứng tứ đại quân doanh đều xuất hiện vấn đề lớn một chút tu vi cao tu sĩ thấy tình này h ư ớ n g lúc này bay lên không trùng thi t r i ể n ra điều tra hình ảnh thánh thuật sau một khắc màn trời phía trên liền xuất hiện từng màn hình ảnh nắm toàn bộ thành bên trong người đều xem trận mắt hốc mồm tứ đại trong quân doanh bọn đã toàn diện tan tác bị một đám bầy khô lâu quái vật truy sát vô cùng thê thảm đoán sớt qua thậm chí khả năng c ó một nửa quân đội bị tiêu diệt chơi ạ những quái vật kia đến cùng là cái gì thật là đáng sợ ưu minh tộc xâm lấn chúng ta nhân tộc rồi sao ta chỉ nghe nói ưu minh tộc bên trong có như thế cùng loại với khô lâu sinh vật thật là đáng sợ đơn giản liền là đồ s a ta t những cái kia quỷ dị khô lâu đại quân sẽ không cũng là đám người kia thủ bút đi nếu là như vậy xương trạch thành sợ là muốn đổi chủ nhân nhìn man trời lên hình ảnh toàn bộ xương trạch thành chấn động không ngừng các loại các cấp độ nhân sĩ đều xem ngây người có ít người mặc dù địa vị cao quý thân thế bất phàm nhưng dã man như thế máu tanh chiến tranh cũng là cơ bản không có thấy tận mắt biết qua tô hàm hương phóng lên tận trời q ơ chiến kiếm xinh xinh tại trụ sơn bộ lạc đại quân bên trong giết ra một đường máu chỉ chốc lát sau nàng liền xuất hiện tại xương trạch thành giam giữ tù binh trong lao ngục nàng một kiếm vung ra trực tiếp vững t r á i ngục cửa chính chém thành hai khúc xương trạch thành lớn nhất lao ngục ngay sau đó liền ầm ầm sụp đổ hàng loạt bị giam giữ tại trong lao ngục tù binh theo bên trong phế tích leo ra từng cái tràn đầy ngạc nhiên nhìn bên ngoài rõ ràng không biết được đến cùng xảy ra chuyện gì tô hàm hương đem kiếm thuật thi triển đến cực hạ trong nháy mắt liền vùng ra ngàn vạn kiếm vô tận kiếm quang giống như nước thủy triều tuân ra nắm những cái kia tù binh trên tay trên chân xiềng xích toàn bộ chặt đ ứ t nàng cả người không ngừng tại lao ngục trong phế tích bay lượn na di như là phù quang lược ảnh không ngừng tại cái này đến cái k h á c ngục giam khu lướt qua chỉ chốc lát sau liền phóng xuất ra bảy tám vạn tên tù binh những cái kia tù binh rõ ràng không ngờ rằng sẽ có người trực tiếp phá hư trụ sơn bộ lạc lao ngục đem bọn hắn cho cứu ra cô nương ngươi làm gì nơi này chính là sương trạch thành trụ sơn bộ lạc biên quan trọng địa ngươi làm như thế không khác muốn chết có người nhịn không được nói ra không sai cô nương ngươi chạy mau ngươi như thế căn bản cứu không được chúng ta đừng đem trực tiếp hại chúng ta đã nhận mệnh có cứu hay không cũng không đáng kể Đáng thậm i ế c cô một tốt. nương ràng, n Rõ ữ n binh nhóm đều cho rằng tô hương nhất thời khí phách mới làm như thế, nhưng nàng ngục, không thể đem bọn hắn g gái phách phá kia thời mới lại khí lao tù tô thế, thể thể t cho hàm hư h có làm đem đều t cứu ra ngoài, à lại chí ỉ sẽ đem mình Thậm cũng hại. h c rất nhiều trong lòng người đều tương đương rõ ràng dù cho cô nương kia lúc này muốn chạy trốn cũng không có chút nào ý nghĩa x ư ơ n g c h ạ c h thành liền như là thiên la địa võng căn bản không trốn thoát được cho nên tù binh nhóm trên mặt không có cái gì vui sướng ngược lại cả đám đều than thở chư vị yên nhạc hoàng bộ các tướng sĩ nghe ta chính là yên nhạc hoàng bộ trưởng công chúa tô hàm hương hiện tại x ư ơ n g trạch thành đã bị công phá các ngươi cũng khôi phục tự do bản công chúa mệnh làm các ngươi lập tức cầm vũ khí lên ra đuổi theo giết những trụ sơn bộ lạc đó cầu tặc vì ta nhóm yên nhạc bộ lạc chết trận nam các huynh đệ báo thủ tô hàm hương một thanh s ố c hết lên khăn che mặt của chính mình một tấm tuyệt thế khuynh thành khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt mọi người nàng lập trên hư không tản mát ra trói mắt hào quang như là tiên nữ bông u xuống chương chín trăm mười bốn hoàng tử cái chết trưởng công chúa hàm hương công chúa điện hạ ta thiên đó là hàm hương công chúa điện hạ ngục giam trong phế tích hàng loạt tù binh rung động nhìn lên bầu trời bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ qua có một ngày đế quốc trưởng công chúa điện hạ sẽ đích thân xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt lại kiếm c h ả m lao t ủ bất chấp nguy hiểm mà đem bọn hắn cứu ra cái gì hàm hương công chúa đã đang len lén rút lui đốc thường hoàng tử thân thể chấn động tấm mắt khiếp sợ nhìn lên bầu trời phía trên nhìn cái kia phong hoa tuyệt đại liên nhạc hoàng bộ trưởng công chúa nàng thế mà tại xương c h ạ c h thành bên trong mà lại liền là hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ bắt về làm chơi sùng cái kia hai cái nữ chuẩn thiên vương một trong không chỉ đốc thường hoàng tử điền đông hưng cũng là trận mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời h ắ n cũng làm sao cũng không nghĩ tới tại thủy tương cung bên trong mặc dù gặp khác nữ tử thế mà liền là trong truyền thuyết nhân tộc đệ nhất mỹ nhân hàm hương công chúa nàng làm sao lại xuất hiện tại xương trạch thành đáng giận đốc thường hoàng tử sắc mặt âm trầm vô cùng không phải nói cái kia hàm hương công chúa đã bị phụ hoàng truy sát trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào rồi hả nàng làm sao lại xuất hiện tại xương trạch thành bên trong hàm hương công chúa chính là h ắ n phụ hoàng coi trọng nữ nhân vẫn muốn nắm nàng bắt bỏ vào trong hoàng cung nuôi nhốt dâng lên làm sùng phi đốc thường hoàng tử giờ này khắc này tự nhiên không còn dám có chút ý nghĩ xấu chỉ là nữ nhân kia đã trở thành chó nhà có tang làm sao đột nhiên có đáng sợ như vậy thế lực nắm xương c h ạ c h thành đều cho công phá không thể tưởng tượng nổi thì ra là thế n g ư đoạt xương trạch thành xem ra liền là vị này hàm hương công chúa kế hoạch yên nhạc hoàng bộ cùng trụ sơn bộ lạc chiến tranh vẫn tại tiếp tục ca toàn bộ xương trạch thành đều có chút bị chấn động một chút tránh nút trong bóng tối không dám hiện thân tu sĩ r ồ n dập đạp ra cửa chỉ vì nhìn thiên không lên tên n ư ỡ n g kia tuyệt thế nữ tử liếp mắt dù sao hàm hương công chúa tại nhân tộc danh tiếng quá lớn xưng là nhân tộc đệ nhất m ị nữ nhân tộc chín bộ mười bảy trong tộc ai chẳng biết người nào không hiểu như thế nhân vật trong truyền thuyết mặc cho ai cũng sẽ có điểm lòng hiếu kỳ chư vị tướng sĩ có dám cùng bản công chúa cầm thương mà chiến hàm hương công chúa cầm kiếm mà đứng lạnh lùng nhìn những yên nhạc đó hoàng bộ tù binh nhóm nói nàng không tiếp tục c ầ n giấu thân phận của mình từ khi nàng lần nữa đạp vào thu cách nhã đại bình nguyên đất đai liền quyết định muốn đích thân dẫn theo h i ê n nhạc hoàng bộ còn sót lại các tướng sĩ phản kháng trụ sơn bộ lạc xâm lấn cần tuân công chúa chiếu lệ giết giết sạch đám kia cầu tạp thoái nhìn trên bầu trời nữ tử hết thể được cứu ra tù binh trong mắt đều bay lên nồng đậm chiến ý cùng kiên quyết bọn hắn không hổ là h i ê n nhạc hoàng bộ nghiêm chỉnh huấn luyện quân sĩ căn bản không cần nhiều lời rất nhanh liền tự động vạch ra từng cái quân trận đều đâu vào đấy đem quân đội lực lượng chỉnh hợp lại cùng nhau chỉ chốc lát sau một nhánh bảy tám vạn người quân đội liền xuất hiện trên mặt đất bọn hắn trước một khắc còn giam giữ tại trong lao ngục còn ăn mặc áo tù không có bất kỳ cái gì vũ khí cùng chiến lấn giáp nhưng giờ phút này bọn hắn xếp hàng mà đứng nhưng lại có một cỗ thiên quân văn mã sóng lớn quần quận khí thế t ố t đi theo bản công chúa nắm những xâm lấn giả kia toàn bộ g i ế t sạch tô hàm hương mang theo tám vạn tù binh quân hướng về trụ sơn bộ lạc chạy trốn phương hướng đuổi theo những cái kia chạy trốn trụ núi quân đội nàng một cái đều không định bung ô tha yên nhạc hoàng bộ muốn dùng cái này chiến lập uy triệt để tại thu cách nhã đại bình nguyên đứng lên tựa hồ chiều hướng phát triển theo thời gian trôi qua có càng ngày càng nhiều yên nhạc hoàng bộ người từ trong bóng tối đi ra hải nạp bách xuyên tụ hợp vào truy sát trụ núi quân đội đại quân bên trong một chút nguyên bản sợ đầu sợ đuôi không dám ra người tới tại xương c h ạ c h thành bị công phá tại trăm vạn đại quân hốt hoảng mà chạy về sau Cuối cùng dũng Cảm cầm Dũng đứng dậy, cầm lấy vũ lấy khí b ắ tịch đầu phản kích. t thiên dạ chấp tay sau lưng nhìn phía dưới đã loạn thành một bầy xương trạch thành hơi hơi gật gật đầu trận chiến này xem như lại thắng hắn bước ra một bước thân ảnh biến mất tại tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở vào cửa thành bắc địa điểm lối ra chỉ thấy đốc thường hoàng tử dẫn theo một đám tâm phúc thân vệ hốt hoảng mà chạy vừa mới bước ra cửa thành bắc kết quả đối diện liền đụng phải tịch thiên dạng đốc thường hoàng tử sắc mặt kịch biến trong mắt tràn đầy sợ hãi tiêu trình tổng đầu đều bị cái này người đánh giết cái này người khủng bố có thể nghĩ nguyên bản hắn chuẩn bị thừa dịp đại loạn chạy trốn nhưng rõ ràng tịch thiên dạ một mực chú ý hắn căn bản không có ý bỏ qua cho hắn đốc thường hoàng tử làm tam quân thông x o á i như thế vứt bỏ quân chạy trốn có chút châm trọng đi tịch thiên dạ chấp tay sau lưng nhàn nhạt, nhạt nhìn đốc thường hoàng tử đoàn người nói tịch thiên dạ ta chính là trụ sơn bộ lạc hoàng tử ta mẫu hệ chính là mười bảy tộc bên trong phùng thị nhất tộc ngươi dám đụng đến ta đốc thường hoàng tử giận dữ hét không ngừng nhấn mạnh nói ra thân phận của mình tới giảm b ấ t tâm lý hoảng hốt hiện tại hắn chỉ hy vọng thân phận của mình có thể làm cho hắn tạm thời trốn qua nhất kiếp ngươi là ai không trọng yếu trọng yếu là ngươi t cho ta cho nên ngươi muốn chết、hết. tịch thiên dạ thản nhiên nói nói xong c o n ngón búng ra lúc này một đoàn kiếm mang bắn ra nghĩ đến đốc thường hoàng tử kích bắn đi bảo hộ hoàng tử điện hạ đốc thường hoàng tử hộ vệ bên cạnh nhóm kinh hãi dồn dập xông lên trước ngăn tại đốc thường hoàng tử trước mặt nhưng mà đốc thường hoàng tử bên người đã không có một cái đại thiên vương cảnh cùng với thiên vương cảnh cao thủ bảo hộ hết thể thiên vương cảnh trở lên cao thủ đều bị kiềm chế giờ này khắc này làm sao có thể ngăn trở tịch thiên giả tiện tay nhất kích chỉ thấy phốc phốc tiếng không ngừng vang lên Ngăn trong ạ i đốc thường、hoàng、tử t hoàng ư người, nhưng ớ c có có cản mặt trăm thể hộ hơn không vệ ngăn lại ai đ à kia kiếm a m n ngấy mắt, toàn mắt, bộ bị khoảnh i ế m mang vút qua, sau vút đó ó a hai nửa vì làm mặt ngã trên mặt đất. t r n g k h o khắc trên trăm tên hộ vệ liền toàn bộ chết tại đốc thường hoàng tử trước mặt tươi máu nhuộm đỏ mặt đất nhưng mà đoàn kia kiếm quang lại là vẫn không c ó dừng lại tiếp tục hướng về đốc thường hoàng tử chém tới không đốc thường hoàng tử trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng phốc phốc một tiếng v a n g nhỏ đốc thường hoàng tử thân thể một phân thành hai tất cả sinh cơ đều bị trong nháy mắt chặt đứt hóa vì làm hai nửa thân thể ngã trên mặt đất ruột nội t ạ n g rơi lấy đất hắn nửa người trên chật vật bò tựa hầu nghĩ đứng lên nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể bỏ lên người vì sao dám giết ta đốc thường hoàng tử ngẩng đầu sọ trong mắt tràn đầy oán độc nhìn tịch thiên dạ n g hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua có một ngày sẽ bị người một kiếm như vậy giết chết hắn không cam tâm hắn chi d ũ n g song toàn bối cảnh thâm hậu tương lai đã định t r ư ớ c sẽ trở thành làm trụ sơn bộ lạc hoàng đế hắn còn có quá nhiều hùng tài vĩ lược không có hoàn thành như thế liền chết đi làm sao cam tâm ta hận a tịch h thiên dạ sẽ có người giúp ta báo thủ ngươi chờ đốc thường hoàng tử ngửa mặt lên trời thét dài sau đó ánh mắt trở nên ảm đạm không còn có sinh sống tại nhân sinh một khắc cuối cùng hắn ánh mắt vô cùng phức tạp hoặc là nói một c ố không nói ra được hối hận đi nếu như hắn không đi t r e o chọc tịch thiên dạ n g dẫn tới đám kia chiến tranh tài nguyên liền lập tức trở về trụ sơn bộ lạc có lẽ liền căn bản không có nhiều chuyện như vậy đi chương chín trăm mười lăm điền đông hương chỗ dựa nhân sinh không có thuốc hối hận tiêu trình chết rồi đốc thường hoàng tử chết rồi những người khác từng cái vô cùng hoảng sợ trong mắt tràn đầy bối rối cùng h o à n g hốt cùng hắn liều mạng sương trạch thành tứ đại tướng quân nguyên bản ý đổ vụng trộm đi theo đốc thường hoàng tử trở về trụ sơn bộ lạc nhưng rõ ràng đốc thường hoàng tử đều đã chết tịch thiên giả cũng chắc chắn sẽ không b u ô n g tha hắn bốn người cuối cùng đều là trong quân đi ra quân nhân tại nhân sinh tối hậu con đầu thế mà không phải nhận mệnh cùng thỏa hiệp mà là khởi xướng cuối cùng phấn khởi phản kháng đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là chuẩn thiên vương cảnh tu sĩ tại tịch thiên dạ trước mặt căn bản không chịu nổi một ít cơ hồ trong khoảnh khắc liền bị rết sạch đỏ hồng máu tươi chảy đầy đất những hộ vệ khác nhóm cũng không chịu được nữa liều linh xoay người chạy cái kia người thiếu niên trong mắt bọn hắn đã trở thành đáng sợ nhất tử thần nhưng bọn hắn dù cho lại dài hai cái chân cũng không có khả năng tại tịch thiên dạ trước mặt chạy trốn mấy trăm tên hộ vệ căn bản không có bất kỳ huyền nhậm gì trong khoảnh khắc liền toàn bộ chết sạch mà tịch thiên dạ từ đầu đến cuối đứng ở đằng kia một bước cũng không có động qua tịch thiên dạ ngươi làm như thế liền không sợ trụ sơn bộ lạc dốc cạn cả đáy điên cuồng trả thù sao điền đ ông hưng run run rẩy rẩy nói thật là đáng sợ hết thẻ trụ sơn bộ lạc người đều bị giết sạch hắn tự nhận là chính mình cũng xem như hung tàn nhưng cùng thiếu niên ở trước mắt so sánh đơn giản tiểu vu gặp đại vu nguyên bản hắn cũng ý đổ vụng trộm đi theo đốc thường hoàng tử chạy trốn nhưng hắn lại không ngờ rằng đi theo đốc thường hoàng tử chẳng những không có đường sống phản mà chỉ có đường chết thích thiên dạ không nói gì chỉ là nhàn nhạt nhìn điền đông hưng thích thiên dạ vung tha ta một lần ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi ta chính là điền thị nhất tộc dòng chính thiếu gia ngươi chỉ cần dùng nhân sinh của ta an toàn hướng điền thị nhất tộc ra điều kiện tin tưởng chúng ta đ i ề n thị nhất tộc sẽ để cho ngươi hài lòng điền đông hưng thở sâu hắn giờ phút này ngược lại bình tĩnh lại thế gian không có cái gì không thể giao dịch chỉ cần hắn trả ra đại giới đủ lớn chưa hẳn liền không thể bảo vệ hắn một cái mạng nhỏ tịch thiên dạ nghe vậy khẽ lắc đầu trong mắt vẫn không có tâm tình gì Điền Đông Hưng tịch h ấ y n à thiên dạ ngươi cần gì phải giết ta giết chết ta với ngươi mà nói vẻn vẹn chỉ là giải hận m à thôi không có bất kỳ cái gì những chỗ tốt khác nhưng ngươi chỉ cần lưu ta một mạng ngươi là có thể đến đến đại lượng chỗ tốt các ngươi liên nhạc hoàng bộ cùng trụ sơn hoàng bộ chính là là tử địch quan hệ không có hợp lại khả năng nhưng chúng ta điển thị nhất tộc cùng giữa các ngươi chiến tranh không có bất kỳ cái gì liên lụy chỉ cần ngươi có thể bông tha ta dù cho yêu cầu chúng ta điển thị nhất tộc ở một mức độ nào đó giúp ngươi các ngươi liên nhạc hoàng bộ cũng có thể ngươi cần gì phải giết ta đáng tiếc giá trị của ngươi quá thấp nếu là điển thị nhất tộc tộc trưởng tự mình nói với ta lời này có lẽ ta hội hơi suy nghĩ một chút như ngươi n g kém quá xa sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đây thích thiên dạ thản nhiên nói nói xong hắn con ngón búng ra lần nữa bắn nhanh ra một đoàn kiếm mang hướng về điển đông hưng ơ chém tới thiếu ra cẩn thận áo đen lão giả sắc mặt kịch biến vẫn luôn cảnh giác nhìn thích thiên dạ gặp hắn bắn nhanh xuất kiếm mang lúc này liền ngăn ở điền đông hưng trước mặt nhưng mà hắn chỉ là một tên bình thường thiên vương mà thôi làm sao có thể ngăn trở tịch thiên dạ nhất kích dù cho vẹn vẹn chỉ là tiện tay nhất kích hắn cũng không có khả năng ngăn trở vừa đối mặt áo đen lão giả liền bị tịch thiên dạ kiếm mang chém thành hai đoạn cùng những người bình thường kia cơ hồ đều không hề khác gì nhau điền đông hưng hoảng hốt tới cực điểm thiếu niên ở trước mắt thật là đáng sợ sắt thiên vương đô như là g i ế t gà đơn giản hắn như thế nào mạnh đến tình trạng như thế chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thánh thiên vương không thành không vương tha ta một lần van ngươi nhìn xem kiếm mang tiếp tục hướng về chính mình chém tới điền đông hưng hoảng sợ kêu lớn lên hai chân đều đứng không vững chật vật ngã trên mặt đất tại tịch thiên dạ trước mặt hắn yếu ớt liền như là một con đợi làm thịt dê con hắn tự cho là mình có bất tử giá trị chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt tịch thiên dạ liền không có lý do gì thật giết chết hắn nhưng mà hắn làm sao đều không ngờ rằng tịch thiên dạ căn bản là t r ư ớ n g mắt cái kia điểm chỗ tốt nói giết liền muốn giết hắn đang lúc kiếm mang s ắ p nắm điền đông hưng đầu c h ạ m xuống thời điểm một đoàn bí ẩn khí tức đống nhiên xuất hiện n ắ m tịch thiên dạ kiếm mang chống đỡ c ả lại sau một khắc điền đông hưng tại biến mất tại chỗ xuất hiện lần nữa lúc sau đã tại ngàn trượng bên ngoài trên tường thành tịch thiên dạ hơi hơi hí mắt hướng về tường thành nhìn lại thản nhiên nói ngươi cũng muốn đối địch với ta sao chỉ thấy trên tường thành đứng đấy hai người một người liền là điền đông hưng đến mức đứng tại điền đông hưng bên cạnh một người khác thì là trên đại lục đều hiển hách cao thủ nổi danh trương c á t tượng trương c á t tượng lão giả kia thế mà ra tay rồi nghe đồn hắn cùng điển thị nhất tộc tộc chủ giao tình không ít hiện tại xem ra quả nhiên không giả t r â n c ử u phụng thản nhiên nói bên cạnh hắn vây quanh một đoàn hộ vệ cơ hồ toàn bộ đều là cao thủ bên trong thiên vương đại giả cấp độ tồn tại liền có ba vị từ khi xương trạch thành bị công phá bọn hắn liền cẩn thận từng ly từng tí không ít dù sao tại trong thành này cùng yên nhạc h o à n bộ chủ sơn bộ lạc so sánh bọn hắn đều cách biệt quá xa điệu thấp tự vệ không t r e o trọc thị phi liền là tốt nhất cách làm trương c ắ t tượng lúc này đi ra ngoài can thiệp vào rõ ràng có chút vượt quá trần c ử u phụng dự kiến trương c ắ t tượng hắn đi ra ngoài đối địch với tịch công tử làm gì giang hoài nguyệt hơi hơi cau mày nói trong mắt có mấy phần vẻ lo lắng nàng tương đối rõ ràng trương cắt tượng chính là hạng gì tiếng t â m lừng l â y cường giả so với tiêu trình đều càng mạnh rất nhiều bởi vì trương cắt tượng chính là hàng thật giá thật nửa bước thánh thiên vương cùng những cái kia thiên vương đại giả đã không ở cùng một cấp bậc trên tường thành điền đông hưng có chút sợ hãi không thôi vừa mới khẩn trương đều kém chút kẹ ra quần háng hắn nhìn t r u n g niên nhân bên cạnh lập tức liền một trận vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trương ba bá ngươi tại sương trạch thành điền đông hưng nằm mơ đều không ngờ rằng tại hắn nhất lúc tuyệt vọng sẽ có phong hồi lộ chuyển cơ hội trương c á t tượng hắn từng tại điền ra chủ trạch bên trong gặp qua mấy lần cùng bọn hắn điền ra quan hệ rất sâu điền đông hưng vô cùng hưng phấn có trương ba ba tại ai dám động đến hắn trương c á t tượng chính là nổi tiếng cả nhân tộc cao thủ tuyệt thế so với tiêu trình đều không biết mạnh bao nhiêu hắn cũng không tin cái kia tịch thiên dạ dám ở trương bá bá trước mặt giết hắn trương cắt tượng lường điền đông hưng liếc mắt trong mắt không có bất kỳ cái gì màu sắc điền r a giống như này vô dụng hậu đại cũng là mất mặt xấu hổ điền đông hưng không có chút nào nhìn ra trương cắt tượng bất mãn ỉ vào trương cắt tượng thế hướng về tịch thiên dạ kêu gào nói tịch thiên dạ có trương bá ba tại ta nhìn ngươi như thế nào giết ta tịch h không thay đổi nhìn trên tường thành hai người, ánh mắt thủy không có gì thay i đổi người, đổi. ê trên n tường trung dạ mặt mắt t gì có công tử trương m g ẫ u người không muốn cùng ngươi là địch nhưng điền đông hưng chính là điền gia tộc chủ thân tôn trương m g ẫ u người năm đó bởi vì là một chút duyên n g n g cơ thiếu điền gia tộc chủ đại nhân t ì n h bây giờ nếu ta thân ở xương trạch thành bên trong liền không thể trơ mắt nhìn ngươi đem điền gia tộc chủ người đời sau giết chết cho nên nếu là tịch công tử có thể bán cho trương m g ẫ u người một lần mặt mũi vung tha điển đông hưng một lần t r ư ơ n g Ngô người vô cùng cảm kích t r ư ơ n g c á t tượng hơi hơi ôm quyền nói t r ư ơ n g chín trăm mười sáu thiên thánh uy s ư ơ n g trạch thành bên trong không ít người đều đưa ánh mắt nhìn sang ánh mắt có chút hiếu kỳ dù sao tịch thiên dạ vừa mới giết chết tiêu trình tại s ư ơ n g trạch thành bên trong lập xuống uy nghiêm lúc này trương c á t tượng đứng ra rõ ràng tương đương không nể mặt tịch thiên dạ nhưng trương c á t tượng chính là trong truyền thuyết nửa bước thánh thiên vương Gần với chân chính với tại h h thiên á n vương tồn t tại tộc t cả nhân rất ê n mặt đ đều tìm k h ô nhiều g người ra mấy cái loại này cái c loại tới. t ị t h ê n trương tượng lần n dạ lại Tại bởi mũi i vậy cho cắt h sao? một mặt rất nhiều người xem ra cho trương c ắ t tượng một lần mặt mũi thuận tay thả điền đông hưng có khả năng nhất dù sao điền đông hưng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi không đáng vì hắn mà đắc tội trương c ắ t tượng bán ngươi một lần mặt mũi ngươi là ai tịch thiên dạ thản nhiên nói lời vừa nói ra toàn bộ xương c h ạ c h thành cũng hơi yên tĩnh dám cùng trương c ắ t tượng nói như thế tại cả nhân tộc bên trong sợ là thật không có mấy cái đi người nào đều không ngờ rằng người thiếu niên kia sẽ như này kiên cường dù cho trương c ắ t tượng cũng là có chút ngạc nhiên sắc mặt lập tức khó nhìn xuống người tốt tốt một cái tùy tiện người trẻ tuổi trương c ắ t tượng không ngờ rằng tịch thiên giả sẽ như này c h à o phung hắn hắn ôn tồn cùng hắn trao đổi lại đổi lấy như thế khinh miệt ngươi không muốn đối địch với ta liền chớ ở trước mặt ta xính anh hùng bằng không trong mắt của ta ngươi chính là cố ý muốn đối địch với ta mà đối với kẻ địch ta xưa nay sẽ không nương tay thịch thiên dạ chấp tay sau lưng mặt không thay đổi nhìn trương cắt tượng nói đã ngươi nghĩ như vậy ta đây cũng không có cách nào tóm lại điền đông hưng ơ ta không thể tùy ý ngươi giết chết trương cắt tượng thản nhiên nói một bộ cái này người ta chắc chắn bảo vệ n g ư ơ i yêu như thế nào như thế nào biểu lộ hắn n ế u dám ra tay tự nhiên là sẽ không kiêng kỵ thiếu niên ở trước mắt người hắn chính là nửa b ư ớ c thánh thiên vương tại bất kỳ địa phương nào đều được người tôn kính h ắ n sẽ quan tâm một cái thiên vương đại giả cấp độ người trẻ tuổi đã như vậy ta đây liền lánh giáo một chút nửa b ư ớ c thánh thiên vương cao chiêu tịch thiên dạ bước ra một bước một cỗ đục dày vô cùng khí tức theo trên người hắn bay lên hắn chỉ là bình thường thiên vương cảnh tu vi cùng nửa bước thánh thiên vương cấp độ trường c ắ t tượng t r ê n lệch mấy cái cấp độ nhưng khi hắn phóng xuất ra khí tức tới một khắc này lại gần như không lại so với đỉnh phong thiên vương đại giả cấp độ tiêu chỉnh kém bao nhiêu h ừ trương c ắ t tượng thấy này cười lạnh một tiếng thản nhiên nói thiên phú của ngươi cùng tu vi đều rất mạnh mà lại như thế tuổi trẻ đợi một thời gian chắc chắn có thể siêu việt ta bất quá bây giờ ngươi lại kém xa lắm trương c ắ t tượng bước ra một bước Phóng xương u Sau bầu đều ấ chấn thất t thế. một toàn trời tại chút một thiên ra chính khắc, có cố sắc mình lệnh kinh động, n bộ điệu g ờ i h u trạch thành Thiên thánh uy. Xương trạch thành huy chạch Xương bên trong vang lên từng đợt tiếng kinh hô truyền thuyết thánh thiên vương cấp độ cao thủ cùng thiên địa chi thế tương hợp có thể phóng xuất ra thiên thánh uy tại thiên thánh uy trước mặt hết thể thiên hạ chúng sinh đều m u ố n cúi đầu thậm chí thiên địa pháp tắc một cách tự nhiên liền sẽ đem những người khác chế trụ nửa bước thánh thiên vương quả nhiên đáng sợ vẹn vẹn thiên thánh uy liền đã có một không hai hết thệ thiên vương đại giả cấp độ cao thủ chân cựu phụng khẽ thở dài thiên thánh uy liền là nửa bước thánh thiên vương cùng bình thường thiên vương ở giữa khác nhau nhưng phàm thiên thánh uy vừa ra mặt khác thiên vương cảnh cao thủ cùng thiên địa liên hệ trong khoảnh khắc liền bị chém đứt vô phương hấp thu thiên vương chiến khí vô phương vận chuyển thiên vương p h á p tác vốn nên nên thuộc về thiên vương tồn tại hết thể đặc quyền đều toàn bộ biến mất có thể xưng còn không có chiến đấu liền đã bị suy yếu nhiều hơn phân nửa như thế tình huống dưới sợ là lại kinh thái tuyệt diễm thiên vương đại giả cũng không có cách nào cùng nửa bước thánh thiên vương chiến đấu đi trần đại thân vương ngươi liền thiếu đi thổi phòng trương cắt tượng vài câu đi thiên thánh uy cũng không có cái gì ghê gớm chẳng biết lúc nào giang hoài nguyệt xuất hiện tại trần cựu phụng cách đó không xa ánh mắt thanh lanh nói nguyên lai chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên tài công chúa giang hoài n g u y ệ t không tại mộ phong hoàng bộ ở lại tốt như vậy mang mang chạy đến x ư ơ n g trạch thành tới bất quá ngươi mặc dù tuổi trẻ nhưng cũng đừng tin khẩu nói vậy bằng không đổ chọc người trong thiên hạ chê cười t r â n cựu phụng cười nhạt nói dám nói thiên thánh uy không có cái gì ghê gớm thật chính là tuổi trẻ khinh cuồng cả nhân tộc sinh linh nhức ước vạn nhưng có thể nắm giữ thiên thánh uy người lại là phượng mao lân r ắ c l ắ c đắc không có mấy bất kỳ một cái nào đều là tùy tiện dậm chân một cái liền có thể nhường động đất ba chấn nhân vật đáng tiếc hắn thiên phú có hạn khổ tu tám trăm năm cũng không có lĩnh hội đến nửa bức thánh thiên vương ảo diệu vẫn luôn coi đây là tiếc mới cái gì tin khẩu nói b ậ y thiên thánh uy một từ sớm nhất xuất hiện tại thời kỳ thượng cổ niên đại đó mới có chân chính thiên thánh tồn tại hiện trên đại lục căn bản lại không tồn tại thiên thánh sao là thiên thánh uy dù cho kiên quyết thánh thiên vương thiên thế nói thành thiên thánh uy đó cũng là giả thiên thánh uy ngụy thiên thánh uy lại có cái gì xưng đạo giang hoài nguyệt công chúa thản nhiên nói thượng cổ có thiên thánh nhưng thời đại này nhưng không có cái gọi là thiên thánh uy bất quá là cho mình thiếp vàng mà thôi trần cửu phụng nghe vậy hơi s ư ớ n g s ở không ngờ rằng giang hoài n g u y ệ t hội cầm thời đại thượng cổ thiên t h á n h đối đầu so đều không phải là một thời đại nhân vật làm như thế so sánh đơn giản hung hăng càng quái bùn vương không tranh với ngươi có thiên thánh uy tại trương cắt tượng được t r ờ i ưu ái người trẻ tuổi kia lại kinh tài tuyệt diễm cũng tất nhiên sẽ bị áp chế trần cửu phụng lạnh lùng thốt giang hoài nguyệt công chúa có chút h ằ m hực không tiếp tục cùng trần cửu phụng tranh luận tiếp trong lòng thầm mắng trương cắt tượng một cái tu luyện hơn ngàn năm l á o bất tử thế mà cùng người trẻ tuổi không qua được thải lân công chúa đã đem bảy tên thiên vương đại giả triệt để ngăn chặn tương đương thành thạo điêu luyện nếu không phải nàng muốn nhân cơ hội nhờ vào đó làm quen một chút trước mắt tu vi sợ là đã sớm đem cái kia bảy tên thiên vương đại giả đánh giết bảy tên thiên vương đại giả từng cái đã khổ không thể tả bọn hắn có ý chạy trốn nhưng lại căn bản không có cơ hội chạy trốn toàn trình đều bị thả i lân công chúa ngăn chặn nhưng p h n g có bất kỳ chạy trốn động cơ sau một khắc liền sẽ có bị đánh chết nguy hiểm thiên thánh uy b ỗ n nhiên thả lân công chúa ngầm đầu ánh mắt hướng về ngoài thành nhìn lại rất nhanh trong tròng mắt của nàng liền lóe lên một tia trào phúng không thành thiên thánh sao là thiên thánh oai mộc chân linh thổ bên trong sinh linh mạnh hơn cũng không có khả năng có thiên thánh uy tồn tại những cái kia nửa bước thánh thiên vương cùng thánh thiên vương thiên thánh uy kỳ thật đều là một chút chỉ tốt ở bề ngoài giả mạo ngụy liệt hàng tịch thiên dạ chấp tay sau lưng tại thiên thánh uy sau khi xuất hiện trong mắt vẫn không có bất kỳ tâm tình gì biến hóa người trẻ tuổi không sai quả nhiên có chút không giống bình thường trương c á t tượng nhìn bất động như núi tịch thiên dạ trong mắt có mấy phần tán thưởng đổi thành mặt khác thiên vương đại giả tại hắn thiên thánh uy trước mặt sợ là đã sớm bỗng nhiên biến s á c sao lại như thế lạnh nhạt người thiên thánh uy không sai ta đây cũng tới một quyền nhìn một chút ngươi có thể hay không tiếp được tịch thiên dạ thản nhiên nói dứt lời liền bước ra một bước lóe lên liền xuất hiện ở trên không ngay sau đó một quyển hướng về t r ư ờ n g cắt tượng đánh tới kinh đảo tiên quyền thức thứ nhất kinh đảo tương khởi nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương 917, liệu nguyên thiên hỏa kính dù cho cùng tiêu trình thời điểm chiến đấu tịch thiên dạ đều không có dùng mười thành lực lượng thi t r i ể n ra kinh đảo tiên quyền thức thứ nhất bởi vì hắn thấy tiêu trình còn không xứng khiến cho hắn thi t r i ể n ra kinh đảo tiên quyền thức thứ nhất nhưng trước mắt trương c ắ t tượng lại là một cái rất có uy hiếp kẻ địch nhường tịch thiên dạ cũng không thể không trịnh trọng mà đối đãi tịch thiên dạ kinh đ ả o tiên quyền thức thứ nhất như là theo sóng to gió lớn bên trong chui ra ngoài chân lòng khi thế khoáng đạt hướng về trương c ắ t tượng đánh tới thế mà tại thiên thánh uy áp chế xuống vẫn như cũ có thể buộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng trương c ắ t tượng hơi kinh ngạc nhìn tịch thiên dạ bị hắn thiên thánh uy áp chế bình thường thiên vương cảnh cao thủ liền sẽ không còn có thiên địa lực lượng tăng phúc thiên vương chiến khí cùng thiên vương pháp tắc cũng sẽ tiêu tán như thế tình huống dưới có khả năng thi triển ra lực lượng tương đương nhỏ nhưng giờ này khắc này tịch thiên dạ quyền pháp lại như là đã vượt ra thiên địa cực hạn chẳng những lực lượng không có chút nào tiêu giảm ngược lại so bất cứ lúc nào đều càng mạnh t r ư n g c á t tượng mặt sắc ngưng trọng lên người tuổi trẻ trước mắt quả nhiên khó đối phó h á n kỳ thật cũng không có n g h ĩ qua vẹn vẹn bằng vào thiên thánh uy liền đem tịch thiên giả áp chế dù sao người này cùng bình thường tu sĩ có chút khác biệt thùy hành c h i quyền v u i vặn ta tu luyện chính là hỏa hệ phát tắc tương k h ắ c tương xác liền xem ai càng hơn một bậc đi trưng cắt tượng h ừ lạnh một tiếng cũng là bước ra một bước từng đoàn từng đoàn ngọn lửa kinh người theo trên người hắn toắt ra n h ư n g cái kia hỏa diễm đáng sợ vô cùng mặt ngoài không có cái gì nhiệt độ phát ra nhưng nếu là dám đi đụng chạm chúng nó sợ là bình thường thiên vương cảnh cao thủ đều sẽ trong nháy mắt đốt thành cho bụi liệu nguyên thiên hỏa kính t r ư ơ n g cắt tượng gầm lên giận dữ n ă m chính mình tu luyện ngàn năm cường đại nhất liệu nguyên thiên hỏa kính phát huy ra liệu nguyên thiên hỏa kính chính là một bộ thượng cổ phát môn h ắ n chỉ lấy được bộ phận tàn thiên nhưng dù là như thế h ắ n cũng bằng này đưa thân nhân tộc nhất lưu hàng ngũ thậm chí mặt khác nửa bước thánh thiên vương cấp độ cường giả đều có chút kiên kỵ hắn này hỏa diễm liệt diễm thần cung liệu nguyên thiên hỏa tịch thiên dại trong đôi mắt có một tia kinh ngạc trương cắt tượng tu luyện p h á p môn thế mà cũng cùng nhân tộc thiên vực bên trong một cái tông môn có quan hệ n à y tông môn tên là liệt diễm thần cung tương đương cổ lão đã từng đi ra thần linh liệu nguyên thiên hỏa chính là này tông môn chiêu bài thần thuật được xưng là thái hoang thế giới thập đại trí cường hỏa diễm một trong liệt diêm thần cung cùng ngọc thần sơn có chút tương tự đều là thời kỳ thượng cổ thần tông thánh địa cùng thiên lan thần tông khác biệt chính là bọn h ắ n một mực kéo dài đến nay tại nhân tộc thiên mực bên trong vẫn như cũ có đạo thống của bọn họ truyền thừa môn đồ đệ tử trải rộng nhân tộc thiên mực thiên dạ thánh tổ không có tu luyện qua liệu nguyên thiên hỏa nhưng lại được chứng kiến chân chính liệu nguyên thiên hỏa uy lực trước mắt trương cắt tượng cái gọi là liệu nguyên thiên hỏa cùng chân chính liệu nguyên thiên hỏa so sánh tự nhiên chỉ là một chuyện cười tồn tại đương nhiên mặc dù không phải chân chính liệu nguyên thiên hỏa nhưng nhưng lại có một tia liệu nguyên thiên hỏa khí tức nếu là hắn đoán không sai nên chính là căn cứ liệu nguyên thiên hỏa tàn khuyết công pháp cải biến tới mặc dù cùng chân chính liệu nguyên thiên hỏa không so được nhưng uy lực nhưng cũng tương đương đáng sợ xem ra một chân linh thổ mặc dù ngăn cách nhưng bởi vì đã từng chính là tinh linh tộc tổ giới một bộ phận cho nên còn sót lại lấy một chút thời đại thượng cổ di tích cái gọi là thánh kiếm quyết hoặc là trước mắt liệu nguyên thiên hỏa kính cũng đều là theo thượng cổ di tích bên trong có được truyền thừa thực thiên dạng như có điều suy nghĩ nói ánh mắt của hắn nghiêm túc không ít dù sao liệu nguyên thiên hỏa s ư n g là thái hoang thế giới thập đại trí cường hỏa diễm một trong có này hung danh tự nhiên không phải hời hợt hàng người t r ư ơ n g cắt tượng hỏa diễm nắm bầu trời đều nung đỏ hàng loạt liệu nguyên thiên hỏa kính hóa thành một đầu màu đỏ t h ắ m hồng hoang mang yêu cùng tịch thiên dạ kinh đảo tiên quyền đụng vào nhau cái gọi là xung khắc như nước với lửa cả hai va chạm lúc này liền đột nhiên buộc phát ra một khô không có gì sánh kịp lực lượng nắm toàn bộ xương trạch thành vùng trời đều nổ nát vụn lớn như vậy xương trạch thành nếu như không phải có pháp trận bảo hộ sợ là cũng sẽ ầm ầm sụp đổ một mảnh t r ư ơ n g cắt tượng đạp đạp t r ừ n g lùi lại về phía sau trên trang trượng từng sợi sợi tóc dựng thẳng lên con mắt trừng trừng một đôi tay đều tại hơi hơi đều run r u y hắn liệu nguyên thiên hỏa thế mà không có đem tịch thiên dạ thủy hành quyền pháp buộc hơi đi ngược lại bị cái kia thủy hành quyền pháp xông ra tường lửa đụng vào trên người hắn hắn có chút khó tin ngoại trừ u minh tộc quỷ minh hàn nguyên thủ tinh linh tộc thánh quang thiên thủy quyết hắn còn không có phát hiện cái gì thủy hệ lực lượng có thể ngăn chặn hắn liệu nguyên thiên hỏa nhưng không có giả tịch thiên dạ vừa mới thủy hành quyền thuật trên lực lượng chưa hẳn mạnh hơn hắn nhưng ở thuộc tính lên lại là chế trụ hắn liệu nguyên thiên hỏa kính cũng là vì cái gì hắn liệu nguyên thiên hỏa kính vô phương đem quyền kia thuật ngăn tại tường lửa bên ngoài nguyên nhân t r ư ơ n g cắt tượng không dễ chịu hai tay đều bị kinh đảo tiên quyền thức thứ nhất c h ấ n vô cùng chết lặng nhưng tịch thiên dạ cũng, cũng là không dễ chịu trên lực lượng cùng t r ư ơ n g cắt tượng t r ê n lệch quá nhiều có chút cách xa mặc dù tại thuộc tính phía trên tịch thiên dạ thủy linh kinh cùng kinh đảo tiên quyền chế trụ giả mạo ngụy liệt liệu nguyên thiên hỏa nhưng bởi vì lực lượng phía trên thiếu nghiêm trọng tịch thiên dạ chịu thiệt thồn hại bất lợi ngược lại lớn hơn trương c á t tượng chỉ là hai tay chết lặng nhưng hắn lại ngũ tạng lục phủ đều bị trương c á t tượng bá đạo lực lượng chấn thương đương nhiên tịch thiên dạ có minh hoàng luyện thi thuật cơ hồ trong khoảnh khắc liền để thương thế khỏi hẳn cho nên kết quả cuối cùng giữa hai người có thể nói làm cân sức n ă n g tài lại đến trương c á t tượng biểu lộ có chút l ạ n h hắn một cái vang danh thiên hạ uy tín lâu năm cao thủ thế mà không làm gì được một người trẻ tuổi rõ ràng tương đương mất mặt tới tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng có cao thủ như thế khiến cho hắn luyện tay hắn tự nhiên cầu còn không được trong lúc nhất thời hai người lần nữa chiến đấu tại cùng một chỗ chiến đấu thân ảnh bao trùm toàn bộ bầu trời chiến đấu thiên hôn địa ám tịch thiên dạ mặc dù trên lực lượng không bằng t r ư ơ n g cắt tượng nhưng thủy hệ pháp tắc lại ép t r ư ơ n g cắt tượng liệu nguyên thiên hỏa kính một bậc lại thêm có thể xưng bất tử bất diệt minh hoàng luyện thi thuật cùng t r ư ơ n g cắt tượng lần nữa chiến đấu vẫn như cũng là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau cân sức ngang tài xương c h ạ c h thành bên trong mọi người đã triệt để vỡ tổ cái gì cái kia tịch thiên giả thế mà cùng chương cắt tượng cân sức ngang tài nửa ngày đều phân không ra thắng bại đến hắn chẳng lẽ thật chính là nửa bước thánh thiên vương cao thủ như thế tuổi trẻ nửa bước thánh thiên vương cao thủ đơn giản không thể tưởng tượng nổi chẳng phải là nói tương lai hắn đột phá làm chân chính thánh thiên vương đều là dễ dàng ông trời ơi t r ư n g c á t tượng tuổi tắc quá cao hắn tương lai có thể hay không đột phá làm chân chính thánh thiên vương cũng chưa biết nhưng tịch thiên dạ như thật chính là nửa bước thánh thiên vương vậy hắn tương lai chắc chắn có thể đột phá là chân chính thánh thiên vương à. không ít người đều bị tịch thiên dạ đáng sợ tu vi cùng năng lực bị khiếp sợ một khi trở thành thánh thiên vương cái kia chính là nhân tộc trí tôn có thể xưng ơ đỉnh cao kim tự tháp mạnh nhất một đám người bất luận cái gì người tại một tên thánh thiên vương trước mặt đều chỉ có cung kính cùng thần phục dù cho chín đại hoàng bộ hoàng đế tại đối mặt thánh thiên vương thời điểm đều là cung kính có thừa không dám có cái gì quân thần khác biệt bởi vậy rõ ràng thành là chân chính thánh thiên vương sẽ bực nào làm dạng dỡ tổ tông bực nào h uy lâm thiên địa t s ai vừa bảo tác nay một xê ra cho tác v à mặt nào chương chín trăm mười tám loại thứ tư thánh pháp đại lục ở bên trên hai ba trăm tuổi tuổi trẻ thiên vương đại giả thường xuyên cũng có nhưng hai ba trăm tuổi nửa bước thánh thiên vương lại vạn năm hiếm thấy theo thiên vương đại giả đến nửa bước thánh thiên vương một bước kia nhìn như chỉ là nửa bước nhưng kỳ thật bước qua cái kia nửa bước tương đương khó khăn có ít người cố gắng cả đời đều không thể làm đến thì như tiêu trình thiên vương đại giả bên trong hắn đã tu luyện tới cực h ạ n nhưng nếu là không có to lớn gì cơ duyên xuất hiện hắn căn bản cũng không khả năng bước ra cái kia nửa bước trở thành nửa bước thánh thiên vương cao thủ hắn thế mà chính là nửa bước thánh thiên vương cấp độ tồn tại ông trời ơi giang hoài nguyệt che miệng đôi mắt bên trong tràn đầy rung động có thể cùng t r ư ơ n g cắt tượng chiến đấu mà không rơi vào thế hạ phong không phải nửa bước thánh thiên vương lại là cái gì ở trong mắt nàng phía trước tịch thiên dạ liền đã hết sức k i n h diễm nhưng giờ phút này xuất hiện một tên như thế tuổi trẻ nửa bức thánh thiên vương đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ tại nhân tộc trong lịch sử sợ lạ đều hết sức hiếm thấy đi giang hoài nguyệt chấn động trong lòng thật sâu nhìn tịch thiên dạ như thế ưu tú người thiếu niên triệt để lục soát toàn bộ thiên hạ cũng không tìm ra được cái thứ hai đi giang hoài nguyệt tương đương mừng rỡ cho là mình tìm tới bảo lần này ra cửa không có một chuyến tay không nàng vốn chính là nhân tộc tối vi kinh thái tuyệt diễm thiên tài trong mắt của nàng tự nhiên chỉ có đồng dạng có kinh tài tuyệt diễm thiên phú tu luyện nam tử trẻ tuổi mới xứng với nàng mà lại nhất định phải mạnh hơn nàng không thể so sánh nàng yếu nàng vốn cho là như thế tiêu chuẩn tại cả nhân tộc bên trong cũng không tìm tới nhưng không có ngờ tới thế mà thật để cho nàng gặp hắn không phải nửa bước thánh thiên vương chân c ử u phụng thản nhiên nói không phải nửa bước thánh thiên vương t r â n đại thân vương bản công chúa biết được ngươi vẫn muốn đột phá cái kia nửa bước mà một mực không thành công trong lòng khổ vô cùng bây giờ nhìn nhìn nhân ra còn trẻ như vậy liền trở thành nửa bước thánh thiên vương khẳng định là khá là khó chịu a giang hoài nguyệt cười lạnh nói nàng tương đương khó chịu trần cựu phụng rèm pha tịch thiên dạng người ta thực lực bày ở nơi này trần cựu phụng thế mà còn dám nói hắn không phải nửa bước thánh thiên vương trần cựu phụng lời kia dưới cái nhìn của nàng thuần túy liền là chua thoại trương cắt tượng nắm liệu nguyên thiên hỏa kính đều phát huy ra căn bản không có nửa phần lưu thủ ý tứ như thế tình huống dưới vẫn như cũ chỉ có thể cùng tịch thiên dạ cân sức năng tài tịch thiên dạ không phải nửa b ư ớ c thánh thiên vương lại là cái gì những cái kia thiên vương đại giả nhóm căn bản cũng không khả năng có năng lực này tiểu cô nương ngươi hiểu biết quá nhỏ bé bổn vương không có hứng thú chấp n h ậ n với ngươi mà lại bổn vương nói cái kia tịch thiên dạ không phải nửa b ư ớ c thánh thiên vương cũng k h ô n g là t ạ i rẻm p h a h ắ n nếu buồn là vương đoán k h ô n gì sai, cái k tịch thiên dạ giả đơn giản so với hắn đã trở thành nửa b ư ớ c thánh thiên vương đều đáng sợ t r â n c ử u phụng nhàn nhạt lườm giang hoài nguyệt một cái nói hắn tự nhiên có thể nhìn ra được giang hoài nguyệt cái mông vốn chính là l ệ c ra một lòng để bảo toàn tịch thiên dạ bên kia cùng nàng tranh luận một điểm ý nghĩa đều không có ồ t r â n thân vương có ý tứ gì tịch thiên dạ so nửa b ư ớ c thánh thiên vương đều càng thêm lợi hại giang hoài nguyệt nghe thấy lời ấy lập tức nhiều hứng thú nói tịch thiên dạ không phải nửa bức thánh thiên vương lại có thể cùng nửa bức thánh thiên vương chống lại ngươi nói hắn có đáng sợ hay không trần cửu phụng thật sâu nhìn trên bầu trời thân ảnh nói ra giang hoài nguyệt nghe vậy xững sở trần cửu phụng lời ấy có vẻ như cũng có một chút đạo lý không phải nửa bức thánh thiên vương làm sao có thể cùng t r ư ơ n g cắt tượng chống lại theo ta được biết cả nhân tộc mạnh nhất thiên vương đại giả cũng không có khả năng cùng kém nhất nửa bước thánh thiên vương chống lại giang hoài nguyện cao mày sao nói thánh thiên vương nửa bước thánh thiên vương cùng bình thường thiên vương cao thủ tới nói chính là một đạo đại muôn hạng nếu như không bước qua cái kia đạo đại muôn hạng liền không khả năng đứng tại cái kia độ cao bên trên cho nên nói ngươi hiểu biết quá nhỏ bé chúng ta nhân tộc bên trong không có có thể cùng nửa bước thánh thiên vương chống lại thiên vương đại giả thế nhưng tại si man tộc trong tinh linh tộc lại tồn tại một chút phong hoa tuyệt đại thiên vương đại giả có cùng nửa bước thánh thiên vương chống lại năng lực thậm chí truyền thuyết tại cực bắc u minh hải bên trong đã từng xuất hiện có thể cùng chân chính thánh thiên vương chống lại thiên vương đại giả chân c ử u phụng tầm mắt ngưng trọng nói bọn hắn nhân tộc bên trong không tồn tại nhưng không có nghĩa là toàn bộ thiên hạ liền không có tinh linh tộc cùng si man tộc thuộc về tối cường chủng tộc ban đầu liền được t r ờ i ưu ái thường xuyên sẽ xuất hiện một chút như yêu nghiệt cao thủ trẻ tuổi giang hoài n g u y ệ t nghe vậy trở mặc không sai tầm mắt của nàng vẹn vẹn chỉ là đặt ở nhân tộc mà thôi nhưng phóng nhãn thiên hạ chưa hẳn không có so tịch thiên dạ càng ưu tú người trẻ tuổi cái kia tịch thiên dạ trên lực lượng cùng t r ư ơ n g cắt tượng t r ê n h lệch rất xa nhưng hắn tại thủy hệ pháp tác tạo nghệ phía trên nhưng lại cao hơn t r ư ơ n g cắt tượng nhiều lắm cũng là vì cái gì hắn có thể cùng t r ư ơ n g cắt tượng đấu tương xứng t r â n c ử u phụng phức tạp nói hắn mặc dù không phải nửa bước thánh thiên vương nhưng cũng là một tên không kém hơn tiêu trình đỉnh phong thiên vương đại giả bằng không cũng không đến mức tại nhân tộc có như thế lớn uy danh giang hoài nguyệt không nhìn ra chi tiết hắn lại có thể nhìn ra được thuộc tính áp chế giang hoài nguyệt trong nháy mắt liền hiểu rõ có ý tứ gì nhưng cũng chính bởi vì nàng hiểu rõ nguyên nhân lại cũng càng thêm khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi trưng cắt tượng liệu nguyên thiên h o ạ kính chính là chúng ta nhân tộc mạnh nhất hai đại hỏa hệ thánh thuật một trong tuy nói thủy hỏa tương khắc nhưng triệt để lục soát toàn bộ thiên hạ cũng tìm không ra mấy loại có thể toàn diện áp chế liệu nguyên thiên hỏa kính thủy hệ thánh thuật ta giang hoài nguyệt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói liệu nguyên thiên hỏa kính tại nhân tộc tương đương nổi danh thậm chí một lần được tôn là nhân tộc đệ nhất hỏa hệ thánh pháp dù cho phát sinh thủy hỏa tương khắc tình huống đó cũng là hán liệu nguyên thiên hỏa kính khắc chế mặt khác hết thể thủy hệ thánh pháp đi làm sao lại bị thủy hệ thánh pháp phản khắc chế đâu theo ta được biết có thể tại thuộc tính phía trên toàn diện khắc chế liệu nguyên thiên hỏa kính thủy hệ thánh pháp toàn bộ thiên hạ chỉ có ba loại trong đó hai loại tại ưu minh tộc một loại tại tinh linh tộc chân c ử u phụng thản n h â n nói liệu nguyên thiên hỏa kính làm vì nhân tộc mạnh nhất hỏa hệ thánh pháp có thể cùng nó cùng một trình độ thủy hệ thánh pháp đều lác đắc không có mấy chớ nói chi là toàn diện áp chế t h í c h thiên dạ tu luyện thủy hệ thánh pháp chính là ba loại bên trong loại nào giang hoài n g u y ệ t tò mò nói có thể so sánh liệu nguyên thiên hỏa kính đều tầng thứ cao hơn cái kia hẳn là đều thuộc về trong truyền thuyết thánh pháp thần thông đi ba loại đều không phải là t h í c h thiên dạ tu luyện chính là là một loại cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện thủy hệ thánh pháp chân c ử u phụng túi thấp xuống đôi mắt tự a hầu nghĩ tới điều gì then chốt trong mắt tràn đầy không nói ra được phức tạp ba loại đều không phải là cái tia tịch thiên dạ tu luyện chẳng phải là loại thứ tư có thể toàn diện áp chế liệu nguyên thiên hỏa kính thủy hệ thánh pháp giang hoài nguyệt ngạc nhiên nói không phải nói triệt để lục soát thiên hạ đều chỉ có ba loại sao vậy làm sao lại xuất hiện loại thứ tư chân c ử u phụng lườm giang hoài nguyệt liếc mắt lại là không có để ý tới nàng nữa hắn thật sâu nhìn tịch thiên dạ đôi mắt bên trong có một cỗ không nói ra được cấp độ càng sâu đồ vật người thiếu niên ngươi thật để cho ta quá kinh ngạc đại chiến ba trăm hiệp về sau trương c ắ t tượng phát hiện rất khó đem tịch thiên dạ triệt để nắm bắt trong lúc nhất thời sắc mặt có chút không dễ nhìn t r ư ơ n g chín trăm mười chín ngươi bành trướng trương c ắ t tượng chính là nổi tiếng thiên hạ nửa bước thánh thiên vương nguyên bản tự cho là có thể tùy tiện liền ngăn chặn tịch thiên dạng nhưng mà sự thật rõ ràng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy người tuổi trẻ trước mắt đã để hắn có chút đâm lao phải theo lao hắn làm ra tất cả vốn liếng lại là thủy trung không làm gì được chút nào nửa bước thanh thiên vương quả nhiên rất mạnh thịch thiên dạ chấp tay sau lưng ánh mắt lãnh đạm nhìn trương c ắ t tượng trương c ắ t tượng vô phương áp chế hắn đồng dạng hắn cũng không cách nào áp chế trương c ắ t tượng ít nhất như người bình thường trên thực lực hắn cùng trương c ắ t tượng đều là không kém bao nhiêu hoặc là nói hắn so trương cắt tượng càng yếu một ít bởi vì trong quá trình chiến đấu hắn kỳ thật đang không ngừng bị thương chỉ bất quá hắn có minh hoàng luyện thi thân thể cho nên thương thế trong khoảnh khắc liền toàn bộ chữa khỏi như thế tình hung dưới mới có thể một mực bảo trì cân sức ngang tài cục diện bằng không thương thế mặc dù không lớn nhưng theo thời gian tích lũy vẫn như cũ sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn thích thiên dạ b u n g tha điền đông hưng như thế nào ta chỉ có này một điều thỉnh cầu trừ cái đó ra cam đoan sẽ không lại nhúng tay ngươi sự tình khác trương cắt tượng thật sâu nhìn tịch thiên dạ nói đi qua vừa rồi một phen giao thủ hắn biết rõ chính mình không làm gì được người tuổi trẻ trước mắt cho nên cũng muốn tìm lối thoát đi dù sao một mực như thế rằng c ó nữa cũng không phải làm việc điền đông hưng sắc mặt một trận cứng ngắc hắn nằm mơ đều không ngờ rằng trương bá bá ra mặt đều không có đem tịch thiên dạ giả giải quyết cái này tịch thiên dạ thật đáng sợ như vậy sao cuối cùng thậm chí muốn cho trương bá bá ra mặt cầu tình mới có thể cứu hắn một mạng điền đông hưng trong lòng rất không cam tâm hắn muốn nhìn nhất gặp liền là trương bá bá có thể đem tịch thiên dạ chấn áp thậm chí giết chết như thế mới có thể hiểu hắn mối hận trong lòng nhưng rõ ràng hắn trương bá bá không có cái năng lực kia thôi có thể giữ được một cái mạng cũng thành chỉ cần bất tử thu này liền luôn có trả thù trở về cơ hội điền đông hưng trong lòng khẽ thở dài có chương ba ba tại hắn đã mảy may không để tâm chính mình sẽ bị tịch thiên dạ giết chết trong nội tâm đã bắt đầu nghĩ đến như thế nào trả thủ tịch thiên dạ chương cắt tượng chấp tay sau lưng lẳng lặng địa cấp lấy tịch thiên dạ trả lời chắc chắn hắn thấy hắn đã đem bậc thang b à y ở tịch thiên dạ trước mặt hắn không có khả năng không theo bậc thang liền hạ xuống dù sao tiếp tục chiến đấu xuống căn bản cũng không có kết quả thỉnh cầu ta thả người ta nghĩ các hạ là bành trướng như yêu cầu này cũng dám để nói thực ra ngươi còn không có tư cách để cho ta bỏ qua điền đông hưng một mạng cho nên hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ thích thiên dạ lắc lắc đầu nói ta bành trướng t r ư ơ n g cắt tượng sắc mặt trong nháy mắt như là lao thái bà vải c u ố n chân vừa thối vừa dài hắn có ý cầu hòa kết quả người ta nhưng nói như thế khó nghe rõ ràng không có đưa hắn để vào mắt điền đông hưng sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi không ngờ rằng như thế tình huống dưới tịch thiên giả thế mà vẫn như cũ muốn giết hắn tốt tốt tốt ta bành trướng quả nhiên chính là tuổi trẻ tài cao người trẻ tuổi nói chuyện liền là có tự tin t r ư ơ n g c á t tượng giận quá mà cười vô cùng thịnh nộ toàn bộ xương c h ạ c h thành bên trong tu sĩ cũng là từng cái hai mặt nhìn nhau không ngờ rằng tịch thiên giả sẽ như này không nể mặt trương c á t tượng đổi thành người nào cũng không nguyện ý tiếp tục rằng c o nữa sợ là theo cầu thang liền hạ xuống tịch thiên dạ ngươi không cho bản tọa cứu điền đông hưng bản tọa hết lần này tới lần khác phải cứu hắn nhìn ngươi có thể như thế nào trưng ơ cắt tượng r ậ m chân một cái thân ảnh thoáng qua chặn đường tại tịch thiên dạ trước mặt đồng thời hắn phát ra hét dài một tiếng vang vọng toàn bộ xương c h ạ y thành tiếng thét dài qua đi một cái bóng mờ xuất hiện tại điền đông hưng sau lưng một phát bắt được điền đông hưng và t á o liền phóng lên tận trời hướng về mạc lận hà phương hướng bay đi cái k i a đạo đống nhiên xuất hiện hư ảnh chính là t r ư ơ n g cắt tượng bên cạnh l a o nô áo xám mặc dù hắn chỉ là một tên tôi tớ nhưng tu vi lại tương đương kinh người thế mà cũng là một tên thiên vương đại giả mà lại tại thiên vương đại giả bên trong sợ đều là thuộc về cường giả liệt kê chỉ gặp hắn nắm lấy điền đông hưng hóa thành một đoàn bóng xám trong nháy mắt liền bay ra mấy chục dặm nhanh người bên ngoài căn bản là phản ứng không kịp đến mức trương cắt tượng thì lạnh lùng ngăn ở tịch thiên dạ trước mặt phóng xuất ra vô cùng cường đại ngụy thiên thánh uy khiến cho hắn không có cách nào đi ngăn cản điền đông hưng tịch thiên dạ bản tọa hiện tại liền dạy ngươi một cái đạo lý có mấy lời đừng nói quá vẹn toàn bằng không cẩn thận chắn miệng của mình bất quá ngươi tuổi còn rất trẻ trước kia không hiểu đạo lý này bản tọa cũng có thể hiểu được trương cắt tượng một trận hắc hắc cười lạnh nhìn tịch thiên dạ tầm mắt tràn đầy trào phúng hắn lao buộc theo chính là thiên vương đại giả cấp độ cao thủ tuyệt thế nắm điền đông hưng mang đi đơn giản dễ dàng đến mức tịch thiên dạ bọn hắn tất cả cao thủ đều bị trụ sơn bộ lạc thiên vương k i ể m chế lại căn bản không có thời gian đuổi theo hắn lao buộc theo tịch thiên dạ nghe vậy cười nhạt một cái nói lớn tuổi người cũng chưa chắc liền hiểu đạo lý gì có đôi khi chỉ là bọn hắn tự cho là đúng tự cho là thông minh mà thôi lời của hắn vừa d ứ t một cỗ năng lượng kinh khủng đ ố n g nhiên theo xương chạch thành bên trong bay lên cỗ năng lượng kia đáng sợ tới cực điểm cơ hồ trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ xương chạch thành dù cho xa ở ngoài thành trương cắt tượng đều là thân thể run lên trong lòng đột nhiên bay lên một cỗ kinh khủng cảm giác nguy hiểm vu một tiếng v a n g nhỏ chỉ thấy một đoàn ám ảnh theo thành bên trong bay ra hướng về lão nô áo s á m chạy trốn phương hướng bay đi vẹn vẹn gần một tịp tắc liền đuổi theo ra hơn trăm dặm như là phù quang lực ảnh tốc độ bay đáng sợ tới cực điểm không tốt t r ư ơ n g cắt tượng thấy này trong lòng hơi hồi hộp một chút lúc này liền ý thức được không ổn cút trở về cho ta cơ hồ trong chốc lát công phu đoàn kia ám ảnh liền đuổi kịp lão nô áo xám sau một khắc một đạo c h ầ m d ã i thanh âm liền vang vọng toàn bộ thiên địa phanh lão nô áo xám trực tiếp bay ngược ra ngoài như là đụng vào một bức trên tường giống như căn bản cũng không chịu khống chế dùng càng nhanh rời mau trở về đến cửa thành bắc bên trên tình huống như thế nào t r ư ơ n g cắt tượng thiếp thân thân vệ bị người ném vào tới ta thiên vừa mới còn tại ngoài trăm g i ả m làm sao một thoáng liền trở lại mà lại t r ư ơ n g cắt tượng cái kia tên thiếp thân thân vệ tu vi cũng là tương đương không đơn giản dù cho không sánh bằng tiêu trình đoan chừng cũng sẽ không cách biệt quá xa tất cả mọi người đều có chút khiếp sợ nhìn thiên ngoại không biết được đến cùng xảy ra chuyện gì đám người đều thấy rõ ràng thiên ngoại hình ảnh về sau mới bỗng nhiên tình ngộ nguyên lai đoàn kia ám ảnh chính là một đầu cổ quái ô quy cái kia ô quy tương đương kỳ quái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhưng lại mọc ra một cái đầu rồng tản ra một c ố kinh người long uy nhìn xem liền tương đương uy nghiêm cao quý không lại liền là cái kia ô quy nắm có thiên vương đại giả tu vi láo nô áo xám cho ném trở lại đi tất cả mọi người trong lòng đều toát ra một cái cổ quái suy nghĩ nói ra có chút khó tin nhưng trừ cái đó ra giống như cũng không có những khả năng khác nguyên long huyền linh quy cái kia chính là một đầu trong truyền thuyết nguyên long huyền linh quy chân c ử u phụng hiểu biết rõ ràng tương đương bất p h ả m cơ hồ không đến bao lâu liền nhận ra đầu kia ô quy lai lịch chỉ là đầu kia nguyên long huyền linh quy không khỏi cũng quá nhỏ đi cùng trong truyền thuyết hình thể rõ ràng có chút không hợp a chẳng lẽ nguyên long huyền linh quy bên trong cũng có mini bản loại hình không thành ts đêm nay có mười c mấy lao cứ đ ế m đi chương chín trăm hai mươi nguyên long huyền linh quy vai cái gì nguyên long huyền linh quy giang hoài nguyệt con ngươi co rụt lại trong mắt tràn đầy tò mò nhìn đầu kia tiểu ô quy nàng cũng là mặt tràn đầy cổ khoái chưa từng có nghĩ tới lần thứ nhất trông thấy trong truyền thuyết nguyên long huyền linh quy lại là bộ dáng như thế nguyên long huyền linh quy trên đại lục vẫn luôn là một cái truyền thuyết rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời đơn giản so một chút phượng mao lân giác sinh linh đều phượng mao lân giác theo nói lần trước có rõ ràng ghi chép nguyên long huyền linh quy xuất thế ghi chép còn tại phía xa mười vạn năm trước thời điểm truyền thuyết thời kỳ đó có một đầu vô cùng hung tàn nguyên long huyền linh quy xuất thế trên đại lục bốn phía làm ác dẫn tới sinh linh đ ổ thán cuối cùng tinh linh tộc u minh tộc cùng si man tộc đều có cao thủ đi ra cùng một chỗ hợp lại đối phó đầu kia tuyệt thế h u n g thú cuối cùng trả giá vô cùng giá cao thảm trọng mới đem đầu kia nguyên long huyền linh quy đánh giết nghe nói trận kia đáng sợ khoáng thế chiến tranh bên trong có trí tôn vương cảnh vô thượng tồn tại ngã xuống đương nhiên những cái kia chỉ là truyền thuyết đến mức có phải thật vậy hay không mười vạn năm sau hiện nay cũng không thể nào khảo chứng dù sao lúc trước vây quét nguyên long huyền linh quy chiến đấu nhân tộc cao thủ đều không có tư cách tham dự vào chân c ử u phụng tầm mắt ngưng trọng nguyên long huyền linh quy chính là đồ vật trong truyền thuyết xuất hiện tại sương trạch thành sợ không phải là dấu hiệu tốt lành gì phốc phốc lao nô áo s á m bị nguyên long huyền linh quy một bàn tay đập hồi trở lại cửa thành bắc lúc này đều đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trong nháy mắt tái nhuận như giấy vàng trên người hắn xuất hiện hàng loạt vết rách một c ỗ sinh mệnh nguyên khí không bị khống chế theo vết rách bên trong sói mòn chỉ một lát sau công phu lao nô áo s á m liền già n u ô mười mấy tuổi như là gần đất xa trời lập tức liền muốn xuống mồ hạ táng đi lao mã ngươi thế nào trương cắt tượng sắc mặt kịch biến một cái lắc mình trở lại trên tường thành vị g á i kia tên là lao mã lao nô áo s á m nói lao nô áo s á m theo thời kỳ thiếu niên liền đi theo hắn một đường vào nam ra bắc không rời không bỏ trưởng thành đến nay có thể nói tại trương cắt tượng trong mắt lao nô áo xám so những cái kia thân nhân trong gia tộc hậu bối đều càng trọng yếu hơn cũng càng thêm thân cận thiếu gia cẩn thận lao nô áo xám run run rẩy rẩy một cái tay vịn tại trên tường thành suýt nữa đứng không vững ngã trên mặt đất hắn vẹn vẹn nói mấy chữ liền nhịn không được ngụm lớ nói máu trong cơ thể sinh cơ sói mòn càng nhanh rõ ràng thương thế của hắn tương đương nghiêm trọng so tất cả mọi người trong tưởng tượng đều nghiêm trọng dù sao trong mắt của mọi người hắn có vẻ như chỉ là bị nguyên long huyền linh quy một bàn tay đập trở về mà thôi hẳn không có cái gì vấn đề quá lớn dù sao lão nô áo xám chính là một tên cực kỳ tư thâm thiên vương đại giả sao lại không chịu nổi một kích như vậy nhưng chỉ có t r ư ơ n g cắt tượng mới biết hiểu thời khắc này lao mã đến cùng thương nặng bao nhiêu hắn đều có chút sợ hãi không ngừng xuất ra thánh dược chữa thương hướng lao nô áo xám trong miệng rót điền đ ông hưng cũng là có chút sợ choáng váng lăng lăng nhìn lão nô áo xám vừa mới hắn không có cái gì thấy rõ ràng chỉ cảm thấy có một cỗ thiên uy ầm ầm hạ xuống nếu không phải lão nô áo xám toàn lực bảo đảm tính mạng hắn hắn giờ phút này sợ là đã hóa thành một đoàn xương máu lao mã ngươi trước nghỉ ngơi một chút tận lực nắm dược lực luyện hóa tuyệt đối không nên lại cử động trương cắt tượng n â n g lão nô áo xám ngồi xuống chứa thương về sau liền lần nữa đi vào tịch thiên dạ trước mặt ánh mắt vô cùng băng lánh mà nói tịch thiên dạ ngươi đây là nghĩ bức ta cùng ngươi không chết không thôi sao một mực làm bạn hắn lao nô áo xám thương nặng như vậy đã triệt để chọc giận hắn nếu không phải đầu kia ngăn ở mạc lận hà phía trên nguyên long huyền linh quy làm hắn có chút kiến kỵ hắn sợ là đã thi triển ra câm kỵ bí thuật cùng tịch thiên dạ liều mạng đánh một trận các hạ lời này thật sự là hài hước chẳng lẽ cơ bản nhất nhân quả quan hệ đều không phân rõ sao nếu không phải ngươi chủ động tới t r e o chọc ta ta có thể biết được ngươi là ai tịch thiên dạ cười lạnh nói chuyện hôm nay như vậy coi như thôi tiếp tục náo loạn chẳng tốt cho ai cả t r ư ừ n g c á t tượng lạnh lùng thốt tịch thiên dạ lắc đầu nói ngươi nói coi như thôi liền coi như thôi không khỏi n g h ĩ quá đơn giản điền đông hưng cái này người ta hôm nay tất s á t còn ngươi cuối cùng cũng là không oán không cừu ngươi nếu là hiện tại chính mình rời đi ta có thể coi như không có cái gì phát sinh dĩ nhiên ngươi nếu là không buông tha hậu quả kia cũng tự chịu cơ hội ta chỉ cho ngươi một lần chính ngươi thật tốt ước lượng tịch thiên dạ từ đầu đến cuối đều là đạo mạc vô tình không có bất kỳ cái gì có khả năng chỗ thương lượng trưng cắt tượng sắc mặt khó coi tràn đầy âm tình bất định nguyên long huyền linh quy xuất hiện đã triệt để nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhất kích có thể đem hắn lao mã bị thương thành đến tận đây cho dù hắn đều làm không được kỳ thật trong lòng của hắn kiêng kỵ nhất không phải tịch thiên dạ mà là đầu kia kinh khủng nguyên long huyền linh quy chỉ là hắn nếu l à như vậy hốt hoảng rời đi lại như thế nào làm người tiếp tục hắn tại nhân tộc chính là nhân vật có mặt mũi chuyện hôm nay nếu là l ố i bước ngày sau truyền đi hắn sợ là sẽ phải mất hết thể diện thành vì mọi người chê cười chỉ là cùng tịch thiên dạ chống lại đến cùng kết cục lại là khó liệu trương c á t tượng suy nghĩ nửa ngày cuối cùng vô phương đi qua tâm lý một cửa ải kia khiến cho hắn mang theo lão buộc chật vật mà đi vứt bỏ điền đông hưng sinh tử lại không để ý như thế mất mặt sự tình hắn làm không được hắn trương c á t tượng tại nhân tộc chính là nhân vật có mặt mũi trước kia là hiện tại cũng thế về sau càng là nghĩ đến đây trương c á t tượng chăm chú bóp bóp nắm tay vô cùng băng lánh nhìn về phía tịch thiên dạ tịch thiên dạ ngươi đang ép ta ta không có lựa chọn cho nên hôm nay dùng máu mà chiến ngươi không chết thì là ta vong rất tự ái đã như vậy vậy thì tới đi thích thiên dạ thản nhiên nói trương cắt tượng lựa chọn đi hoặc là lựa chọn không đi kỳ thật với hắn mà nói không hề khác gì nhau cũng không sẽ có phiền v ớ i gì chỉ là trương cắt tượng hắn không hiểu mà thôi ha ha t ố t đã ngươi như thế khi n h người quá đáng vậy liền trách không được ta trương cát tượng không ngờ rằng mình đã biểu thị chuẩn bị liều mạng đánh một trận kết quả tịch thiên giả vẫn như cũ chẳng hề để ý dưới cơn thịnh nộ hắn lại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy dậm chân mà ra một cô khủng bố đến cực hạn khí tức theo trên người hắn không ngừng bùng nổ cùng lúc trước so sánh lực lượng của hắn cơ hồ sinh sinh để cao gấp đôi nhưng rõ ràng loại lực lượng này hết sức không bình thường trương cát tượng sắc mặt tráng bệnh vô cùng như là vừa mới sinh một cơn bệnh nặng trương c á t tượng đang liều mạng hắn như thế nào cố chấp như vậy mất mặt liền mất mặt chính là hà tất vì một cái ăn chơi thiếu gia đánh cược tính mạng của mình chân cựu phụng con ngươi thích chặt nhìn khí tức kia không ngừng báo tô tăng trương c á t tượng thật sâu thở dài trương c á t tượng chính là thành danh đã lâu nhân tộc cao thủ hà tất vì điển thị nhất tộc ăn chơi thiếu gia trả giá như thế lớn đại giới hắn thấy thực sự không đáng giá nếu là trương c á t tượng có chuyện bất chắc chương á i kia Điền Đông n g dù cho trở lại i đ chín c ủ h trăm hai mươi mốt trời xanh chính qua t r ư ơ n g cắt tượng mỗi bước ra một bước k h í tức liền lên phòng một đoạn dài chỉ chốc lát sau hắn phát ra k h í tức liền làm cho cả xương trạch thành tu sĩ đều tại có chút run dày nửa bước thánh thiên vương dứt khoát không có đáng sợ như vậy khí tức sợ là cùng chân chính thánh thiên vương so sánh đều đã không kém bao nhiêu chân thân vương đến cùng xảy ra chuyện gì trương cắt tượng vì sao đột nhiên đáng sợ như vậy g i a ngoài h nguyệt liền nghiêm mặt trứng sắc mặt đều hơi trắng bệnh cái kia trương cắt tượng khí tức thực sự quá đáng sợ cách xa nhau như thế xa nàng đều có chút không chịu nổi cảm giác nàng chính là thiên vương cảnh cao thủ còn đều như thế tu sĩ khác cái kia thì càng khỏi phải nói rất nhiều bình thường tu sĩ cả đám đều không thở nổi thậm chí nằm d ạ p trên mặt đất ói máu đều có không ít cũng may trương cắt tượng uy áp đại bộ phận đều tại nhằm vào tịch thiên dạng cho nên thành thị bên trong trước mắt còn không có bị hắn uy áp đánh chết người trương cắt tượng đang thiêu đốt chính mình chính quả chân cựu phụng than nhẹ một tiếng nói bùng cháy chính quả giang hoài nguyệt nghe vậy xứng sở rõ ràng không rõ có ý tứ gì cái gọi là chính quả liền là một loại địa vị nhưng không phải nhân gian ban cho địa vị mà là trời xanh ban cho địa vị tại trời xanh trong mắt địa vị của ngươi bao nhiêu chính là chính quả t r ầ n c ử u phụng thản nhiên nói t r ờ i xanh ban cho địa vị giang hoài nguyệt nghe vậy tự lẩm bẩm có chút hiểu rõ trần c ử u phụng ý tứ nhưng cũng không phải đặc biệt rõ ràng dù sao nàng tu luyện đến nay cũng chưa nghe nói qua cái gì bùng cháy chính quả liền có thể nhường một cái tu sĩ bỗng nhiên mạnh mẽ đến tình trạng như thế t r ư ơ n g cắt tượng lực lượng bây giờ dù cho không bằng chân chính thánh thiên vương nhưng cũng khẳng định t r ê n lệch không xa bất luận cái gì một tên nửa b ư ớ c thánh thiên vương đều khó có khả năng có mạnh mẽ như vậy người đương nhiên không biết được bởi vì bùng cháy chính quả chính là chỉ có nửa b ư ớ c thánh thiên vương hoặc là chân chính thánh thiên vương mới có thể làm đến sự tình bình thường thiên vương cao thủ mặc dù tại trong thiên địa cũng có được chính quả nhưng lại quá mức nông cạn chính mình cũng không cảm ứng được mơ hồ không rõ lại như thế nào đi bùng cháy nó t r â n cựu phụng cười cười nếu không phải có nhất định lịch duyệt người không biết được bùng cháy chính quả cũng như người bình thường dù sao đây là thuộc về nửa bức thánh thiên vương cùng chân chính thánh thiên vương thế giới mà lại cho dù ở nửa bức thánh thiên vương cùng chân chính thánh thiên vương bên trong bùng cháy chính quả cũng là tương đương hiếm thấy bởi vì chính quả một khi bùng cháy t r ả ra đại giới đem sẽ vô cùng thê thảm đau đớn dù cho chân chính thánh thiên vương cũng chịu đựng không nổi ta cũng có chính quả giang hoài nguyệt t r ừ n g mắt mắt có chút tò mò lần này ngôn luận nàng lại là cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua dù cho lão sư của nàng đều không có cùng nàng nói qua n g ư ờ i đương nhiên sẽ có bất luận cái gì sinh linh nhưng phàm có thành i ể u liền sẽ tại trong thiên địa có chính quả ngươi nên rất rõ ràng tu thành thiên vương cảnh về sau liền sẽ cùng người bình thường có khác biệt rất lớn thiên vương cao thủ có thiên vương chiến khí cùng thiên thế t ă n g phúc thậm chí có cùng bình thường thánh đạo quy tắc châu khác biệt nhưng cao cấp hơn thiên vương quy tắc ưu ái sở dĩ sẽ như này liền là bởi vì ngươi chính quả đã tới cấp bậc kia ngươi tại trong thiên địa địa vị càng cao lấy được quyền lợi cũng lại càng lớn bất quá ngươi cũng đừng nghĩ đến bùng cháy chính quả tới đề cao lực lượng của mình bởi vì bình thường thiên vương cùng thiên vương đại giả căn bản là không cảm ứng được chính mình chính quả chỗ chỉ có nửa b ư ớ c thánh thiên vương cùng với chân chính thánh thiên vương bọn họ cùng giữa thiên địa dung hợp càng sâu đặc quyền càng lớn mới có thể bùng cháy chính mình chính quả mà lại bùng cháy chính mình chính quả mặc dù có thể trong thời gian ngắn thu hoạch đến vô cùng lực lượng cường đại nhưng trả ra đại giới cũng sẽ vô cùng thảm trọng nhẹ thì thân thể trọng thương nguyên khí tổn hao nhiều mấy chục năm thậm chí trên trăm năm đều không thể khôi phục nặng thì trực tiếp rớt xuống thánh thiên vương chính quả trở về bình thường thiên vương đại giả từ đó không nữa làm nửa bước thánh thiên vương hoặc là thánh thiên vương mà lại vĩnh viễn không bao giờ có thể tu luyện trở về chân c ử u phụng ngưng trọng nói giang hoài nguyệt nghe vậy hít sâu một hơi hậu quả nghiêm trọng như vậy sao bằng không thì ngươi cho rằng lực lượng có thể dễ dàng như thế thu hoạch đến sao trương c á t tượng hắn đã bị ép điên bằng không cũng sẽ không như thế t r ầ n cựu phụng lắc đầu tràn đầy cảm thán trận chiến này vô luận thắng bại trương c á t tượng đều là thua mà lại chiến đấu càng lâu hắn trả ra đại giới lại càng lớn cuối cùng triệt để rơi ra nửa bước thánh thiên vương cũng có thể giang hoài n g u y ệ t nghe vậy trong mắt tràn đầy lo lắng trương c á t tượng điên cuồng như vậy dồn chính mình sinh tử tại không để ý tịch thiên dạ có thể ngăn cản được sao tịch thiên dạ n ắ m ta bước đến nỗi này người đ á n g chết trương c á t tượng từng bước một hướng đi tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy cựu hận cùng sắc cơ dùng hắn lực lượng bây giờ tịch thiên dạ căn bản ngăn không được hắn mấy chiêu mặc dù sẽ trả giá một chút đại giới nhưng chỉ cần có thể giết chết tịch thiên dạ vậy liền đáng giá hắn t r u n g quy chính là nửa bước thánh thiên vương tại trong thiên địa chính quả khác biệt tịch thiên dạ như thế nào cùng hắn đấu vì sao luôn có người ưa thích nắm sai lầm vùng cho người khác kỳ thật ta chẳng những không có b u ộ ngươi ngược lại cho ngươi sinh cơ hội chỉ là chính ngươi không trân quý làm tự mình lựa chọn một con đường chết mà thôi thích thiên dạ nhàn nhạt lắc đầu nói hắn không có nghĩ qua g i ế t hay không trương cắt tượng chỉ là trương cắt tượng chính mình một mực tại hướng tử lộ phía trên đi mà thôi hiện tại tử lộ là ngươi không phải ta trương cắt tượng ngươi chết đi cho ta ngu xuẩn người trẻ tuổi trương cắt tượng gào thét một tiếng phóng xuất ra khôn cùng lực lượng một quyền hung hăng hướng tịch thiên dạ đánh tới quả đấm của hắn còn không có rơi vào tịch thiên dạ trên thân ở giữa hư không liền triệt để đập tan hóa thành hắc cám cùng hư vô phanh một tiếng vang thật lớn đơn giản kinh thiên động địa phạm vi ngàn dặm đều đang run rẩy xương c h ạ c h thành bên trong hàng loạt phòng ốc đều tại sụp đổ t r ư ơ n g cắt tượng nén giận nhất kích gần như không so chân chính thánh thiên vương kém bao nhiêu nhưng hắn nhưng không có giết chết tịch thiên dạ ngược lại mình bị một cô kỳ lực chấn xoạt xoạt xoạt hướng về sau lùi ra ngoài tại tịch thiên dạ trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện một con rùa đen lớn chính là nguyên long huyền linh quy trương cắt tượng vừa mới một q u y ề n kia hoàn toàn đánh vào nguyên long huyền linh quy mai rùa phía trên muốn động chủ nhân của ta ngươi còn chưa đủ tư cách nguyên long huyền linh quy đôi mắt b ă n g lãnh to lớn trong con mắt có từng tầng một thú ám cùng tạ khí từ khi bị tịch thiên dạ luyện hóa thành minh hoàng luyện thi về sau nó khí tức liền có chút hướng âm u yên tâm phát triển có đôi khi một ánh mắt đều cho người ta tả khí u mịch cảm giác nhưng cũng chính bởi vì bị luyện hóa thành minh hoàng luyện thi cho nên nó mới có bây giờ như vậy mạnh mẽ nguyên long huyền linh quy đáy xúc tích thâm hậu đường kính có hai vạn trượng không biết chứa đ ư ợ c nhiều ít máu thị tinh khí làm những cái kêu bàng bạc máu thị tinh khí toàn bộ bị chuyển hóa làm minh hoàng luyện thi chi thể thời điểm kém chút không có trực tiếp đem nguyên long huyền linh quy đẩy tới cây thứ mười hai minh hoàng thi văn cảnh giới mặc dù sau cùng kém một chút không có triệt để ngưng tụ ra cây thứ mười hai minh hoàng thi văn nhưng khoảng cách ngưng tụ ra cây thứ mười hai minh hoàng thi văn cũng đã không xa thời khắc này nguyên long huyền linh quy đơn thuần tu vi lên liền so với cái kia nửa bức thánh thiên vương mạnh hơn lại thêm hắn thiên phú khủng bố có thượng cổ thần thú huyết mạch chiến lược mạnh có thể nghĩ t r ư ơ n g chín trăm hai mươi ba luyện thành thi k h ô i không chịu nổi một k ích nguyên long huyền linh quy lắc lư n ó cái kia thân thể to lớn chậm rãi trôi nổi tại t r ư ơ n g cắt tượng vùng trời cái kia thật to trong mắt bên trong tràn đầy đùa c ậ t cùng k i n h thường toàn bộ xương c h ạ c h thành bên trong vô cùng an tĩnh người nào đều không ngờ rằng t r ư ơ n g cắt tượng bùng cháy chính mình chính quả lực lượng đến gần vô hạn tại chân chính thánh thiên vương về sau vẫn như cũ bại như thế thê thảm ta không cam lòng trương cắt tượng ngửa mặt lên trời gào thét từng chiếc sợi tóc dựng thẳng như là phẫn nộ lôi thần từng đoàn từng đoàn hỏa pháp tắc tại trên người hắn mánh liệt bùng cháy hắn không có đình chỉ bùng cháy chính quả ngược lại càng thêm điên cuồng cả người hắn tựa hồ cũng muốn tại hỏa pháp tắc bên trong hòa tan nhưng cùng lúc đó cũng có một cố lực lượng kinh người theo trên người hắn chậm rãi phong x u ấ t ra người điên rồi hả nguyên long huyền linh quy hơi kinh ngạc nhìn trương cắt tượng theo trương cắt tượng trên thân thể nó đều có thể khí tức cảm giác được có một cố như là núi lửa bùng nổ lực lượng đang đang chậm rãi tuân ra cố lực lượng kia mạnh dù cho nó đều thấy từng kia uy hiếp to lớn hô đất bên trong chương cắt tượng thân thể bị hỏa pháp tắc bao bọc thân ảnh mơ hồ cơ hồ liền bị hỏa pháp tắc hòa tan nhưng cũng cùng lúc đó một cố lực lượng kinh thiên động địa vọt lên tận trời hóa thành ngọn lửa tức giận hung hăng hướng về nguyên long huyền linh quy đánh tới Tên điên! nguyên long huyền linh quy trái tim một trận run dày có ý xoay người chạy nhưng nghĩ tới sau lưng liền là chủ nhân nó lại ngừng lại thật sự là nao tản có đường sống không đi hết lần này tới lần khác không nên đi tử lộ nguyên long huyền linh quy trong lòng một trận khó chịu cái này trương cắt tượng thật chính là không biết điều ngăn trở này kích nó hội trọng thương nhưng trương cắt tượng thảm hại hơn sợ là trực tiếp liền sẽ trở thành một tên phế nhân như thế hại người hại mình cần gì chứ đang lúc nguyên long huyền linh quy kiên trì chuẩn bị gánh trương cắt tượng triệt để bùng cháy chính quả phẫn nộ nhất kích lúc một đoàn màu xanh thăm thẳm hàn quang bỗng nhiên xuất hiện tại nguyên long huyền linh quy trước mặt sau một k h ắ c toàn bộ thiên địa đều tựa hồ hóa thành băng tuyết thiên địa trong vòng nghìn dặm thậm chí toàn bộ xương c h ạ c h thành đều trong nháy mắt bị băng phong ở hàn phách cực quang cháo nguyên long huyền linh quy thấy này mừng rỡ chủ nhân tuyệt thế trí bảo hàn phách cực quang cháo nó sao lại không biết đây là thủy thuộc tính thần khí chân chính thần khí a có vật này tại cơ hồ trong khoảnh khắc liền có thể khắc chế t r ư ơ n g cắt tượng khiến cho hắn mười thành lực lượng không phát huy ra năm thành tới quả nhiên hàn phách cực quang cháo vừa xuất hiện thiên địa liền ngưng đ ộ n g thậm chí thời gian cùng không gian đều bị ngưng đ ộ n g lại t r ư ơ n g cắt tượng trên thân thể hỏa phát tắc cũng là bị ngưng đ ộ n g lại toàn bộ thiên địa vạn vật ở giữa tựa hồ không có, có đồ vật gì chính là hàn phách cực quang cháo không thể ngưng kết dù cho pháp tắc cũng không ngoại lệ làm sao có thể trương c á t tượng khiếp sợ nhìn thân thể của mình hắn hỏa pháp tắc thế mà bị ngưng đ ộ n g lại nguyên bản bởi vì hỏa pháp tắc bùng cháy chính quả mà liên tục không ngừng vọt tới vô tận lực lượng thế mà cũng xuất hiện đứt gãy trong khoảnh khắc xuất hiện cung ứng không đủ tình huống bết bát nhất chính là hắn lực lượng trong cơ thể cũng bị hàng loạt đ ộ n g lại liệu nguyên thiên hỏa tức thì bị khắc chế gần như sắp dập tắt dư thừa lực lượng đ ỗ n g nhiên giảm xuống hơn phân nửa so sánh với hắn đều không hề khác gì nhau không t r ư ơ n g cắt tượng trợn mắt tròn xoe nhìn chằm chặp trên bầu trời đoàn kia cổ quái hàn khí trong mắt tràn đầy thù hận hắn bùng cháy chính quả vứt bỏ hết t h ể mới ngưng tụ ra lực lượng thế mà bị trong khoảnh khắc liền đánh về nguyên hình hết t h ể đều như là lấy giỏ trúc mà múc nước nước chảy về biển đông ha ha tại hàn phách cực quang t r á o trước mặt cũng có n g ư ờ i quát tháo phần sao chết đi cho ta nguyên long huyền linh quy cười ha ha một bộ chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng biểu lộ một trào hung hăng hướng về trương c á t tượng đánh ra f r a n h trương c á t tượng lần nữa bị nguyên long huyền linh quy đánh vào lòng đất lần này sau khi bị thương liền rốt cuộc không đứng dậy được ta hận a trương c á t tượng nằm dạp trên mặt đất trong mắt tràn đầy đau khổ cùng oán hận hắn chỉ muốn dùng hết tất cả tranh tài một trận đơn giản như vậy nguyện vọng cũng không được sao thượng thiên cũng quá bất công hắn liều lấy hết tất cả về sau kết quả sau cùng thế mà chỉ là trở lại tại chỗ tiểu căn bã chỉ bằng ngươi cũng muốn tại x ư ơ n g trạch thành làm mưa làm gió không biết tự lượng sức mình nguyên long huyền linh quy thân thể lần nữa thu nhỏ sau đó rơi vào hố to bên trong một chân đạp tại trường cắt tượng trên thân ngửa đầu tràn đầy khinh thường nói trương cắt tượng bùng cháy chính quả thất bại nhưng đại giới lại nhất định phải do hắn gánh chịu mà lại bởi vì chính quả bùng cháy quá triệt đề đã triệt để tiêu tán không thấy nói cách khác trương c á t tượng hiện tại chỉ là một tên thiên vương đại giả cũng không tiếp tục là nửa bước thánh thiên vương hắn cũng không có khả năng lại tu luyện ra thuộc về thánh thiên vương chính quả cho dù hắn bất tử đời này cũng đến đây chấm dứt ai cần gì chứ trương huynh liền là quá mức cổ hủ cố chấp chân c ử u phụng than nhẹ một tiếng trong mắt có không nói ra được phức tạp hắn cả đời cũng không chiếm được đồ vật chưng cắt tượng lại tùy tiện liền tiêu xài đi bây giờ rơi vào như thế bi thương xuống tràng mặt mũi gì địa vị gì đều đã trở thành uổng công s ư ơ n g trạch thành bởi vì kịch liệt chiến đấu mà xuất hiện hàng loạt tổn hại khá nhiều phong ốc lầu các cung điện đều sụp đổ liên miên phế tích khắp nơi đều thấy thành bên trong các tu sĩ toàn bộ đều trầm mặc không có người nói chuyện nhìn tịch thiên dạ tầm mắt chỉ có h o à n g hốt cùng kính sợ không còn dám có mặt khác bất kỳ ý nghĩ xấu van g danh thiên hạ trương cắt tượng rơi vào kết quả như vậy cũng là thảm thương đáng tiếc nhưng không có người thương hại hắn bởi vì làm tất cả mọi người biết được chân chính giết chết không phải là hắn tịch thiên dạ mà là chính hắn cố chấp trương cắt tượng nằm dạp trên mặt đất cả người làm á u hắn cũng không có nghĩ qua chính mình sau cùng lại là như thế giật mình như mộng thịch thiên dạ bản t ọ a dù cho làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi trương cắt tượng lẳng lặng nhìn qua tịch thiên dạ ánh mắt tương đương đáng sợ nếu như giờ phút này hắn có cơ hội cùng tịch thiên dạ đồng quy v u tận như vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự làm như thế ngươi không làm được quỷ, chỉ có thể làm nô lệ của ta tịch thiên dạ thản nhiên nói nguyên bản hắn muốn đem trương cắt tượng thôn phệ hết nhưng lại n g h ĩ thôn phệ hết hắn cũng chưa chắc có thể tu thành cây thứ mười một minh hoàng thi văn chẳng thà đem hắn luyện chế ra thì thôi dù sao mạnh như thế người trên đại lục tương đương hiếm thấy l u y ệ n chế thành thi khôi có không nhỏ tác dụng ngươi có ý tứ gì trương cắt tượng nghe vậy giật mình tịch thiên dạ thả ra năm đầu thi khôi h ắ n được chứng kiến nghe thấy lời ấy lúc này trong lòng cũng có chút không ổn ngươi rất nhanh liền biết rồi tịch thiên dạ cười lạnh sau một khắc mười một cây minh hoàng thi văn toàn bộ theo tịch thiên dạ sau l ư n g tuôn ra dồn dập chui vào trương cắt tượng trong thân thể a tịch h thiên dạ n g ta cùng ngươi không oán không cừu ngươi không thể làm như thế trương c á t tượng trong mắt cuối cùng xuất hiện hoảng hốt hắn không sợ chết nhưng bị người luyện chế thành khôi lỗi thực sự quá khuất n h ụ đơn giản sống không bằng chết h ừ sớm biết như thế phía trước làm gì đi chủ động thả ngươi đi ngươi lại không linh tình hết lần này tới lần khác muốn hiện ra ngươi đại nhân vật năng lực nguyên long huyền linh quy trong mắt tràn đầy cười lạnh nếu như trương c á t tượng không đối địch với bọn hắn người nào lại sẽ đi q u ả n hắn chương 924, h ế t thể đều kết thúc chỉ chốc lát sau tịch thiên dạ liền đem trương c ắ t tượng triệt để luyện hóa thành thi khôi theo trương c ắ t tượng trong thân thể chui ra mười hai cây minh hoàng thi văn đúng hơn là mười một cây minh hoàng thi văn một cây có chút hư hảo minh hoàng thi văn tịch thiên dạ có chút thất vọng lắc đầu trương c ắ t tượng nói thế nào cũng là nửa bước thánh thiên vương cấp độ cao thủ bị luyện hóa thành thi khôi sau thế mà không có đột phá làm mười hai cây minh hoàng thi văn thậm chí so nguyên long huyền linh quy đều kém một chút chỉ đến như thế kết quả cũng là trong dự liệu dù sao trương cắt tượng chỉ là một cái nhân loại mà thôi không có nguyên long huyền linh quy như vậy được trời ưu ái nội tình cho nên chuyển hóa làm minh hoàng thi khôi về sau trên thực lực cùng lúc trước không có khác biệt lớn đương nhiên có thể ngưng tụ ra mười hai cây minh hoàng thi văn hư ảnh t r ư ơ n g c á t tượng lực lượng cuối cùng có nhất định đề cao so bình thường nửa bước thánh thiên vương mạnh hơn một chút mà lại hắn đã có minh hoàng luyện thi thân thể tại thực tế sức chiến đấu mặt tăng trưởng vẫn như cũ rất lớn n a m t r ư ơ n g c á t tượng luyện hóa về sau tịch thiên dạ lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía điền đông hưng giờ phút này bắc thành tường đã triệt để sụp đổ điền đông hưng đứng tại trong phế tích ánh mắt tràn đầy hoảng hốt nhìn tịch thiên dạ biến đổi bất ngờ trải qua nhiều lần hy vọng cùng tuyệt vọng hắn đã triệt để hỏng mất điền đông hưng bịch một tiếng quỳ gối bên trên không ngừng hướng về tịch thiên dạ dập đầu tịch công tử tịch đại nhân van cầu ngài buông tha ta một lần van cầu ngài vòng qua ta đi đầu của hắn không ngừng túi tại đống đá vụn bên trong nắm trên nót ra đều cho đập phá người tội không thể tha thứ tịch thiên dạ chấp tay sau lưng nhìn điền đông hưng ánh mắt không có chút nào thương hại giống điền đông hưng như vậy hoàn khố công tử vẹn vẹn bởi vì trên đường gặp một cái cô gái xinh đẹp liền phải đem người khác trộm tới làm nữ nô hiểm ác như vậy cùng ác tha t á t phong không biết thai họa nhiều ít người chưa từng xuất hiện tại tịch thiên giả trước mắt thì cũng thôi đi hiện tại xuất hiện ở trước mặt của hắn hắn lại không thể tùy ý hắn tiếp tục nữa tịch đại nhân ta cũng là nhất thời hồ đồ ngươi liền cho ta một cơ hội đi điên đông hưng hối hận phát điên trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng sợ tịch thiên dạ đem hắn cũng luyện chế thành loại kia không có bất kỳ cái gì ý thức khôi l ỗ i bất quá hắn rõ ràng suy nghĩ nhiều cái kia điểm tu vi tịch thiên dạ căn bản là trướng mắt sớm biết như thế đánh chết hắn đều sẽ không đi t r e o chọc tịch thiên dạ bọn hắn lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội hắn thậm chí đều sẽ không tới xương trạch thành điên đông hưng ngươi ủy vào gia t ộ c quyền thế khắp thiên hạ làm nhiều việc ác chết chưa hết tội Tô thành một trước mặt, trong tay đông hàm hương hóa thành một đoàn lưu quang rơi vào đông hương chiến đoàn vào lưu rơi quang điền vung động không i liền ế m ư ớ n điền g về đ hương điền ầ u chém t ớ Trôi trên, tại vô chiến kiếm kinh i này bên vẫn xuống cùng khủng. Không. chạy huyết dịch, đ đông hưng ơ hoảng sợ kêu to quay người liền muốn chạy nhưng hắn làm sao có thể chạy qua kiếm quang kiếm mang phun một cái một khỏa đầu lâu to lớn liền bay lên không trung sau đó giống như là như dưa hấu đập xuống đất chia năm xẻ bảy cứng ngắc thi thể không đầu ngã trên mặt đất tất cả sinh cơ trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất một mực khoanh chân ngồi dưới đất không có bất kỳ cái gì âm thanh láo nô áo xám từ từ mở mắt hắn thật sâu nhìn đứng tại tịch thiên dạ bên cạnh không có bất kỳ cái gì cảm xúc cùng màu sắc t r ư ơ n g c ắ t tượng trong mắt có thật sâu bi ai cùng bất đắc dĩ tịch công tử lão hủ đời này lại không hy vọng xa vời báo thủ đã nhận mệnh trước khi chết lão hủ có một cái tâm nguyện hy vọng tịch công tử có thể làm cho láo hủ cùng thiếu ra một dạng nơi quy tụ ít nhất như thế cũng có thể tiếp tục đ ồ i tiếp hắn lao nô áo xám thật sâu nhìn tịch thiên dạ hoàng đồ bá nghiệp đảo mắt thành không nếu việc đã đến nước này hắn cũng không muốn lại đi suy nghĩ nhiều như vậy thành toàn ngươi tịch thiên dạ khẽ gật đầu không nói thêm gì từng sợi minh hoàng thi văn chui vào áo xám thân thể của ông lao bên trong đem hắn cũng luyện chế thành minh hoàng thi thôi giống lao giả áo xám loại người này cả đời đều tại ông chủ trên thân đem hắn cũng luyện thành thi khôi chính là hắn kết cục tốt nhất áo xám tu vi của lão giả không thấp chuyển hóa làm minh hoàng luyện thi về sau lúc này liền ngưng tụ ra mười một cây minh hoàng thi văn mặc dù không có ngưng tụ ra cây thứ mười hai minh hoàng thi văn hư ảnh nhưng thực lực của hắn vẫn như cũ tăng vọt không ít đã thắng qua tiêu trình thậm chí có khả năng ngăn trở nửa bước thánh thiên vương nhất thời nửa khắc công kích tịch công tử trụ sơn bộ lạc quân đội đã toàn quân bị diệt chỉ có số ít chạy binh vẫn tại đảo vòng trước mắt còn đang đuổi g i ế t bên trong tô hàm hương nhìn tịch thiên dạ báo cáo cái gọi là binh bại như núi đổ, tại mười vạn khô lâu quái vật đại quân trước mặt trụ sơn bộ lạc trăm vạn quân đoàn căn bản không chịu nổi một kích húng chi tại tô hàm hương tổ chức giới cũng có hơn hai mươi vạn y ê n nhạc hoàng bộ tù binh bị tạm thời tổ kiến thành quân đoàn tại toàn bộ x ư ơ n g trạch thành bên trong tiểu trải thảm truy sát trụ sơn bộ lạc quân sĩ Thích thiên dạ khẽ gật đầu lần này chiến tranh rốt cục kết thúc kết quả cùng hắn dự liệu giống nhau sương trạch thành đã triệt để nắm giữ ở trong tay của hắn mấy người các ngươi đi nắm những cái kia thiên vương cao thủ đều đánh g i ế t thích thiên dạ hướng trương cắt tượng cùng mã nguyên mạnh nói tuân mệnh hai người đồng thời cung kính thi lễ sau đó hóa thành một đoàn lưu quang hướng lên bầu trời một chỗ khác chiến trường bay đi hai chủ tớ người mặc dù linh hồn đã triệt để tiêu tán nhưng minh hoàng luyện thi thuật hạng gì thần kỳ vẫn như cũ để bọn hắn duy trì sơ cấp ý thức thậm chí đã từng tu luyện qua thánh pháp cùng bí thuật đều có thể thi triển đi ra cũng là vì cái gì nhưng phạm bị chuyển hóa là minh hoàng thi khôi người thực lực không chỉ sẽ không hạ thấp ngược lại sẽ tăng cường bầu trời một chỗ khác chiến trường chính là những cái kêu bình thường thiên vương cảnh cao thủ chiến trường trụ sơn bộ lạc bình thường thiên vương cảnh cao thủ số lượng rất nhiều h ổ tam âm một người liền ngăn lại tám chín tên thiên vương cao thủ trong thời gian ngắn rất khó đem bọn hắn toàn bộ đánh g i ế t liệt diễm hùng sư vương cùng ngũ đại thi khôi cũng là như thế tịch thiên dạ phái ra trương cắt tượng cùng mã nguyên mạnh những trụ sơn bộ lạc đó bình thường thiên vương cao thủ nhóm tự nhiên ngăn cản không nổi cơ hồ trong khoảnh khắc liền bị đánh g i ế t bảy tám tên còn dư lại cũng cơ bản không có khả năng có đường sống toàn bộ hiểm tượng hoàn sinh toàn bộ xương trạch thành tu sĩ đều yên lặng không nói nhìn trên bầu trời đồ s á t những cái kia trong ngày thường cao cao tại thượng thiên vương tồn tại giờ này khắc này lại bị người nghiêng về một bên đại đồ s á t đơn giản quá khốc liệt tất cả mọi người không biết trong lòng mình đến cùng tư vị gì đã từng bá chủ chiếm cứ tại xương trạch thành trụ sơn bộ lạc trong vòng một ngày tan thành mây khói giờ phút này toàn bộ xương trạch thành bên trong tịch thiên giả mới là duy nhất chúa tể chỉ chốc lát sau trên bầu trời hơn ba mươi tên thiên vương cao thủ liền toàn bộ bị giết sạch hình ảnh huyết tinh vô cùng thiên vương cảnh tồn tại nếu là đặt ở khu vực khác sợ là bất luận cái gì một tên đều có thể uy chấn một phương có thể xưng bá chủ tồn tại giờ phút này chết đi nhiều như vậy thiên vương cao thủ không thể không khiến người thổn thức cảm thán thế mà có thể đem trương cắt tượng cùng mã nguyên mạnh trong nháy mắt luyện chế thành khôi l ỗ i hắn đến cùng thi triển cái gì tả pháp t r ầ n cựu phụng nhìn tịch thiên dạ tầm mắt kiêng kỵ tới cực điểm một tên nửa bước thánh thiên vương cùng một tên đỉnh phong thiên vương đại giả trong khoảnh khắc liền bị luyện hóa thành khôi lỗi đây chẳng phải là nói tịch thiên dạ chỉ cần nguyện ý cũng có thể tùy ý đem hắn cũng luyện chế thành khôi lỗi tờ s đủ một pha hoa thức cờ s mạng à chương chín trăm hai mươi lăm thu phục trần nguyên danh khủng bố như thế t à môn bí pháp mặc cho ai trông thấy cũng sẽ không tự chủ được hoảng hốt tịch thiên dạ hán làm sao làm được giang hoài nguyệt cũng là có chút kinh trụ trực tiếp liền đem trương cắt tượng cùng mã nguyên mạnh luyện chế thành khôi l ỗ i thế gian lại có tà ác như thế kinh khủng phát m ô n hơn nữa nhìn trương cắt tượng cùng mã nguyên mạnh trên bầu trời chém giết tràng diện mảy may đều không so với bọn h ắ n khi còn sông yếu thậm chí mạnh hơn s ư ơ n g trạch thành bên trong không ít trông thấy cửa thành bắc một màn kia tu sĩ toàn bộ đều hít một hơi lanh khí nhìn tịch thiên giả tầm mắt như là nhìn một tôn ma quỷ tịch thiên giả không để cho trương c ắ t tượng cùng mã nguyên mạnh đi chợ giúp thải lân công chúa bởi vì hắn nhìn ra được thải lân công chúa đối phó bảy tên thiên vương đại giả không có vấn đề không có lập tức đem cái kêu bảy tên thiên vương đại giả đánh g i ế t chỉ là mượn nhờ bọn hắn ma luyện một thoáng chính mình mà thôi dù sao thải lân công chúa trực tiếp theo vương cảnh tu vi đột phá tới thiên vương đại giả trong đó khoảng cách quá lớn nhất định phải đi qua từng tràng đại chiến mới có thể làm cho mình triệt để thích đứng tu vi hiện tại bằng không bằng vào thải lân công chúa tại kỳ hải bên trong lấy được cơ duyên đừng nói bảy tám tên thiên vương đại giả dù cho đụng tới nửa b ư ớ c thánh thiên vương cấp độ cao thủ có lẽ cũng có sức đánh một trận tô hàm hương dẫn theo mười vạn khô lâu quái vật cùng yên nhạc hoàng bộ quân đội nhóm ở trong thành thị tiếp tục tẩy trừ trụ sơn bộ lạc còn sót lại đồng thời bố trí xuống quân đội của mình giữ gìn toàn bộ xương trạch thành như người bình thường trật tự tứ đại cửa thành đã bị triệt để đóng cửa tất cả mọi người không cho phép ra cũng không cho vào đến mức lúc nào giải trừ phong tỏa trước mắt chờ định hồ tam âm hưng ơ phấn vô cùng nhào về phía xương trạch thành nhà kho trong mắt b ư ớ c lên kỳ quang cả tòa xương trạch thành đều bị bọn hắn công chiếm xong tới bên trong của cải tự nhiên toàn bộ thuộc về bọn hắn hết thảy toàn bộ đều là chiến lợi phẩm của bọn hắn t h í c h thiên dạ không có tham dự bất luận cái gì động tác mà là đi đến phủ thành chủ đến mức thủy tương cung đã bị chiến đấu dư ba h oanh n á o nhuẹn trong thời gian ngắn không cách nào lại ở lại t h í c h thiên dạ tại phủ thành chủ chủ điện lên ngồi xếp bằng yên lặng luyện hóa phía trước chiến đấu hấp thu máu thị tinh khí khổng l ộ như thế chiến tranh sói mòn tại trong thiên địa máu thị tinh khí nhiều có thể nghĩ những thứ không nói vẹn vẹn tiêu trình máu thị tinh khí liền nhường tịch thiên dạ tu vi đề cao không ít cây thứ mười một minh hoàng thi văn mơ hồ có triệt để ngưng tụ thành hình xu thế đương nhiên minh hoàng luyện thi thuật tu luyện tới hậu kỳ cũng không có đơn giản như vậy muốn triệt để ngưng tụ ra cây thứ mười một minh hoàng thi văn vẫn như cũ cần thời gian cùng lắng đ ọ n g bất quá tịch thiên dạ tiếp nhận trăm vạn thánh giả đại quân lực lượng tẩy lễ n ắ m trong cơ thể chất bẩn cùng loang lổ năng lượng toàn bộ tinh luyện một lần tương đương với thoát thai hoàng cốt tin tưởng không cần bao lâu tịch thiên dạ liền có thể đem cây thứ mười một minh hoàng thi văn triệt để ngưng tụ ra một lúc lâu sau thải lân công chúa nắm một cây thật dài dây thừng đem bảy tên thiên vương đại giả kéo tới tịch thiên dạ trước mặt tịch thiên dạ bọn hắn bảy người ta liền giao cho ngươi thải lân công chúa nắm dây thừng hướng tịch thiên dạ trước mặt ném đi sau đó liền không tiếp tục để ý hắn phối hợp tại trong thành chủ phủ tìm kiếm một chỗ ưu tính trạch viện sau đó liền chiếm thành của mình ở bên trong bế quan không cho phép bất luận cái gì người bước vào vừa mới cùng bảy tên thiên vương đại giả kịch chiến nửa ngày nàng thu hoạch tương đối khá nhất định phải lập tức bế quan tinh tu tinh tế thể biết những cái k i a tâm đắc tịch thiên giả nhìn lên trước mắt ngổn ngang lộn xộn đảo thành một đống thiên vương đại giả nhàn nhạt cười cười thải lân công chúa nhìn như băng lánh cao ngạo sự tình gì đều thờ ơ bộ dáng nhưng kỳ thực lại là một cái tương đương cẩn thận cùng nhiệt tâm người nàng không có đem bảy tên thiên vương đại giả giết chết mà là bắt sống đến tịch thiên dạ trước mặt rõ ràng nhìn ra tịch thiên dạ cần thôn v ệ hàng loạt máu thị t t i nguyên h n khi còn sống hiệu quả tốt nhất mặt khác tịch thiên dạ dù cho không thôn v ệ máu thị t t i nguyên h n cũng có thể nắm mạnh mẽ tu sĩ luyện chế thành khôi l ỗ i cho nên thải lân công chúa một cái đều không có giết hao tổn tâm cơ đem bọn hắn bắt giao cho tịch thiên dạ tích i ê nhưng n ì n trên mặt bảy tên Nếu hắn nắm n mặt thủ tuyệt thế, đôi mắt hơi có chút chấm âm. Nếu là hắn nắm bảy bảy cao có hơi đôi là g ờ i t o à bộ thôn vệ hết, h n vệ k ẳ đ ị như trong khoảnh khắc liền có thể đột khoảnh liền khắc phá có làm 11 cây minh ờ i thế c thâm hậu thiên vương đại giả, thôn vệ máu tươi tương t hậu hắn nguyên khí hiệu quả hội tương đương mạnh. Nhưng như h máu nguyên quả đại giả, vương bọn đương vệ của hắn nhưng lại cảm thấy lãng phí dù sao bảy tên thiên vương đại giả nếu là luyện chế thành thi khôi chính là một cô vô cùng lực lượng cường đại thôi mặc dù chiếm cư xương trạch thành nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi chủ sơn bộ lạc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đem bọn hắn bảy người luyện chế thành thi khôi phát huy ra tác dụng so trực tiếp thôn phệ bọn hắn lớn hơn tịch thiên dạ lắc đầu trong lòng rất nhanh liền có quyết đoán chủ sơn bộ lạc tất nhiên sẽ quay đầu trở lại hắn nhất định phải vì thế chuẩn bị sẵn sàng mới được tịch thiên dạ cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc ta trần n g u y ê n danh phục nguyện ý thần phục với ngươi ra sức trâu ngựa vì ngươi mã như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó trần uyên danh quỳ một chân xuống đất cung cung kính kính hướng tịch thiên dạ dập đầu phi nhìn xem trần uyên danh như thế không đúng không có chút nào thiên vương đại giả nên có được cốt khí cùng trung nghĩa mặt khác mấy tên thiên vương đại giả dồn dập hướng trên mặt đất nôn đàm nhìn trần uyên danh tầm mắt tràn đầy khinh thường trần uyên danh ngươi cái hèn nhát bản tọa xem thường ngươi trần uyên danh tưởng cho ngươi có mặt tại x ư ơ n g trạch thành làm thành chủ như thế bán chủ cầu vinh hành vi đơn giản làm người ác tâm trần lao chó nếu là bản tọa có thể di động chắc chắn trước chém ngươi mặt khác sáu tên thiên vương đại giả đều là xuất sinh tựa hồ trần n g uyên danh hành vi khiến cho bọn hắn thật sâu bị sỉ nhục trần n g uyên danh lại là mảy may không để ý tới sáu người kia tiếp tục cung cung kính kính quỳ trên mặt đất cho tịch thiên dạ dập đầu một đám đồ đần độn các ngươi muốn chết vậy liền chính mình chết đi các ngươi như thế trung liệt xem trụ sơn bộ lạc về sau có thể hay không nhớ được các ngươi trần n g uyên danh tâm lý tràn đầy cười lạnh hắn tương đối rõ ràng còn lại sáu người đều là trụ sơn bộ lạc bí mật bồi dưỡng ra được hoàng gia mật vệ bọn hắn không chỉ tu vi mạnh mẽ mà lại bởi vì từ nhỏ đã bị quán thâu tẩy nao quan niệm vô cùng ngu t r u n g tại trụ sơn bộ lạc trụ sơn bộ lạc dù cho để bọn hắn chết bọn hắn đều sẽ không một chút nhữ mày hán trần uyên danh thật vất vả tu thành thiên vương đại giả còn không có phong quang đủ cũng không muốn chết đi như thế há thần phục với ta tịch thiên dạ nghe vậy có chút nghiền ngẫm cười nói không sai tịch đại nhân không chủ nhân uyên danh không có mặt khác năng lực có thể nói văn không thành võ chẳng phải nhưng duy chỉ có đối xương trạch thành có rất sâu nhận biết cùng nắm giữ xương trạch thành bên trong hết t h ể tất cả từ trên xuống dưới các phương diện uyên danh đều có thể biết được một ít nếu để cho ta phụ tá chủ nhân chủ nhân quản lý xương trạch thành thời điểm chắc chắn sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào trần uyên danh cung cung kính kính quỳ trên mặt đất thở cũng không dám quá lớn tiếng hắn tương đối rõ ràng hiện tại chính là là lúc nào một cái sơ sẩy vậy coi như là rơi đầu sự tình mà lại tịch thiên giả thủ đoạn khủng bố cỡ nào toàn bộ xương trạch thành người đều rõ ràng nếu là bị hắn luyện chế thành khôi lỗi cái kia so với bị trực tiếp giết chết hắn đều càng thêm khó chịu chương chín trăm hai mươi sáu khiếp sợ thiên hạ cho nên vì mình không được luyện chế thành khôi lỗi hoặc là bị tịch thiên dạ thôn phệ hết hắn chỉ có thể tận lực nổi bật ra giá trị của mình đến như thế mới có một chút hy vọng sống tịch thiên dạ sờ lên cảm có chút hứng thú nhìn trần n g u y ê n danh cái này người mặc dù tu vi phía trên không r a thế nào nhưng cũng có được một chút mặt khác sở trường không sai tịch thiên dạ mặc dù chiếm lĩnh xương trạch thành nhưng tiếp xuống quản lý xương trạch thành lại có khả năng so chiếm lĩnh xương trạch thành đều càng khó khăn dù sao xương trạch thành bên trong ngư long hỗn tạp đủ loại nhân mạch quan hệ cùng lợi ích quan hệ tương đương d ư ờ g ra nếu là không có rõ ràng người ra mặt quản lý sợ là muốn tương đương sức đầu mẹ chán thiết huyết thống trị dễ dàng quản lý một chỗ cũng rất khó chủ nhân xin ngươi cho ta một lần hiệu chung cơ hội của ngươi đi trần uyên danh quỳ nằm sấp tiến đến tịch thiên dạ trước mặt nịnh lọt đến cơ hồ phải quỳ liếm tịch thiên dạ dày mặt sáu người khác toàn bộ bị trần uyên danh vô s ỉ cùng ra mặt d à y tức giận thổ huyết thế gian sao giống như này vô s ỉ dơ bẩn ác tâm người đã n g ư ỡ n g như thế thành tâm ta đây liền cho ngươi một cơ hội tịch thiên dạ nhìn dưới chân quỳ nằm sấp trần uyên danh giống như cười mà không phải cười nói tạ chủ nhân đa tạ chủ nhân thưởng thức uyên d a n chắc chắn sẽ không để cho chủ nhân thất vọng trần uyên danh nghe vậy vui mừng quá đỗi không ngừng tại tịch thiên dạ dưới chân dậu đầu nắm sàn nhà đều đập t h ù n g t h ù n g rung động từng sợi minh hoàng thi văn theo tịch thiên dạ sau l ư n g chui ra hướng về trần uyên danh dũng mánh lao tới trần uyên danh bỗng nhiên trông thấy minh hoàng thi văn chui ra kém chút hồn bay lên trời trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng run dậy chủ nhân tha mạng trần uyên danh theo bản năng liền trốn về sau ánh mắt hoảng hoảng trương trương nhìn tịch thiên dạ chẳng lẽ tịch thiên dạ cũng không phải thật sự tưởng thu phục hắn mà là nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết trần uyên danh chưa từng có gặp qua như thế tình huống dù là có chút tâm cơ nhưng giờ phút này cũng triệt để mất phương thốn hắn tràn đầy cầu khẩn nhìn về phía tịch thiên dạ không rõ tịch thiên dạ vì sao muốn như thế trêu đùa với hắn nhưng khi hắn trông thấy tịch thiên dạ cái kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu về sau trong nội tâm đ ỗ n g nhiên khẽ giật mình chẳng lẽ trần uyên danh không phải thông minh người nhưng có đôi khi lại lại có chút thông minh tại sống chết trước mắt thế mà khiến cho hắn xem hiểu tịch thiên dạ trong mắt ý tứ hắn run run rẩy rẩy quý gối tại chỗ không tiếp tục trốn tránh cũng không có dám nhúc nhích một thoáng mặc cho những cái kia quỷ dị minh hoàng thi văn chui vào hắn trong cơ thể cả người hắn đều là nơm nớp lo sợ e ngại vô cùng nhưng lại lạ thường không có đi chống cự những minh hoàng thi văn đó s ầ m lấn chỉ là nhắm mắt lại một mặt sợ hãi lo lắng một mặt lại ôm cuối cùng từng tia hy vọng quả nhiên có chút không vặt thích thiên dạ lạnh lùng cười cười trần uyên danh thế mà không chống cự vậy hắn tự nhiên là sẽ không đem trần uyên danh linh hồn cũng luyện hóa nắm mệnh của hắn lưu lại ít nhất tại quản lý x ư ơ n g trạch thành phía trên hội đơn giản rất nhiều một hồi về sau trần uyên danh bị triệt để chuyển hóa làm minh hoàng thi khôi nhưng lại bảo lưu lấy linh hồn của mình cùng với tư duy cùng trí tuệ đa tạ chủ nhân thành toàn chủ nhân đại ân đại đức uyên danh suốt đời khó quên trần uyên danh phát hiện mình không có chết lập tức vui mừng quá đỗi không ngừng hướng về tịch thiên dạ dập đầu mà lại từ nội tâm bên trong một cách tự nhiên không tự chủ được liền bay lên một cố đối chủ nhân kính sợ cùng phục tùng loại kia trong tiềm thức ý chí căn bản là vô phương chống cự so với hắn lúc trước lời thề son sắt thần phục với tịch thiên dạ trạng thái đơn giản liền là hai cái tình huống trần uyên danh may mắn nhẹ nhàng thở ra hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch như là vừa vặn hắn phản kháng chút nào hắn linh hồn liền sẽ bị luyện hóa hết tương đương với triệt để tử vong nhân gian đã không còn hắn cũng may hắn tối hậu quan đầu đốn ngộ mới cứu được chính hắn một mạng năm trần uyên danh chuyển hóa làm minh hoàng luyện thi về sau tịch thiên dạ lần nữa nhìn về phía sáu người khác không có cái gì khách khí trực tiếp phóng xuất ra minh hoàng thi văn năm sáu người cũng toàn bộ đều luyện hóa bất quá tịch thiên dạ lại không có để lại linh hồn của bọn hắn đem bọn hắn toàn bộ luyện chế thành không có tư tưởng cùng linh hồn thì thôi kỳ thật dù cho tịch thiên dạ nghĩ lưu lại linh hồn của bọn hắn cũng không có khả năng bởi vì trong lòng một khi xuất hiện chống cự linh hồn liền sẽ bị trực tiếp luyện hóa chỉ có tự nguyện tình huống dưới mới có thể vẫn như cũ bảo lưu lấy linh hồn của mình cùng c a tính tại trần n g uyên danh trợ giúp d ư ớ i x ư ơ n g trạch thành vẹn vẹn phong tỏa ba ngày liền đã ngay ngắn trật tự trở về đến đã từng vui vẻ phồn linh hết thẻ trụ sơn bộ lạc còn sót lại quân sĩ cùng với trụ sơn bộ lạc quyền quý nhân sĩ đều đã bị thanh lý ba ngày bên trong bị xét nhà vấn trảng trụ sơn bộ lạc quyền quý liền có hơn và nhiều hàng loạt của cải bị thu nạp dâng lên trồng chất xương trạch thành nhà kho đều có chút trồng chất không xuống trụ sơn bộ lạc các quyền quý mỗi ngày đều đang ăn uống lấy thu cách nhã đại bình nguyên máu tươi mỗi ngày đều đang điên cuồng c ấ p đ o ạ n bọn hắn tích lũy của cải nhiều không kể x i ế t hơi tưởng tượng một chút liền nhưng có biết cũng may đại bộ phận tại thu cách nhã đại bình nguyên gây sóng do trụ núi các quyền quý đều cắm d ễ tại xương trạch thành bởi vì xương trạch thành giao thông tiện lợi mà lại tính an toàn cao có trụ sơn hoàng bộ quân đội bảo hộ không có nguy hiểm gì bằng không đổi thành địa phương khác nghĩ đem những này bị cướp đoạt đi của cải tại tìm về đến đơn giản khó như lên trời xương trạch thành vẫn như c ũ phồn vinh vẫn như cũ người đến người đi ở vào thu cách nhã đại bình nguyên cửa ra vào vị trí bị chiến tranh phá đi địa phương tại thổ mục sư nhóm toàn lực công tác dưới cơ hồ toàn bộ được chữa trị đương nhiên cũng có một chút chiến tranh lưu lại dấu vết vẫn tồn tại như cũ lấy có lẽ mãi mãi cũng vô phương xóa đi ngày thứ tư x ư ơ n g trạch thành cửa chính liền triệt để mở ra giải trừ hoàn toàn phong tỏa tối hôm đó theo quan phương thống kê làm thiên rời đi xương trạch thành người liền có lên hơn trăm vạn bọn họ đều là đến từ nhân tộc trong lãnh địa năm sông bốn biển tu sĩ xương trạch thành phát sinh như thế chuyện trọng đại khẳng định có người nghĩ trước tiên nắm tin tức mang về trong lúc nhất thời xương trạch thành liền như là một cái tin tức nổ tung nguyên đủ loại tin tức bị truyền bá ra ngoài điên cuồng tại cả nhân tộc trong lãnh địa lan tràn cái gì xương trạch thành bị y ê n nhạc hoàng bộ công hãm làm sao có thể không phải nói yên nhạc hoàng bộ đã bị trụ sơn hoàng bộ đánh quân lính tan giã triệt để lưu lạc quốc đô đều bị nắm khống tại trụ sơn hoàng bộ trong tay sao yên nhạc hoàng bộ tình huống ta biết được một điểm từ quốc quân thái thượng hoàng cùng với một đám hoàng tộc dòng chính thành viên rất nhiều hiệu chung với hoàng tộc cao thủ tuyệt thế toàn bộ đều bị trụ sơn bộ lạc cho bắt lấy giam ở toàn bộ yên nhạc hoàng bộ căn bản không có cầm được nhân vật xuất thủ cùng quân đội bọn hắn làm sao lại có năng lực công hãm x ư ơ n g trạch thành ta k h ô những g tin, k ẳ n định là tin nhảm. Ban đầu, người nào cũng không tin n g đầu, h là tin t ứ cái này. sơn hoàng Dù sao trụ h bộ p ra tinh nhuệ trọng tinh trạch binh chấn giữ xương chạy thành, người nào muốn đem chi chiếm nhuệ chấn sương thành, nào muốn đều cứ đem sẽ kia h như hướng h ô n dàng g dễ vậy, c là thành hoàng đã không k hiên nhạc hoàng bộ. Những có cái tiểu bộ. vẫn như cũ chạy trốn tại bên ngoài căn bản không có thành tiểu yên nhạc hoàng bộ thân vương cùng các hoàng tử dù cho đem các ngươi đều vận thành một đoàn sợ là đều chưa hẳn có thể đem sương trạch thành đánh hạ tới húng chi những yên nhạc đó hoàng bộ còn sót lại thân vương cùng các hoàng tử từng cái chiếm cứ một phương vòng là vua lẫn nhau tranh quyền đoạt thế căn bản cũng không khả năng vận t hành một đoàn ts song mọi người giáng sinh n g ă n lành ngủ ngon chương 927, dính người công chúa ban đầu tất cả mọi người không tin nhưng theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều tin tức theo xương c h ạ c h thành t r u y ề n truyền ra cùng với một chút tự mình tại xương trạch thành bên trong trải qua tự nguyện đứng ra chứng minh người càng ngày càng nhiều mới để nhân tộc rất nhiều bộ lạc đều dần dần tin tưởng cái này chấn động không gì sánh nổi tin tức làm thu cách nhã đại bình nguyên cửa ra vào xương trạch thành thế mà bị yên nhạc hoàng bộ một lần nữa chiếm linh trở về cử động lần này biểu thị cái gì chẳng lẽ đã t h ủ n g trăm ngàn lỗ c h ế t để luân hàm yên nhạc hoàng bộ chuẩn bị phát động phản kích chiến không thành không có người tin tưởng bây giờ yên nhạc hoàng bộ có phản kích trụ sơn bộ lạc năng lực cùng lực lượng nhưng không hề nghi ngờ chính là bây giờ sương trạch thành đã trở thành cả nhân tộc quan tâm trung tâm hết thệ thế lực tầm mắt đều cơ hồ hướng về sương trạch thành tụ đến thậm chí nhân tộc bộ lạc liên bang quốc tối cao nghị hội nhất đều phái ra bí mật sứ giả tiến đến sương trạch thành điều tra tình huống trong lúc nhất thời sương trạch thành mặc dù mặt ngoài bình tĩnh tựa như chiến tranh đã qua nhưng sau lưng lại sóng cả mãnh liệt không biết có nhiều ít thế lực phái r a thám tử đến đây xương trạch thành tìm hiểu tình báo mới nhất nhân tộc mặt khác hoàng bộ cùng thế lực còn như vậy làm gió lốc trung tâm thu cách nhã đại bình nguyên bản thổ bộ lạc cùng thế lực tự nhiên càng là tiếng vọng to lớn thậm chí việc này đã quan hệ đến những cái kêu bản thổ bộ lạc cùng thế lực vấn đề sinh tồn dù sao trụ sơn bộ lạc thống trị thu cách nhã đại bình nguyên cùng yên nhạc hoàng bộ thống trị thu cách nhã đại bình nguyên chính là hai cái tương phản khái niệm nếu như tại ban sơ thời điểm đứng sai đội rất có thể dẫn đến toàn tộc hủy diệt mối nguy nhất là những cái kia nguyên bản lệ thuộc vào yên nhạc hoàng bộ lại tại thời khắc nguy nan phản chiến hướng trụ sơn hoàng bộ bộ lạc cùng thế lực từng cái đều là có chút bất an cùng t r h o dạ n g sợ yên nhạc hoàng bộ đứng lên lần nữa sau đó hướng bọn hắn thu được về tính s ố sách tịch thiên dạ không có tiếp tục ở tại trong thành chủ phủ bởi vì ngại p h i ề n phức từ khi công phá xương trạch thành về sau trước tới bãi phỏng hắn người liền càng ngày càng nhiều những cái kia không quan trọng bộ lạc cùng thế lực cũng là không quan trọng trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa là được nhưng này chút thuộc về yên nhạc hoàng bộ lại một mực không có phản bội trung tâm thế lực lại là không tốt quá mức lánh ngạo vô tình dù sao thu phục xương trạch thành về sau bọn hắn b ư ớ c kế tiếp kế hoạch liền là thu nạp những cái kia tản mát ở các nơi yên nhạc hoàng bộ thế lực đem bọn hắn vận thành một đoàn như thế mới có phản kháng trụ sơn bộ lạc năng lực cho nên vì không bị luôn luôn q u ấ y dày thanh tu tịch thiên dạ dứt khoát chuyển ra phủ thành chủ nắm hết t h ể sự vụ đều giao cho tô hàm hương một người đi xử lý chính mình thì một người trốn ở mạc lận hà bên trong tắm mát lạnh nước sông vô cùng tiêu dao tự tại đương nhiên cũng là tô hàm hương làm việc có đường lối nắm hết t h ể sự vụ đều xử lý ngay ngắn rõ ràng bằng không tịch thiên dạ cũng rất khó nắm vung tay trưởng quỹ làm tốt như vậy trạng vác tối yên hà từ phía chân trời rủ xuống ở trên mặt nước tản mát vô tận ánh chiều t à đẹp như thơ như họa tịch thiên dạ nằm tại một chiếc thuyền gỗ nhỏ bên trên mang theo mũ rộng vành áo tơi lảng lặng theo thuyền gỗ ở trên mặt nước chẳng có mục đích phiêu lưu đ ỗ n g nhiên tịch thiên dạ theo bên cạnh trong bụi lau sậy rút ra một cây cỏ lau tiện h tay hất lên cái kia cỏ lau lập tức tựa như tia c h ư ớ c bay ra ngoài va về phía trong bụi lau sậy một góc phốc phốc một con tuyết trắng tay ngọc theo trong b ụ i lau sậy rối ra đem cái kia cỏ lau đập thành p h ấ n vụn cỏ lau mặc dù đập nát nhưng này tay ngọc chủ nhân lại là có chút không chịu nổi kinh người lực phản chấn hướng về sau tung bay bay ra ngoài kém chút một cái sơ sẩy q u ả n g rơi vào trong nước bản cô nương chỉ là có chút nhớ ngươi cho nên mới tìm ngươi mà thôi giữ như vậy làm gì trong b ụ i lau sậy vang lên một đạo h ừ nhẹ giọng nữ như là nũng nịu nữ khí mặc cho ai nghe thấy đều sẽ suy đoán giữa hai bên khẳng định quan hệ bất phàm nhưng mà sự thật lại không phải như thế bởi vì tịch thiên dạ căn bản cũng không nhận biết cái cô nương này chỉ là không hiểu thấu liền bị quấn lên mà thôi chỉ thấy hồn độn trong đùi lau sậy đi ra một người mặc vàng nhạt vay thiếu nữ có lẽ bởi vì lúc trước ngăn cản cỏ lau t i ệ n nguyên nhân có chút có chút chật vật trên thân kể cận không ít cỏ dại thân hình của nàng tương đương cao gầy đứng ở đằng kia duyên dáng yêu kiều d u n g bình thường nam tính thẩm mỹ quan đến xem cái kia chính là như thiên sứ dung mạo như ma quỷ dáng người nói như thế kỳ thật cũng không quá giả nàng n à y mặc dù không có tô hàm hương loại kia kinh diễm mỹ lệ nhưng, nhưng lại có một cố đặc biệt vai hùng khí chất khiến cho người nhìn xem có chút thư thái đẹp mắt chỉ có thể nói mai lan thu cúc đều có kỳ mỹ nữ tử này không là người khác chính là mộ phong hoàng bộ công chúa giang hoài nguyệt giang hoài n g u y ệ t tại nhân tộc danh tiếng tương đối lớn chưa hẳn so tô hàm hương kém bao nhiêu nhưng lại không phải dùng mỹ mạo nổi tiếng mà là lấy hung hãn tính cách nổi tiếng thiên hạ nghe nói nàng này thiên phú tuyệt thế trăm năm hiếm thấy mà lại càng yêu thích chiến đấu đã từng có một tên tuổi trẻ thiên vương cao thủ ý đồ theo đuổi nàng kết quả vẹn vẹn hai ngày thời gian thiếu chút nữa bị nàng đánh tàn phế đến mức nguyên nhân thì có chút buồn cười nguyên nhân lại có thể là giang hoài nguyệt lập xuống q u ý củ nhưng p h ạ m muốn theo đuổi nàng người liền nhất định phải làm nàng chiến đấu bồi luyện ba tháng kết quả căn bản không cần ba tháng ngày thứ hai cái kia cái trẻ tuổi thiên vương cao thủ liền gánh không được q u ă n g mũ c ở i giáp bỏ dở nửa chừng mọi việc như thế bắt quái tin tức giang hoài nguyệt trên thân thường xuyên đều sẽ phát sinh cơ hồ đã dẫn làm người nhóm trà dư t i ể u hậu đàm tiếu t h í c h công tử mấy ngày không thấy khí chất của ngươi lại càng khiến người ta mê mội giang hoài nguyệt cười hì hì nói cũng mảy may đều không xa lạ tự mình liền đạp vào tịch thiên dạ thuyền gỗ tại tịch thiên dạ ngồi đối diện xuống tới cô nương ngươi cũng không có việc gì liền đi theo d õ i ta liền không sợ ta giết ngươi sao tịch thiên dạ không có xem giang hoài nguyệt mũ rộng vành tre ở trên mặt thanh âm lại là vang lên dĩ nhiên không sợ trong lòng ta nhân trung t r í lòng há lại sẽ l à m sát kẻ vô tội giang hoài nguyệt một bộ chẳng hề để ý bộ dáng phảng phất mảy may đều không lo lắng tịch thiên dạ chân chính sẽ động thủ kỳ thật giang hoài nguyệt nhìn bề ngoài cầu thả kỳ thực trong lòng tương đương tinh tế tỉ mỉ nàng theo tịch thiên dạ đánh hạ xương trạch thành về sau không có trắng trận đô thành ngược lại trước tiên duy trì an ổn lại đối đãi cùng xử lý thành bên trong bách tính cùng phổ thông tu sĩ trên thái độ mặt vẫn luôn hết sức hiền hòa tha thứ bởi vậy rõ ràng tịch thiên dạ không phải một cái ưa thích trận thế làm mưa làm gió lạm sát kẻ vô tội người bằng không giang hoài nguyệt dù cho lại đối tịch thiên dạ có hảo cảm cũng không dám thật cũng không có việc gì liền đến khiêu khích hắn ta không giết ngươi nhưng lại có thể đem ngươi luyện chế thành thi khôi t ỷ như trương cắt tượng như vậy trở thành mặc ta khu xử cái s á c không hồn tịch thiên dạ cười lạnh nói t h ư ợ n như trần uyên danh như thế thi khôi sao tốt lắm tốt lắm ngươi đem ta luyện chế thành loại kia thi khôi đi kể từ đó chúng ta liền có thể vĩnh viên ở cùng một chỗ giang hoài nguyệt không chỉ không sợ ngược lại khá cao hứng một bộ cầu còn không được bộ dáng tịch thiên dạy trong lòng im lặng người nào đều là giang hoài nguyệt trong lòng cười thầm mấy ngày qua nàng sớm đã thăm dò rõ ràng tịch thiên dạ tính cách mảy may cũng không sợ hắn chương chín trăm hai mươi tám đặc thù thiên phú mà lại theo điều tra của nàng tịch thiên dạ thi khôi cũng chia là hai loại một loại liền là cùng loại với chương cắt tượng như là cái sắc không hồn còn một loại khác thì cùng người bình thường thoạt nhìn không hề khác gì nhau tỉ như trần nguyên danh cùng với đầu hổ quái điểu liệt diễm hùng sư vương bọn họ đều là này loại hình thi khôi thậm chí truyền thuyết kia bên trong nguyên long huyền linh quy cũng có thể lại là này loại hình thi khôi n à y loại hình thi khôi không chỉ sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng mà lại có vẻ như có thể trên phạm vi lớn tăng cường thực lực bản thân cùng tiềm lực đơn giản thần kỳ không thể tưởng tượng nổi đương nhiên giang hoài nguyệt chỉ nói là nói chuyện mà thôi không có khả năng thật muốn trở thành tịch thiên dạ thi khôi trừ phi nàng đã thật yêu tịch thiên dạ quyết tâm nghĩ ở cùng với hắn về phần hiện tại kỳ thật càng nhiều vẫn chỉ là lòng hiếu kỳ nghĩ đi sâu tìm hiểu một chút tịch thiên dạ cái này thiếu niên thần bí người mà thôi tịch công tử ngươi có thể cho ta nói một câu ngươi khi còn bé sự tình sao ngươi như thế ưu tú khi còn bé nên liền có một cái rất bất phàm sư phụ dạy bảo ngươi đi không biết công tử ngươi sư phụ là người nào nói không chừng ta cũng nhận biết tên kia cao nhân tiền bối đây giang hoài nguyệt như quen thuộc tiến lên trước cười hì hì nói mặc dù trong vòng vài ngày nàng không có tử tịch thiên dạ trong miệng bộ ra cái gì hữu hiệu tin tức nhưng không có quan hệ nàng có rất nhiều kiên nhẫn nếu là quá đơn giản tùy tiện liền đem một người làm rõ ràng vậy cũng quá không có gì hay thích thiên dạ có chút bất đắc dĩ lườm giang hoài nguyệt liếp mắt không có đi để ý tới nàng nàng này tương đương khó dây dưa khó chơi ngươi hủ do nàng nàng liền nhận sợ ngươi mặt không biểu tình nàng liền hướng ngươi ngươi không thể nhịn được nữa chuẩn bị động thủ thời điểm nàng liền lập tức vô cùng thức thời ngoan ngoan chạy mất nhưng lần sau nàng cam đoan còn biết lại đến có đôi khi ngươi không để ý tới nàng nàng vẫn cuốn lấy ngươi hỏi lùng tung này kia mảy may không khí thỏa tịch thiên dạ đều có chút bất đắc dĩ cũng không thể thật nắm trước mắt cái cô nương này rết đi đi tịch thiên dạ không tiếp tục để ý giang hoài nguyệt mặc cho nàng ở bên cạnh lịu i dịu trực tiếp làm bên cạnh không có người này thần tâm chậm dai chìm vào đến trong trạng thái tu luyện đi từ lần trước đại chiến về sau tu vi của hắn cũng là tăng nhanh như gió tại kinh đ ả o tiên quyền cùng minh hoàng luyện thi thuật phía trên có tương đối lớn đột phá kinh đ ả o tiên quyền thức thứ hai hắn đã suy nghĩ ra một điểm mùi vị có lẽ mượn nhờ niếp nhân hùng thân thể thật sự có khả năng nắm kinh đ ả o tiên quyền thức thứ hai cũng thi triển đi ra nguyên bản hắn căn bản không dám nghĩ dù sao niếp nhân hùng tư chất cùng nội tình thực sự quá kém nhưng đi qua hắn một phen hậu thiên đền bù hiện nay cũng không phải quá kém có lẽ có cơ hội luyện thành ra kinh đào tiên quyền、thức、thứ hai đương nhiên đầu tiên nhất định phải nhường thủy linh kinh đột phá đến thiên vương đại giả cấp độ về sau mới có thể sẽ có một cơ hội bởi vì vì thiên vương đại giả cấp độ thủy linh kinh nội tình đã tương đương tiếp cận bên trong đại thế giới thiên thánh có này làm cơ sở mới có một ít khả năng bằng không dùng niếp nhân hùng đã từng thể chất chớ nói tu vi hiện tại dù cho tu thành đế cảnh cũng không có khả năng luyện thành kinh đào tiên quyền thức thứ hai kinh đào tiên quyền thức thứ hai có thể hay không tu thành cùng tu vi cao thấp không quan hệ dù cho ngươi là cảng cao tổ cảnh cao thủ cũng không nhất định liền có thể tu luyện thành công chỉ có ngộ tính cùng cơ sở nội tình gồm nhiều mặt người mới có thể đem tu luyện thành công ngộ tính tịch thiên dạ tự nhiên không cần phải nói căn bản không tồn tại hắn lĩnh hội không ra được đồ vật kém duy nhất liền là cơ sở nội tình mà thôi cũng chính là tịch thiên dạ dựa vào đến gần vô hạn thiên thánh cơ sở nội tình tồn tại nhất tuyến cơ hội thành công đổi thành những người khác dù cho tu thành trí thánh đều chưa hẳn có thể tu thành kinh đảo tiên quyền thức thứ hai dù sao kinh đảo tiên quyền thuộc về tiên gia quyền pháp nó ẩn chứa h ả o d i ệ u cùng huyền cơ bình thường sinh linh căn bản không có năng lực đi tìm hiểu nhìn tịch thiên dạ triệt để lâm vào trạng thái tu luyện giang hoài nguyệt liền tự giác không có tiếp tục q u ấ y dày hắn l ặ n g lặng ở bên cạnh quan sát hắn tu luyện kỳ thật cùng moi ra tịch thiên dạ một chút tin tức so sánh giang hoài nguyệt càng ưa thích gan tĩnh nhìn xem tịch thiên dạ tu luyện bởi vì tịch thiên dạ lúc tu luyện lại phát ra một cỗ khá đặc thù khí t r à n g cái kia cỗ khí t r à n g tự nhiên mà thành bao hàm toàn diện có vô tận huyền bí cần phải đi lý giải cùng lĩnh ngộ thậm chí nhường giang hoài n g u y ệ t thường thường có loại ảo giác tịch thiên dạ phát ra khí t r à n g so giữa thiên địa thế giới pháp tắc đều càng t h â m ảo hơn toàn diện nếu là nàng có thể tìm hiểu đấu tựa hồ có khả năng siêu thoát thiên địa này thoát ra ý tưởng như vậy nhường giang hoài nguyệt tất cả giật mình không khỏi rung động cùng không thể tưởng tượng nổi bất quá lĩnh hội tịch thiên dạ khí tràng có thể hay không siêu thoát thiên địa nàng không biết được nhưng có thể làm cho nàng lại càng dễ tìm hiểu ra thiên địa pháp tác lại là tương đương khẳng định bởi vì mấy ngày ngắn ngủi bên trong giang hoài n g u y ệ t thu hoạch liền tương đương phong phú trước k i a một mực không hiểu rõ pháp tác nguyên lý mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền dung hội quán thông có lẽ lại tại tịch thiên giả bên cạnh lĩnh hội một quang thời gian nàng liền có thể thành công đột phá làm thiên vương đại giả nàng chỉ có mười chín tuổi như thế tuổi trẻ tuổi tắc liền đột phá vì thiên vương đại giả sợ là cả nhân tộc đều tìm không ra người thứ hai tới đi giang hoài n g u y ệ t tự tin nghĩ đến trong lòng đắc chí tịch thiên dạ mặc dù nhìn xem tuổi trẻ nhưng nói không chừng hắn đã hai ba trăm tuổi đây dù sao thiên vương cảnh cao thủ hai ba trăm tuổi cũng chỉ là thiếu niên mà thôi mà nàng chỉ có mười chín tuổi đợi một thời gian chưa hẳn liền không thể trở thành cái thứ hai tịch thiên dạ thậm chí siêu việt hắn kỳ thật tịch thiên dạ không có dùng quá mức phương thức cực đoan xua đổi giang hoài n g u y ệ n cũng là bởi vì nàng có thể nhìn ra chính mình phát ra tại bên ngoài thân đạo vận nhãn lực như thế thấy cùng nộ tính quả thực tương đương thưa thớt tại bên cạnh hắn tu luyện qua người có không ít nhưng không có một người có thể phát giác hắn phát ra khí tức có cái gì khác biệt dù cho hổ tam âm đều là như thế cũng là vì cái gì tịch thiên dạ hội có chút khoan dung giang hoài nguyệt thiên phú như vậy cùng n ộ tính chớ nói tại một chân linh thổ bên trong cho dù ở toàn bộ thái hoang bên trong đại thế giới cũng tương đương thưa thớt n à n g tính đặc thù cực kỳ khó được nếu là có lấy một phen trùng hợp cơ duyên nói không chừng liền có thể trở thành một đời nhân kiệt tương k i a thủy hệ năng lượng theo bàng bạc vô ngần mạc lận hà trong nước không ngừng tụ đến như là cái phêu điên cuồng đổ vào tịch thiên dạ trong thân thể cơ hồ mỗi một cái hô hấp ở giữa tịch thiên dạ đều có thể thu nạp lượng lớn thủy nguyên khí cùng lúc trước so sánh giờ phút này thôn v ệ thủy nguyên khí năng lực đơn giản liền là lúc trước gấp mười lần như thế biến hoa kinh người dĩ nhiên không phải bởi vì tịch thiên dạ tu vi có đột phá mà là bởi vì có cái kia viên theo đấu giá hội phía trên cướp đoạt mà đến x a n h biếc bảo thạch chỉ cần nắm cái kia viên x a n h biếc bảo thạch nắm trong lòng bàn tay thôn vệ thủy nguyên khí năng lực trong khoảnh khắc liền sẽ tăng mạnh hơn mười lần hiệu quả tương đương thần kỳ tịch thiên dạ ngươi chuẩn bị lúc nào nắm cái kia viên lam bảo thạch cho ta ngươi mượn đi tu luyện cũng đã có bốn năm ngày đi ngay tại tịch thiên dạ đắm chìm trong vui sướng lúc thời điểm tu luyện một đạo thanh âm nhàn nhạt đ ỗ n g nhiên ở bên thai của hắn vang lên thịch thiên dạ từ từ mở mắt chiều dương như lửa ánh vào tầm mắt của hắn nguyên đến lúc đã qua một đêm bây giờ cũng là sáng sớm ngày thứ hai thải lân công chúa chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên thuyền gỗ một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm thịch thiên dạng chương chín trăm hai mươi chín mối nguy dấu dếm ngồi tại thuyền gỗ một đầu khắc giang hoài nguyện cũng theo trong tu luyện giật mình tỉnh lại nhìn lên trước mắt thải lân công chúa cũng không có mảy may kinh ngạc bởi vì trong vòng vài ngày thải lân công chúa cơ hồ mỗi ngày đều hội tới nơi đây thúc giục tịch thiên dạ nắm cái kia viên u y đá quý màu xanh lam trả lại cho nàng dựa theo nàng lời giải thích cái kia viên u y đá quý màu xanh lam chính là tịch thiên dạ đáp ứng cho đồ đạc của nàng kỳ thật người nào cũng biết cái kia viên u y đá quý màu xanh lam chính là là chân chính trí bảo lúc trước trên đấu giá hội mặt thời điểm giang hoài nguyệt liền có ý không tiếc bất cứ giá nào đem đấu giá xuống tới sau đó tịch thiên dạ căn bản không giảng đạo lý trực tiếp động võ lực cướp đi lại mượn ta tu luyện mấy ngày tịch thiên dạ mang trên đầu mũ rộng vành lấy xuống nhìn t h ả i lân công chúa cười n h ạ t nói tịch thiên dạ ngươi chẳng lẽ nghĩ chơi xấu thảy lân công chúa ngẫm lại liền tức giận lấy tên đẹp giúp nàng cướp đoạn nhưng từ khi tịch thiên dạ cướp đi cái kia viên x a n h biết bảo thạch về sau nàng liền không có chạm qua một lần toàn bộ bị tịch thiên dạ ba chiếm không muốn nhỏ mọn như vậy liền mượn mấy ngày mà thôi sau này sẽ trả cho ngươi tịch thiên dạ vẫn như cũ cười ha hả mặt ngoài tương đối tốt nói chuyện nhưng đổ vật liền là không cho ngay qua ngày tịch thiên dạ ngươi chẳng lẽ làm bản công chúa dễ khi dễ sao thải lân công chúa có chút căm tức nói một bộ tịch thiên dạ lại không đem bảo thạch trả lại cho nàng liền muốn hướng tịch thiên dạ động thủ tư thế tịch thiên dạ quá khi dễ người viên bảo thạch kia vốn chính là nàng nhìn thấy trước nếu như không phải tịch thiên dạ hoành nhúng một tay hiện tại bảo thạch sợ là đã rơi vào trong tay của nàng giang hoài nguyệt thấy này trong lòng buồn cười ba người bọn hắn đều là tu luyện thủy hệ công pháp tu sĩ cái kia viên x a n h biết bảo thạch tại ba người bọn họ mà nói đều có lấy trợ giúp rất lớn nhưng làm sao tịch thiên dạ tại ba người bọn họ bên trong tối cường ai cũng không làm gì được hắn nàng có thể rõ ràng cảm giác ra tịch thiên dạ hấp thu xanh biếc bảo thạch bên trong hàng loạt tinh khí trong vòng vài ngày tu vi liền đã trên diện rộng tăng trưởng càng thêm thâm bất khả chắc dâng lên thải lân công chúa rõ ràng lo lắng tịch thiên dạ nắm bảo thạch bên trong tinh hoa toàn bộ hấp thu ánh sáng giờ phút này đã có chút nóng nảy tịch thiên dạ ngươi cái không biết xấu hổ bản công chúa hạ tối hậu thư hôm nay ngươi nhất định phải trả lại cho ta bằng không đừng trách ta không k h á c h khí thải lân công chúa rút ra chiến kiếm lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế được a được a cho ngươi cho ngươi chính là tịch thiên dạ nhìn xem thải lân công chúa quả thực sắp bạo phát cười nhạt một tiếng không tiếp tục chơi xấu đem xanh biếc bảo thạch ném cho thải lân công chúa thải lân công chúa thấy này vội vàng một phát bắt được vật này chính là nàng đột phá tu v i then chốt tự nhiên tương đương coi trọng chỉ là khi nàng nhìn thấy trong tay bảo thạch màu lam đã rút nhỏ một vòng lớn về sau sắc mặt lúc này liền có chút khó coi tốt ngươi cái tịch thiên dạ mấy ngày ngắn ngủi thời gian ngươi liền cho ta hấp thu hết còn hơn một nửa t h ả i lân công chúa mặt đen lên trong tay xanh biếc bảo thạch so với lúc trước thời điểm thu nhỏ lại một nửa trở lên đã đủ ngươi hấp thu không muốn lòng tham t ị c h thiên dạ cười nói h ừ khốn kiếp t h ả i lân công chúa liếp mắt n g ư ờ i nhắc lại để ý tới tịch thiên dạ hóa thành một đoàn thải quang sông lên trời không rõ ràng chuẩn bị tìm một chỗ bế quan tu luyện đi tịch thiên dạ xương c h ạ c h thành bên trong sóng ngầm phun trào tùy thời đều có thể có mối nguy bông u xuống ngươi tốt nhất đừng đem quá nhiều tâm tư đặt ở gió chạy chuyện văn thơ phía trên thải lân công chúa thanh â m theo chân trời truyền đến ẩn chứa mấy phần lạnh lùng cùng châm trọc nàng đang nói ta sao giang hoài nguyệt nghe vậy hì hì cười một tiếng không chỉ mảy may không tức giận ngược lại có chút cao hứng tịch thiên dạng cái gọi là không yêu phong lưu không phải nam nhi tốt chúng ta không cần để ý nàng tự mình làm chính mình chuyện muốn làm là được giang hoài n g u y ệ t chững trạc đàng hoàng nói nhưng trong lòng lại đã c ư ờ i đảo kia là cái gì thải lân công chúa ghen sao đã tại phía xa ngoài trăm dặm thải lân công chúa bỗng nhiên thân ảnh dừng lại hơi hơi hừ lạnh một tiếng sau đó mặt không thay đổi tiếp tục rời đi Thích thiên giả mang lên mũ rộng vành, tiếp tục nhắm mắt tu luyện, thôn vệ hàng loạt bảo thạch màu lam tinh khí về sau. tin tưởng không cần mấy ngày là hắn có thể nhường thủy tu đột tới ảnh, nhắm hàng khí không hắn nhường linh kinh cần giả vi thiên đại lên mang rộng luyện, ngày vương mũ màu lam mấy sau, là phá vệ về bảo có bảo thạch màu lam tên là thủy nguyên tinh phách thạch chính là do mạnh mẽ thủy hệ tu sĩ sau khi chết tinh phách ngừng tụ mà thành loại này thủy nguyên tinh phách thạch tại trong tu tiên giới có thể tìm tới một chút nhưng ở thái hoang thế giới bên trong hắn lại là lần đầu phát hiện loại này tinh phách thạch tinh phách thạch tại trong tu tiên giới cũng là thuộc về hiếm hoi tài liệu có thể đề cao cùng thuộc tính tu sĩ thể chất cùng tu vi thậm chí một chút tương đối cao tầng thứ tinh phách thạch bên trong có khả năng hội còn sót lại lấy bộ phận tinh phách chủ nhân truyền thừa vừa mới cái kia viên thủy nguyên tinh phách thạch thuộc về cấp độ hơi thấp tinh phách thạch nhưng dù là như thế cũng có thể nhường tịch thiên giả vô cùng nhẹ nhõm liền đột phá vì thiên vương đại giả thải lân công chúa nếu là lợi dụng tốt không thế nào lãng phí cái kia gần nửa viên thủy nguyên tinh phách thạch đoán chừng có thể bảo đảm nàng đột phá làm thánh tiên h vương thời gian thoáng qua lại qua mấy ngày tịch thiên dạ thủy trung phiêu đãng tại mạc lận hà phía trên tu luyện còn giang hoài nguyệt thì cũng là mặt dạng mày dạy lưu tại trên thuyền gỗ mượn nhờ tịch thiên dạ phát ra khí tức trong thăm ngộ một chút nàng cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua đồ vật những vật kia nàng mặc dù thủy trung không hiểu nhiều lắm nhưng lại có thể làm cho nàng tại thủy hệ pháp tắc lĩnh ngộ lên tăng nhanh như gió cứ tiếp như thế nàng sợ là khoảng cách đột phá thiên vương đại giả cũng không qua xa một ánh lửa bỗng nhiên từ thiên ngoại bay tới rơi vào giang hoài nguyệt trong lòng bàn tay đó là một đoàn truyền âm thánh phủ giang hoài nguyệt nhìn truyền âm thánh phủ nội dung phía trên liếp mắt liền có chút nhớ mày tịch thiên dạ ta sợ là muốn tạm trước rời đi giang hoài nguyệt đứng dậy nhìn vẫn như cũ đang bế quan tu luyện tịch thiên dạ nói đi ở tùy ý xin cứ tự nhiên chính là tịch h thiên dạ không có mở to mắt nhưng thanh âm lại truyền ra lưu cũng tùy ý sao xem r a ngươi cũng không phải cỡ nào mâu thuẫn t a nha giang hoài nguyệt tựa hồ không có nghe được tịch h thiên dạ trong lời nói không thèm để ý ngược lại hì hì cười một tiếng vừa mới mộ phong hoàng bộ truyền đến tin tức ta một vị tổ gia ra đi vào sương t r ạ c h thành giang hoài nguyệt nói ra thấy tịch h thiên dạ vẫn không có phản ứng giang hoài n g u y ệ t tiếp tục nói hắn theo mộ phong hoàng bộ mang đến hàng loạt cao thủ thậm chí có nửa bước thánh thiên vương cấp độ tồn tại mà bản thân hắn cũng là một tên nửa bước thánh thiên vương dù cho trương cắt tượng cùng ta vị kia tổ ra ra so sánh đều là t r ê n lệch không ít người muốn nói cái gì thích thiên dạ nhấc lên tre ở trên mặt mũ rộng vành nhàn nhạt, nhạt nhìn giang hoài n g u y ệ t nói bọn hắn đi vào x ư ơ n g trạch thành khẳng định có mưu đồ thậm chí không bài trừ hội cùng các ngươi liên nhạc hoàng bộ phát sinh xung đột ta mặc dù không nguyện ý trông thấy loại này sự tình phát sinh nhưng có một số việc lại không phải ta có thể làm chủ giang hoài nguyệt nói khẽ a thích thiên dạ nghe vậy nhẹ gật đầu lại không có cái gì biểu thị thích thiên dạ ngươi hà tất một mực giả bộ hồ đồ ngươi nên rất rõ ràng các ngươi liên nhạc hoàng bộ căn bản cũng không có năng lực giữ vững xương trạch thành tiếp tục lưu lại xương trạch thành cái kia chính là muốn chết các ngươi hiện tại lập tức mang theo xương trạch thành kinh thiên của cải rút lui có lẽ sẽ có một chút hy vọng sống cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có cửi l ố t hà tất lưu ở nơi đây cùng chết đâu giang hoài nguyệt nhữ mày nói nàng phía trước liền khuyên qua tịch thiên dạ khiến cho hắn theo xương trạch thành rút đi nhưng tịch thiên dạ lại căn bản không có để ý tới nàng hiện tại để mắt tới xương trạch thành thế lực có thể xa xa không chỉ chúng ta mộ phong hoàng bộ một nhà một khi tin tức toàn diện khuyết t á hắn ra cả nhân tộc không biết sẽ có nhiều ít thế lực nhìn chằm chằm các ngươi xương trạch thành trong tay trụ sơn bộ lạc không người dám có ý tưởng nhưng ở các ngươi liên nhạc hoàng bộ trong tay vậy liền hoàn toàn khác biệt tin tưởng có mấy lời dù cho ta không nói ngươi cũng tương đương rõ ràng giang hoài nguyệt thấy tịch thiên dạ vẫn không coi là gì trong lòng có chút bất đắc dĩ s ư ơ n g trạch thành chính là thu cách nhã đại bình nguyên cửa ra vào bởi vì vị trí địa lý đặc thù cho nên ý nghĩa cũng tương đương trọng đại mặc cho ai cũng sẽ không không ngấp nghẽ như thế năm thứ nhất đại học tòa tụ bà bồn u trước kia tại trụ sơn hoàng bộ trong tay không người nào nguyện ý mạo hiểm dù sao đắc tội trụ sơn hoàng bộ hậu quả nhất định phải đầy đủ suy nghĩ kỹ càng nhưng bây giờ trở lại liên nhạc hoàng bộ trong tay tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt Điên nhạc hoàng bộ căn bản cũng không có trụ sơn hoàng bộ như vậy lực uy hiếp cưỡng ép chiếm cư s ư ơ n g trạch thành liền là nhóm lửa tự thiêu bây giờ được tin tức thế lực còn không nhiều chỉ có mấy nhà đến đây s ư ơ n g trạch thành nhưng một lúc sau khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều thế lực trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi nói xong chưa nói xong xin mời liền đi nếu như các ngươi mộ phong hoàng đ ộ người dám ở s ư ơ n g trạch thành bên trong làm loạn bổn nhân giết không tha thích thiên dạ thản nhiên nói thôi ngươi khăng khăng như thế ta cũng không có cách nào mặt khác sương trạch thành tin tức cũng đã chuyển về trụ sơn bộ lạc tin tưởng trụ sơn bộ lạc chẳng mấy chốc sẽ coi đáp lại ta chỉ hy vọng các ngươi có thể gánh vác đi giang hoài nguyệt lắc đầu quay người mà đi hoàng gia ra đi vào sương trạch thành nàng cũng không dễ tiếp tục lưu lại tịch thiên dạ bên cạnh bọn h ắ n mộ phong hoàng bộ liền nhau thu cách nhã đại bình nguyên cho nên cũng là sớm nhất nhận được tin tức cùng với sớm nhất chạy đến xương trạch thành hoàng bộ còn trụ sơn hoàng bộ thì khoảng cách xương trạch thành có chút xa xôi đoán chừng vừa mới vừa đạt được xương trạch thành phát sinh biến cố tin tức trụ sơn hoàng bộ ở vào nhân tộc cương vực mặt phía bắc vị trí địa lý xa xôi đại địa cũng không phải cỡ nào màu mỡ nhưng ở nhân tộc chín đại hoàng bộ bên trong trụ sơn bộ lạc thế lực lại là số một số hai tồn tại bọn hắn dân phong dung mãnh quân đội mạnh mẽ dù cho phổ thông bách tính đều vô cùng d ũ n g manh thiện chiến mà lại ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất tu sĩ cũng là tương đối nhiều nghe nói vẹn vẹn ở bề ngoài thánh thiên vương cao thủ liền có năm vị nhiều đến mức sau lưng còn có bao nhiêu thánh thiên vương người nào cũng không biết như thế d ũ n g manh cường thịnh bộ lạc sẽ cùng thiên dạ thần điện cấu kết cũng là vì cái gì có thể nắm yên nhạc hoàng bộ áp chế thảm hại như vậy thật to gan trụ sơn hoàng bộ hoàng cung trên triều đình trụ sơn hoàng đế bịch một tiếng nắm tay đập vào ngự trên bàn cái kia có thể gánh vác thiên vương cảnh cao thủ nhất kích ngự bàn trực tiếp liền biến thành một chỗ bột mịn một cỗ băng lãnh khí tức bao phủ toàn bộ trên triều đình trên triều đình văn vo bá quan nhóm r ồ n dập dọa đến quỳ trên mặt đất từng cái nơm nớp lo sợ một cái thủy tinh hạt châu bày ở trụ sơn hoàng đế trước mặt chỉ thấy cái kia thủy tinh trong hạt châu đang ở tỏa ra xương trạch thành hình ảnh làm ngày xương c h ạ c h thành bị công hãm quá trình tận ở trong đó hoàng thượng bất giận chỉ thấy văn võ bá quan bên trong đi ra một tên áo bào đỏ láo giả hơi hơi hướng về trụ sơn hoàng đế hành lễ nói nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết chương 930, t r trụ sơn hoàng bộ phản kích cái này người rõ ràng tại văn võ bá quan bên trong địa vị không thấp đứng ở bên trái nhất vị trí đầu não vị trí toàn thân tản ra một cỗ hạo nhiên to lớn khí tức vương diêm vũ trụ sơn hoàng bộ tả tướng tại toàn bộ trụ sơn hoàng bộ trên triều đình có rất sâu hy vọng cùng quyền nói chuyện đặc thù nhất chính là hắn mặc dù là quan văn nhưng là một tên nửa b ư ớ c thánh thiên vương cùng với một tòa đại gia tộc thái thượng trưởng lão như thế tình huống dưới hắn còn có thể đứng hàng đế quốc tả tướng trọng vị bởi vậy rõ ràng trụ sơn hoàng đế đối với hắn coi trọng cùng tín nhiệm bớt giận ngươi nhường chấm như thế nào bớt giận chấm hoàng tử bị giết thật cận vệ bị giết chăm chăm vạn hùng sư bị tàn sát không còn ngươi nhường chấm như thế nào bất giận trụ sơn hoàng đế tức sủi bậm mép một cỗ không bị khống chế long uy tản mát đi ra cơ hồ đem lớn như vậy cung điện đều lật tung vương diêm vũ thấy hoàng thượng đang ở thịnh nộ quá khẩu than nhẹ một tiếng hơi hơi cung thân thể không có dám tiếp tục nói chuyện văn võ ba quan nhóm c ù n g đúng ai cũng không dám phát ra quá lớn tiếng vang sương trạch thành thất thủ trừ ạ o thành thẳng t hậu quả quá cái đó ra tám tên thiên vương đại giả hơn ba mươi tên bình thường thiên vương cao thủ trăm vạn tinh nhuệ đại quân kinh người như thế tổn thất cùng trụ sơn hoàng bộ mà nói đều là tương đương trầm trọng một đao lại thêm sương trạch thành bên trong có tích lũy mấy tháng chiến tranh thu hoạch hoàng đế bệ hạ không nổi trận lôi đ ỉ n h mới có quỷ một lúc sau trụ sơn hoàng đế mới từ cái kia thê thảm đau đớn trong tin tức tỉnh táo lại hắn s ắ c mặt âm chầm ngồi tại trên long ủy, nhìn phía dưới văn v õ bá quan thản nhiên nói chư vị ái khanh sương trạch thành chiến lính dịch các ngươi có cái gì muốn nói bệ hạ lao thần cho là nên lập tức điều binh khiển tướng đi tới sương trạch thành đem yên nhạc hoàng bộ đám kia dư nghiệt tiêu diệt không thể để cho bọn hắn lại tiếp tục làm loạn xuống có quyền cao chức trọng võ tướng lập tức đứng ra góp lời nói không sai sương trạch thành chính là thu cách nhã đại bình nguyên cửa ra vào cùng giao thông đầu mối then chốt nếu là không đem sương trạch thành khống chế trong tay mỗi ngày đều là tổn thất thật lớn thình bệ hạ cho phép lao thần mang binh đi tới đem sương trạch thành đi thêm trở về lao thần cũng chờ lệnh đi tới sương trạch thành chắc chắn sương trạch thành một lần nữa đoạt lại trên triều đình võ tướng nhóm cả đám đều chờ lệnh đi tới sương trạch thành thậm chí có lập xuống quân lệnh trạng không đem sương trạch thành đoạt thu hồi lại liền đưa đầu tới gặp lại không nói sương trạch thành bị y ê n nhạc hoàng bộ chiếm lĩnh trụ sơn hoàng bộ tổn thất lớn đến mức nào trước mắt lớn nhất then chốt liền ở chỗ nắm sương trạch thành một lần nữa đoạt thu hồi lại chính là một cái to lớn chiến công mà lại xương c h ạ c h thành địa phương nào nơi đó bảo vật khắp nơi đều có có thể sưng so đến được trụ sơn hoàng bộ nửa cái quốc h ố dù người như vậy thành trì người nào không muốn tham dự một cước dù cho tùy tiện làm điểm bảo vật đều đủ cả một đời tiêu xài trụ sơn hoàng đế lạnh lùng nhìn phía dưới đám đại thần từ đầu đến cuối cũng không nói một câu những cái kia các võ quan thấy này cũng là dồn dập ngậm miệng lại không còn dám nói lung tung rõ ràng hoàng đế bệ hạ trong lòng sớm có quyết đoán vừa mới hỏi một câu kia căn bản không phải hướng về phía bọn h ắ n tới phu hoàng đốc thường hoàng đệ bị giết hài nhi bi thống vạn phần khẩn câu phụ hoàng nhường hài nhi tự thân lên trận giết địch làm huynh đệ thủ túc báo thủ một tên cao lớn thanh niên từ trong đám người đi ra tướng mạo anh tuấn thân mang khôi giáp tản ra một cỗ vai hùng khí cái này người tên là đốc trọng trụ sơn hoàng bộ nhị hoàng tử chính là trụ sơn bộ lạc thiên tài tu luyện trụ u ổ i còn t sơn hoàng đế trông thấy đốc trọng đứng ra khuôn mặt hơi hiền lành không ít hơi hơi nhẹ gật đầu những đại thần khác nhóm hai mặt nhìn nhau quả nhiên hoàng đế bệ hạ chỉ sẽ tín nhiệm con của mình thủy chung đối những đại thần khác có rất sâu đề phòng c h i tâm phu hoàng đốc anh cũng chờ lệnh đi tới cái gọi là huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạn kim có ta cùng nhị ca hợp lực chắc chắn xương trạch thành đoạt thu hồi lại đứng ra nói chuyện chính là trụ sơn hoàng đổ ngũ hoàng tử đốc anh tại đốc thường hoàng tử không có bị g i ế t phía trước hắn chính là duy nhất có tư cách cùng đốc Thường tranh đoạt Hoàng vị, Hoàng、tử. Chủ Hoàng hai Hoàng cho cùng Sơn cũng nên Sơn Hoàng có Đốc mực là là duy do dự, tư đoạt tử. một tại tử giữa đế vị vị ở bất ộ cho có không thái tới tử trí. nay xuống đều lập vị b quá bây giờ đốc thường chết rồi cao hứng nhất dĩ nhiên chính là đốc anh h ắ n mặt ngoài bất động thanh sắc trong lòng lại là đã mừng như điên đốc thường cái kia xuân tài tự cho là nhận kiện đại công lao việc cần làm đi tới sương trạch thành ai ngờ nắm cái mạng nhỏ của mình cho chơi không có tiến đánh xương t r ạ c h thành to lớn như vậy công lao đốc anh sao lại vô ích nhường cho đốc trọng một người lúc này liền cũng đứng ra chờ lệnh nói trụ sơn hoàng đế nhìn lấy chính mình hai đứa con trai hơi có chút trầm âm kỳ thật hết thể trong hoàng tử hắn vừa ý nhất không phải đốc thưởng cũng không phải đốc anh mà là không có quá nhiều tâm tư đốc trọng chỉ là đốc trọng không có cái gì mẫu hệ thế lực tại trụ sơn hoàng bộ một mực vô phương cùng hai vị k h á c hoàng tử tranh chấp trụ sơn hoàng đế cử động lần này cũng là nghĩ lấy dịu dắt một thoáng đốc trọng khiến cho hắn căn cơ càng kiên cố càng thâm hậu một chút phu hoàng công chiếm x ư ơ n g trạch thành nên sớm không nên chậm trễ theo trụ sơn hoàng bộ điều binh khiển tướng đi qua sợ là có chút chậm nhưng hải nhi mẫu hệ nhất tộc láng giềng thu cách nhã đại bình nguyên chỉ cần mười ngày nửa tháng liền có thể tụ tập binh mã buông xuống x ư ơ n g trạch thành thỉnh phụ hoàng cũng cho anh nhi một cái báo thù cho huynh đệ rửa hận cơ hội đốc anh hoàng tử thật sâu cúi đầu một mặt khẩn thiết nói không sai đốc anh hoàng tử lời ấy có lý công chiếm xương trạch thành nên sớm không nên chậm trễ nếu là chậm khó tránh khỏi thế lực khác sẽ không ngấp nghé thu cách nhã đại bình nguyên một khi mặt khác hoàng bộ tham dự vào tình huống chỉ sẽ trở nên càng thêm phức tạp bệ hạ chúng ta trụ sơn hoàng bộ quá mức xa xôi cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần chờ chúng ta chậm rãi điều binh khiển tướng đi qua e sợ cho chậm thì sinh biến á lao thần cho rằng nên do đốc anh hoàng tử mẫu hệ thế lực ra mặt dùng trong thời gian ngắn nhất đem xương trạch thành chiếm cứ xuống tới cung các lão lời ấy có lý lẽ ra phải do đốc anh hoàng tử ra mặt giải quyết này nan đề lao thần tán thành thần tán thành đốc anh hoàng tử vừa dứt lời trên đại điện liền đứng ra một đám đại thần duy trì hắn đốc anh hoàng tử ban đầu liền giỏi về giao tế ở đây phương diện thậm chí so đốc thường đều càng thêm lợi hại mà lại đốc anh hoàng tử mẫu hệ nhất tộc chính là mười bảy tộc bên trong nô thị tại nhân tộc có thể xương quyền thế thao thiên vẹn vẹn so hoàng bộ kém một chút giống như cái này liên quan hệ thế lực cùng với nhân mạch đốc anh hoàng tử tại trụ sơn hoàng bộ bên trong tự nhiên vô cùng chịu hoan n g h ê n có đôi khi làm hoàng đế cũng là tương đương bất đắc dĩ không có thể chân chính tùy tâm sở d ụ n g tại một vài vấn đề lên cũng là cần n g h ĩ sâu tính kỹ thôi đốc anh đã ngươi có thể mời ra ngô thị trợ giúp chúng ta trụ sơn hoàng bộ tiến đánh sương trạch thành cái kia chấm liền đáp ứng ngươi cùng nhau đi tới ca ca ngươi làm chủ ngươi làm phó hết thảy đều nghe theo ca ca ngươi an bài ngươi không có có gì nghị à. trụ sơn hoàng đế thản nhiên nói đốc anh nghe vậy hơi biến sắc mặt giờ phút này hắn càng thêm cảm giác rõ rệt ra phụ hoàng đang cố ý đ ể bạn đốc trọng chẳng lẽ phụ hoàng tâm lý chính là nghĩ lập hắn làm thái tử nghĩ đến đây đốc anh trong lòng một trận cảnh giác không ngờ rằng vừa mới chết một cái đốc thường kết quả lại ra một cái đốc trọng bất quá cũng may đốc trọng không có đốc thường khó như vậy quấn hắn không tin một cái bối cảnh gì thế lực đều không có hoàng tử có năng lực cùng hắn tranh đoạt hoàng vị đốc anh đa tạ phụ hoàng đáp ứng đốc anh hơi hơi k h ô n g mình hành lễ một mực cung kính nói tại hoàng đế trước mặt hắn tự nhiên không có khả năng đem trong lòng tấm pháp biểu hiện ra ngoài ban đêm c h ụ sơn hoàng cung ngự hoa viên c h ụ sơn hoàng đế một người lẳng lặng mà ngồi tại trong hoa viên tả hữu không ai hoàng thượng ngươi đêm khuya gọi ta đến đây không biết có chuyện gì một đạo thanh â m nhàn nhạt theo trong bầu trời đêm vang lên theo thanh â m kia xuất hiện một k h ắ c này c h ụ sơn hoàng đế trước mặt liền xuất hiện một tên lam y ghẻ láo giả cái này người hạc phát đồng nhan tản ra một cỗ xuất trần khí tức chu lão đêm khuya gọi ngươi đến đây chính là là bởi vì sương trạch thành sự tỉnh trụ sơn hoàng đế than nhẹ một tiếng trông thấy này lão giả xuất hiện thế mà chủ động đứng lên tỉnh h lão giả n h ậ p tọa có thể làm cho trụ sơn hoàng đế đều khách khí như thế rõ ràng cái này người không tầm thường hoàng thượng mời nói chu lão lạnh nhạt nói ta muốn mời chu lão mang theo ta thánh chỉ đi tới yên nhạc hoàng đô điều động đóng tại yên nhạc hoàng đô ba chi thánh giả quân đoàn tiến đến sương trạch thành chợ đốc trọng hoàng tử đánh hạ nơi này c h ụ sơn hoàng đế nói ra a hoàng thượng không tín nhiệm đốc anh hoàng tử sao chu láo hơi kinh ngạc nói liên quan tới tiến đánh x ư ơ n g trạch thành tin tức hắn tự nhiên sẽ hiểu một chút lần này chủ lực không phải bọn hắn c h ụ sơn hoàng bộ mà là đứng hàng mười bảy tộc ngô thị nhất tộc đều là con của ta ta có cái gì tín nhiệm không tín nhiệm c h ụ sơn hoàng đế chấp tay sau lưng thản nhiên nói nhưng ta có khả năng tín nhiệm đốc anh lại không thể tín nhiệm ngô thị nhất tộc nhất là gần nhất những trong năm này nô thị nhất tộc động tác cũng không nhỏ ngươi nói bọn hắn liền không có dã tâm sao chu lão nghe vậy như có điều suy nghĩ nô thị nhất tộc tại một ư ơ i bảy tộc bên trong nguyên bản chỉ thuộc về trung hạ du trình độ nhưng từ khi cùng trụ sơn hoàng bộ thông ra về sau có trụ sơn hoàng bộ trợ giúp nô thị nhất tộc những năm gần đây phát triển cũng là tương đương nhanh sợ là đã sắp bước vào một ư ơ i bảy tộc thượng du hàng ngũ đi bất quá những cái kia đều là quân vương ra sự tình cùng hắn một cái nhàn du tán người không có quan hệ cũng lười đi suy nghĩ nhiều hoàng thượng yên nhạc hoàng đô nên mới là thu cách nhã đại bình nguyên hạch tâm đi ngươi đem đóng giữ yên nhạc hoàng đô ba chi trăm vạn thánh giả đại quân toàn bộ điều đi liền không sợ yên nhạc hoàng đô xảy ra vấn đề sao chu lão hỏi hắn thấy sương trạch thành mặc dù trọng yếu nhưng không có yên nhạc hoàng đô trọng yếu nếu như nắm đóng giữ yên nhạc hoàng đô binh lực toàn bộ điều đi sương trạch thành dẫn đến yên nhạc hoàng đô xuất hiện cái gì ngoài ý muốn vậy liền được không bù mất yên nhạc hoàng đô có trần kỳ đại nguyên x o á i t ò a c h ấ n sẽ không có vấn đề gì mà lại hiện tại cả nhân tộc tầm mắt đều đặt ở xương trạch thành sợ cũng không có người nào quan tâm yên nhạc hoàng đô đi việc này trong nội tâm của ta có cân nhắc không cần phải lo lắng là được trụ sơn hoàng đế nói ra t r ư ơ n g chín trăm ba mươi mốt khách đến từ thiên ngoại c h ú lão nam trinh sương trạch thành can hệ trọng đại việc này liền nhờ ngươi mà lại ta hội thỉnh tiền lão cùng chu lão hai vị lao tiền bối rời núi cùng ngươi cùng nhau đi tới thu cách nhã đại bình nguyên c h ụ sơn hoàng đế nói ra hoàng thượng ngươi làm gì thận trọng như thế việc chu lão có chút kỳ quái nhìn c h ụ sơn hoàng đế vẹn vẹn vì tiến đánh sương trạch thành cần làm nhiều như vậy chuẩn bị sao không chỉ nắm ở vào yên nhạc hoàng bộ ba tòa trăm vạn thánh giả đại quân cho điều đi mà lại n ắ m sống lâu núi sâu tiền bộ dương cùng chu như thiên đều thỉnh ra khỏi sân môn tiền bộ dương chu như thiên đều là nhân tộc đại danh đỉnh đỉnh thánh thiên vương bất kỳ một cái nào lấy ra đều có thể xương uy c h ấ n thiên hạ lại thêm hắn sợ là vẹn vẹn ba người bọn họ cũng đủ để nắm xương c h ạ c h thành cho bình đi mà lại phải biết toàn bộ trụ sơn hoàng bộ cũng chỉ có thập đại trăm vạn thánh giả quân đoàn mà thôi trong đó có bốn tòa trăm vạn thánh giả quân đoàn đóng tại yên nhạc hoàng đô mục đích đúng là vì phòng ngừa yên nhạc hoàng bộ còn sót lại đông sơn tái khởi vì tiến đánh x ư ơ n g trạch thành thế mà mạnh mẽ theo tứ đại trăm vạn trong quân đoàn điều ra ba tòa trăm vạn quân đoàn bởi vậy rõ ràng hắn coi trọng trình độ tất càng như thế làm đã ở một mức độ nào đó có thể ảnh hưởng đến yên nhạc hoàng đô an ổn chu l á o có chỗ không biết chấm điều động nhiều như vậy binh lực cũng là phòng ngừa ngoài ý muốn lại phát sinh đám kia chiếm cư xương c h ạ c h thành người kỳ thật không có mặt ngoài đơn giản như vậy c h ụ sơn hoàng đế than nhẹ một tiếng nói ồ hoàng thượng cớ gì nói ra lời ấy chu lão nghe vậy có chút kinh ngạc không ngờ rằng đám kia yên nhạc hoàng bộ dư nghiệt sẽ để cho hoàng đế coi trọng như thế chu lão có biết phá cấm pháp mộc không có vận chuyển đến yên nhạc hoàng đô ở nửa đường lên liền xuất hiện ngoài ý muốn c h ụ sơn hoàng đế thản nhiên nói cái gì chu lão cho mày phá cấm pháp mộc thế mà xuất hiện ngoài ý muốn làm hoàng đế tín nhiệm nhất người hắn tự nhiên rõ ràng phá cấm pháp mộc chỗ tồn tại ý nghĩa lớn bao nhiêu nhường hồng bảo thương hội sắp xếp người vụn trộm vận chuyển cũng là vì không làm người khác chú ý bằng không di chuyển như thế cho bảo rất có thể sẽ bị thế lực khác để mắt tới hoàng thượng phá cấm pháp mộc dứt khoát không thể s ó i mòn tại bên ngoài đến cùng người nào lớn mật như thế lại dám cướp đoạt chúng ta trụ sơn hoàng bộ đồ vật chu lão lạnh lùng nói việc này nói rất dài dòng tóm lại phá cấm pháp mộc rơi vào đám kia yên nhạc hoàng bộ dư nghiệt trong tay ta lần này động tác không chỉ có chỉ là vì chiếm cư xương trạch thành quan trọng nhất là muốn đem phá cấm pháp mộc đoạt lại c h ụ sơn hoàng đế hơi hơi hí mắt h ắ n sở di biết được phá cấm pháp mộc xuất hiện vấn đề đó là bởi vì trông thấy hồng bảo thương hội năm tên thiên vương trở thành tịch thiên dạ thi khôi xuất hiện tại xương trạch thành trên chiến trường bằng không núi cao nước xa lúc trước biết được phá cấm pháp mộc năm tên thiên vương cao thủ lại toàn bộ bị tịch thiên giả k h ô n g chế chủ sơn hoàng đế chưa hẳn có thể nhanh như vậy liền phát hiện vấn đề tại ý thức đến tình thế có biến về sau hắn liền lập tức mệnh lệnh ở vào thu cách nhã đại bình nguyên lên dưới mặt đất ngành tình báo để bọn hắn lấy tay điều tra thiên vương trên chiến hạm phát sinh tình huống kết quả một điều tra không sao lấy được đáp lại lệnh trụ sơn hoàng đế đều có chút rung động cái k i a chiếc thuyền không những ở mạc lận hà phía trên ngô sông kỳ hải mà lại tại kỳ hải bên trong đã thu phục được mười vạn khô lâu quái vật cùng ba trăm thiên vương quái vật khó trách xương trạch thành một trận chiến bọn hắn trụ sơn hoàng bộ hội bại triệt để như vậy cái gì ba trăm thiên vương cấp độ quái vật chu láo chừng trong mắt dù hắn dưỡng khí công phu thâm hậu cũng bị tin tức này cho hù sợ lệ thuộc về bọn hắn trụ sơn hoàng bộ thiên vương cao thủ sợ cũng liền ba bốn trăm tả hữu đi mà lại những cái kia thiên vương cao thủ đều là một chỗ trí tôn có thế lực của mình cùng l ã n h địa căn bản không có khả năng toàn bộ đem bọn hắn tụ tập lại ba trăm thiên vương cấp độ thiên vương cao thủ tụ tập tại cùng một chỗ sợ là thánh thiên vương gặp đều muốn chạy chối chết đi hoàng thượng tin tức này có thể là thật chu lão sắc mặt ngưng trọng nói mười vạn vương cảnh khô lâu đại quân đã tương đương khó giải quyết cần mấy cái trăm vạn thánh giả đại quân mới có thể ngăn chê ở ba trăm thiên vương cấp độ khô lâu quái vật mặc dù tại quy mô lớn quân đoàn chiến đấu phía trên không sánh bằng mười vạn vương cảnh khô lâu đại quân nhưng ở cao tầng thứ vũ lực giao thủ bên trên nhưng lại có kỳ hiệu lúc trước nguyên long huyền linh quy mạnh như vậy cũng tại kỳ hải bên trong bị ba bốn mươi đầu thiên vương cảnh khô lâu quái vật truy sát trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào trụ sơn hoàng đế không nói gì mà là theo trong tay háo lấy ra một cái thủy tinh viên cầu viên cầu phía trên tỏa ra từng bức họa chính là lúc trước t h ả i l ầ n công chúa thu phục ba trăm thiên vương mười vạn vương cảnh tình cảnh nay ký ức thủy tinh chính là hắn theo thiên vương trên chiến hạm một tên thương nhân trong tay đ o ạ t được đi qua chuyên nghiệp kiểm tra không có chút nào làm giả thành phần hoàng thượng xem ra nam trinh sương trạch thành thật không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy chu láo tầm mắt ngưng trọng nói k h ó trách hoàng đế thà rằng nhường yên nhạc hoàng đô phòng thủ trống giống cũng phải phái ra nhiều như vậy binh lực cái kia gọi tịch thiên dạ thiếu niên tương đương thần kỳ mà lại trước đây trên đại lục không có liên quan tới người này bất luận cái gì ghi chép ta nghĩ hắn hẳn không phải là chúng ta thế giới thổ dân sinh linh trụ sơn hoàng đế chấp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn bầu trời tầm mắt tương đương xa xôi chu lão nghe vậy thân thể chấn động chậm rãi lấy lại tinh thần lần nữa nhìn lại thời điểm ánh mắt cũng là có chút khác biệt lộ ra tương đương phức tạp ai bất chi bất giác lại là một cái ba ngàn năm luân hồi hy vọng bọn họ không muốn trong thế giới của chúng ta làm ra quá nhiều chuyện đi giống hắn như vậy địa vị tồn tại tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều những người khác không biết được bí mật những cái được gọi là khách đến từ thiên ngoại kỳ thật trên đại lục các lớn cao tầng thế lực bí mật trong hồ sơ một mực có ghi chép thậm chí một chút thế lực cùng những cái kia khách đến từ thiên ngoại có rất sâu tiếp xúc cùng trao đổi bất quá bọn hắn mỗi lần tới đều sẽ chỉ ở thế giới này dừng lại mười năm tả h ư u mười năm sau liền sẽ toàn bộ đều biến mất sau đó lại chờ ba ngàn năm mới có thể lại xuất hiện ba ngàn năm một cái luân hồi quá mức dài dang dặc có rất ít người có thể sống như thế lâu đời cho nên mỗi lần bọn hắn thời điểm xuất hiện lại thế nhân liền đã đem bọn hắn đều quên hoàng thượng s ư ơ n g trạch thành nước như thế sâu ngươi vì sao muốn nhường hai vị hoàng tử trước tiên tiến đến chu lão c a o mày nói nếu như hoàng đế tình báo không có sai như vậy hai vị hoàng tử gần như không thể nắm s ư ơ n g trạch thành đánh hạ tới ha ha nô thị nhất tổ can nhàn quá lâu mỗi ngày liền đứa thích nhàn d ỗ i can thiệp chúng ta trụ sơn hoàng bộ hoàng quyền tiếp nhận vấn đề để bọn hắn đi s ư ơ n g trạch thành gom góp một tham gia náo nhiệt cũng là không tệ a trụ sơn hoàng đế cười ha ha bất quá trong tiếng cười lại có chút lạnh chu lão con ngươi hơi co lại quả nhiên ngồi lên hoàng vị người không có một kẻ đơn giản đều là tâm ngoan thủ lạt lánh khóc vô tình hạng người rõ ràng c h ụ sơn hoàng đế là muốn cho n ô thị nhất tộc đi tìm chết lợi dụng những thiên đó khách bên ngoài tay hùng hăng suy yếu n ô thị một phen chu lão việc này lớn hết t h ể liền nhờ ngươi c h ụ sơn hoàng đế hơi hơi ôm quyền k h n g người nói hoàng thượng không cần như thế lão hủ nếu ăn công lương làm hoàng gia làm việc cũng là việc nằm trong phận sự lần này đi xương trạch thành chu mỗi chắc chắn dùng hết khả năng cái kia chấm liền trong hoàng cung chờ chu lão hồi âm xương trạch thành đi qua ngắn ngủi sau chiến tranh thanh lãnh về sau rất nhanh liền lại náo nhiệt cơ hồ mỗi ngày đều có hàng loạt người tràn vào thành này mang đủ loại mục đích tạm cư không đi ngắn ngủi thời gian nửa tháng thành bên trong nhân khẩu liền đường thẳng bay lên mấy lần nhiều người trị an tự nhiên là thành vấn đề rất lớn tô hàm hương t ỏ a chấn tại trong thành chủ phủ cơ hồ có chút bể bộn sức đầu mẻ chán mà lại không chỉ thành bên trong các hạng sự vụ dườm già những yên nhạc đó hoàng bộ lao thần cùng bộ hạ cũ nhóm cũng là không để cho nàng b ấ t lo công chúa điện hạ lão hủ cho rằng chúng ta nên lập tức rút khỏi x ư ơ n g trạch thành nơi này đã trở thành vòng x o a y trung tâm dùng lực lượng của chúng ta căn bản là không có cách chân chính chúa tể nơi này không sai thành bên trong mỗi ngày đều có hàng loạt thế lực tràn vào trong đó thậm chí có chín đại hoàng bộ người bọn hắn toàn bộ đều nhìn chằm chằm chúng ta liền chờ chúng ta xảy ra vấn đề một khi chúng ta lực có thua sợ là ngay lập tức sẽ giống như là con sói đói nhào lên tiếp tục lưu lại xương trạch thành thực sự quá nguy hiểm ta cũng cho là nên lập tức rút lui công chúa điện hạ chúng ta yên nhạc hoàng bộ lúc này không giống ngày xưa có thể nói môi đi một bước đều cần phải cẩn thận như dẫm trên băng mỏng thỉnh công chúa điện hạ thận trọng nghĩ lại sau đó làm a công chúa điện hạ binh pháp có nói lấy lui làm tiến tạm thời thoát ly vòng xoáy vòng chưa hẳn không phải công việc tốt mặt tướng cho là chúng ta ứng nên lập tức hướng thu cách nhã đại bình nguyên bắc bộ rút lui mượn nhờ bắc bộ địa khu hiểm trở hoàn cảnh địa lý nghỉ ngơi lấy lại sức dấu tài đối đ á i ta phương lớn mạnh lực mạnh về sau lại mưu đồ đại nghiệp một đám yên nhạc hoàng bộ bộ hạ cũ cùng các lao thần vây quanh tô hàm hương không ngừng hòa gián ngôn toàn bộ đều là đề nghị theo sương trạch thành bên trong rút lui tô hàm hương băng lanh n h ư m ặ t nhìn đám này yên nhạc hoàng bộ lao thần bộ hạ cũ nhóm không nói một lời theo sương trạch thành rút lui đề nghị nàng đã bác bỏ năm sáu lần kết quả vẫn như cũ có người đang không ngừng nói lên nàng tự nhiên sẽ hiểu hiện tại sương trạch thành rất nguy hiểm nhưng nàng có thời gian đi giấu tại sao sợ là kéo càng lâu tình huống càng hỏng bét đi mà lại nàng cho tới bây giờ đều đối hoàng đồ bá nghiệp không có hứng thú nàng chỉ muốn cứu ra người nhà của mình cứu ra sùng ái chính mình phụ hoàng cùng hoàng gia ra mà thôi nếu như không có thể cứu bọn hắn dù cho cuối cùng chiến thắng trụ sơn hoàng bộ nàng cũng sẽ không vui vẻ làm sao những cái kia l á o thần cùng bộ hạ cũ đều là chân chính trung thành tuyệt đối tại yên nhạc hoàng bộ người b à n g không cũng sẽ không ở thời điểm này đứng ra ủng hộ nàng đã từng thuộc về yên nhạc hoàng bộ bộ hạ cũ cùng hạ thần tương đối nhiều nhưng thật ngay vào lúc này đến đây xương c h ạ c h thành trợ giúp nàng lại có bao nhiêu nói cho cùng những người này đều là trung tâm hạng người hành động cũng là vì yên nhạc hoàng bộ tương lai cân nhắc cho nên nàng cũng không thể áp dụng quá mức ngoan lệ thủ đoạn đem những này dư luận áp chế xuống kỳ thật nàng không thích hợp làm một vị đế vương bởi vì lòng mềm yếu tô hàm hương nhắm mắt lại mắt biết thai ngơ làm tất cả mọi người không tồn tại rút lui cùng không rút lui nàng sẽ chỉ nghe một người nếu tịch h thiên dạ đều nói không rút lui cái kia nàng dựa vào cái gì muốn rút lui công chúa điện hạ khang vương tô hoành nghiệp xuất l ị n h thuộc hạ đến đây tiếp ứng hiện tại đã ở ngoài thành trở thần tâm duyệt theo ngoài đ i ệ n tới hơi hơi hành lễ bẩm báo nói tam hoàng thúc đã đến rồi sao tô hàm hương đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên đôi mắt bên trong có chút bên có khang i n hỷ. khi nàng nâng khởi binh, chiêu cáo thiên hạ muốn phản kích Từ trụ nàng nâng muốn sơn cờ cáo lạc bộ s về u lục tục o ngo ngoe có một ít yên nhạc hoàng đến nhập có cũ một bộ bộ ít hạ cũ đến đây đầu vương à o n h n g yên tô hoành nghiệp cơ hồ chính là là cái thứ nhất xuất hiện tại sương trạch thành hoàng tộc thành viên chương 932, t tu vi tăng nhiều tô hoành nghiệp yên nhạc hoàng bộ khang vương Tô Tam Thúc Hàm Hương、Tam、Hoàng、Thúc. dù cho tô hàm hương đều không ngờ rằng cái thứ nhất đến đây sương trạch thành hoàng tộc thành viên lại là h ắ n bởi vì khang vương đã từng cùng nàng phụ hoàng tranh đoạt qua hoàng vị quan hệ một lần náo động đến hết sức gương sau này nàng phụ hoàng đăng cơ làm đế hậu không có làm sao khó xử khang vương quan hệ của hai người có vẻ như mới dần dần khá hơn một chút trên đại điện tô hàm hương mang theo một đám v i ê n nhạc hoàng bộ cựu thần nhóm tại cửa ra vào nên đón vị này tam hoàng thúc giá lâm hoàng thúc nghĩ không ra chúng ta gặp lại lần nữa lại lạ như thời điểm này tô hàm hương tràn đầy phức tạp nói từ khi yên nhạc hoàng bộ phát sinh biến cố về sau nàng liền một mực tại chạy vòng lần thứ nhất nhìn thấy thân hữu của mình tộc nhân bổn vương cũng là không nghĩ tới hoàng tộc thành viên bên trong d á m g cái thứ nhất đứng ra phản kích trụ sơn hoàng độ người lại là hàm hương chất nữ khang vương nhìn xem bốn mươi mấy hứa khuôn mặt g ầ y gò hai tóc mai kẹp lấy tóc trắng rất có vài phần tang thương khí c h ấ t hoàng thúc thỉnh chất nữ thỉnh tô hàm hương đem khang vương mời vào đại điện rất nhanh hai người liền chủ khách ngồi xuống trò chuyện với nhau thật vui nói ra thật xấu hổ mặc dù bùn vương đã dùng hết khả năng nhưng lần này đến đây cũng chỉ có thể mang đến ba mươi vạn thánh giả đại quân thiên vương cao thủ hơn mười người sợ là không thể trợ giúp đến hàm hương chất nữ cái gì khang vương khẽ thở dài lúc trước bọn hắn yên nhạc hoàng bộ sao mà rực rỡ trăm vạn thánh giả đại quân liền có mười tòa bây giờ lại là liền một nhánh trăm vạn thánh giả đại quân đều thu thập không đủ hoàng thúc tuyệt đối đừng nói như thế ngài có thể tới liền là cho hàm hương lớn nhất lòng tin cùng trợ giúp t i ê n nhạc hoàng bộ hoàng tộc thành viên nhiều như vậy nhưng chỉ có khang vương dám đem người đến đây sương trạch thành mặt khác hoàng tộc thành viên thậm chí bao gồm một chút hoàng tộc dòng chính nhất mạch đến nay đều không có chút nào tin tức truyền đến tô hàm hương lần này nâng cờ phú quốc chiêu cáo thiên hạ kết quả lại không có đạt được nhất ứng nên xuất hiện đám kia hoàng tộc thành viên duy trì trong lòng tự nhiên có một chút cảm giác bị thất bại rõ ràng bọn hắn căn bản không tin tưởng tô hàm hương có năng lực hạ gục trụ sơn hoàng bộ thậm chí không tin nàng có năng lực giữ vững xương trạch thành hàm hương chất nữ ngươi cũng đừng giận nếu không phải bổn vương biết được năng lực của ngươi cũng không dám tùy tiện xuất quân đến đây xương trạch thành chỉ cần chúng ta có thể thể hiện ra đủ đủ thực lực cương đại tin tưởng sẽ có càng ngày càng nhiều người đến đây tiếp ứng chúng ta khang vương nói ra kỳ thật nếu không phải cụt một tay kiếm khách tất khánh nắm tô hàm hương tại kỳ hải bên trong kỳ ngộ báo cho hắn hắn cũng không quá tin tưởng tô hàm hương có năng lực giữ vững xương trạch thành nhưng dù là như thế hắn lần này đến đây xương trạch thành hành vi cũng là tương đương mạo hiểm đổi thành những người khác không dám tới cũng là hợp tình lý tô hàm hương nghe vậy khẽ gật đầu tự nhiên sẽ hiểu khang vương ý tứ trinh trọng nói hoàng thúc cân tình hàm hương ghi nhớ trong lòng còn những người khác chờ chúng ta đủ mạnh về sau tự nhiên sẽ chủ động đến đây đầu nhập vào nếu là không tới ừ dùng tội phản quốc luận sử trực tiếp đem bọn hắn đá ra hoàng tộc là được khang vương hơi có chút kinh ngạc nhìn cháu gái của mình không ngờ rằng nàng sẽ có như thế thiết huyết cường ngạnh một mặt dù sao lấy trước hàm hương công chúa chỉ là một cái khuê bên trong tiểu nữ tử mặc dù tài mạo song toàn nhưng cũng chỉ hội cầm kỳ thư họa những cái kia sao mà gặp qua nàng như này sát khí dày đặc một mặt xem ra yên nhạc hoàng bộ biến cô thật nhường hàm hương công chúa phát sinh biến hoa rất lớn hoàng Thúc, Hoàng đô hiện nay tình huống như thế nào tô hàm hưng hỏi hoàng đô đã bị bị trụ sơn hoàng bộ triệt để khống chế có bốn tòa trăm vạn thánh giả quân đoàn cấp đại quân đóng giữ đến mức mặt khác cao thủ càng là vô số kể cường giả như mây còn bị bắt lại hoàng huynh cùng với m ặ t khác hoàng tộc thành viên đến nay không có tin tức gì truyền ra bất quá hẳn không có bị xử quyết trụ sơn hoàng đế có vẻ như cũng co i lo lắng nghe nói bộ lạc liên bang quốc nghị hội ra mặt khang vương khẽ thở dài tình huống rất tồi tệ hoàng đô hiện tại vững như thành đồng bọn hắn nghĩ đánh hạ tới cơ hồ không có cái kia khả năng tin tức tốt duy nhất chính là hoàng huynh không có bị xử quyết thời gian lâu dài có lẽ sẽ có chuyển cơ xuất hiện tô hàm hương tâm tình trầm trọng nàng phụ hoàng nguy cơ sớm tối tất cả mọi người lại làm cho nàng đợi để cho nàng giấu tải nàng làm sao có thể chờ được s ư ơ n g trạch thành thế cục mỗi ngày đều càng khẩn trương hàng loạt n h â n tộc thế lực tuân ra vào trong thành thậm chí một số n h â n tộc xa xôi địa khu thế lực đều có phái người đến đây nếu không phải những người kia đều mang riêng phần mình mục đích trước mắt có chút án phận sợ là xương c h ạ c h thành đã loạn nhưng trước bao t á p tiên tính nhất tô hàm hương nhìn chăm chú hư không phảng phất trong không khí đều ẩn chứa từng tia khẩn trương chen ép khí tức gió thổi báo rông báo sắp đến cũng không biết tịch công tử hắn chuẩn bị như thế nào nửa ngày tô hàm hương khẽ thở dài một tiếng nàng khăng khăng lưu tại x ư ơ n g trạch thành tự nhiên không phải cho là mình có năng lực giữ vững nơi này kỳ thật đều là tịch thiên dạ ý tứ chỉ là tịch thiên dạ đã hơn mười ngày chưa từng xuất hiện dù cho tô hàm hương cũng không biết hắn đang làm gì thanh bên trong thần hồn nát thần tính phong mãn cao lầu nhưng ở vào mạc lận hà bờ một tòa trên bán đảo lại như là như thế ngoại đảo nguyên mỹ lệ thanh tịnh tịch thiên dạ tại trên bán đảo đã tu luyện hơn mười ngày toàn lực đột phá thủy linh kinh tu vi tại vài ngày trước hắn đã thành công ngưng tụ ra cây thứ mười một minh hoàng thi văn nếu như lại đem thủy linh kinh cũng đột phá làm thiên vương đại giả cấp độ như vậy thực lực của hắn liền sẽ phát sinh chất cải biến nhường tô hàm hương lưu thủ sương trạch thành chính là hắn ý tứ tại yên nhạc hoàng bộ trên sự tình hắn không muốn làm trễ mãi quá nhiều thời gian nhanh chóng giải quyết xong đi làm những c ô n g chuyện khác một khi hắn thành công đột phá dù cho thánh thiên vương đến đây hắn cũng có sức đánh một trận thời gian như thoi đưa thoáng qua lại qua năm ngày ngày thứ sáu sáng sớm một đoàn hơi nước tại trên bán đảo buộc hơi mà lên sau đó một mực lan tràn đến bờ sông cùng toàn bộ mạc lận hà đều phảng phất d u n g hợp lại cùng nhau sau một khắc kinh thiên sóng lớn theo mạc lận hà phía trên nhấc lên nắm toàn bộ mặt sông đều sinh sinh cất cao lên ngàn trượng trong nước sông hàng loạt hoang thú hoảng sợ gào thét toàn lực hướng khu nước sâu chạy trốn tựa hồ gặp phải cái gì vô cùng đáng sợ đồ vật tịch thiên dạ thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại mạc lận hà trên mặt nước tóc dài đen nhánh áo choảng t ừ n g kia hơi nước theo trên người hắn buốc hơi mà ra cả người như thật như ảo m ô n g lùng như cùng một cái hoàn toàn do thủy nguyên lực tạo thành người thủy linh kinh quả nhiên càng về sau càng là thần kỳ tịch thiên dạ khỏe môi nhét lên hơi hơi vươn tay chỉ thấy mạc lận hà mặt nước bởi vì cử động của hắn mà đột nhiên chui ra một chỉ có mấy vạn trượng khổng lồ nước chảy bàn tay tịch thiên dạ năm ngón tay hơi hơi chuyển động cái kia vạn trượng cự thủ cũng đi theo hơi hơi chuyển động liền như là cũng là tịch thiên dạ thân thể một bộ phận giống như kinh đào tiên quyền thức thứ nhất kinh đào tương khởi tịch thiên dạ năm năm đấm vung lên kinh đào tiên quyền cái kia mấy vạn trượng to lớn tay cũng là năm năm đấm vung vẩy ầm ầm lực lượng kinh thiên động địa ngang qua thương khung tòa kia phương viên có hơn trăm dặm bán đảo trực tiếp liền bị h o à n h chìm xuống dưới m ặ c lận hà trên mặt nước xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ sâu không thấy đáy dù cho sinh hoạt tại khu nước sâu hoang thú đều nhận tịch thiên dạ lực lượng ảnh hưởng nhưng những cái kia sinh hoạt tại khu nước sâu hoang thú nhóm lại không giống phía trước như vậy dám g i ế t nổi trên mặt nước tìm tịch thiên dạ tính sổ sách cả đám đều như là kém cỏi không dám ra tới mặc cho tịch thiên dạ ở trên mặt nước gây sóng gió hơn mười ngày tu luyện cuối cùng có sở thành hiệu bất quá ta hiện tại nên tính là lực lượng hình tu sĩ đi cũng là thiếu khuyết một thanh tiện tay lực lượng hình pháp bảo tịch thiên dạ sờ lên cảm vô luận minh hoàn g luyện thi thuật cũng hoặc là thủy linh kinh đều về mặt sức mạnh mặt có rất mạnh tăng thêm lúc trước hắn tiện tay luyện chế thanh chiến kiếm kia rõ ràng đã không quá thích hợp trạng thái của hắn bây giờ hắn nếu là đi tinh khiết lực lượng hình con đường lực công kích sợ là có thể tăng cường gấp bội nghĩ đến liền làm tịch thiên dạ trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên mặt nước lấy ra huyền thiên ly hỏa lô nắm hàng loạt hiếm hoi tài liệu theo không phách thạch bên trong lấy ra hắn chuẩn bị vì chính mình luyện chế một thanh chân chính tiện tay vũ khí mà không là trước kia tùy tiện luyện chế ra tới thiên vương chiến kiếm dễ dàng nhất phát huy ra cự lực vũ khí chọn lựa đầu tiên dĩ nhiên liền là truy hoặc là bứa tịch thiên dạ hơi sau khi tự hỏi liền quyết định luyện chế một thanh đại truy truy là cồn khí đũa là lợi khí tại uy lực lên càng sâu một bậc hiện tại tịch thiên dạ luyện chế vũ khí gì cơ bản sẽ không thiếu khuyết tài liệu bởi vì tại xương trạch thành bên trong có có thể xưng ơ vô cùng vô tận tài nguyên những cái kia tài nguyên chính là một quốc gia nội tình chi tiết do cá nhân đến sử dụng sợ là căn bản sử dụng không chơi tịch thiên dạ cổ tay khẽ đ ả o lấy ra một khối một thước vông kim loại dài mảnh tản ra nồng đậm thủy nguyên lực khí tức phía trên ánh sao lấp lánh tương đương lộng lẫy chính là tịch thiên dạo phía trước theo vạn linh tức thổ phía trên luyện chế ra tới thâm hải lam kim thâm hải lam kim chính là luyện chế thủy hệ pháp bảo hiếm hoi tài liệu có thể luyện chế ra một chút phẩm cấp cao trung phẩm pháp bảo cái gọi là trung phẩm pháp bảo chính là thái hoang thế giới bên trong nói tới đế khí tại trong tu tiên giới trung phẩm pháp bảo cũng là hóa thần kỳ trở lên tu sĩ sử dụng bảo vật đương nhiên tại một chân linh thổ bên trong vô phương luyện chế ra trung phẩm pháp bảo bởi vì là trung phẩm pháp bảo luyện chế lúc đi ra cần kinh nghiệm thiên kiếp chỉ có đi qua thiên kiếp tẩy lễ mới có thể sau cùng thành hình nhưng ở một chân linh thổ bên trong thiên địa quy tắc thiếu hụt nghiêm trọng căn bản không có khả năng hạ xuống thiên kiếp tới không nói trung phẩm pháp bảo dù cho đại viên mãn cấp độ pháp bảo hạ phẩm cũng không cách nào luyện chế ra tới có lẽ có thể luyện chế ra một thanh tiểu viên mãn cấp độ pháp bảo hạ phẩm tịch thiên dạ hơi hơi trầm ngâm nói cái gọi là tiểu viên mãn cấp độ pháp bảo hạ phẩm chính là tương đương với thái hoang thế giới bên trong thiên thánh chi khí đương nhiên phẩm giai bên trên mặc dù tương tự nhưng giữa hai bên phẩm chất nhưng lại có khác biệt rất lớn tiểu viên mãn cấp độ pháp bảo hạ phẩm rõ ràng lại so với thiên thánh chi khí mạnh lên rất nhiều tại một chân linh thổ bên trong luyện chế tiểu viên mãn cấp độ pháp bảo hạ phẩm so tại nam man đại lục lên muốn khó khăn hơn gấp mười lần dù cho tịch thiên dạ đều hao tốn không ít tâm tư mới luyện chế thành công công chúa điện hạ yên nhạc hoàng đ ộ ngũ hoàng tử tô trương tân t r ư ớ c tới bái p h ò n g tô hàm hương trong thư phòng xử lý sương c h ạ y thành công vụ vừa mới ngồi xuống không đến bao lâu một cái thị nữ liền chạy tiến lên đây bẩm báo nói ngũ ca tô trương tấn tô hàm hương nghe vậy mừng rỡ chương u ố i lại cùng có yên n ạ c tộc hoàng hoàng thành viên bộ tới t r ạ chín Thành. Ngũ hoàng tử hoàng nhiều Ngũ mang đến t q u â đội. Tô h à mươi h n g v ộ vàng đứng dậy r a cửa nhanh đón, đồng thông ờ i hỏi ân cần hàn. Trường h t 933, thông ra nàng để ý nhất chính là quân đội xây dựng thêm vấn đề chỉ có cường quân mới có thể cường quốc nghĩ tại thu cách nhã lớn phía trên vùng bình nguyên rừng chân cùng cũng không phải vẹn vẹn có mấy người cao thủ liền có thể làm được cái này thị nữ kia nghe vậy có chút chân trờ chẳng lẽ có vấn đề gì sao tô hàm hương kỳ quái nói khởi bẩm công chúa ngũ hoàng tử không có mang một binh một tốt đến đây nhưng lại mang theo một cái đẹp đẽ công tử ca nghe nói người kia chính là vân mục hoàng bộ quyền quý nhân sĩ thị nữ nói ra công tử ca vân mục hoàng bộ tô hàm hương nghe vậy s ư ớ n g sở nàng hiện tại chiêu binh mãi mã chuẩn bị toàn lực đánh với trụ sơn hoàng bộ một trận ngũ ca không mang theo quân đội của hắn đến đây tương trợ mang theo một cái công tử ca trước tới làm gì vân mục hoàng bộ nàng có chút quen thuộc bởi vì cùng yên nhạc hoàng bộ l ắ n g d i ề n tại thu cách nhã đại bình nguyên mặt phía nam cho nên hai nước ở giữa có khá nhiều trao đổi tại chín đại hoàng bộ bên trong vân mục hoàng bộ cũng là d ũ n g manh thiện chiến quốc gia có lẽ thoáng không bằng trụ sơn hoàng bộ nhưng cũng tướng không kém được quá nhiều tô hàm hương trong lòng mang n g h i hoặc nhưng dưới lòng bàn chân nhưng không có ngừng rất nhanh liền tới đi ra bên ngoài nghị sự điện chỉ thấy nghị sự trong điện đã ngồi một đám người đang chiêu đãi khách nhân chính là tam hoàng thúc tô hoành nghiệp rõ ràng tại biết được tô trương tấn đến đây về sau tô hoành nghiệp liền trước một bước chạy đến chỉ là tô hàm hương vừa vừa bước vào đại điện liền phát hiện mình tam hoàng thúc biểu lộ tựa hồ có chút khó coi công chúa điện hạ hàm hương trong đại điện người nhìn thấy tô hàm hương dồn dập đứng dậy trước kia tô hàm hương mặc dù chỉ là trong hoàng tộc một cái công chúa chức cao mà không quần trọng nhưng bây giờ lại khác biệt nàng chính là sương c h ạ c h thành chủ nhân cơ hồ có thể s ư n g yên nhạc hoàng bộ các lớn tán loạn thế lực bên trong mạnh nhất một cỗ hàm hương trông thấy ngươi không có việc gì hoàng huynh an tâm tại tất cả huynh đệ trong tỉ muội p h ụ hoàng nhớ thương nhất sợ sẽ là ngươi ngũ hoàng tử tô trương tấn tương đương nhiệt tâm dậm chân tiến lên hỏi hàn ân cần biểu hiện cùng tô hàm hương rất thân cận nhưng tô hàm hương lại vẹn vẹn chỉ là rừng hồ tại lễ không có ngũ hoàng tử như vậy quen thuộc bởi vì tại rất nhiều trong hoàng tử nàng cùng tô trương tấn không phải rất thân cận thậm chí có chút lạ lẫm thường thường quanh năm suốt tháng đều không gặp được vài lần ngũ hoàng huynh ngươi có thể tới hàm hương cũng thật cao hứng tô hàm hương hơi hơi cười nói cùng tô trương tấn khách sáo lấy nhưng lực chú ý lại đặt ở mặt khác một đám người trên thân đám người kia có sáu bảy vị thế mà ngồi bên phải sườn chủ vị hoàng huynh của mình tô trương tấn phản mà ngồi ở lần sau vị lệnh tô hàm hương không ngờ tới là cầm đầu tên kia thiếu niên áo trắng nàng thế mà nhận biết đang là trước kia tại thủy tương cung bên trong nói cho nàng đ i ể n đông hưng lai lịch người thiếu niên người này ăn mặc cách ă n mặc cùng lúc trước không hề có sự khác biệt một bộ áo trắng trong tay nắm lấy một thanh mực nước quạt xếp rất có vài phần bất cần đời khí chết tô tiểu thư chúng ta lại gặp mặt thiếu niên áo trắng đứng dậy hơi hơi hướng về tô hàm hương chào nói hoàn toàn chính xác không phải lần đầu tiên gặp mặt tô hàm hương thản nhiên nói t ô trương tấn vô đầu một cái ai ngươi nhìn ta chỉ lo ôn chuyện thế mà quên giới thiệu quý khách hàm hương m g ồ i muội trước mắt vị này phong thần tuấn l ã n g thiếu niên công tử có thể là lớn có lai lịch nha hán chính là vân mục hoàng bộ đương đại thái tử thạch nguyên hiên tô hàm hương tự nhiên sẽ hiểu thiếu niên áo trắng người lai lịch bất phàm nhưng cũng không có ngờ tới hắn lại là vân mục hoàng bộ đương đại thái tử ra như thế thân phận địa vị quả nhiên là trọng lượng cấp nhân vật chỉ là hắn một cái vân mục hoàng bộ thái tử chạy đến tìm nàng làm gì tô hàm hương đôi mắt bên trong có mấy phần nghi hoặc một lần nữa tự giới thiệu mình một chút kẻ hèn thạch nguyên hiên cho hàm hương công chúa l ệ ra mắt thạch nguyên hiên cũng là nho nhã lễ độ rất là lễ phép lần nữa tự giới thiệu mình một lần nguyên lai chính là vân mục thái tử đại g i a quang lâm hàm hương không có t ử xa tiếp đón cũng là thất lễ tô hàm hương thản nhiên nói làm vân mục hoàng bộ thái tử đến đây tìm nàng lại muốn nàng ngũ ca tô trường tấn tới giới thiệu cũng không biết muốn làm gì hàm hương công chúa thạch mẫu người lần này đến đây có một việc mà muốn cùng người thương thảo một ít thạch nguyên hiên nói ra a xin lắng thai nghe tô hàm hương thản nhiên nói nàng biết được chính đề tới làm vân mục hoàng bộ thái tử ra tự mình đăng môn chắc chắn là có mục đích chẳng lẽ cũng là nghĩ nhúng tràm xương c h ạ c h thành sao hiện nay để mắt tới xương c h ạ c h thành thế lực càng ngày càng nhiều vân mục hoàng bộ có ý nghĩ gì cũng rất bình thường chỉ là nhường tô hàm hương đều không ngờ tới là thạch nguyên hiên mục đích lại là để cho nàng đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị công chúa điện hạ hôm đó tại thủy tương cung gặp gỡ bất ngờ nguyên hiên liền đem thân ảnh của ngươi một mực nhớ trong đầu thật lâu đều không thể quên sớm nghe nói về công chúa mỹ danh kinh thiên giới nguyên vốn không tin nhưng bây giờ thấy một lần lại là tâm phục khẩu phục trong lòng tỏa ra lòng ái mộ cho nên nguyên hiên này đến một là hướng công chúa điện hạ biểu đả tái mộ c h i tình thứ hai cũng là n g h ị cùng công chúa điện hạ vui kết lương duyên yên nhạc cùng vân mục trung tu tần tấn chuyện tốt cũng là thiên hạ to lớn mỹ danh thạch nguyên hiên hướng về tô hàm hương thật sâu làm thi lễ biểu lộ tràn đầy khẩn thiết toàn bộ trong đại điện bởi vì thạch nguyên hiên một phen lập tức liền yên tĩnh trở lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được người nào đều không ngờ rằng vân mục hoàng bộ thái tử đến đây mục đích thế mà chính là là vì cùng hàm hương công chúa thông ra tô hàm hương thật sâu nhữ mày biểu lộ có chút lạnh lùng nhìn thạch nguyên hiên thật lâu không nói gì nàng vốn cho là thạch nguyên hiên đến đây cùng s ư ơ n g trạch thành có quan hệ lại không ngờ rằng hắn hội toát ra như thế một tay đến xem ra hắn toan tính hoàn toàn không chỉ như thế à. ha ha hàm hương ngội muội đây là đại hỷ sự à, ngươi cùng thái tử ra chính là trời đất tạo nên một đôi ngươi liền tranh thủ thời gian đáp ứng thái tử ra đi có vân mục hoàng bộ cùng yên nhạc hoàng bộ hai tộc c h i hợp lực về sau thì sợ gì tại trụ sơn hoàng bộ ngũ hoàng tử tô trương tấn cười lớn rất đỗi tán thưởng biểu tình kia đơn giản hận không thể lập tức nắm tô hàm hương c h ó i đi cùng thạch nguyên hiên thành thân ngũ hoàng tử điện hạ xin chú ý lời nói của ngươi thạch nguyên hiên là vân mục hoàng bộ thái tử không phải chúng ta yên nhạc hoàng bộ thái tử ngươi làm yên nhạc hoàng bộ hoàng tử nên tự tôn tự ái không muốn bôi nhọ chúng ta yên nhạc hoàng bộ huy nghiêm khang vương lệnh như băng nói ở trước mặt mọi người mở miệng một tiếng thái tử ra cực điểm a dua ninh hot không có chút nào yên nhạc hoàng tử cốt khí đơn giản liền là mất mặt mất hứng đồ chơi tam hoàng thúc ngươi có ý tứ gì bản hoàng tử như thế nào làm chẳng lẽ còn muốn ngươi tới giáo hay sao làm phiền ngươi có chút tự mình hiểu lấy tại thái tử ra cùng hàm hương mội mội trước mặt còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện ngũ hoàng tử tô trương tấn hừ lạnh một tiếng nếu là lúc trước hắn còn e ngại khang vương mấy phần nhưng bây giờ hắn chỉ là một cái vong quốc thân vương mà thôi tôi h h â n bữa bữa mà hoàng này, hắn thái thụ định chức có thể kế thừa yên nhạc ngu lên vân tương yên hoàng bộ hoàng vị, sao lại nắm Khang Vương giờ xuẩn trèo tử, tử mắt.、Không、biết trời cao đất rộng xuẩn tài. Khang vương giận đến toàn bây cây đại đã rộng run trương mục có lai sao kế đến bộ một Không tô không tấn giận dậy, chỉ hàm hương đôi mắt cũng là lạnh lùng tô trương tấn không có cốt khí không nói thế mà còn như thế ngu xuẩn chẳng lẽ thật sự cho rằng cùng thạch nguyên hiên trộn lẫn cùng một chỗ liền có chỗ tốt chiếm sao thật có l ỗ i t h ạ c h thái tử chúng ta yên nhạc hoàng bộ còn tại trong lúc nguy nan hàm hương không có có tâm tư đi suy nghĩ gì hôn nhân việc lớn nếu như thạch thái tử đến đây vẹn vẹn là vì này chuyện vậy thì mời hồi trở lại đi tô hàm hương thản nhiên nói trực tiếp hạ lệnh c h ủ khách nói hàm hương công chúa bản thái tử chính là một mảnh chân thành thết i tình thiên địa chứng giám ngươi vì sao liền không thể cho ta một cái cơ hội đâu mà lại chính là bởi vì yên nhạc hoàng bộ chỗ tại nguy nan thời khắc mới càng thêm cần ngoại lực trợ giúp chúng ta vân mục hoàng bộ cùng yên nhạc hoàng bộ láng giềng nếu là xuất binh viện trợ chỉ cần nửa tháng đại quân liền có thể đến thu cách nhã đại bình nguyên chỉ bất quá chúng ta vân mục hoàng bộ xuất binh chắc chắn phải có cái xuất sư nổi danh bằng không tùy ý dẫn đầu đại quân bước vào thu cách nhã đại bình nguyên chẳng phải là cùng trụ sơn hoàng bộ không khác nhau chút nào hạ xuống cai á m m ộ i danh tiếng xấu chỉ có công chúa cùng bản thái tử thông ra kết làm thông ra chúng ta vân mục hoàng bộ mới có thể danh chính ngôn thuận ra mặt tương trợ không phải thạch nguyên hiên ý tứ rất rõ ràng chỉ có cùng hắn thông ra bọn hắn vân mục hoàng bộ mới lại trợ giúp t i ê n nhạc hoàng bộ bằng không chính là vô cớ xuất binh không chỉ không lại trợ giúp thậm chí hội âm thầm dở trò quỷ ngươi đang uy hiếp bản công chúa sao tô hàm hương t h ẳ n g nhiên nói một cỗ kinh người băng lãnh sát cơ theo trên thân buộc phát ra khóa chặt tại thạch nguyên hiên trên thân thạch nguyên hiên giật mình không ngờ rằng tô hàm hương một cái nữ nhi ra lại có lãnh khốc như vậy lạnh buốt khí tức nghiêm nghị bao phủ tại cái kia cố băng lãnh sát cơ trong bóng tối thạch nguyên hiên khắp cả người phát lạnh thân thể một trận hơi hơi run rẩy vô luận nói như thế nào tô hàm hương cũng là một tên chuẩn thiên vương cao thủ mà thạch nguyên hiên tại thiên phú tu luyện lên chỉ có thể nói bình thường can rỡ thạch nguyên hiên sau lưng một láo giả nhẹ hừ một tiếng một cỗ khí thế bao phủ mà ra trực tiếp đem tô hàm hương uy áp đánh vỡ tô hàm hương thân thể thoáng qua bị lao giả khí thế bao phủ tự thân uy áp bị phá nàng cũng là bị một điểm vết thương nhẹ bất quá nàng lại cố nén cũng không lui lại một bước ánh mắt băng lánh nhìn thạch nguyên hiên không được vô lễ thạch nguyên hiên mặt vị khe biến vừa bề bộn ngăn cản tại tên láo giả kia trước mặt hắn tới nơi đây chính là là vì cầu hôn mà không phải tới bùng nổ mâu thuẫn thạch thái tử mời trở về đi chúng ta yên nhạc hoàng bộ sẽ không đem công chúa gả đi đem đổi lấy thái bình cùng an ổn từ xưa đến nay cũng không có cái này tiền lệ dù cho lại thời điểm khó khăn chúng ta cũng là bằng vào lực lượng của mình sống qua tới khang vương đứng tại tô hàm hương trước mặt tản mát ra một cỗ nhàn nhạt uy áp nắm nàng bảo hộ ở bên trong khang vương mặc dù năm đó ở tranh đoạt hoàng vị phía trên không c ó tranh qua tô hàm hương phụ hoàng nhưng hắn về mặt tu luyện mặt cũng là nổi danh thiên tài bây giờ đã là tu thành thiên vương đại giả cấp độ thạch nguyên hiên sắc mặt có chút t r ầ m lãnh không ngờ rằng yên nhạc hoàng bộ những người này như thế khó làm đơn giản tựa như hầm cầu bên trong tảng đá vừa thối vừa cứng yên nhạc hoàng bộ đã suy sụp đến tình trạng như thế cơ hồ s ắ p bị diệt tới nơi thế mà vẫn như cũ chú trọng ngọn gió nào xương cùng tôn nghiêm hàm hương muội muội các ngươi chơi cái gì thái tử ra đến đây chính là là vì trợ giúp chúng ta yên nhạc hoàng bộ các ngươi dù cho không chào đón cũng không thể cho vẻ mặt xem đi việc này liên quan đến chúng ta yên nhạc hoàng bộ vận mệnh cùng tương lai can hệ trọng đại không thể tùy ý các ngươi làm chủ phù hoàng bây giờ không có ở đây huynh trưởng như cha ta hiện tại liền đem ngươi gả cho vân mục hoàng bộ thái tử ra tuyệt không sửa đổi tô trương tấn thấy tô hàm hương thái độ kiên quyết như thế căn bản không có chỗ thương lượng cuối cùng có chút nóng nảy chương 934, d u n g cây dọa khỉ chỉ có vân mục hoàng bộ ra mặt tương trợ mới có thể nắm trụ sơn hoàng bộ đuổi ra ngoài nếu như tô hàm hương cùng thạch nguyên hiên thông ra thành công cuối cùng hắn sắp thành là lớn nhất doanh gia bởi vì thạch thái tử đã đáp ứng hắn nếu như hai nhà thông ra như vậy yên nhạc hoàng thuộc cấp hội do hắn trưởng quản trở thành một đời mới yên nhạc đế vương thốt như vậy sự tình đơn đều mơ giản nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Cho nên tô tỉnh. nên Cho hàm hương ngươi h định phải ấ t à cho thạch cho có thái hắn không phép hiện. Hàm h ngoại tử, bất xuất Tô muốn kỳ ý n n g g ư ơ làm yên nhạc hoàng bộ công chúa từ nhỏ áo cơm không lo hưởng hết vinh hoa phu quý hiện tại yên nhạc hoàng bộ xuất hiện mối nguy ngươi không nên đứng ra làm hoàng tộc suy nghĩ sao vi huynh nếu làm huynh trưởng của ngươi liền có trách nhiệm quản giáo ngươi ngươi bây giờ liền thu thập một chút đi theo thái tử ra đi tới vân mục hoàng bộ đến mức sương trạch thành đem giao cho vân mục hoàng bộ cùng bản hoàng tử là đủ tô trương tấn lạnh lùng nói nói thế nào hắn cũng là tô hàm hương cùng cha khác mẹ huynh trưởng không thể tùy ý tô hàm hương quay dối tô hàm hương giống như là xem đồ đần giống như nhìn xem tô trương tấn đôi mắt bên trong ánh sáng càng ngày càng lạnh không mang theo một binh một tốt đến đây sương trạch thành thì thôi thế mà giúp đỡ vân mục hoàng bộ đánh sương trạch thành chú ý hơn nữa còn ý đồ nắm nàng cô mội mội này bán đi huynh trưởng của nàng bên trong giống như này bại hoại cũng là để cho nàng có chút trái tim băng giá tô trương tấn ngươi thật to gan nơi này lúc nào đến phiên ngươi đến nói chuyện coi ta người hoàng thúc này không tồn tại sao khang vương biểu lộ tương đương khó coi phóng xuất ra một c ỗ u y áp liền hướng tô trương tấn đánh tới nhưng không có rơi vào tô trương tấn trên thân mà là bị thạch nguyên hiên mang tới cao thủ chặt lại rõ ràng lần này thạch nguyên hiên mang không ít cao thủ đến đây bằng không sợ là cũng không dám bước vào phủ thành chủ những hộ vệ kia bên trong thiên vương đại giả cấp độ cao thủ liền có năm sáu người thậm chí bên trong có một người tu vi thâm bất khả c h á c hắn đều mảy may nhìn không thấu thái tử ra ngươi không cần quản bọn họ trực tiếp nắm tô hàm hương mang đi chính là tại yên nhạc hoàng bộ bản hoàng tử có thể làm chủ những cái kia lao thần đều là yên nhạc hoàng bộ trung thành tuyệt đối hạ thần ta tin tưởng bọn họ cũng biết dùng toàn cục làm trọng sẽ không phản đối với bổn hoàng tử ý kiến tô trương tấn l ệ n h lùng nói ra hắn thế mà trực tiếp xối g ụ c thạch nguyên hiên nắm tô hàm hương bắt đi ý kia tựa hồ muốn nói chỉ cần nắm tô hàm hương bắt đi xương trạch thành là hắn có thể làm chủ tất cả đều dễ nói chuyện xương trạch thành bên trong những yên nhạc đó hoàng bộ các lao thần nhất định có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn t h ạ c h nguyên hiên biểu lộ cứng n gắc thậm chí c o quắp một trận trực tiếp nắm tô hàm hương bắt đi tô trương tấn thằng ngu này thật nghĩ ra được trong đầu đều là cất đi sương trạch thành bên trong hội tụ nhiều như vậy thế lực nhưng thủy trung không có một cái nào thế lực giảm cái thứ nhất đứng ra làm chim đầu đàn vì cái gì tự nhiên không phải tất cả mọi người các loại hòa thuận hòa thuận mà là kiên kỵ tại tô hàm hương lực lượng trong tay toàn bộ thiên hạ cũng biết tô hàm hương nắm trong tay hàng loạt cao thủ c h u ẩ n thánh thiên vương cũng không chỉ một vị hắn nếu là có năng lực nắm tô hàm hương trực tiếp bắt đi không cần ở đây nói nhảm lâu như vậy thái tử gia ngươi bắt nàng a chỉ muốn đem nàng bắt đi sự tình khác ta đều có thể làm được chúng ta hai đại hoàng bộ kết minh không thể bởi vì một nữ nhân bị phá hư tô trương tấn thấy thạch nguyên hiên chậm chạp không có đậu thủ có chút nhịn không được t h u ố c d ụ c nói ngươi có thể làm được cái dám a thạch nguyên hiên trong lòng mắng to có chút không nhịn được nghĩ nắm tô trương tấn một bàn tay chụp chết khó trách tốt như vậy lừa dối đơn giản liền là một cái từ đầu đến đôi bao cỏ thạch nguyên hiên sắc mặt khó coi vô cùng xoắn suýt tại tại chỗ hắn lần này đến đây vội vàng mang đến cao thủ có hạn g ư ờ i mạnh nhất cũng liền một vị nửa bước thánh thiên vương mà thôi cùng tô hàm hương t r ê n lệch rất xa động thủ đơn giản cùng muốn chết không hề khác gì nhau hiện tại xương trạch thành bên trong hết thể thế lực đều đang đợi chờ đợi trụ sơn hoàng bộ động tác kế tiếp sau đó lại kiến cơ hành sự thách thái tử ngươi nếu là không có cái gì những chuyện khác vậy thì mời liền đi bản công chúa sẽ không tiễn bất quá tô trương tấn chính là hoàng huynh của ta thuộc tại chúng ta yên nhạc hoàng bộ người hy vọng ngươi có thể giữ hắn lại tới tô hàm hương thản nhiên nói nàng cũng không muốn vào lúc này cùng vân mục hoàng bộ phát sinh xung đột dù sao hiện tại bọn hắn địch nhân lớn nhất chính là trụ sơn hoàng bộ nếu công chúa tâm hệ quốc gia an nguy vô ý hôn nhân việc lớn cái kia nguyên hiên cũng không bắt buộc lần sau lại tới bái phỏng hy vọng lúc kia công chúa đã thay đổi chủ ý thạch nguyên hiên cũng hiểu biết tiếp tục lưu lại đi cũng không có ý nghĩa lúc này liền ôm quyền sau đó mang theo bọn hộ vệ xoay người rời đi thái tử ra ngươi vì sao tô trương tấn không ngờ rằng thạch thái tử nói đi là đi thế mà không bắt tô hàm hương lập tức liền có chút nóng nảy cầm cho miệng thạch a t nguyên hiên hừ lạnh một tiếng căn bản không để ý tới tô trương tấn phất tay háo liền đi tô trương tấn thấy này khẩn trương vội vàng liền đuổi theo nhưng mà hắn vừa mới bước ra hai bước liền bị một vị ám ảnh cho cả lại chính là tịch thiên dạ thi khôi một trong ngươi làm gì thật to gan lại dám ngăn cả ta tô trương tấn biểu lộ lạnh lẽo lúc này liền đi xô đẩy tên kia thi khôi kết quả vừa mới đụng chạm lấy thi khôi thân thể liền bị một cỗ kinh người cự lực chấn gây mất cánh tay kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất ngươi dám đả thương ta ta chính là hoàng tử điện hạ ngươi thật to gan người tới cho ta đem hắn mang xuống chặt tô trương tấn ôm cánh tay rú thảm chỉ thi khôi lên cơn giận dữ tại yên nhạc hoàng bộ trên địa bàn hắn thế mà bị người đánh gãy cánh tay đơn giản vô pháp vô thiên hắn thấy x ư ơ n g c h ạ c h thành hiện tại liền là yên nhạc hoàng bộ địa bàn mà chính mình làm yên nhạc hoàng bộ hoàng tử thân phận vô cùng t ô n quý những người kia đều nên nghe hắn kết quả hắn gầm rú nửa ngày tất cả mọi người không để ý đến hắn những yên nhạc đó hoàng bộ lao thần toàn bộ từng cái như là không có trông thấy có chút thậm chí sắc mặt lãnh đạo ánh mắt trào phúng tại xương trạch thành hàm hương công chúa mới thật sự là chúa tể ngươi tô trương tấn có tư cách gì ở đây là to mà lại yên nhạc hoàng bộ đều đã như thế nghèo túng tô trương tấn thế mà còn bày biện hoàng tử kiêu ngạo ý nghĩ hao huyền tô trương tấn thấy tất cả mọi người trong mắt đều là lạnh lùng cùng bỏ qua trong lòng cuối cùng hơi hồi hộp một chút ý thức được tình huống cùng chính mình tưởng tượng bên trong tựa hồ không giống nhau thái tử ra ngươi chờ ta một chút dẫn ta đi a tô trương tấn dùng mình một cái đứng lên liền đi truy thạch nguyên h i ề n cũng không để ý trên cánh tay đau đớn kịch liệt nhưng mà hắn vừa chạy hai bước liền lại bị thi khôi một bàn tay phiến ngã xuống đất tô trương tấn cuối cùng có chút hoảng sợ ý thức được tình huống không ổn dắt cuống họng hướng về phía thạch nguyên hiên bóng lưng nói thái tử ra ngươi đem ta mang đi à? hai chúng ta không phải thương lượng xong sao ta giúp ngươi đạt được tô h à n g hương ngươi giúp ta ngồi vững vàng yên nhạc hoàng bộ hoàng đế vị trí ngươi sao có thể vứt bỏ ta tô trương tấn hoàng tử không thể nói lung tung được ta lúc nào cùng ngươi thương lượng xong mà lại ngươi chính là yên nhạc hoàng bộ hoàng tử đi theo chúng ta vân mục hoàng bộ làm gì ngươi tự giải quyết cho tốt đi thạch nguyên hiên l ệ n h lùng thốt căn bản không thèm quan tâm tô trương tấn chết sống tô trương tấn đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng mà lại lại là một thằng ngu h ắ n có thể không muốn trêu chọc bên trên thái tử ra ngươi sao có thể như thế ngươi sao như thế không giữ chữ tín tô trương tấn một thanh nước mũi một thanh nước mắt cuối cùng ý tô h tình cảnh của mình, trong lòng chàn đầy hoàng hốt.、Rất、nhanh, Thạch ứ c được của đầy đoàn người liền triệt để rời đi, biến mất tại cửa đại điện. người trong Rất triệt mất tại t lòng Nguyên Hiên liền biến cửa rời trương tấn co quắp ngồi dưới đất nửa ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần hắn tự nhận là có cơ hội ngồi lên hoàng đế vị trí vì cái gì sau cùng sẽ như này rõ ràng có cơ hội đỏ à Hàm Hương, ngươi tiền dám hủy ta tiền đồ. tô trương tấn đột nhiên nhìn về phía tô hàm hương biểu lộ như là chó điên tràn đầy dốc cạn cả đáy nếu như tô hàm hương đáp ứng thạch thái tử thông gia như vậy hết thể đều sẽ hết sức thuận lợi không chỉ hắn có thể ngồi lên hoàng vị mà lại yên nhạc hoàng bộ cũng có thể giữ được kết quả toàn bộ bị trước mắt cái này nữ nhân ngu xuẩn cho hủy đi tô trương tấn ngươi không muốn phát triển cấu kết ngoại bang tổn hại ích lợi quốc gia chính là phản quốc phạm tội người phản quốc chết c h ạ m lập quyết lập tức hành hình tô hàm hương nhàn nhạt nhìn tô trương tấn m ặ t không thay đổi nói ra cái gì tô trương tấn thân thể chấn động tràn đầy không thể tin nhìn tô hàm hương nàng thế mà muốn giết mình mà lại tội phản quốc luận x ử tô hàm hương ta chính là ca ca của ngươi hoàng huynh của ngươi ngươi muốn làm gì phản quốc bản hoàng tử hết thệ cũng là vì yên nhạc hoàng bộ suy nghĩ làm sao lại phản quốc rồi tô trương tấn chỉ tô hàm hương suýt nữa tức ngất đi hết thể vì yên nhạc hoàng bộ suy nghĩ ngươi sợ là hết thể đều vì mình suy nghĩ đi trong lòng ngươi có thể có chút vì yên nhạc hoàng bộ suy nghĩ qua tội phản quốc trảm lập quyết mang xuống cho ta tô hàm hương lạnh lùng thốt nàng vừa dứt lời lập tức liền có người chấp pháp tiến lên một phát bắt được tô trương tấn cánh tay đem hắn hướng đại điện bên ngoài kéo đi không các ngươi không thể như thế đối ta ta chính là yên nhạc hoàng bộ ngũ hoàng tử tô hàm hương n g ư ờ i cái ngoan độc vô tình nữ nhân giết huynh giết cha tối vi táng tận thiên lương ngươi như giết ta thiên hạ chắc chắn đều là ngươi bêu danh không muốn không muốn v u ơ n g tha ta v u ơ n g tha ta một lần đi hoàng huynh cũng không dám nữa chỉ chốc lát sau tô trương tấn liền bị vô tình lôi ra đại điện mặc cho hắn lớn tiếng k ê u gạo cũng không có ai để ý hắn hết thẻ yên nhạc hoàng bộ lão thần đều rung động lấy tô hàm hương căn bản không có nghĩ tới hàm hương công chúa có thể giống như này tâm n g o a n thủ l ạ t một ngày huynh trưởng của mình đều nói r ế t liền liền r ế t khang vương thật sâu nhìn tô hàm hương trong mắt có mấy phần vui mừng cũng có được mấy phần đau lòng nếu có thể cầm kỳ thư họa cũng lại nguyện ý thiết huyết vô tình lớn như vậy yên nhạc hoàng bộ thế mà cần một nữ nhân tới chống đỡ khang vương trong lòng tương đối rõ ràng tô hàm hương trong lòng chưa hẳn liền thật muốn g i ế t tô trường tấn tại hết t h ể hoàng tử hoàng nữ bên trong tô hàm hương luôn luôn nặng nhất tình nghĩa nhưng giờ này khắc này là một cái người cầm quyền nàng lại là nhất định phải chu diệt tô trường tấn dùng cái này tới d u n g cây dọa khỉ uy hiếp mặt khác hoàng tộc thành viên cùng với một chút tâm hoài quỷ thai yên nhạc lao thần hoàng thúc xem ra vân mục hoàng bộ cũng là dục dịch tô hàm hương nhìn về phía tô hoành nghiệp khẽ thở dài một tiếng trong mắt tràn đầy ngưng trọng chương chín trăm ba mươi lăm điền thị tộc chủ chân chính quan hệ đến hai nước xã tắc đại nghiệp sao lại thật như là tô trường t â n nói tới như vậy cho đùa cũng chỉ có sự thông minh của hắn mới sẽ tin tưởng thạch nguyên hiên không sai ý không ở trong lời cùng ngươi thông ra mục đích sợ là cũng cùng thu cách nhã đại bình nguyên tranh bá có quan hệ khang vương khẽ thở dài vân mục hoàng bộ láng giềng thu cách nhã đại bình nguyên cơ hồ có thể xưng yên nhạc hoàng bộ hàng xóm hiện tại yên nhạc hoàng bộ phát sinh như thế lớn biến cố vân mục hoàng bộ không có khả năng thật một điểm ý nghĩ đều không có mà lại vân mục hoàng bộ so trụ sơn hoàng bộ càng thêm thích hợp thống nhất thu cách nhã đại bình nguyên đến lúc đó hai lớn bản đồ hợp lại cùng nhau vân mục hoàng bộ cương thổ to lớn có thể nghĩ bất quá vân mục hoàng bộ mặc dù có mặt khác mục đích nhưng này gọi thạch nguyên hiên tiểu tử muốn cưới ngươi vậy cũng khẳng định là nội tâm ý nghĩ dù sao nhà chúng ta hàm hương công chúa đẹp như thiên nữ danh chấn cả nhân tộc khắp thiên hạ người trẻ tuổi người nào không truy đuổi khang vương cười ha ha nói vì hòa hoãn không khí cố ý t r e o đùa hai câu hoàng thúc tô hàm hương trận nhìn chính mình tam hoàng thúc liếc mắt ngày thứ hai tiên nhạc hoàng đ ộ ngũ hoàng tử tô trương tấn bị giam giữ tại quan phủ quảng trường bên trên công nhiên thẩm phán dùng tội phản quốc luận x ử chẳng lập quyết lam thiên tô trương tấn liền bị chặt xuống đầu mà lại đem đầu lâu treo ở x ư ơ n g c h ạ c h thành trên cửa thành tỏ vẻ thiên hạ chuyện lớn như thế tự nhiên xương trạch thành phố lớn ngõ nhỏ đều nghị luận ở mỹ công chúa nắm hoàng huynh của mình g i ế t đi mà lại thế mà quan lên tội phản quốc trong lịch sử cũng có thể gọi là tương đương hiếm thấy tô trương tấn bị giết có vẻ như cùng vân mục hoàng bộ thái tử tới cửa cầu hôn có quan hệ hàm hương công chúa cực kỳ bá đạo tội phản quốc chẳng lẽ nàng cho là mình đã có thể đại biểu yên nhạc hoàng bộ rồi sao thật hung ác nữ nhân giết huynh thị uy nàng thật chính là trong truyền thuyết vị kia nhân tộc đệ nhất mỹ nhân tô hàm hương tốt một cái giết huynh dùng uy hiếp thiên hạ không hổ là dám đứng ra cùng trụ sơn hoàng bộ cứng rắn đòn khiêng hàm hương công chúa cử động lần này mặc dù có chút danh bất chính nôn bất thuận nhưng cũng có thể thật to c h ấ n nhiếp những yên nhạc đó trong hoàng tộc tâm hoài quỷ thai hoàng tộc thành viên đi toàn bộ xương trạch thành đều là nghị luận â m ĩ thanh âm có người cho rằng tô hàm hương hung ác vô tình vì quyền lợi tranh đoạt huynh trưởng đều giết có người lại cho rằng tô hàm hương cử động lần này rất có vài phần nữ đế phong phạm tiên nhạc hoàng bộ đang tại nguy nan thời k h ắ c vừa vặn cần như thế một tên có thiết huyết thủ đoạn người cầm quyền tô hàm hương đứng tại trên nhà cao tầng nhìn nhiều loại hoa như gấm xương t r ạ c h thành đôi mắt bên trong có chút thở dài nàng giết tô trương tấn cũng là hành động bất đắc dĩ mục đích đúng là vì c h ấ n nhiếp những cái kia tâm hoài quỷ thai lòng tràn đầy tư lợi hoàng tộc thành viên tại yên nhạc hoàng bộ nguy nan thời khắc không nghĩ đồng tâm hiệp lực trung độ cửa ải khó lại nghĩ đến như thế nào tại trong loạn thế đạt được chỗ tốt làm như thế làm sao có thể cùng trụ sơn hoàng bộ chống lại mặc dù những cái kia hoàng tộc thành viên có khả năng không đến đầu nhập vào nàng nhưng nàng lại nhất định phải biểu thị bất kỳ người nào dám can đảm tổn hại yên nhạc hoàng bộ lợi ích đều đưa một con đường chết công chúa điện hạ ngài không cần suy nghĩ nhiều dù sao ngài làm hết thệ cũng là vì quốc gia thần tâm duyệt đau lòng nói hàm hương công chúa trước kia cỡ nào một người thiện lương vì yên nhạc hoàng bộ quật khởi thế mà bị buộc s i n h s i n h sát hại huynh trưởng của mình không lâu sau đó sương trạch thành sẽ coi nhất kiếp nếu như chúng ta vượt qua kiếp nạn này từ đó nước lên thì thuyền lên đón gió pha sóng đến lúc đó những cái kia hoàng tộc thành viên nếu là lại không tới hội minh đều dùng phản quốc cùng phản tộc tội luận sử nếu là chúng ta nhịn không quá kiếp nạn này như vậy hết thể đều đưa thành không tô hàm hương chấp tay sau lưng nhìn vô hạn tráng lệ thành trì nhẹ nhàng nói có tịch đại nhân tại cái gì mưa gió đều có thể vượt qua công chúa ngài không cần lo lắng thần tâm duyệt tan ủi ngươi tín nhiệm hắn như thế sao tô hàm hương hỏi tín nhiệm đương nhiên tín nhiệm mà lại bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể tín nhiệm hắn tần h tâm duyệt nói ra ngoại trừ tận năng lực lớn nhất đi tín nhiệm tịch thiên dạng các nàng cũng không có biện pháp khác mặc dù trong lòng của nàng cũng không phải thật sự là vô cùng an ổn dù sao trụ sơn hoàng bộ quá mạnh t i ê n nhạc hoàng bộ nhất thời gian hùng mạnh đều không thể so sánh nổi huống chi bọn hắn hiện tại tương lai sẽ như thế nào tần tâm duyệt kỳ thật căn bản không dám nghĩ chỉ là đi một bước xem một bước mà thôi tín nhiệm của ngươi kỳ thật chỉ là không có lựa chọn tình huống dưới bất đắc di mà thôi nhưng ta chân chính tín nhiệm hắn hắn nói lưu tại x ư ơ n g trạch thành ta liền lưu tại x ư ơ n g trạch thành lại nhiều người đến đây khuyên can đều không được tô hàm hương thản nhiên nói tần tâm duyệt chấn động trong lòng thật lâu nhìn chăm chú tô hàm hương sau cùng chẳng hề nói một câu đi ra nguyên lai công chúa điện hạ khăng khăng lưu tại x ư ơ n g trạch thành không phải là bởi vì quá mức gấp hiệu quả và lợi ích gần mà là bởi vì tịch thiên dạ n g kỳ thật tô hàm hương có một câu không có nói dù cho sau cùng thất bại có thể cùng tịch thiên dạ chết cùng một chỗ, nàng cũng lực. thể thiên một ít nhất tận không hoán không hối, nàng mình dạ đã sương trạch thành bên trong r ồ n r ậ p hỗn loạn vân mục hoàng bộ thái tử bái phỏng tô hàm hương tin tức rất nhanh liền trong thành truyền ra rất nhiều người đều đang nghị luận cùng suy đoán thạch nguyên hiên mục đích của chuyến này đang suy nghĩ c ù n g cố kỵ thu cách nhã lớn phía trên vùng bình nguyên thế cục có thể hay không bởi vì vân mục hoàng bộ nhúng tay mà phát sinh biến hóa đương nhiên tại rất nhiều thế lực trong mắt vân mục hoàng bộ nhúng tay chưa hẳn liền là chuyện xấu ngược lại thuộc về công việc tốt dù sao trước mắt thu cách nhã đại bình nguyên trụ sơn hoàng bộ một nhà độc đại thế lực khác dù cho nghị nhúng tay nhưng cũng sợ đắc tội trụ sơn hoàng bộ nếu là vân mục hoàng bộ dám dẫn đầu nhúng tay như vậy tất nhiên sẽ có rất nhiều thế lực đi theo phía sau chen c h ú c mà tới trong lúc nhất thời hết thể thế lực cũng không có gấp gáp lẳng lặng chờ đợi lấy vân mục hoàng bộ cùng trụ sơn hoàng bộ động tĩnh như là trong đêm tối cúm mèo tùy thời mà động thấy lợi mà đi bọn hắn có lẽ không có vân mục hoàng bộ cùng trụ sơn hoàng bộ cường đại như vậy nhưng tụ tập tại cùng một chỗ thời điểm then chốt thậm chí có khả năng cải biến toàn bộ chiến cuộc nhưng mà thế lực khác không vội nhưng trụ sơn hoàng bộ lại là gấp dù sao bọn hắn cũng sợ vân mục hoàng bộ nắm tay cắm vào thu cách nhã đại bình nguyên đi lên đến lúc đó cục diện đem hội không cách nào k h ô n g chế cơ hồ tại thạch nguyên hiên bái phỏng tô hàm hương sau ngày thứ ba một tin tức ngay tại xương trạch thành bên trong điên cuồng truyền truyền ra tin tức rất đơn giản hai ngày sau điền thị nhất tộc tộc trưởng đến xương trạch thành yêu cầu xương trạch thành quan phương chủ động giao ra sát hại t r ư ờ n g cắt tượng hung thủ tịch thiên dạ bằng không hắn liền tự mình xông vào trong thành lấy tịch thiên dạ trên cổ đầu người tin tức này vừa ra toàn bộ xương trạch thành đều triệt để chấn động lên điền thị nhất tộc tộc trưởng thế mà sẽ đích thân đến xương trạch thành như thế kình bạo tin tức đơn giản nắm toàn bộ xương trạch thành đều điểm lửa điền thị nhất tộc làm mười bảy tộc thành viên kỳ thế lực cường đại ảnh hưởng khổng lồ có thể nghĩ mà lại điền thị nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm điền quy nguyên đó là cả nhân tộc đều nổi danh thánh thiên vương tồn tại hán thực lực mạnh có thể xưng ơ uy c h ấ n thiên hạ điền thị nhất tộc tộc trưởng điền quy nguyên cùng trương c ắ t tượng giao tình rất sâu nghe nói chính là nhiều năm hảo hữu trí giao trương c á t tượng tại xương trạch thành bên trong bị tịch thiên dạ giết chết mà lại chính là là bởi vì cứu điển thị nhất tộc hậu bối mới bỏ mình điển quy nguyên biết được việc này sau tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình hắn sẽ xuất hiện tại xương trạch thành ta ngược lại thật ra mảy may cũng không ngoại lệ không sai trương c á t tượng cùng điển quy nguyên giao tình rất sâu mà lại bởi vì điển thị nhất tộc mà chết điển quy nguyên không có khả năng không đến đòi một lời giải thích Có tứ, tịch mẽ, có vương, có cản nữa, khí, chính tới, chuẩn sức ha ha, có nhìn, chờ vậy, cuối cùng có có nói ý tứ, tuy thiên rất thánh thiên thể tới, hết trò nhiệt thể quy nguyên quy nguyên khẩu lâu đầy hay vậy, bọn hắn mạnh nhưng không đúng nghĩa vương, bọn hắn ngăn điền Hơn nữa nhìn điền ràng nén dẫn lên nhìn, như náo nhìn. bị khí, Ha ha, dạ rõ mẽ, đủ. để sao. là nếu như tịch thiên dạ bọn hắn ngăn cản không nổi chúng ta có lẽ có thể thừa dịp loạn thật to cướp sạch một bút tài phú đi phố lớn ngõ nhỏ trà lâu trong tự quán trong lúc nhất thời sinh ý sôi động lui tới khách nhân nối liền không dứt toàn bộ đều là theo nơi khác tới chuẩn bị quan sát xương c h ạ c h thành náo nhiệt nhân sĩ một gian có chút xa hoa trong khách sạn mấy tên lão giả quay quanh ngồi cùng một chỗ vuốt vuốt chén rượu trong tay điền thị nhất tộc như thế phản ứng nhanh động tác chẳng lẽ cũng muốn mượn cơ hội nhúng tay một thoáng xương c h ạ c h thành sao một tên tóc bạc lão giả đem rượu trong ly uống xong thản nhiên nói ta xem bọn hắn liền là ý này bằng không đ i ể n quy nguyên l á o hồ ly kia không có khả năng ân cần như vậy một tên quần áo xanh tóc trắng lao hầu lạnh lùng cười nói cái gì làm hảo hữu trí giao báo thù cũng chỉ là ngụy trang mà thôi có thể ngồi lên mười bảy tộc tộc chủ vị trí sao lại thật đi hành động theo cảm tính đ i ể n quy nguyên tới x ư ơ n g trạch thành phía trước khẳng định đã đi qua nghị sâu tính kỹ cân nhắc tả hữu sau đó chế định kỹ cảng kế hoạch vân mục hoàng bộ nhúng tay hiện tại điền ra cũng nhúng tay ha ha náo nhiệt thu cách nhã đại bình nguyên sợ là thật muốn náo nhiệt ta liền nói như thế một khối khổng lồ đất đai phì nhiêu nhân tộc các thế lực lớn sao lại thật toàn bộ nhường cho trụ sơn hoàng bộ không sai ban đầu không có nhúng tay cơ hội nhưng bây giờ xuất hiện thời cơ chúng ta mộ phong hoàng bộ cũng dứt khoát không thể bỏ qua cơ hội lần này mấy cái ống lão chính là mộ phong hoàng bộ đến đây quân tiên phong thu cách nhã đại bình nguyên trong mắt bọn hắn liền là núi vàng núi bạc chỉ là trước kia trụ sơn hoàng bộ động tác quá nhanh mấy ngày ngắn ngủi liền đem thu cách nhã đại bình nguyên các cửa ải lớn ải chiếm cứ bọn hắn kịp phản ứng lúc sau đã không cách nào lại đi nhung tay nhưng lần này yên nhạc hoàng bộ phản kích cùng có t h ở i nắm thu cách nhã đại bình nguyên nước lần nữa đảo loạn lại là cho bọn hắn cơ hội giang hoài n g u y ệ t ôm cánh tay dựa vào tại trên bệ cửa không có tham dự mấy cái lao đầu t ử nói chuyện thiếm ngược lại có chút không yên lòng nhìn ngoài cửa sổ mịt mờ mưa phùn một quang thời gian không thấy không biết tịch thiên dạ hắn đang làm gì trong đầu toát ra ý tưởng này về sau nam chính nàng đều cho giật nảy mình vì cái gì không tự chủ được liền sẽ nghĩ tới hắn chẳng lẽ chính mình thật thích hắn hay sao giang hoài nguyệt dùng sức lắc đầu nằm trong đầu không thiết thực ý nghĩ hất ra nhìn trên mặt bàn nói chuyện khí thế ngất trời mấy lao giả giang hoài nguyệt có chút k h ẽ thở dài một tiếng theo nàng biết mộ phong hoàng bộ đã tại phân phối quân đội âm thầm bí mật hướng thu cách nhã đại bình nguyên xuất phát t o à n tính vì sao không cần nói cũng biết nàng khuyên qua tịch thiên dạ khiến cho hắn rời đi xương trạch thành nơi thị phi này đáng tiếc hắn căn bản không để ý tới hoài n g u y ệ t cô nương ngươi đang suy nghĩ gì đấy như là ưa thích trời mưa không bằng ta cùng ngươi ra ngoài đi một chút như thế nào đang lúc ra h o à i nguyệt xuất thần thời điểm một đạo cười nhạt tiếng theo sau lưng nàng vang lên chương 936, chiến tranh mở màn chỉ thấy giang hoài nguyệt sau lưng đứng đấy một tên áo bào trắng thiếu niên đang cười tủm tỉm nói cái này người tướng mạo tương đương tinh xảo thậm chí so nữ nhân đều đẹp đẽ đứng tại trên đường cái thậm chí có thể làm cho đại bộ phận nữ nhân đều ghen ghét nhưng hắn lại là một cái nam nhân có yết hầu có nam nhân mới lại phát ra tới nguyên dương khí chỉ bất quá hắn trên người nguyên dương khí hết sức m ỏ n g manh nhìn xem luôn có như vậy mấy phần bơ tiểu sinh cảm giác chu công tử ngươi như là ưa thích toàn bộ chính mình đi chính là bản công chúa không có hứng thú giang hoài nguyệt lườm sau lưng người thiếu niên l ư ớ t mắt sau đó hung hăng hướng lên l ư ớ t mắt có chút không khách khí nói nàng mảy may cũng không thích cái này lớn lên so nữ nhân đều xinh đẹp nam nhân không có chút nào nam nhân nên có dương cương khí toàn thân một cô âm nhu son phân khí nhìn xem đều không vừa mắt áo bào trắng thiếu niên khẽ cười cười lại là cũng không thèm để ý giang hoài nguyệt thái độ nếu là tịch thiên dạ ở đây sợ là liếc mắt liền có thể nhận ra cái này người chính là từng tại thiên cự sơn bên trên có qua một chút giao tế chu bách hà chu bách hà khí chất không có gì thay đổi trước sau như một vẻ nho nhã chít chít hoài nguyệt cô nương nghe nói cái kia gọi tịch thiên dạ người tương đương thần kỳ chu ó t ể đem người trong khoảnh khắc l y ệ n thành chế khôi mà lỗi, lại bách ê n ngoài thân luôn luôn cuốn quanh lấy mười mấy cây lấy ưu mấy mật văn. b á c hà h trong mắt nhẹ nhàng chuyển động ra vẻ tò mò hỏi ngươi hỏi như thế rõ ràng làm gì chẳng lẽ đang có ý đồ xấu với hắn b ả n công chúa có thể nói cho ngươi hắn nhưng là ta nhìn chúng người ngươi tốt nhất đừng có cái gì ác ý giang hoài nguyệt hung tận nói hoài nguyệt nha đầu làm sao nói chuyện với chu công tử đây này còn không mau xin lỗi một tên ngồi trên bàn thảo luận ông lão vô ý thức nắm lực chú ý nhìn sang thấy này không khỏi hơi hơi nhữ mày một cái nói ta không có sai đạo cái gì xin lỗi giang hoài nguyệt liếc mắt cho dù ở chính mình tứ hoàng trước mặt ra ra cũng là vô pháp vô thiên thiểu nha đầu ngươi tên kia mộ phong hoàng bộ tứ hoàng gia thấy giang hoài nguyệt như thế thô bạo không nói đạo lý lúc này liền g i ậ n đến phẫn nộ tốt giang lão hoài nguyệt cô nương nói không sai nàng lại không có làm gì sai không cần xin lỗi chu bách hà cười cắt ngang giang thượng lâm không có tiếp tục khiến cho hắn ra vẹ quát lớn tư thái kỳ thật mộ phong hoàng bộ trên dưới đều coi giang hoài nguyệt là bà bối căn bản không bỏ được thật trừng phạt nàng giang hoài nguyệt cái kia thô bạo tính tiểu thư cũng là bọn hắn quen đi ra giang thượng lâm lại nói một nửa bị chu bách hà cắt ngang chẳng những không có sinh khí ngược lại cười ha hả nói chu công tử ngươi chính là quá mức rộng lượng đổi thành ta sớm sẽ dạy cái con bé này hoài nguyệt về sau có thể không được đối với chu công tử vô lễ không thể đem người ta rộng lượng xem như ngươi đùa nghịch tính tiểu thư lý do giang thượng lâm tiếp tục dạy dỗ giang hoài nguyệt liếc mắt không thèm để ý lao đầu tử dài dòng văn tự kỳ thật giang thượng lâm cũng là giả vờ nói hai câu cũng không có thật muốn dạy dỗ giang hoài nguyệt rất nhanh liền nắm lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác phía trên giang hoài nguyệt trong lòng rất là không cam lòng nàng đường đường mộ phong hoàng bộ công chúa lại cần tại không nhận ra cái nào mặt người trước cung cung kinh kính mặc cho ai cũng sẽ không cao hứng có lẽ cũng chính bởi vì mộ phong hoàng bộ coi trọng thái độ nhường giang hoài nguyệt ngay từ đầu liền mâu thuẫn chu bách hà có gì đặc biệt hơn người giang hoài nguyệt biết được chu bách hà chính là trong truyền thuyết khách đến từ thiên ngoại có hết sức thần bí cùng lai lịch không tầm thường nhưng cùng nàng lại có quan hệ gì đây cái gọi là khách đến từ thiên ngoại cũng chỉ là khách qua đường mà thôi căn bản sẽ không tại thế giới này bên trong đợi quá lâu hoài n g u y ệ t cô nương có vẻ như không phải hết sức gỡ thích tại h ạ chu bách hà cười nói giang hoài n g u y ệ t lườm chu bách hà liếc mắt lười nói chuyện nhưng ý tứ lại biểu đạt tương đương rõ ràng hoài nguyệt cô nương nếu là nguyện ý nắm cái kia tịch thiên dạ tình huống cặn kẽ báo cho cùng ta tại hạ nguyện ý truyền thụ cho ngươi một bộ cao thâm kiếm pháp chu bách hà hấp dẫn nói ha ha giang hoài nguyệt ha ha hai tiếng sau đó liền không có đoạn sau kiếm pháp bọn hắn mộ phong hoàng bộ thiếu khuyết kiếm pháp sao có rất nhiều cao thâm kiếm pháp truyền thừa nàng đều học không đến ta kiếm pháp đó cũng không phải bình thường kiếm pháp một khi tu thành liền có thể ngưng tụ ra một thanh p h ó kiếm p h ó kiếm thai n g é n trong thân thể không ra thì đã vừa ra liền sẽ long trời l ở đất trong nháy mắt buộc phát ra chính mình toàn bộ lực lượng gấp hai chu bách hà không còn khí thỏa tiếp tục cười nói giang hoài nguyệt nghe vậy cuối cùng không nữa giống phía trước như vậy chẳng thèm ngó tới đôi mắt bên trong có chút có chút ý động có thể ngưng tụ ra p h ó kiếm lại giấu tại thân thể bên trong xuất kỳ bất ý hạ sợ là có kỳ hiệu mà lại phó kiếm chính là như người bình thường kiếm chiêu gấp hai lực công kích chỉ là muốn tượng đều đáng sợ nàng biết nghe thiên hạ võ công lịch duyệt cũng tính không thấp nhưng lại chưa bao giờ từng thấy quỷ dị như vậy kiếm pháp bất quá để cho nàng vì kiếm pháp liền bán tịch thiên dạ có vẻ như có chút khó làm a hoài nguyệt cô nương không cần có chỗ lo lắng tại hạ chỉ muốn biết được tịch thiên dạ tướng mạo đặc thù cùng với bộ phận công pháp thánh thuật đặc thù mà thôi vẻn vẹn như thế không khó lắm đi chu bách hà tự nhiên nhìn ra giang hoài nguyệt ý nghĩ cười nhạt một cái nói t ố t một lời đã định giang hoài nguyệt cuối cùng nhẹ gật đầu ngược lại chu bách hà tại xương c h ạ c h thành bên trong chắc chắn sẽ có nhìn thấy tịch thiên dạ thời điểm tướng mạo đặc thù cùng thánh thuật đặc thù căn bản không phải bí mật gì chỉ cần gặp qua tịch thiên dạ người đều có thể biết được trên thực tế nhường giang hoài nguyệt thật nói ra tịch thiên dạ bí mật gì đến nàng cũng căn bản nói không nên lời điền quy nguyên sắp đến xương trạch thành tin tức rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ xương trạch thành mọi người đều biết công chúa điện hạ cái kia điền quy nguyên chính là là chân chính thánh thiên vương đứng tại nhân tộc kim tự tháp đỉnh phong tồn tại chúng ta chưa hẳn có thể đỡ nổi a nếu là hắn một người đến đây cũng được nhưng làm điền thị nhất tộc tộc chủ hắn khẳng định hội dẫn theo điền thị nhất tộc hàng loạt cao thủ đến đây đến lúc đó chúng ta dù cho dốc toàn bộ lực lượng cũng chưa chắc có thể thắng Ta rút t nữa lần lui kiến nghị sương r ạ chân thành, chỉ cần điển quy nguyên tìm không thấy chúng ta, tự bắt ta trong toàn trương thanh chỉ không chúng nhiên chúng không cách Nghị khẩn hai nào. là cần điển nguyên điện có đều quy sự bộ sợ m rất h hiên i ề u n ạ chính o lao à thành, n cùng thần lần nữa rồn nghị sương g bộ bộ hạ trạch cũ các lui rút dập đề t ấ thánh tạm t ờ i t r múi nhọn. Chân chính thánh thiên á n h h t vương nhân vật như vậy liền như là một tòa núi lớn ép trong lòng mọi người nắm dũng khí của bọn hắn toàn bộ đều đánh sụp tô hàm hương có chút đau đầu thật không biết hiểu nắm nàng những người này mời chào tới đến cùng đúng hay là sai động một chút thì là rút lui động một chút thì là tạm thời tránh mũi nhọn dấu tải làm cái kia không dám làm này cũng không dám đơn giản liền là một đám phế vật muốn bọn hắn để làm gì xuất hiện một cái thánh thiên vương liền đem các ngươi dọa thành như thế về sau còn nói thế nào cùng trụ sơn hoàng bộ chống lại toàn bộ các ngươi lùi xuống cho ta đi trong vòng ba ngày đều không nên xuất hiện tại trước mặt của ta tô hàm hương lạnh lùng thốt nắm tất cả mọi người đuổi đi về sau nàng mới thở phào một cái từ bên hông lấy ra một khối truyền âm thánh p h ụ thận trọng nắm tin tức ghi lại ở truyền âm thánh trên bùa sau đó tế ra ngoài cái kia truyền âm thánh p h ụ chính là nàng cùng tịch thiên dạ liên lạc phương thức bất quá bình thường nàng căn bản không dám đi q u ấ y giày tịch thiên dạ tu luyện cũng liền xảy ra vấn đề sau mới sẽ thông báo cho hắn vừa mới năm truyền âm thánh phủ phát ra ngoài liền có thị nữ đến đây bẩm báo công chúa điện hạ khang vương cầu kiến mời tô hàm hương nghe vậy sắc mặt hòa hoán không ít khẽ gật đầu nói hàm hương điền quy nguyên đích thân tới x ư ơ n g trạch thành sợ không phải chỉ là hắn một người chúng ta nên đề phòng chính là toàn bộ đ i ề n thị nhất tộc khang vương sắc mặt ngưng trọng nói điền quy nguyên tán truyền ra tin tức nhìn như chỉ là vì trả thù nhưng người thông minh cũng biết không có mặt ngoài đơn giản như vậy không sai sương trạch thành công sự phòng ngự nhất định phải lần nữa tăng tốc tiến độ tam hoàng thúc việc này do ngươi phụ trách cần phải tại trong vòng ba ngày nắm hết thể trận pháp đều khắc lục hoàn thành tô hàm hương nói ra sương trạch thành bị bọn hắn đánh hạ về sau rất nhiều thành phòng đều bị hủy diệt chuyện trọng yếu nhất trước mắt dĩ nhiên chính là nắm thành phòng lần nữa kiến thiết dâng lên như thế mới có thể đỡ nổi thiên quân vạn mã công phạt cũng may xương trạch thành bên trong c ó t à i phú kinh người vô luận quân đội hoặc là thành phòng kiến thiết đều sẽ không thiếu khuyết tài nguyên chỉ cần có tiền rất nhiều chuyện thiết lập tới liền tương đương đơn giản mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong nàng liền có thể làm ra bảy tám tòa thiên vương cấp độ phòng ngự trận pháp tới công chúa yên tâm tôi hoành nghiệp tất nhiên không phụ kỳ vọng khang vương hơi hơi ôm quyền sau đó lĩnh mệnh mà đi vui vẻ chúng ta bây giờ được bao nhiêu quân đội t ô hàm hương đưa ánh mắt nhìn về phía tần tâm duyệt liên quan tới quân đoàn kiến thiết vấn đề nàng rất sớm đã toàn quyền giao cho tần tâm duyệt cũng chỉ có tần tâm duyệt mới có thể chân chính để cho nàng l i ê n tâm bảo hộ xương trạch thành thậm chí toàn bộ thu cách nhã đại bình nguyên vẹn vẹn bằng vào mười vạn khô lâu quái vật quân đoàn tự nhiên không đủ bọn hắn cần càng nhiều quân đội đến bổ sung lực lượng trước mắt thành biên chế quân sĩ chúng ta có ba trăm vạn bất quá phần lớn đều là bình thường quân sĩ phụ trách một chút sự vụ ngày thường chân chính có sức chiến đấu thánh giả quân đoàn chúng ta bây giờ chỉ có khoảng năm trăm ngàn tần tâm duyệt than nhẹ một tiếng năm mươi vạn thánh giả đại quân nhìn như không ít nhưng ở đang ở quy mô lớn trong chiến tranh lại ít đến thương cảm trong một tháng bọn hắn đã dùng hết khả năng mời chào thế lực khắp nơi không ngừng chiêu binh m a i mã nắm có thể tụ lại yên nhạc bộ hạ cũ tận lực tụ lại tại cùng một chỗ nhưng một mực hiệu quả quá mức bé nhỏ cái tia năm mươi vạn thánh giả trong đại quân khang vương mang theo mà đến liền có ba mươi vạn nói cách khác các nàng chân chính chiêu mộ đến thánh giả quân sĩ chỉ có hai trăm ngàn người mà thôi tô hàm hương thật sâu nhữ mày chỉ cảm thấy áp lực to lớn trăm vạn thánh giả đại quân mới có thể chân chính uy hiếp được thánh thiên vương khiến cho thánh thiên vương cũng không dám quá mức c à n g rỡ nhưng giảm bớt đến năm mươi vạn sợ là hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều chúng ta yên nhạc hoàng bộ d ù cho nát vụn nhưng cũng không đến mức như thế n g h è o túng chỉ trách những cái kia yên nhạc hoàng bộ hoàng tử hoàng thúc nhóm cùng với mặc khác thế lực những người đầu não bọn hắn căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng chúng ta dù cho công chúa ngươi tự mình dơ cờ lớn bọn hắn cũng cả đám đều không đến xương c h ạ c h thành tiếp ứng tần tâm duyệt tương đương tức giận nói t r i ề u binh mãi mã không phải trong thời gian ngắn liền có thành tự hiệu nhưng mời chào những thế lực kia người ta nhưng căn bản không để ý tới bọn hắn Yên n h ạ c h o à n ban đầu liền luân tình trạng n g bộ đầu đã lạc tới h ư thế, n h ữ n g người kiếp nhưng như kiếp chín ũ c ỉ muốn c của h lợi m ì h không chịu làm sao cũng không chịu đến sương đây t r ợ m ộ t t ba phát h ư m ờ i cũng tám h ủ y trung đ c h ì lấy biển, cường ă n bản không có đáp lại. Chương 938, cường thế ư ớ c hiếp hai ngày sau trạng v à n tối tà dương n ắ n g c h i ề u hoàng hôn dư quang chiếu dọi tại xương trạch thành bên trên nam chỉnh tòa thành chỉ phủ lên có chút âm u đầy tử khí chín đạo thon dài cái bóng tại xương trạch thành bên ngoài xa trường lên kéo mọc dài một chút hướng về xương trạch thành cửa thành bắc di chuyển tới cửa t h à n h bắc mặt hướng mạc lận hà chính là dẫn tiếp nơi khác khách đến thăm vui nên chi môn mà giờ khắc này đến đây lại không phải khách nhân mà là đ ị c h nhân chín bóng người rất nhanh liền đứng tại cửa t h à n h bắc phía dưới khẽ ngẩng đầu nhìn cao đứng thẳng cửa thành tản mát ra một cô kinh thế hai tục bàng bạc bà uy áp cùng khí tức nghiêm nghị s ư ơ n g trạch thành quả nhiên không có đem tịch thiên dạ giao ra xem ra căn bản không năm chúng ta mấy cái lao g i ả để vào mắt ta cầm đầu một tên áo bào tím lao giả tóc bạc thản nhiên nói hắn có một đôi đen nhánh như mực đồng tử đúng là không có t r ò n g trắng mắt toàn bộ trong mắt đều là một mảnh đen kịt như là trong vực sâu ma thạch tản ra khiếp người uy áp cùng hàn ý lạnh lẽo cái này người chính là điền thị nhất tộc tộc trưởng điền quy nguyên nhân tộc trong quốc gia tiếng t â m lừng l ấ y cường giả tuyệt thế thành danh mấy trăm năm thánh thiên vương ha ha đám kia r ố t nát bọn tiểu b ồ i dám như thế không biết sống chết chiếm cứ lấy sương trạch thành sao lại n ắ m chúng ta những người này để vào mắt điền quy nguyên sau lưng một tên lam ý ghi hệ lao giả lạnh lùng t ố t trong mắt tràn đầy trào phúng cùng sát ý bọn hắn những lao giả này quá lâu không ra đi động đến mức một chút thế hệ trẻ tuổi đều quên bọn hắn nếu không biết trời cao đất rộng cái kia liền đem bọn hắn giết cho máu chạy thành sông cảnh cáo thế nhân chúng ta chín bộ mười bảy tộc mới là nhân tộc chân chính chúa tể điền quy nguyên bên trái một tên áo đen láo giả cười khẳng khặc quái dị lấy trên da rẻ của hắn tràn đầy huyết sắc hoa văn tóc cũng là một nửa huyết sắc màu đen tản ra mùi máu tanh nồng đậm tạo hình có thể nói tương đương cổ quái điền quy nguyên bên trái cùng phía bên phải hai tên láo giả cũng là tương đương không đơn giản tồn tại đều là nhân tộc tương đương tiếng t â m lửng lẫy cừng giả mặc dù không phải thánh thiên vương nhưng ở nửa bức thánh thiên vương bên trong cũng là thuộc về cường giả hàng ngũ bên trái lam uý ghi ấy lão giả tên là tư đồ huy đến từ tư đồ gia tộc cùng một ư ơ i bảy tộc mặc dù có tranh l ệ n h nhưng ở nhân tộc rất nhiều thế lực bên trong cũng là thuộc về nhóm nhất lưu phía bên phải áo đen lão giả tên là thân đồ viên kiệt đến từ thân đồ gia tộc cùng tư đồ gia tộc không kém bao nhiêu đều là nhân tộc nhất lưu thế lực bọn tiểu đối vô pháp vô thiên nên giáo dục một chút mặt khác mấy tên láo giả cũng là toàn bộ hừ lạnh nói sau một khắc thiên địa chấn động sắc trời đều phảng phất trong nháy mắt tối trầm xuống chín c ố mạnh mẽ vô cùng khí tức giăng khắp nơi cùng nhau xông lên cựu tiêu điên cuồng hướng lấy sương c h ạ c h thành nghiền ép mà đi toàn bộ thành trì đều bị chấn động chỉ chốc lát sau liền triệt để sôi trào lên bởi vì cái kia chín c ố khí tức thực sự thật là đáng sợ bất luận cái gì một c ố huy áp đều không thua nửa bước thánh thiên vương đồng thời xuất hiện chín cô khí tức đơn giản trước đây chưa từng gặp từng người từng người ở tại thành bên trong tu sĩ hoặc theo trong tựu lâu hoặc theo trong trà lâu hoặc theo trong khách sạn dồn dập lao ra phòng nhìn ra xa hướng cửa thành bắc bên ngoài điền quy nguyên điền thị nhất tộc tộc trưởng tới ha ha hai ngày sau đích thân tới x ư ơ n g trạch thành quả nhiên không yếu không hổ là đại tộc tộc trưởng nói là làm a chín tên nửa bước thánh thiên vương cấp độ cao thủ ông trời ơi người điền gia quả nhiên nhu xoa đổi thành thế lực khác đừng nói chín tên nửa bước thánh thiên vương dù cho một tên nửa bước thánh thiên vương cấp độ cao thủ đều chưa hẳn có thể tìm ra đi toàn bộ xương c h ạ c h thành đều triệt để oanh động nhìn cửa thành bắc bên ngoài bá đạo cường tuyệt chín bóng người toàn bộ đều nghị luận ở mỹ nửa bước thánh thiên vương có thể tại thiên vương cảnh bên trong tu luyện đến đây tồn tại cơ bản đã thuộc về cực h ạ n chân chính vượt qua gông cùm x i ê n g xích tu thành chân chính thánh thiên vương cường giả cuối cùng thuộc về số ít người cho nên nắm những cái kia như là phượng mao lân giác thánh thiên vương ném ra ngoài tại bên ngoài nửa bước thánh thiên vương liền là nhân tộc bên trong cao thủ mạnh nhất nhân tộc thế lực bên trong dám xưng làm nhất lưu thế lực người đều có lấy nửa bước thánh thiên vương tọa c h ấ n đương nhiên giống chín bộ mười bảy tộc nhân tộc bộ lạc liên ba nguyên n g lão các này nhóm thế lực liền nhất định phải có chân chính thánh thiên vương tọa c h ấ n mới được yên nhạc hoàng bộ dư nghiệt nhóm nhanh cho bản tọa cút ra đây điền quy nguyên chấp tay sau lưng ánh mắt nhàn nhạt nhìn xương trạch thành bên trong thanh âm như là diệt sạch sóng âm từng tầng một hướng về thành bên trong phủ thành chủ khuyết tán mà đi nhưng thần kỳ l à ven đường đi qua khu vực mảy may không nhận cái kia cố đáng sợ sóng âm ảnh hưởng nhưng là nằm ở trong thành phủ thành chủ lại l à như là bị trọng truy va chạm một trận ầm ầm tiếng vang mặt đất lên chia năm xẻ bảy như là hai động đất cấp mười tiến đến cũng may trong thành chủ phủ có thiên vương pháp trận bảo hộ tại sóng âm đánh tới thời điểm lập tức liền hiện ra hàng loạt thánh văn bao phủ toàn bộ phủ đệ nắm những cái kia sóng âm toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài bằng không trong khoảnh khắc phủ thành chủ sợ là liền sẽ hóa thành một tòa phế tích tô h à n g hương trầm mặt mang theo một đám yên nhạc hoàng bộ lao thần cùng các tướng sĩ đi ra phủ thành chủ vũ khí ầm ầm vang lên lạnh lùng xuất hiện tại cửa thành bắc trên tường thành điền thị tộc chủ các ngươi điền thị nhất tộc thật to gan chẳng lẽ muốn cùng chúng ta yên nhạc hoàng bộ kết xuống không chết không thôi mối thù sao tô hàm hương mặt có xương lạnh yên nhạc hoàng bộ lâm vào nguyên lành kết quả đều là xuất hiện một chút ý đồ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của h ạ n g người điền thị tộc chủ tự mình buông xuống xương trạch thành uy phong thật to a khang vương cũng là lạnh lùng thốt yên nhạc hoàng bộ ha ha thật là tức cười ngươi coi bản tọa chính là ba tuổi đứa con nít không bằng sao bây giờ còn có yên nhạc hoàng bộ sao một đám vong quốc lưu vong tại bên ngoài nghịch tập nhóm còn không mau mau ra khỏi thành đầu hàng bản tọa có lẽ tâm tình tốt sẽ bỏ qua các ngươi một mạng thân đ ổ viên kiệt cặc cặc cười quái dị trong mắt tràn đầy đ ù a cợt đổi thành trước kia hắn tự nhiên k i ê n kỵ cùng e ngại yên nhạc hoàng bộ nhưng bây giờ ai chẳng biết hiểu yên nhạc hoàng bộ đã tự thân khó đảm bảo triệt để hủy diệt cũng là vấn đề thời gian vì nhiêu thu cách nhã đại bình nguyên tại nhân tộc hết thể thế lực trong mắt đã không phải là đã từng hoàng thổ mà chỉ là một khối lớn bánh gã tổ m à thôi ai cũng muốn chia lên một khối thân đồ viên kiệt khang vương tự nhiên so hàm hương công chúa kiến thức rộng rãi liếc mắt liền nhận ra người nói chuyện chính là thân đồ gia tộc tộc trưởng thân đồ viên kiệt tư đồ huy rất nhanh hắn lại phát hiện một tên khác lam ý ghi ảy lao giả thân phận tư đồ huy tư đồ gia tộc tộc t r ư ở n g thu vi thâm bất khả chắc thân đồ gia tộc cùng tư đồ gia tộc mặc dù không phải mười bảy trong tộc tồn tại nhưng cũng là nhân tộc tiếng t â m lừng lấy đại gia tộc điền thị nhất tộc thế mà cùng tư đồ gia tộc thân đồ gia tộc trộn lẫn ở cùng nhau tình huống rõ ràng so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm phức tạp cùng nghiêm trọng xương trạch thành bên trong cũng là nghị luận â m ý, chú ý cửa thành b ắ t chỗ động thái có không ít người đều nhận ra thân đồ gia tộc cùng tư đồ gia tộc tộc chủ làm làm nhất lưu gia tộc tộc chủ hai người tự nhiên tại nhân tộc tiếng t â m lừng l â y nhưng phẳng có chút kiến thức người đều biết bọn hắn thân đồ gia tộc cùng tư đồ gia tộc cũng đ ú n g tay sao bọn hắn nếu là cùng điển thị nhất tộc kết minh thật sự là một cỗ tương đương không nhỏ lực lượng quả nhiên điển thị nhất tộc toan tính quá lớn sớm liền cùng tư đồ gia tộc thân đồ gia tộc kết minh đặc sắc đương ã có n g ờ i chim đầu đàn, ta ngược lại thật ra rất vui nguyện đàn, ngược lòng trông đầu thấy. ý làm thật ta rất ra ư Trạch t h à nhiên bên trong không ít thế lực đều u v lòng trông thấy loại làm trông này sự tình phát sinh, dù sao chim đầu đàn không chịu nổi, có người nguyện n thấy phát tự chim chịu h sao i sự dù có đầu ý không thể tốt hơn. Đương nhiên Đương tốt cũng có rất nhiều người t h ầ m giận mình điền thị nhất tộc đến cùng có cái gì lực lượng lại dám ngóc nghe xương trạch thành bọn hắn liền không sợ trụ sơn hoàng bộ lửa giận sao điền quy nguyên chấp tay sau lưng từng bước một bước ra mỗi đạp một bước hắn liền cất cao một đoạn cuối cùng đứng ở trên không so tường thành đều cao hơn một đoạn túi đầu nhìn xuống tô hàm hương cả đám nói i ê n nhạc hoàng bộ dư nghiệt nghe bản tọa này tới chỉ có một cái mục đích chính là là vì cho bạn thân t r ư ơ n g cắt tượng báo thù chỉ muốn các ngươi giao ra tịch thiên dạ bản tọa có khả năng không đi truy cứu các ngươi l i ê n nhạc hoàng bộ khuyết điểm tô hàm hương trầm mặt mặt không thay đổi nhìn điển quy nguyên đôi mắt bên trong tràn đầy hàn ý lạnh lẽo không sai chỉ muốn các ngươi nắm tịch thiên dạ giao ra để cho chúng ta xử trí chúng ta cũng không so đo các ngươi yên nhạc hoàng bộ khuyết điểm ngươi đừng tưởng rằng bản tọa không biết được thân đồ vũ tinh cùng tư đồ chỉnh chính là chết tại tịch thiên dạ trong tay cái này người bản tọa tất sắt không thể nghi ngờ người nào ngăn cản người nào chết dĩ nhiên bản tọa cũng hiểu biết các ngươi yên nhạc hoàng bộ chỉ là bị cái kia gọi tịch thiên dạ tiểu tử điều khiển mà thôi hiện tại bỏ gian t à theo chính nghĩa còn còn kịp hàm hương công chúa ngươi nếu là dám đứng ra chống cự cái kêu bức hiếp ngươi thiếu niên ba chúng ta tộc đều có thể vì ngươi làm chủ thậm chí giúp các ngươi i ê n nhạc hoàng bộ tại thu cách nhã đại bình nguyên lên đứng vững góp chân cũng có thể thân đồ gia chủ cùng tư đồ gia chủ cũng là như thế nói ra lời vừa nói ra cửa thanh bắc lên i ê n nhạc hoàng bộ các lao thần đều là mặt lộ vẻ kinh hãi t ừ n g cái ngạc nhiên nhìn hàm hương công chúa công chúa điện hạ bị người k h ô n g chế giờ phút này chỉ là của người khác khôi lỗi mấy người lúc này liền trong lòng hơi hồi hộp một chút dù sao thân đ ổ r a chủ cùng tư đ ổ r a chủ nói không phải không có lý hàm hương công chúa chỉ là một cái nữ lưu hạng người bị ép lưu vong tại bên ngoài làm sao có thể đột nhiên liền tụ tập ra như thế một cỗ lực lượng đáng sợ việc này ban đầu cũng có chút không bình thường trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía hàm hương công chúa tầm mắt đều có chút cổ quái dù sao có người khống chế hàm hương công chúa mà lấy này mưu đồ toàn bộ thu cách nhã đại bình nguyên cũng không phải là không thể được đại gia không nên tin g i a n nhân bọn hắn đang khích bác ly gián tịch công tử cùng công chúa điện hạ chính là bạn tri kỷ căn bản không có khống chế lời giải thích khang vương nghe vậy khe cau mày nói ba gia tộc lao bất tử quả nhiên đủ âm hiểm ác độc vừa vừa đến đã châm ngòi ly gián lòng dạ đang chém mà lại thân đồ viên kiệt cùng tư đồ huy thế mà biết được mạc lận hà phía trên chuyện phát sinh đến cùng là ai nắm tin tức nói cho bọn hắn hắn có thể không tin bằng vào thân đồ gia tộc cùng thân đồ gia tộc thực lực có thể nhanh như vậy liền điều tra ra mạc lận hà phía trên tình báo dù sao mạc lận hà cùng địa phương khác khác biệt giao thông bên trên có rất lớn không thiện xem ra việc này sợ là không có mặt ngoài đơn giản như vậy bên trong sợ là sẽ phải càng thêm phức tạp điền quy nguyên bản công chúa hiện tại sẽ nói cho ngươi biết các ngươi điển thị nhất t ộ c công tử điển đông hưng ơ chết chưa hết tội trương cắt tượng cũng là chính mình đang tìm cái chết tịch công tử giết bọn h ắ n giết tương đối tốt đổi thành bản công chúa cũng giết không tha tô hàm hương l ạ n h như băng nói toàn thân bao phủ một khố khí tức nghiêm nghị mảy may cũng không để ý tới những yên nhạc đó hoàng bộ các lao thần nghi kỵ cùng ánh mắt cổ quái chương chín trăm ba mươi chín nguyên long lại hiện ra sương trạch thành bên trong không ít người đều âm thầm kinh hãi hàm hương công chúa nói chuyện cũng quá n g ạ n h khí tại điền quy nguyên trước mặt thế mà cũng dám lớn lối như vậy tại mọi người nhìn lại hàm hương công chúa tại điền quy nguyên trước mặt chỉ là một tên tiểu bối mà thôi dù sao điền quy nguyên chính là danh chấn nhân tộc thánh thiên vương dù cho đối địch nhưng trên khí thế mặt khẳng định cũng sẽ có điều không bằng yên nhạc hoàng bộ không ít lao thần đều hơi kinh ngạc nhìn hàm hương công chúa công chúa điện hạ khí phách làm thật có chút không nhỏ hung hăng như vậy công chúa muốn nói nàng đã bị những người khác điều khiển đoán chừng s á t suất cũng không lớn yên nhạc hoàng đế sinh cái rất có cốt khí con gái tốt bất quá v ẻ n vẹn có cốt khí cũng không đủ nếu thoại đàm không đi xuống như vậy thì đừng trách bản tọa điền quy nguyên nhàn nhạt nhìn hàm hương công chúa không tiếp tục tốn nhiều miệng lưỡi châm ngòi ly dán không thành công cái kia liền trực tiếp động thủ đi điền quy nguyên bước ra một bước sau một khắc một con khổng lồ bàn chân khổng lồ liền từ trên trời giáng xuống có hơn vạn trượng lớn như vậy hung hăng đạp hướng cửa thành bắc tựa hồ muốn đem toàn bộ cửa thành bắc đều đạp sổ đổ tô hàm hương băng lanh n h ư m ặ t cũng là vung tay lên khởi động xương trạch thành phòng ngự trận pháp đồng thời truyền lệnh xuống xương trạch thành sở thuộc quân đoàn toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu ẩm ẩm bắc trên tường thành bay lên từng vòng từng vòng thánh văn những cái kia thánh văn như là gợn sóng khuyết tán ra tạo thành một tòa khổng lồ pháp trận pháp trận cùng điền quy nguyên bàn chân khổng lồ đụng vào nhau phát ra ầm ầm tiếng vang xương trạch thành tài nguyên phong phú bố trí trận pháp tự nhiên không kém cửa thành bắc phòng ngự trận pháp mặc dù cấp tốc cảm đạm xuống nhưng cũng chặn điền quy nguyên nhất kích thế mà chính là một tòa trung phẩm thiên vương pháp trận quả nhiên đủ xa xỉ điền quy nguyên chấp tay sau lưng nhàn nhạt nhìn bắc trên tường thành tô hàm hương nói ra bố trí một tòa trung phẩm thiên vương pháp trận không chỉ cần phải cao thâm trận pháp tông sư ra mặt mà lại cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên điền quy nguyên ngươi nghĩ rằng chúng ta xương trạch thành liền thật dễ khi dễ như vậy sao tô hàm hương vỗ tay một cái sau một khắc toàn bộ xương trạch thành lập tức sáng lên mười mấy đạo q u o n mang những ánh sáng kia đủ mọi màu sắc đan vào một chỗ nắm toàn bộ thiên địa đều chiếu rọi thành ánh sáng rực rỡ ngất thiên vương pháp trận toàn bộ đều là thiên vương pháp trận s ư ơ n g trạch thành bên trong lại có nhiều như vậy trung phẩm thiên vương pháp trận yên nhạc hoàng bộ người dám tiếp tục lưu lại s ư ơ n g trạch thành quả nhiên có chút niềm tin nhiều như vậy trung phẩm thiên vương pháp trận cùng lúc xuất hiện dù cho thánh thiên vương cũng hết sức đau đầu đi s ư ơ n g trạch thành bên trong vang lên từng đợt tiếng nghị luận không ít người đều có chút khiếp sợ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời trên bầu trời mỗi một đạo quang mang đều đại biểu cho một tòa trung phẩm thiên vương pháp trận hết thể có mười sáu tòa nhiều một chút tiềm phục tại xương trạch thành bên trong ban đầu liền có ý khác thế lực dồn dập hít vào ngụm khí lạnh âm thầm vui mừng chính mình không có xúc động đứng ra làm chim đầu đàn bằng không mười sáu tòa trung phẩm thiên vương pháp trận liền đ ủ bọn hắn uống một hồ xương trạch thành bên trong xem ra có cao nhân t ò a trấn a điền quy nguyên thản nhiên nói bố trí trung phẩm cấp độ thiên vương pháp trận không phải chỉ cần có lượng lớn tài nguyên là được nhất định phải có một tên tại trận pháp nhất đạo phía trên có thể xưng ơ tông sư thiên vương trận sư ra tay mới có thể bố trí đi ra điền quy nguyên chỗ nói không có sai sương trạch thành bên trong thật có một tên trận pháp tông sư đã từng chính là yên nhạc hoàng bộ trận pháp cung phó cung chủ sau này bị khang vương mời chào mang theo tới sương trạch thành ha ha mười sáu tòa trung phẩm thiên vương pháp trận mà thôi nhiều nhất vất vả một điểm một tòa tòa toàn bộ phá chính là thân đ ổ viên kiệt xem thường cười quái dị nói không sai như thế trong thời gian ngắn liền bố trí ra mười sáu tòa trung phẩm thiên vương pháp trận xem ra xương trạch thành bên trong bảo vật có chút vượt quá dự liệu của chúng ta trụ sơn hoàng bộ tại thu cách nhã đại bình nguyên vơ vét mấy tháng của cải thật sự là không biết có bao nhiêu tư đồ huy cũng là gật đầu nói trong mắt tràn đầy tham lam đến mức cái kia mười sáu tòa trung phẩm pháp trận bọn hắn lại là không có chút nào nhìn ở trong mắt chỉ là trung phẩm thiên vương pháp trận mà thôi cũng không phải thượng phẩm thiên vương pháp trận bọn hắn có chân chính thánh thiên vương toa trấn chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian bọn hắn là có thể đem hết t h ể pháp trận toàn bộ đều phá mất ta ở phía trước khiêng các ngươi phân biệt theo hai bên trái phải phá hư pháp trận trận cơ điền quy nguyên thản n h i n nói với tay một cái từng đoàn từng đoàn hào quang màu vàng l ó n g theo vùng trời ngưng tụ sau đó hóa thành một tòa vạn trượng c ự sơn hung hăng hướng về sương trạch thành mười sáu tòa trung phẩm thiên vương trận pháp nem tới vạn trượng cử sơn như là chân chính sơn nhạc phát ra khí tức cùng khí thế so lúc trước hắn cái kia hư hảo một cức đáng sợ nhiều một tên chân chính thánh thiên vương lực lượng cũng là tại lúc này chân chính bạo phát ra trong lúc nhất thời đơn giản đất dung núi chuyển thiên địa thất sắc toàn bộ xương c h ạ c h thành tu sĩ đều bị trên không trung một cỗ khí tức ngột ngạt bao phủ cơ hồ có chút thở không nổi chỉ thấy thành bên trong mười sáu đạo hảo quang cùng một chỗ bay lên không toàn lực ứng phó ngăn cản tòa k i a m h u hoàng kim sơn nhạc ầm ầm toàn bộ xương trạch thành đều lung lay sắp đổ có loại tận thế hàng lầm ảo giác trên không trung đ i ể n quy nguyên thân thể chấn động đạp đạp t r ừ n g lùi lại về phía sau bảy tám bước cùng mười sáu tòa trung phẩm thiên vương pháp trận cứng đ ố i cứng dù cho chân chính thánh thiên vương cũng không chiếm ưu thế gì ngược lại về mặt sức mạnh mặt hội có vẻ không bằng bất quá đ i ể n quy nguyên không là một người sau lưng của hắn có tám tên nửa bước thánh thiên vương cơ hồ tại hắn ra tay trong nháy mắt mặt khác tám tên thánh thiên vương cũng đồng loạt ra tay một cô kinh người công kích từ trên trời giang xuống như là lưu tinh truy rơi bầu trời bị nhanh lửa điên cuồng năng lượng giống như là biển gầm chiếu nghiêng xuống xương trạch thành mười sáu tòa trung phẩm thiên vương pháp trận lúc này liền bị h o a n h ánh sáng trở nên ảm đ ạ o phốc phốc bắc trên tường thành một tên râu tóc bạc trắng lao giả áo bào trắng đ ố n g nhiên sắc mặt tái đi đột nhiên phun ra một ngụm máu đỏ thấm đô đại sư ngài không có việc gì chứ tô hàm hương hơi biến sắc mặt nói công chúa điện hạ nếu là tùy ý bọn hắn công kích xương trạch thành mười sáu tòa trung phẩm thiên vương trận pháp chỉ có thể ngăn cản bọn hắn một khắc đồng hồ thời gian lao giả áo bào trắng sắc mặt tảm đạm nói hắn chính là điều khiển mười sáu tòa trung phẩm thiên vương trận pháp trận pháp công sư mười sáu tòa trung phẩm thiên vương trận pháp tao n g ộ công kích m á n h liệt hắn cũng sẽ thụ tới trình độ nhất định cắn trả một k h ắ c đồng hồ sao tô hàm hương hơi hơi nhớ mày một tên thánh thiên vương cộng thêm tám tên nửa bức thánh thiên vương sao mà lực lượng đáng sợ trong tay nàng chỉ có cái kia năm mươi vạn thánh giả đại quân triệt để dung hợp ra quân trận về sau mới có thể ngăn cản được điển quy nguyên chín người thế nhưng x ư ơ n g trạch thành năm mươi vạn thánh giả đại quân cũng chỉ là tạm thời bính thấu quân đoàn bọn hắn ăn ý độ rất thấp cho nên quân trận quá trình dung hợp sẽ rất chậm nếu là chỉ có một khắc đồng hồ thời gian sợ là có chút không đủ không cần phải lo lắng quy ra tự thân xuất mã giết chết bên ngoài những cái kia lăn con bê đang ở tô hàm hương có chút phát sầu thời điểm một đạo tương đương thanh â m phách lối bỗng nhiên tại sau lưng nàng vang lên tất cả mọi người theo bản năng về sau nhìn lại nhưng không có trông thấy bất luận bóng người nào giống tuyết nguyên long tô hàm hương đôi mắt bên trong lại là xuất hiện vui mừng chỉ kiến giải trên mặt có một con tiểu ô quy tại chậm rãi bò nếu không phải sức quan sát nhỏ xíu người sợ là rất khó trước tiên liền phát hiện nó cái kia tiểu ô quy dĩ nhiên chính là nguyên long huyền linh quy từ khi đánh hạ sương trạch thành về sau nguyên long huyền linh quy cùng hồ tam âm bọn hắn cũng đã biến mất toàn bộ đều không biết tránh ở nơi nào tu luyện bởi vì sương trạch thành bên trong tài nguyên quá nhiều phong phú đến lệnh bất luận là một tu sĩ nào đều không cách nào tưởng tượng trình độ hồ tam âm bọn hắn đạt được như thế lớn một tòa b ả o khố tự nhiên sẽ trước tiên liền hàng loạt thôn vệ chân quý tài nguyên toàn bộ ẩn nút đi tu luyện không ra khỏi cửa biến mất hơn một tháng nguyên long huyền linh quy xuất hiện lần nữa lập tức liền lệnh tô hàm hương lòng tin tăng nhiều nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết chương 940, có thể so với thánh thiên vương nguyên long huyền linh quy một bước thoáng qua c h ậ m c h ậ m rãi p h ầ n bụng vị trí căng phổng giống như là một cái ăn no rồi lao đầu tử trời biết hiểu nó đến cùng thôn phệ nhiều ít tài nguyên tu luyện để nó như vậy thân thể cao lớn đều có thể cho trực tiếp chống đỡ no bụng cửa thanh bắc lên không ít người đều tầm mắt cổ quái một đầu ô quy thế mà hội miệng nói tiếng người mà lại khẩu khí lớn như thế khang vương trông thấy cái kia chỉ lớn chừng bàn tay ô quy còn người hơi hơi co rụt lại chỉ có thực sự được gặp nguyên long huyền linh quy phát u y người mới biết hiểu nguyên long huyền linh quy đáng sợ lúc trước nửa bước thánh thiên vương cấp độ trương cắt tượng cũng không phải chết tại tịch thiên giả trong tay mà là chết tại nguyên long huyền linh quy trong tay nguyên long huyền linh quy tần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên cũng là tràn đầy kinh hỷ thời khắc mấu chốt cuối cùng có đáng tin cậy cường giả đứng ra bằng không bằng bọn hắn những người này sợ là không đủ điển thị tộc chủ nhét kẽ răng đi nguyên long huyền linh quy chậm rãi leo lên thành tường nhìn trên bầu trời đ i ể n quy nguyên ngẩng lên chỉ có lớn chừng ngón cái đầu rồng vô cùng phách lối nói trên trời lao già chết t i ệ t kia có dám cùng quy ra ra đại chiến ba trăm hiệp điền quy nguyên nhìn trên tường thành cái kia chỉ lớn chừng bàn tay ô quy khuôn mặt đều có chút tái rồi hắn thế mà bị một đầu ô quy mắng làm con rùa giả đơn giản lẽ nào lại như vậy bất quá hắn nhưng không có coi thường trên tường thành cái kia tiểu bất điểm giống như ô quy bởi vì hắn vô cùng rõ ràng bạn trí thân của mình liền là chết ở trước mắt đầu này ô quy trong tay nguyên lai、like、chính là trong truyền thuyết nguyên long huyền linh quy ngươi có dám ra khỏi thành đánh một trận vừa vặn ta không chỉ muốn giết tịch thiên dạng ngươi cũng phải chết điền quy nguyên thản nhiên nói có gì không dám muốn giết quy ra ra ngươi sợ là đang nằm mơ chứ nguyên long huyền linh quy căn bản không cùng người nào chơi hư trực tiếp liền phóng lên tận trời lóe lên xuất hiện tại sương trạch thành pháp trận bảo hộ phạm vi bên ngoài hướng về điền quy nguyên trực tiếp đánh tới thất hung nguyên long huyền linh u y đầu kia nguyên long huyền linh quy thật đúng là tài cao gan lớn cửa thành bắc ngoài có lấy nhiều như vậy cao thủ h ắ n thế mà mảy may đều không để ý chẳng lẽ cho là h ắ n một người liền có thể cùng nắm đ i ể n quy nguyên chín người đều ngăn trở hay sao xương trạch thành bên trong không ít người đều âm thầm kinh hãi đáng sợ như vậy đội hình liền chắn ở ngoài thành nguyên long huyền linh quy thế mà một đầu liền đâm ra ngoài không nói xương trạch thành bên trong đứng ngoài quan sát người dù cho tô hàm hương cùng khang vương mấy người đều một trận lo lắng nếu là nguyên long huyền l i n h quy mượn nhờ mười sáu tòa trung phẩm thiên vương pháp trận lực lượng đi k i ể m chế đ i ể n quy nguyên mấy người nói không chừng thật có khả năng đem chín tên cao thủ tuyệt thế chặn lại nhưng ở không có trung phẩm thiên vương trận pháp bao trùm khu vực tình huống kia liền khó nói dù sao đ i ể n quy nguyên chính là là chân chính thánh thiên vương mà đổi thành bên ngoài tám người cũng là nửa bước thánh thiên vương bất kỳ một cái nào đều không cần trương cắt tượng kém tại h chí hội ậ m m càng n h Ra t ớ trước ố t tự tin như vậy, vậy bản tọa liền hảo hảo giáo một thoáng xuất t lắm. liền Đã Điền ngươi như bản hấn ngươi con sinh này. Điền quy nguyên giáo hảo hảo vậy, vậy Quy o n hiện g mắt một tia hung ra ợ n này có lẽ có thể đem này xuất sinh cơ có có hội thể triệt để diệt、trừ. Tại lẽ xuất trừ. t để đem r ư khi tới đây hắn đã sớm thăm dò rõ ràng xương c h ạ c h thành bên trong đầu này nguyên long huyền linh quy thực lực tu vi nên chỉ là thiên vương đại giả cấp độ không có cái gì có thể sợ cùng mười vạn năm trước đầu kia tu thành trí tôn vương cảnh nguyên long huyền linh quy so sánh cách biệt quá xa điền quy nguyên bước ra một bước toàn bộ thiên địa chấn động sau một khắc vô tận thiên địa nguyên khí hướng hắn tụ đến phạm vi ngàn dặm thiên địa lực lượng tựa hồ toàn bộ ra trì tại hắn trên người một người thánh thiên vương tồn tại có giữa thiên địa mạnh nhất thánh thiên vương chính quả phát ra thiên vương chiến khí cùng thiên vương pháp tắc có khả năng hóa thành lĩnh vực tại thánh thiên vương trong lĩnh vực sinh linh tại trong thiên địa hết thể đặc quyền cùng địa vị đều sẽ biến mất cũng không còn cách nào mượn nhờ đến mảy may thiên địa lực lượng cùng thiên địa nguyên khí chỉ thấy điền quy nguyên năm chính mình thánh thiên vương lĩnh vực triệt để trải rộng ra về sau sau lưng của hắn tám tên nửa bước thánh thiên vương trên người khí tức lập tức liền suy yếu xuống như là thoát cá rời khỏi nước chỉ có thể phát huy ra lực lượng của mình cũng không còn cách nào mượn nhờ lực lượng đại hải chính quả bên trên áp chế liền là đơn giản như thế trực tiếp căn bản không nói bất kỳ đạo lý gì cũng là vì cái gì tại một chân linh thổ bên trong vượt cấp chiến đấu tương đương khó khăn dù cho tịch thiên dạ đều không thể vượt cấp khiêu chiến quá cao tầng lần cao thủ không cùng thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành một tòa như núi lớn to lớn nguyên khí đoàn sau đó hung hăng hướng về nguyên long huyền linh quy nem tới đơn giản trực tiếp thuần túy nhất công kích không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng liền là trên lực lượng nghiền ép gánh không được liền là chết nguyên long huyền linh quy mặt không thay đổi nhìn từ không trung áp chế lại thiên địa lực lượng cố lực lượng kim mạnh đơn giản có thể xưng hắn cuộc đời ít thấy tựa hồ phạm vi ngàn dặm thiên địa lực lượng toàn bộ đều ngưng tụ ở trên người một người bất quá nguyên long huyền linh quy cũng mảy may không sợ tại xương trạch thành bế quan một tháng thời kỳ nó cũng không có nhà rảnh rỗi cơ hồ mỗi ngày đều tiến triển cực nhanh có tương đối lớn tiến bộ chỉ thấy tại nguyên long huyền linh quy trong thân thể chui ra mười hai cây minh hoàng thi văn cái kia mười hai cây minh hoàng thi văn đều ngưng tụ vô cùng rất s ố n g động nhưng nếu nhìn kỹ liền có thể phát hiện bên trong có một cây minh hoàng thi văn vẫn như cũ có gần nửa đoạn ở vào hư hào trạng thái không có triệt để ngưng tụ thành hình không sai nguyên long huyền linh quy vẫn không có tu thành cây thứ mười hai minh hoàng thi văn nhưng khoảng cách triệt để tu thành cây thứ mười hai minh hoàng thi văn cũng vẹn vẹn chỉ kém một bước cuối cùng mà thôi giờ phút này tu vi của hắn cùng một tháng so sánh đơn giản không thể so sánh nổi nguyên long huyền linh quy vốn chính là thượng cổ dị t r ù n g hoang thú bên trong tuyệt thế man thú dù cho cùng thánh thiên vương chiến đấu cũng căn bản khinh thường tại tránh né cùng quanh co chi thuật trực tiếp liền dùng chính mình cứng rắn thân thể đột vào ầm ầm thiên địa rung mạnh vạn vật đều tựa hồ bị hủy diệt vô cùng vô tận năng lượng điên cuồng bừa bãi tàn phá hóa thành từng tầng một hủy diệt phong bạo nguyên long huyền linh quy trực tiếp đánh vỡ hủy diệt phong bạo lao ra không trung hướng về điền quy nguyên một chảo vô đi sắc bén móng nuốt cơ hồ đem thiên địa đều xé rách điền quy nguyên nhìn lao ra hủy diệt phong bạo nguyên long huyền linh quy sắc mặt ngưng tụ không ngờ rằng nguyên long huyền linh quy thế mà trong nháy mắt liền vọng ra so hắn tưởng tượng bên trong đều càng tăng cường chiêu thứ nhất có thể xương tám lạng nửa cân đương nhiên điền quy nguyên cũng không có thật đang toàn lực ứng phó chỉ là thăm dò tính thi triển ra một chiêu mà thôi nhưng thăm dò xong hắn lại là chân chính nghiêm túc lên triệt để ý thức được nguyên long huyền linh quy mạnh mẽ phanh phanh phanh nguyên long huyền linh quy lợi chảo xé liệt thương k h u n g điền quy nguyên quyền kình cũng l à như là thiên uy hạo đảng tầng tầng lớp lớp vung rơi xuống dưới nam toàn bộ thế giới đều triệt để bao trùm ha ha thánh thiên vương cũng chỉ đến như thế trong khoảnh khắc cả hai liền giao chiến trên trăm chiều nguyên long huyền linh quy ngửa mặt lên trời cười dài phách lối vô cùng trên khí thế mặt thậm chí đệ lên đ i ể n quy nguyên chủ nhân truyền thụ cho minh hoàng luyện thi thuật quả nhiên thần kỳ vẹn vẹn tu luyện hơn một tháng liền có thể có thể so với nó hơn ngàn năm tiềm tu hoang t h ú tuổi thọ dài nhưng tu luyện đối lập cũng chậm bình thường tình huống bên trong nguyên long huyền linh quy nếu là muốn tu thành thánh thiên vương cảnh sợ là cần hơn một nghìn năm thời gian nhưng tu luyện minh hoàng luyện thi thuật về sau sợ là mấy tháng liền có khả năng tu thành dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là một mực có tài nguyên phong phú thỏa mãn nó thôn vệ luyện hóa chương 941, đã từng đế khí thân đ ổ viên kiệt cùng tư đồ huy âm thầm kinh hãi nhìn lên trước mắt chiến đấu đầu kia nguyên long huyền lình quy quả nhiên khủng bố còn không phải thánh thiên vương cảnh lại có thể cùng điển quy nguyên chiến đấu tương xứng khó trách mười vạn năm trước đầu kia trí tôn vương cảnh nguyên long huyền linh quy sẽ cho đại lục chế tạo ra đáng sợ như vậy phá hư nguyên long huyền linh quy tương đương phách lối toàn bộ đều là trực tiếp cứng đối cứng đối mặt chân chính thánh thiên vương căn bản cũng không sợ chút nào đ i ề n quy nguyên sắc mặt có chút ngưng trọng hắn cũng không ngờ rằng lại là kết quả như thế nguyên long huyền linh quy về mặt sức mạnh mặt không kém hắn nhiều ít mà lại thần kỳ nhất chính là nó căn bản không nhận hắn thánh thiên vương lĩnh vực áp chế nhưng phàm không trở thành sự thật đang thánh thiên vương gần như không có khả năng bỏ qua thánh thiên vương lĩnh vực áp chế bởi vì đây là thiên địa lực lượng theo góc độ nào đó đi lên nói cũng là một loại thiên địa p h á p tác tại thế giới này bên trong bất luận cái gì sinh linh đều phải tuân theo p h á p tác nguyên long huyền linh quy lại có thể ngoại lệ thì có thể không làm hắn kinh hãi xương c h ạ c h thành bên trong không ít người cũng bị nguyên long huyền linh quy thực lực trò kinh sợ không thành thánh thiên vương lại có thể cùng chân chính thánh thiên vương chiến tương xứng làm thật trên vạn năm đều hiếm thấy đầu kia nguyên long huyền linh quy quả nhiên mạnh mẽ nếu là bản công chúa chiến sùng liền tốt giang hoài nguyệt đứng tại trước cửa sổ đôi mắt bên trong tràn đầy hâm mộ nói nàng trời sinh tính hiếu chiến ban đầu liền vô cùng kỳ vọng chính mình có một đầu mạnh mẽ chiến thú nhưng làm sao một mực không có tìm kiếm được phù hợp nàng tiêu chuẩn chiến thú giờ phút này thấy nguyên long huyền linh quy tự nhiên đều hâm mộ hỏng cùng một tháng trước so sánh nguyên long huyền linh quy rõ ràng mạnh hơn nhiều một đầu có thể so với thánh thiên vương chiến thú thử hỏi người nào không hâm mộ ghen ghét dù cho chín đại hoàng bộ hoàng đế cũng đều là mong mà không được đi điền quy nguyên sắc mặt ngưng trọng đã thi triển ra toàn lực nhưng như cũng không làm gì được nguyên long huyền linh quy một bên khác không có hắn dẫn đầu còn lại tám tên nửa bước thánh thiên vương cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn nắm mười sáu tòa trung phẩm thiên vương pháp trận phá đi trong lúc nhất thời hai bên ngược lại rằng co xuống tới h ừ khó trách lớn lối như thế xương trạch thành bên trong quả nhiên có cao thủ t o a c h ấ n thân đổ viên kiệt các ngươi tám người cùng ta cùng nhau ra tay trước đem nguyên long huyền linh quy giải quyết lại đi phá hư xương trạch thành thiên vương pháp trận điền quy nguyên l ệ n h lùng nói chuyện cho tới bây giờ hắn cũng là không thể không thỉnh xin giúp đỡ dù sao bằng hắn một lực lượng cá nhân có lẽ có thể thoáng ngăn chặn nguyên long huyền linh quy nhưng thủy trung vô phương đưa nó giải quyết thân đ ổ viên kiệt cùng tư đ ổ trình thấy này nhìn nhau liếc mắt không có cái gì lưỡng lự lập tức không cùng xương trạch thành trung phẩm thiên vương pháp trận dây dưa toàn bộ rời khỏi thiên vương pháp trận phạm vi công kích hướng về trên không trung nguyên long huyền linh quy đánh tới tám tên nửa bước thánh thiên vương cao thủ đến từ bốn gia tộc điển thị nhất tộc thân đ ổ gia tộc tư đ ổ gia tộc cùng trương gia cái gọi là trương gia liền là trương cắt tượng chỗ gia tộc mặc dù trương c ắ t tượng trương gia không có điển thị nhất tộc như vậy cường thịnh đứng hàng mười bảy tộc chi lâm nhưng thả trên đại lục cũng là thuộc về nhất lưu thế lực không thể so thân đồ gia tộc cùng tư đồ gia tộc kém cái gì trương c ắ t tượng bị người tại xương trạch thành bên trong giết chết trương thị nhất tộc tự nhiên không có khả năng nén lấn giận lúc này liền có gia tộc bên trong thái thượng trưởng lao đứng ra cùng điển thị tộc chủ cùng nhau thảo phạt xương trạch thành tám tên nửa bước thánh thiên vương cấp độ cao thủ gia nhập chiến trường về sau tình hình chiến đấu lập tức liền phát sinh một chút biến hóa nguyên long huyền l i n h quy mặc dù rất mạnh nhưng cuối cùng không có đột phá làm chân chính thánh thiên vương một thời gian cũng là bị điển quy nguyên dẫn theo chín đại cao thủ ngăn chặn mà lại tám tên nửa bước thánh thiên vương cấp độ cao thủ tại điển quy nguyên thánh thiên vương trong lĩnh vực chẳng những không có bị suy yếu lực lượng ngược lại được tăng cường lực lượng thánh thiên vương lĩnh vực nắm địch nhân cùng bằng hưu có thể là điểm tương đương rõ ràng giống nguyên long huyền linh quy một tiếng gào thét đối mặt đáng sợ như vậy đội hình nó cũng là không dám có chút giữ lại lúc này liền thân thể tăng lớn hóa thành một tôn hai vạn trượng khổng lồ lớn rùa đen lớn cơ hội như là trên bầu trời một tòa phủ không đảo nguyên long hóa tinh thuật thiên địa hát ám vô tận sao trời bông u xuống nắm màn đêm chiếu d ọ i sáng ngời vô cùng nguyên long hóa tinh thuật chính là nguyên long huyền linh quy nhất tộc nổi danh nhất thiên phú yêu thuật dù cho điền quy nguyên thánh thiên vương lĩnh vực đều không thể đem n g ă n trở phạm vi ngàn dặm thiên địa trước tiên liền biến thành đêm tối trong truyền thuyết nguyên long hóa tinh thuật điền quy nguyên ánh mắt co rụt lại biểu lộ trong nháy mắt ngưng trọng không ít làm đ i ê n thị nhất tộc tộc chủ trước khi tới đây hắn tự nhiên điều tra qua liên quan tới nguyên long huyền linh quy tư liệu biết được nguyên long hóa tinh thuật chính là nguyên long huyền linh quy nhất tộc mạnh nhất thiên phú yêu thuật nhưng phẳng có thể thi triển ra nguyên long hóa tinh thuật nguyên long huyền linh quy đều có lấy vô cùng tình khiết thượng cổ huyết mạch hắn không ngờ rằng trước mắt nguyên long huyền linh quy thế mà cũng có thể thi triển ra nguyên long hóa tinh thuật căn cứ sử thư ghi lại mười vạn năm trước đầu kia nguyên long huyền linh quy thi triển nguyên long hóa tinh thuật thời điểm trong vòng nghìn dặm thiên địa tối tam những nơi đi qua đều là đêm tối cùng sao trời sau một lát liền có bốn tên trí tôn vương cảnh tồn tại cứ như vậy lạng yên không tiếng động vẫn lạc trận chiến kia nghe nói ngã xuống trí tôn vương cảnh liền có hơn mười người cơ hồ đem tinh linh tộc si man tộc cùng u minh tộc nội tình toàn bộ hao hết sạch ầm ầm ánh sao rủ xuống vô tận tinh huy nắm thiên địa chiếu dọi lộng l ấ y điền quy nguyên đứng m ú i chịu xào bị một cỗ vô hình sao trời cự lực đánh trúng lúc này thân thể chấn động một ngụm máu tươi không bị khống chế phun tới điền quy nguyên còn như vậy mặt khác tám tên nửa bức thánh thiên vương cảnh cao thủ tự nhiên là thảm hại hơn toàn bộ bay ngược ra ngoài trên thân thể xuất hiện hàng loạt vết rách một cỗ sao trời lực lượng chui vào hắn trong cơ thể hóa thành hỏa diễm không ngừng cháy trong chốc lát chín đại cao thủ liền cơ hồ toàn bộ t h ụ thương đương nhiên điền quy nguyên thương thế nhẹ nhất cơ hồ trong chốc lát liền hoàn toàn khôi phục hắn ánh mắt chấm lãnh từ bên hông lấy ra một thanh trường kiếm thanh trường kiếm kia cổ kính tản ra một cỗ tương đương lâu đời cổ vận rõ ràng chính là tương đương cổ lao đồ v ậ n có thể theo cổ lão thời đại thậm chí thời đại thượng cổ tồn tại đến nay đồ vật đều là không thứ đơn giản điển quy nguyên trong tay cổ kiếm cũng là như thế cổ kiếm tên là la thương kiếm chính là đ i ề n thị nhất tộc c h ấ n tộc chi bảo tại đ i ề n thị một tộc bên trong la thương kiếm chính là chủ tộc vị trí biểu tượng đời đời truyền lại nghe nói tại thời kỳ thượng cổ la thương kiếm chính là một thanh trong truyền thuyết đế khí có khả năng hủy thiên diệt đ ị a n h ư n g sau này chẳng biết tại sao thiên địa tinh khí hàng loạt s ó i mòn thế giới pháp tắc cũng xuất hiện thiếu hụt dẫn đến la thương kiếm cũng đang không ngừng thoái hóa cho đến ngày nay đã linh tính hoàn toàn không có tự nhiên không còn là đã từng đế khí bất quá la thương kiếm dù cho linh tính hoàn toàn không có đã không có thuộc về đế khí lực lượng cùng quy tắc nhưng đã từng làm đế khí nội tình lại tại đ ặ t ở điển quy nguyên trong tay vậy nhưng so bình thường thiên vương chiến binh mạnh hơn nhiều thậm chí so lớn thiên vương chiến binh đều càng mạnh điền thị nhất tộc chấn tộc chi bảo la thương kiếm điền thị tộc chủ xem ra cũng là tận lực thế mà nắm la thương kiếm đều mời đi ra làm điền thị tộc chủ nắm la thương kiếm lấy lúc đi ra toàn bộ xương c h ạ c h thành đều hành động nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net chương 942 chu bách hà khinh thường la thương kiếm tại nhân tộc danh tiếng cũng không nhỏ cùng trong truyền thuyết thượng cổ đế khí có quan hệ dù cho hiện tại la thương kiếm có vẻ như cũng chỉ so chân chính thánh thiên vương chiến binh kém một chút thuộc về chân chính cấm kỵ vũ khí điền thị nhất tộc có thể ngồi vững vàng mười bảy tộc vị trí trên vạn năm đều chưa từng phát sinh quá lớn biến cố cùng la thương kiếm tồn tại có quan hệ rất lớn điền thị tộc chủ cũng cuối cùng toàn lực nhất bác giang hoài nguyệt sắc mặt ngưng trọng nói sau lưng nàng một đám mộ phong hoàng bộ các nguyên lão cũng là từng cái ánh mắt ngưng trọng gật đầu giống chín bộ mười bảy tộc này nhóm thế lực cơ bản đều có một chút gáp đáy hồng đồ vật tỉ như bọn hán mộ phong hoàng bộ liền có một thanh chân chính thánh thiên vương chiến binh hai cái theo thời kỳ thượng cổ liền truyền thừa đến nay cổ khí đ i ể n thị nhất tộc la thương kiếm chính là đ i ể n thị nhất tộc gáp đáy hồng nội t ì n h việc này đ i ể n quy nguyên nắm la thương kiếm đều mang theo mang ra ngoài rõ ràng toàn tính mưu đồ vật không nhỏ chu bách hà chấp tay sau lưng đứng tại mọi người sau lưng nhìn cái kia điển quy nguyên thận trọng việc lấy ra la thương kiếm khoe môi hơi nhét lên có mấy phần trào phúng ý vị dĩ nhiên trong lầu các những người khác cũng không có nhìn thấy hắn thời khắc này biểu lộ nếu là nhìn thấy sợ là sẽ phải tương đương kỳ quái trong truyền thuyết la thương kiếm xuất thế không khiếp sợ thì thôi thế mà còn trào phúng cùng k i n h thường chu bách hà ngươi kia cái gì tâm tính ước ao ghen t ị sao giang hoài nguyệt tương đương linh tính thiên sinh liền có một c ố đặc thù giác quan thứ sáu tỉ như nàng có thể từ trên người tịch thiên dạ cảm ứng được những người khác không cảm ứng được đồ vật mặc dù giang hoài nguyệt không có trông thấy chu bách hà biểu lộ nhưng lại có thể mơ hồ phát giác chu bách hà trên người tán phát ra trào phúng ý vị ước ao ghen t ị chu bách hà nghe vậy xứng sở trận một trận cười khổ lắc đầu đây là chúng ta nhân tộc trí bảo t r ấ n ép nhân tộc khí vận đồ vật các ngươi này chút kẻ ngoại lai liền đừng suy nghĩ nhiều giang hoài nguyệt trợn nhìn chu bách hà l ư ớ t mắt tự động cho rằng chu bách hà xem thấy thế giới của bọn hắn có trọng bảo tồn tại trong lòng có chút không thăng bằng một thanh tàn phá đế khí mà thôi bản công tử có gì có thể suy nghĩ nhiều chu bách hà tương đương im lặng cũng liền các ngươi đem một vài đồng nát sắt vụn làm bà bối trong mắt hắn trôi này la thương kiếm cũng liền một thanh nửa hủy trạng thái đồ vật mà thôi cùng chân chính đế khí so sánh đơn giản kém nhau quá xa chối này la thương kiếm tại thời đại thượng cổ chính là làm ộ t thanh chân quý đại đế chi khí chân chính đại đế chi khí chớ nói tại thế giới này bên trong cho dù ở bọn hắn mộ thương đại lục cũng là trí cao bảo vật nhưng la thương kiếm rõ ràng đã không có đã từng rực rỡ linh tính toàn bộ sói mòn về sau chớ nói đại đế chi khí dù cho cùng bình thường nhất đế khí so sánh đều không có tư cách có lẽ là trước kia mộ thương đại lục liền phát hiện mộc chân linh thổ mặc dù thuộc về thượng cổ di địa có thời đại thượng cổ tương đương cường thịnh luân minh tộc tinh linh tộc cùng si m a n tộc nhưng các phương diện truyền thừa lại vẹn vẹn chỉ ở thánh cảnh phạm vi bên trong như là bị thiên đạo lực lượng s i n h s i n h chém đứt mặt khác một đoạn chớ nói thánh cảnh trở lên tu sĩ dù cho thánh cảnh trở lên bảo vật cũng tương đương hiếm thấy thì như đế khí đế đan đế trận thậm chí đế đạo pháp tắc đều không tồn tại dù cho đã từng tồn tại qua đế cấp vật phẩm cũng sẽ theo thời gian trôi qua một chút thoái hóa đến nửa hủy diệt trạng thái cho nên tại thế giới này bên trong mạnh nhất vũ khí không phải đế khí mà là thiên vương thánh khí cùng trí tôn thiên vương khí thiên vương thánh khí cùng trong truyền thuyết thiên thánh chi khí có chút tương tự uy lực vẹn vẹn kém một chút đã từng mộ thương đại lục liền theo thế giới này bên trong làm đi ra qua một thanh thiên vương thánh khí còn trí tôn thiên vương khí thì là thế giới này bên trong mạnh nhất vũ khí nghe nói chỉ có tam đại mạnh nhất trong chủng tộc mặt mới có thể tồn tại dựa theo mộ thương đại lục đoan chừng trí tôn thiên vương khí rất có thể tương đương tiếp cận với trong truyền thuyết trí thanh khí bất quá trí tôn thiên thanh khí nhân tộc bên trong nên không tồn tại chỉ có cái kia tam đại tối cường trong chủng tộc mặt mới có thể tồn tại mấy vạn năm tới mộ thương đại lục vẫn muốn làm một thanh trí tôn thiên thanh khí ra ngoài nghiên cứu nhưng vẫn luôn không thành công qua thế một à là này có việc thể trông thấy trong truyền thuyết là thương kiếm xuất thế, việc này không kiếm lỗ. m tòa lịch sự tao nhã trong lầu các hai tên thanh niên nam tử ngồi đối diện nhau một người tướng mạo anh tuấn có mấy phần phong lưu phong khoáng công tử khí một người khác thì toàn thân tản ra kiên cường nghiêm túc khí chất như là một tên kinh nghiệm xa trường tướng quân trẻ tuổi hai người này không là người khác chính là trụ sơn hoàng bộ hai tên hoàng tử đốc anh hoàng tử cùng đốc trọng hoàng tử tại ba ngày trước đó hai người tiện bí mật đến đây s ư ơ n g trạch thành một mực gẩn cư tại bí mật này trong phủ đệ ngũ hoàng đệ công chiếm s ư ơ n g trạch thành chính là chúng ta trụ sơn hoàng bộ sự tình ngươi mạo mội nhường điển thị chờ mấy tộc tham dự vào không khỏi cũng có không ổn đâu trụ sơn hoàng bộ nhị hoàng tử đốc trọng hơi k h ẽ c a o mày nói cái kia điển thị nhất tộc cùng với mặc khác mấy tộc có thể không tại bọn hắn trụ sơn hoàng bộ mời phạm vi liệt kê mà lại mặc cho ai đều có thể nhìn ra được điền thị chờ mấy tộc nguyện ý ra sức xuất binh rõ ràng có mưu đồ sao lại thật chỉ là vì trợ giúp bọn h ắ n trụ sơn hoàng bộ thu phục mất đất nhị hoàng huynh ngươi cũng hiểu biết lần này tiến đánh sương trạch thành kế hoạch cụ thể cùng áp dụng người chính là ta mẫu tộc ngô thị nhất tộc chúng ta trụ sơn hoàng bộ khoảng cách thu cách nhã đại bình nguyên núi cao nước xa điều binh khiển tướng đều không tiện chỉ có mượn nhờ ngô thị nhất tộc lực lượng mới có thể tại trong thời gian ngắn nhất đem sương trạch thành thu phục còn bọn hắn an bài như thế nào cùng kế hoạch ta làm một cái van bối cũng không cách nào nhúng tay không phải đốc anh hoàng tử t h ẳ n g nhiên nói ngũ hoàng đệ chúng ta đều là trụ sơn hoàng bộ hoàng tử nên hết thể dùng trụ sơn hoàng bộ lợi ích làm đầu bất luận cái gì có hại trụ sơn hoàng bộ lợi ích sự tình vậy nhưng đều ngàn vạn không thể làm a đốc trọng hoàng tử có ý riêng nói nhị hoàng huynh nghiêm trọng đốc anh làm trụ sơn hoàng bộ hoàng tử sao lại tổn hại trụ sơn hoàng bộ lợi ích mà lại lần này tiến đánh xương trạch thành kế hoạch cũng là phụ hoàng bày mưu đặt kế đốc anh chỉ là dựa theo phụ hoàng ý tứ xử lý mà thôi đốc anh hoàng tử nghe vậy tiếp tục nhàn nhạt mỉm cười phảng phất không có nghe được đốc trọng hoàng tử trong lời nói thâm ý đốc trọng hoàng tử nghe vậy nhữ mày hắn không rõ phụ hoàng tại sao phải nhường nô thị nhất tộc toàn quyền phụ trách lần này chiến tranh thậm chí không phản đối điển thị mấy tộc người nhúng tay nên biết được thỉnh sắc mặt dễ dàng đưa thân khó nắm n ô thị nhất tộc cùng điển thị nhất tộc này c h ú t xài lang hổ báo lấy tới sương trạch thành tại bọn hắn trụ sơn hoàng bộ mà nói không có có bất kỳ chỗ tốt nào đi mà lại sương trạch thành làm thu cách nhã đại bình nguyên cửa ra vào nếu là trưởng khống ở trong tay những người khác như vậy đối với bọn hắn trụ sơn hoàng bộ tiến một bước trưởng khống thu cách nhã đại bình nguyên hội sinh ra tương đối lớn trở ngại làm như thế chẳng phải là nắm xương s ừ n mềm bóp tại trong lòng bàn tay của người khác sao p h ụ hoàng thông minh như vậy người sao sẽ làm ra như thế không khôn ngoan sự tình đốc trọng hoàng tử lo lắng nhưng đốc anh hoàng tử lại tương đương hưng phấn điền thị thêm mấy gia tộc lớn xuất hiện chỉ là hắn bước đầu tiên kế hoạch mà thôi n à y tới x ư ơ n g c h ạ c h thành hắn chắc chắn muốn khải hoàn mà về lập nên lớn đại công nghiệp chương 943, cổ khí oai đến mức sẽ hay không dẫn sói vào nhà ảnh hưởng đến bọn hắn trụ sơn hoàng bộ lợi ích đốc anh hoàng tử thì căn bản không thèm để ý trên thực tế từ khi biết được phụ hoàng có ý bồi dưỡng đốc trọng ý đồ coi hắn là thành người thừa kế về sau đốc anh tâm tư liền phát sinh biến hóa hắn không đốc tự nhiên có thể nhìn ra phụ hoàng trong lòng chân chính ưa thích chính là đốc trọng cũng đúng là như thế hắn mới không thể ngồi chờ chết nếu là ngô thị nhất tộc có thể tại thu cách nhã phía trên vùng bình nguyên lớn đạt được ích lợi thật lớn hắn ngược lại vui lòng trông thấy dù sao mình mẫu tộc đủ mạnh về sau khẳng định hội tận toàn lực trợ giúp hắn tranh đoạt đến hoàng vị đến lúc đó nhận các phe ảnh hưởng cùng kiềm chế phụ hoàng n g h ĩ không cho hắn đăng cơ cũng không được đ ô n anh hoàng tử vuốt vuốt trong tay quạt xếp nhìn trên bầu trời chiến đấu trong mắt đã tràn đầy tương lai tốt đẹp ước mơ điền quy nguyên biểu lộ tương đương trịnh trọng lấy ra la thương kiếm thời điểm tương đương có nghi thức cảm giác hai tay của hắn ôm kiếm khuôn mặt trang nghiêm như cùng ở tại tế bái tiên tổ trên thực tế la thương kiếm tại điền thị nhất tộc có trên vạn năm lịch sử có thể xưng điền thị nhất tộc nửa cái tổ tông thành vì tổ tiên cũng không đủ điền thị nhất tộc ngày đêm tế bái la thương kiếm tế tự với thiên thôn vệ thiên địa tinh khí cùng huyết mạch nguyên khí la thương kiếm cùng điền thị nhất tộc huyết mạch tự nhiên có từng tia liên hệ kỳ diệu tại điền quy nguyên bưng lấy la thương kiếm thời điểm la thương kiếm liền hơi hơi phát ra kêu khẽ tản mát ra một cỗ kỳ lạ mà huyền diệu kiếm đạo khí tức sau một khắc toàn bộ xương c h ạ c h thành bên trong nhưng phàm đeo chiến kiếm tu sĩ đều là phát hiện bội kiếm của mình không bị khống chế tại khẽ chấn động như là vạn kiếm triều tông cùng điền quy nguyên trong tay l à thương kiếm đều gọi lẫn nhau giống như nguyên long huyền linh quy có thể làm cho bản tọa tế gia gia tộc thánh vật ngươi dù cho chết cũng đủ để t i ê u ngạo điền quy nguyên tế tự hoàn tất về sau liền tầm mắt lạnh lùng nhìn nguyên long huyền linh quy nguyên long huyền linh quy tầm mắt cũng là ngưng trọng lên thu hồi trước đó cái kia thái độ bất cần đời nhìn điền quy nguyên trong tay là thương kiếm trong mắt có từng tia k i ê n kỵ trực giác nói cho nó biết điền quy nguyên trong tay là thương kiếm hết sức đáng sợ nói không chừng thật sự có khả năng u y hiếp được tính mạng của nó mấy người các ngươi theo hai bên trái phải kiềm chế lại nó đến mức bản thể của nó ta tự sẽ đem chém g i ế t điền quy nguyên lạnh lùng nói nói xong hắn đột nhiên bước về phía trước một bước một cỗ uy thế kinh người theo trên người hắn buộc phát ra vô t ậ nguyên khí tức bao phủ, toàn bộ thiên tức toàn bao bộ địa trấn n đều chấn ẩm ẩm v lên. Phạm vi ngàn dặm thiên ngàn Phạm dặm vi địa q tắc toàn cùng hiện hiện n bộ đều u ra, g y long huyền linh quy, quy nguyên long hóa tinh thuật mặc dù huyền liền diệu dù cho đ i ể n quy nguyên thánh thiên vương lĩnh vực đều không thể đem ngăn trở nhưng dù sao cũng là thuộc về thần thông bí pháp bên trong một loại t h i triển loại này thần thông bí thuật làm sao đều không thể triệt để vòng qua thiên địa quy tắc cho nên điền quy nguyên vẫn như cũ có khả năng lợi dụng thánh thiên vương lĩnh vực va chạm cùng quấy nhiều đến nguyên long hóa tinh thuật chỗ chế tạo ra hư không chỉ một lát sau về sau nguyên long hóa tinh thuật chỗ vạch ra màn đêm liền co lại nhỏ rất nhiều thậm chí theo rìa khe hẹp bên trong không ngừng mà chui ra từng đạo thiên vương pháp tắc những cái kia thiên vương pháp tắc xuất hiện lập tức nhường mặt khác tám tên nửa bước thánh thiên vương như cá g ặ p nước Nguyên bản bị nguyên long hóa tinh thuật thế giới ngăn chặn bọn hắn, lúc này liền giới thuật bị bộc lúc hóa thế phát ra một cố không i n thiên tới. hướng về nguyên long huyền linh quy đánh h nguyên động năng lượng, long địa về quy k có nguyên long hóa tinh thuật chỗ chế tạo ra thế giới áp chế cho dù bọn họ tám người đều có thể cho nguyên long huyền linh quy không nhỏ áp lực lại thêm nhìn c h ầ m c h ầ m điền quy nguyên tự nhiên là càng thêm đáng sợ điền quy nguyên từng bước một bước ra mỗi bước ra một bước đều tản mát ra lực lượng vô tận cùng nguyên long huyền linh quy hóa tinh thế giới va chạm không ngừng áp suất hóa tinh thế giới không gian cùng lực lượng một b ầ y kiến hôi muốn chết nguyên long huyền linh quy có chút tức đến nổ phổi không ngừng thôi động sao trời lực lượng hướng về điển quy nguyên chín người đánh tới làm sao nguyên long hóa tinh thuật chỗ chế tạo ra hóa tinh thế giới đã bị điển quy nguyên áp chế một nửa uy lực lập tức tiêu giảm đã không cách nào lại làm sao chín người rơi vào đường cùng nguyên long huyền linh quy chỉ có thể không ngừng vung lên cự trảo bằng vào lực lượng của thân thể nắm nhiều tên nửa bức thánh thiên vương đều đập ói máu bay ngược ra ngoài bất quá nó có thể đánh bay nửa bức thánh thiên vương lại không cách nào đánh bay điển quy nguyên như thế chân chính thánh thiên vương mà lại điển quy nguyên trong tay có tối vi làm nó kiên kỵ la thương kiếm một đầu x u ấ t sinh mà thôi chết đi cho ta điển quy nguyên cười lạnh trong tay la thương kiếm toát ra vô tận kiếm mang những cái kia kiếm mang hội tụ vào một chỗ hóa thành từng chuôi kiếm ánh sáng trong chốc lát liền như thủy triều bao trùm toàn bộ thế giới phốc suy phốc suy nguyên long huyền linh quy trên thân thể xuất hiện hàng loạt vết rách từng đạo kiếm ngân dài đến mấy trăm trượng thậm chí mấy ngàn trượng đơn giản đập vào mắt kinh hãi nếu không phải nguyên long huyền linh quy thi triển bí thuật đem chính mình khí huyết toàn bộ đều khóa lại sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ có hàng loạt huyết hà từ trên trời giang xuống nắm đại địa đều n h u ộ m thành huyết sắc nguyên long huyền linh quy kinh hãi không thôi tràn đầy hoảng sợ nhìn điển quy nguyên trong tay la thương kiếm theo bên kia trên thân kiếm nó chân chính cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong hắn mặc dù da dày thịt béo đòn công kích bình thường căn bản là không có cách làm bị thương hắn thậm chí điển quy nguyên công kích cũng vẹn vẹn chỉ có thể để nó bị thương nhẹ mượn nhờ minh hoàng luyện thi thuật lực lượng nháy mắt công phu liền có thể khỏi hẳn nhưng la thương kiếm kiếm mang lại là có chút khác biệt mặc dù la thương kiếm đã không còn là đã từng đại đế chi khí nhưng hắn luyện chế ra tới tài liệu ban đầu liền tương đương bất phàm theo la thương kiếm bên trong phong thích ra một loại đặc thù tài liệu khí tức thế mà mơ hồ ngăn chặn hắn minh hoàng luyện thi thân thể chủ nhân đã từng nói với hắn qua minh hoàng luyện thi thuật cũng không phải chân chính vô địch thế giới vạn vật không có cái gì thuộc về tuyệt đối nếu là tầng thứ cao hơn lực lượng xuất hiện minh hoàng luyện thi thuật bất diệt thuộc tính cũng liền một cách tự nhiên không tồn tại rõ ràng la thương kiếm chỗ thả ra kiếm mang chính là có thể áp chế nó thuộc về tầng thứ cao hơn năng lượng có thể tự tay đồ sắt một đầu trong truyền thuyết thượng cổ dị t r ù n g bản tọa sợ là muốn danh chấn đại lục đ i ề n quy nguyên trong mắt tràn đầy cười lạnh hắn tự nhiên nhìn ra nguyên long huyền linh quy mặc dù mạnh nhưng không có mọi người trong tưởng tượng cường thế như vậy trước đó thi triển nguyên long hóa tinh thuật tại đánh lui bọn hắn chín người về sau kỳ thật nguyên long huyền linh quy cũng là thương thế không nhẹ chỉ là thân thể của nó tương đương kỳ diệu không chỉ lực phòng ngự kinh người mà lại trong khoảnh khắc liền có thể lệnh thương thế khỏi hẳn như là bất tử chi thể quỷ dị khó lường cũng đúng là như thế điền quy nguyên làm một tên chân chính thánh thiên vương lại mang lên tám tên nửa bước thánh thiên vương tình hung dưới còn biết bị nguyên long huyền linh quy một thú cuốn lấy lại ngăn chặn nhưng giờ phút này nguyên long huyền linh quy cái kia cũ quỷ dị lực phòng ngự cùng năng lực khôi phục bị la thương kiếm ngăn chặn như vậy giết chết nguyên long huyền linh quy liền đơn giản nhiều dù sao nguyên long huyền linh quy mạnh hơn cũng không phải chân chính thánh thiên vương hoang thú há có g i ế t không chết đạo lý chương 944, vân vụ long ấn đ ổ điện quy nguyên la thương kiếm quả thật là đáng sợ vô cùng chỉ chốc lát sau nguyên long huyền linh quy trên thân thể liền thủng trăm ngàn lỗ toàn bộ mấy vạn trượng thân thể cao lớn che kín kiếm ngân cùng vết máu những vết thương kia đều vô cùng khổng lồ như là trên mặt đất từng đầu thâm thúy khe r á n h minh hoàng luyện thi thân thể mặc dù tại tận lực khôi phục nguyên long huyền linh quy thương thế nhưng bị la thương kiếm khắt chế về sau năng lực khôi phục đã không đủ trước đó một phần mười nếu là kéo dài như thế nguyên long huyền linh quy sợ là thật sẽ chết tại điển quy nguyên kiếm xuống la thương kiếm không hổ là nhân tộc danh truyền thật lâu cổ khí quả nhiên tương đương lợi hại trong lầu các giang hoài nguyệt tràn đầy kinh ngạc thán phục nói mặt khác mộ phong hoàng bộ các nguyên lão cũng là từng cái tầm mắt ngưng trọng ánh mắt vô cùng kiên kỵ nếu là điền quy nguyên kiếm chính là chém về phía bọn hắn bọn hắn sợ là trong nháy mắt liền sẽ chết toan chết u ổ n g mà lại hồn phi phách tán dù cho chu bách hà đều không thể không thừa nhận la thương kiếm mặc dù đã không phải là đã từng đại đế chi khí nhưng dù sao có đại đế chi khí nội tình tại thế giới này bên trong không có chân chính đế khí giống la thương kiếm thứ này liền là có thể xưng ơ vô địch bảo vật toàn bộ xương trạch thành đều là nghị luận âm ý toàn bộ đang thảo luận nguyên long huyền linh quy lúc nào sẽ bị giết chết mà x ư ơ n g trạch thành yên nhạc hoàng bộ hạ người cũng là có chút bi quan mạnh mẽ như vậy nguyên long huyền linh quy thế mà đều bị áp chế thê thảm như thế có thể xưng ơ hiểm tượng hoàn sinh tùy thời đều có thể bị đánh giết nguyên long huyền linh quy vừa chết bọn hắn lại lấy cái gì cùng điển quy nguyên mấy người chống lại kinh hoàng cái gì không phải còn chưa chết sao tô hàm hương lạnh lùng thốt sau đó quay đầu nhìn về khang vương hoàng thúc chúng ta thánh giả quân đoàn chuẩn bị thích đáng chưa vậy vừa vừa mới chuẩn bị thích đáng tuy thời có thể dùng phát ra dung hợp nhất kích khang vương ôm quyền nói cái kia chờ cái gì chờ lấy nguyên long huyền linh quy bị giết chết sao lập tức xuất kích trước tiên đem điền quy nguyên đánh giết tô hàm hương lạnh lùng thốt bọn hắn không chỉ có nguyên long huyền linh quy còn có năm mươi vạn thánh giả đại quân năm mươi vạn thánh giả đại quân mặc dù không có trăm vạn thánh giả đại quân đáng sợ như vậy nhưng nắm năm mươi vạn thánh giả lực lượng dung hợp lại cùng nhau cũng là có thể uy hiếp được chân chính thánh thiên vương theo tô hàm hương ra lệnh một tiếng sau một khắc ầm ầm một tiếng vang thật lớn một đoàn huyết quang vượt ngang hư không hung hăng va về phía đ i ể n quy nguyên đ i ể n quy nguyên hai con n g ư ờ i ngưng tụ lúc này không còn dám tiếp tục công kích nguyên long huyền linh quy trở về thủ một kiếm bổ vang cái kia mấy chục vạn trượng dài huyết quang ầm ầm một tiếng vang thật lớn điền quy nguyên bị khủng bố huyết quăng và chạm bay ngược ra ngoài dù cho la thương kiếm kiếm mang tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng là có chút đảm đạm phai mờ hừ x ư ơ n g trạch thành bên trong lại có năm mươi vạn thánh giả đại quân quả nhiên có chút nội tình điền quy nguyên hừ lạnh một tiếng bị như vậy lực lượng đáng sợ công kích hắn tự nhiên cũng không dễ chịu mặc dù hắn phản ứng kịp thời có la thương kiếm bảo hộ cho thương thế không nặng nhưng này loại bị áp chế cảm giác rõ ràng không dễ chịu Và a nhất n h kích qua đi kích thứ hai liền lập tức oanh ra lần này huyết quang không có va về phía đ i ể n quy nguyên mà là hướng tư đ ổ huy đánh tới rõ ràng tô hàm hương rất rõ ràng nghĩ bằng vào năm mươi vạn thánh giả đại quân đem đ i ể n bộ nguyên giết chết có chút khó khăn cho nên không bằng đánh trúng lực lượng trước tiên đem mặt khác tám tên nửa b ư ớ c thánh thiên vương giết chết kể từ đó không có tám tên nửa b ư ớ c thánh thiên vương q u a y nhiễu có lẽ nguyên long huyền lình quy có thể miễn cưỡng ngăn trở đ i ể n quy nguyên tư đồ huy nhìn ẩn chứa năm mươi vạn thánh giả đại quân lực lượng huyết quang hướng về chính mình đánh tới lúc này liền sắc mặt cự biến cơ hồ theo bản năng liền thân ảnh loay lên trong nháy mắt trốn ở một tên khác nửa bước thánh thiên vương sau lưng tư đồ huy l á o phu con mẹ nó tên kia nửa bước thánh thiên vương rõ ràng không ngờ rằng tư đồ huy như thế không biết xấu hổ lúc này liền muốn chạy nhưng làm sao đoàn kia huyết quang quá nhanh lại khóa chặt lại tư đồ huy trong khoảnh khắc liền vượt qua thật dài hư không xuất hiện tại tên kia nửa bước thánh thiên vương trước mặt tên kia nửa bước thánh thiên vương kèm chút sợ tệ ra quần sắc mặt tảm đạm vô cùng công kích đáng sợ như thế h ắ n cho dù không chết cũng chắc chắn trọng thương không nổi vê anh thiên địa r u n g mạnh lực lượng đáng sợ bao phủ toàn bộ thương khung huyết quang sau cùng cũng là không có đụng vào tên kia nửa bước thánh thiên vương trên thân bởi vì điển quy nguyên dù cho xuất hiện ngăn tại tên kia nửa bước thánh thiên vương trước mặt điền quy nguyên mặc dù bị cái kia đáng sợ cự lực lần nữa đẩy lui nhưng cũng đánh nát đoàn kia huyết quang lẽ nào lại như vậy thân đồ viên kiệt còn không đem các ngươi thân đồ gia tộc vân vụ long ấn đồ lấy ra điền quy nguyên sắc mặt lạnh leo nói bị năm mươi vạn thánh giả đại quân xem như bia sống công kích sợ là ai cũng hội không dễ chịu mặc dù bọn h ắ n điền thị nhất tộc cũng có chính mình thánh giả quân đoàn thậm chí không chỉ một trăm vạn thánh giả quân đoàn nhưng điển thị nhất tộc lãnh địa lại khoảng cách xương c h ạ c h thành quá mức xa xôi trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng nắm quân đoàn mang tới một người cùng vài người đi đường cùng trăm vạn quân đội đi đường rõ ràng không phải một cái khái niệm cũng là vì cái gì trụ sơn hoàng bộ vô phương kịp thời phái người đến đây xương c h ạ c h thành tiếp viện chỉ có thỉnh ngô thị nhất tộc ra mặt nguyên nhân nói cho cùng liền là núi cao nước xa hành quân không thiện bằng không chỉ bằng yên nhạc hoàng bộ này chút dư nghiệt cũng muốn chiếm cư xương trạch thành đơn giản liền là người si nói ngộng thân đồ viên kiệt từ trong đám người bước ra một bước sắc mặt trịnh trọng theo trong tay háo lấy ra một quyển bức họa cái kia cuốn bức họa mới vừa xuất hiện liền tán phát ra trận trận kinh người long uy đơn giản giống như là chân long xuất thế toàn bộ xương trạch thành đều bị cái kia cố uy áp bao phủ lại thân đồ gia tộc trí bảo vân vụ long ấn đồ xương trạch thành bên trong rõ ràng có người biết nhìn hàng lúc này liền nhận ra thân đồ viên kiệt trong tay bảo v ậ n vân vụ long ấn đồ chính là một quyển thượng phẩm thiên vương pháp trận cấp độ trận đồ chính là thân đồ gia tộc truyền thừa trí bảo cùng la thương kiếm tại điển thị một tộc bên trong địa vị không hề có sự khác biệt Chuyên cùng tinh linh tộc có tộc cơ cứu được tộc thuyết, tinh linh hệ. thân hợp tinh linh nhân vật tính mệnh, quan duyên tiên tên vân Long Ấn Năm tổ một vật vụ xảo gia Đồ đó đồ đại nắm vân vụ long ấn đồ đưa cho thân đồ gia tộc nghe nói vân vụ long ấn đồ chính là trong tinh linh tộc một vị truyền kỳ trí tôn thiên vương trận sư tác phẩm trận đồ bên trong đóng dấu lấy một đạo thượng cổ tinh linh long bộ phận tàn hồn nếu là do một tên nửa bước thánh thiên vương cùng với mấy tên thiên vương đại giả cấp độ tu sĩ chung nhau thôi động vẹn vẹn bằng vào vân vụ long ấn đồ liền có thể chống đỡ chân chính thánh thiên vương cũng là vì cái gì thân đồ gia tộc có bây giờ như vậy địa vị chính là bởi vì có vân vụ long ấn đ ồ tồn tại nhường thân đồ gia tộc có chống lại chân chính thánh thiên vương lực lượng nháy mắt công phu huyết quang lại lần nữa ngưng tụ mà ra vượt qua hư không oanh kích tới thân đồ viên kiệt thấy này vội vàng bày ra vân vụ long ấn đ ồ mặt khác mấy tên nửa b ư ớ c thánh thiên vương lúc này liền đứng tại thân đồ viên kiệt sau lưng nắm lực lượng liên tục không ngừng đưa vào vân vụ long ấn đ ồ bên trong đ ạ t được tám tên nửa b ư ớ c thánh thiên vương lực lượng Vân vụ long ấn l đổ ú chương này liền c ấ n mạnh một chín m trăm bốn tận mươi năng toàn bộ khắc, tiếng tiếng lăm o n ngâm v toàn đầu tráng vật kiện khổng lồ sinh vật theo trong mây lao ra, cùng lao chạm mặt tới huyết quang đụng vào nhau. 945, toàn diện thế yếu vân vụ long ấn đ ổ bên trong bay ra ngoài long cùng truyền thống thần long co chỗ khác biệt này long thể hình khổng lồ toàn thân xanh biếc mọc ra một đôi cánh khổng lồ càng giống là một con đại than làn bất quá tinh linh long thân lên phát ra khí tức lại khá là khủng bố cơ hồ so điển quy nguyên đều mạnh hơn nhiều rõ ràng tại tinh linh tộc đã từng khi còn sống chắc chắn chính là một tôn vô cùng sinh linh mạnh mẽ năm mươi vạn thánh giả đại quân dung hợp huyết quang trực tiếp liền bị tinh linh long một ngụm cắn nuốt hết không có sinh ra hiệu quả gì tô hàm hương thấy này hơi biến sắc mặt hạ lệnh tiếp tục công kích rất nhanh đạo thứ hai huyết quang đạo thứ ba huyết quang đạo thứ tư huyết quang t ừ n g đạo huyết quang vượt ngang thiên địa hướng về điển quy nguyên chín người đánh tới nhưng mà những cái kia huyết quang mặc dù đáng sợ vô cùng nhưng thân đ ổ viên kiệt tám người điều khiển vân vụ long ấn độ lại càng là mạnh mẽ cơ hồ tất cả huyết quang đều bị tinh linh long chặn lại một tia đều không có thương tới những người khác vân vụ long ấn độ quả nhiên đáng sợ do tám tên nửa bước thánh thiên vương cấp độ cao thủ điều khiển tạo thành vân vụ long ấn trận sợ là s o một tên chân chính thánh thiên vương đều càng mạnh mấy phần đi mộ phong hoàng bộ giang thượng lâm sợ hai than nói khó trách thân đ ổ gia tộc lâu dài hưng ơ thịnh vạn năm mà không suy sụp quả nhiên có đạo lý riêng chớ nói giang thượng lâm đám người dù cho điền quy nguyên đều hơi kinh ngạc lườm thân đ ổ viên kiệt tám người liếc mắt bằng vào vân vụ long ấn đồ bọn hắn tám người hợp lực thậm chí có thể tùy tiện đem hắn c h â n áp xuống không hổ là trong truyền thuyết trí tôn trận sư tác phẩm đắc ý quả nhiên rất bất phàm nếu không phải thân đồ gia tộc một mực gom góp không ra tám tên nửa bước thánh thiên vương cấp độ cao thủ sợ là có cơ hội trùng kích một tháng o mười bảy tộc địa vị đi không quan trọng một đám yên nhạc hoàng bộ tiểu bối n h ã i con cũng dám đắc ý thân đồ viên kiệt đứng tại vân vụ long ấn đồ trung tâm vị trí trong lòng tương đương đắc ý hắn giờ phút này nắm giữ lấy liên tục không ngừng lực lượng dù cho chân chính thánh thiên vương hắn đều dám can đảm đấu một trận một bên khác điền quy nguyên mọc ra là thương kiếm phong mang cũng là nắm nguyên long huyền linh quy chế trụ tại trên người nó lưu lại hàng loạt sâu đủ thấy s ư ơ n g vết thương giống nguyên long huyền linh quy gào thét một tiếng quay người liền ý đồ chạy trốn tiếp tục chiến đấu xuống nó rất có thể thật hội chết ở đây địa phương chạy đi đâu điền quy nguyên cười lạnh một tiếng một cái lắc mình liền chặn đường tại nguyên long huyền linh quy trước mặt toàn bộ thiên địa đều tựa như là lĩnh vực của hắn hắn có khả năng tùy ý xuất hiện tại bất kỳ một vị trí nào nguyên long huyền linh quy âm thầm kêu khổ hắn làm sao lại như thế khổ bức vốn cho là có thể lấy một địch chín đại dương hùng phong kết quả là gặp một thanh c ó thể khắc chế nó quỷ dị cổ khí khiến cho nó chỗ r ử a lớn nhất hoàn toàn biến mất nguyên long huyền linh quy nội tình rất thâm hậu khí huyết cũng rất mạnh điển quy nguyên trong thời gian ngắn rất khó giết hắn nhưng một lúc sau nó khẳng định gánh không được thân đ ổ viên kiệt thao túng vân vụ long ấn đ ồ nắm toàn bộ phạm vi ngàn dặm đại địa đều bao phủ lại một mảnh trong mây mù từng tiếng cao vút long ngâm c h ấ n thiên động địa toàn bộ xương trạch thành đều tại kịch liệt rung động bởi vì vân vụ long ấn đ ồ không chỉ chặn năm mươi vạn thánh giả đại quân dung hợp công kích mà lại có dư lực đi công kích xương trạch thành mười sáu tòa trung phẩm thiên vương trận pháp một khi xương trạch thành mười sáu tòa trung phẩm thiên vương trận pháp bị kích phá như vậy toàn bộ thành trì liền sẽ triệt để bại lộ tại điền quy nguyên chín người trước mặt trong lúc nhất thời xương trạch thành đã là tràn ngập nguy hiểm công chúa điện hạ chúng ta nhanh không ngăn được tịch công tử lúc nào xuất hiện thần tâm duyệt sắc mặt trắng bạch nói trên bầu trời uy áp khiến cho nàng có chút không thở nổi nếu để cho điền quy nguyên bọn hắn xông vào trong thành hậu quả kia đơn giản không thể tưởng tượng tô hàm hương mím chặt m ô i không nói một lời trước mắt bọn hắn đã sơn cùng thủy tận trần ì m không a những lực lượng khác tới ngăn chế trên khác chế lực tới b u trời c h đại đi thiên giả trước khi cao Mặc tịch trước cho thủ. dù nàng ư l uyên lại tất cả thi khôi, tất cả nhưng n à chút chỉ thi khôi thành trì đủ duy b trong trên trời thủ tương thể cao so khoảng ăn ổn, cùng chiến sánh, lớn Nếu nhân chắn lần này mới nguy. Trần Nguyên giải có cách. chủ chắc có bầu đại đối hóa đây là ở mới danh sắc mặt trịnh trọng nói hắn bị tịch thiên dạ lưu tại tô hàm hương bên người hiệp trợ quản lý x ư ơ n g trạch thành làm đã từng đứng đầu một thành hán tương đương rõ ràng trước mắt xương trạch thành đã không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản trên bầu trời chín đại cao thủ mặc dù chủ nhân lưu lại những cái kia thi khôi cũng rất cường đại nhưng này chút chỉ đủ giữ gìn thành bên trong an ổn mà thôi đ ặ t ở chín đại cao thủ trước mặt cũng là hạt cắt trong sa mạc mà lại xương trạch thành nhìn như bình tĩnh kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt tùy thời đều có thể bùng nổ náo động nếu là không có đủ nhiều lực lượng c h ấ n thủ thành bên trong các nơi bọn hắn đầu tiên sợ là liền sẽ sân sau cháy khang vương cùng yên nhạc hoàng bộ mặt khác một đám lao thần cũng là mặt không còn chút máu đứng tại trên tường thành có giống như núi áp lực thật lớn bọn hắn rất rõ ràng nếu như điền quy nguyên chín người phá thành mà vào như vậy tiếp xuống liền là một trận điên cuồng đổ s á t bọn hắn tất cả mọi người sẽ chết không một may mắn thoát khỏi có chút yên nhạc hoàng bộ lao thần đã tại không nhịn được bắt đầu phàn nàn đầy bụng bực tức oán trách tô hàm hương tại sao phải như vậy cố chấp lưu thủ xương trạch thành nếu là dù cho rút lui trốn những cái kia rừng sâu núi thẳm mịt mờ man hoang bên trong đi người nào có thể tìm tới bọn h ắ n bọn h ắ n yên nhạc hoàng bộ hoàn toàn có khả năng ẩn thế không ra dấu tài chờ đến có đầy đủ lực lượng về sau lại đông sơn tái khởi ai không nghe lão nhân nói an thiệt thòi ở trước mắt đáng tiếc ta tần đức xuyên mang theo một nhà già trẻ đi vào sương trạch thành cuối cùng lại rơi đến cái kết quả như vậy không đáng quá không đáng làm sớm biết như thế ta liền không nên đến đây sương trạch thành công chúa điện hạ vẫn là tuổi còn rất trẻ quá ngây thơ vì yên nhạc hoàng bộ lão phu mặc dù chết cũng không tiếc nhưng cũng không nghĩ như thế không có ý nghĩa chết đi à. kia là cái gì tịch thiên dạng không là công chúa điện hạ chỗ dựa lớn nhất sao công chúa điện hạ tín nhiệm hắn như thế như thế thời khắc mấu chốt hắn vì sao không hiện thân cái gì chỗ dựa lớn nhất bất quá chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng mà thôi nhìn xem chín đại cao thủ đăng môn hắn h à dám hiện thân sợ là đã sớm len lén bỏ trốn mất dạng đi ta liền nói cái kia tịch thiên giả còn quá trẻ không thích hợp phụ tá công chúa thành t i ể u đại nghiệp đáng tiếc hiện đang hối hận đã đã chậm bác trên tường thành rối bời khắp nơi đều thấy tiếng oán giận dù cho những cái kia trung tâm với yên nhạc hoàng bộ lao thần cùng bộ hạ cũ tại thành phá cùng tử vong trước mặt cũng là cuối cùng nhịn không được nếu như không là công chúa điện hạ cùng tịch thiên dạ khăng khăng cùng ngây thơ bọn hắn không cần ở đây c h ờ chết tô hàm hương gấp xiết chặt nằm đấm nghe xung quanh rối bởi tiếng nghị luận thủy trung đều không nói một lời tịch thiên dạ không xuất hiện khẳng định bởi vì có những chuyện khác làm trễ m ả i bằng không thì hắn khẳng định sẽ xuất hiện công chúa điện hạ thần tâm duyệt nắm tô hàm hương tay tràn đầy đau lòng nói hắn sẽ xuất hiện tô hàm hương thản nhiên nói không có nghi vấn chỉ có khẳng định dù cho xương trạch thành phá các nàng đều đã chết hắn cũng khẳng định sẽ đến thần tâm duyệt than nhẹ một tiếng không nói gì thêm kỳ thật trong lòng nàng đã triệt để tuyệt vọng dù cho tịch thiên dạ đến đây lại có thể thay đổi gì đâu điền quy nguyên bọn hắn rõ ràng có chuẩn bị mà đến mang theo đại gia tộc uy áp cùng nội tình chỉ bằng tịch thiên dạ một người như thế nào chống đỡ được tứ đại gia tộc hợp lại ts mới có một c chương 946 t h ầ n bí nhất người xương trạch thành cùng lúc trước so sánh đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cỗ không nên xuất hiện tại sao động hàng loạt không rõ lai lịch tu sĩ theo thành bên trong các nơi bay ra tụ tập tại trên đường cái lạnh lùng nhìn toàn bộ xương trạch thành mặc dù bọn hắn trước mắt không có làm cái gì nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra trong ánh mắt của bọn hắn có bất thiện ý vị ha ha xương c h ạ c h thành bị phá sắp đến t i ê n nhạc hoàng bộ những cái kia dư nghiệt khẳng định không để ý tới chúng ta muốn hay không thừa cơ cướp sạch một phen có người dắt thô to tiếng nói nói ra mảy may cũng không tị hiểm trực tiếp tại trên đường cái nói rõ ràng hắn cô ý đang khích bác tâm tình của mọi người s ư ơ n g trạch thành bên trong tu sĩ nhiều như vậy có đến từ nhân tộc các nơi thế lực lớn cũng có được một chút tán tu cùng tiểu gia tộc bọn hắn đi vào s ư ơ n g trạch thành hơn chín thành đều mục đích không tinh khiết cơ hồ đều ngấp nghẽ s ư ơ n g trạch thành bên trong kinh thiên bảo tàng nếu như có thể thừa dịp loạn cướp đi một nhóm lớn tài nguyên nói không chừng có thể làm cho gia tộc tiến bộ trên trăm năm chớ nói bình thường gia tộc cùng thế lực dù cho chín đại hoàng bộ cùng mười bảy tộc đều là từng cái như lang như hổ nhìn chằm chằm bất quá cô y đứng ra châm ngỏi không ít người nhưng không có người thật dám nói động thủ liền động thủ tất cả mọi người không nốc ai cũng không dám trước tiên đứng ra làm chim đầu đàn Chứ phi những đại thế lực kia trước ra mặt chỉ chốc lát sau quả thật có thế lực lớn nhịn không được xuất thủ trước xuất thủ trước nhất chính là đông vực hồ thị nhất tộc hồ thị nhất tộc mặc dù không phải mười bảy tộc nhưng lại cũng là nhân tộc nhất lưu gia tộc cùng thân đồ gia tộc tư đồ gia tộc so sánh đều không kém bao nhiêu hồ thị nhất tộc dẫn đội người thế mà cũng là một tên nửa bức thánh thiên vương vừa xuất hiện đáng sợ khí tức liền bao trùm toàn thành có mạnh như thế người toa c h ấ n khó trách dám cái thứ nhất đứng ra làm loạn rất nhiều người đều nhận ra hồ thị nhất tộc dẫn đội người chính là hồ thiên thành tại nhân tộc đông vực chính là tiếng tăm lừng lẫy c ư ờ n g giả mảy may đều không kém tại thân đồ viên kiệt cùng tư đồ huy mấy người ha ha xương trạch thành sắp phá diệt thành bên trong bảo vật cũng sắp trở thành vật vô chủ người người đều có tư cách thu hoạch chúng ta hồ thị nhất tộc liền không cùng chư vị đồng đạo khách khí hồ thiên thành cười ha ha trực tiếp hướng xương trạch thành nhà kho vị trí bay đi bọn hắn liền trong thành chiếm cứ lấy ưu thế về địa lý ưu thế tự nhiên muốn thừa dịp điển quy nguyên chín người công phá cửa thành trước đó tận thành trong vật. trong thành, rất tay biết thành trong trên đất nhất tận tranh tài bên Bằng không Điền Nguyên người bọn hắn đúng những Người nào cũng xương bên nơi nhưng dẫn người nhất dĩ nhiên chính là kho hàng lớn, chứa vô cùng vô tận chiến tranh tài nguyên. lực là lại là là cướp bóc có cơ chạch chứa đạp khắp hấp bảo bảo bối bảo, khó hội kho vào vô vô kia. đợi sợ Quy dĩ cái gọi là đã có một lần tức có lần thứ hai hồ thị nhất tộc trước tiên đứng ra về sau mặt khác một chút thế lực lớn cũng có chút ngồi không yên liền đem hồ thị nhất tộc nhanh chân đến trước nắm chân chính đồ tốt toàn bộ c ấ p đi trong lúc nhất thời hàng loạt thế lực lớn theo thành bên trong các nơi xuất hiện dồn dập hướng về xương trạch thành bên trong chứa bảo vật kho hàng lớn bay đi những thế lực kia đều là nhân tộc cương vực bên trong được xưng ơ tụng hào thế lực lớn kém cỏi nhất đều có thiên vương đại giả cấp độ tồn tại toa c h ấ n một chút không thể so hồ thị nhất tộc kém thế lực thậm chí cũng có nửa bước thánh thiên vương cấp độ cao thủ toàn bộ xương trạch thành cơ hồ đều trong nháy mắt triệt để loạn lẽ nào lại như vậy một đám đạo mạo trang nghiêm thế lực lớn đại gia tộc sau lưng tận làm một chút nam đạo nữ sướng sự tình giang hoài n g u y ệ t đứng tại gác cao phía trên nhìn hỗn loạn xương trạch thành tràn đầy tức giận căm phẫn nói cướp bóc đều như thế quang minh chính đại người tranh ta đ o ạ n những này nhân tộc thế lực tướng ăn không khỏi cũng quá khó nhìn đi hoài n g u y ệ t nha đầu ngươi nói cái gì đó xương trạch thành bên trong của cải toàn bộ đều là trụ sơn hoàng bộ cướp bóc tới chúng nó không thuộc về bất kỳ bên nào giang thượng lâm không nghe được giang hoài nguyệt như thế d ễ cận nhịn không được hung hăng chừng nàng một cái nói không sai những cái kia lượng lớn của cải thuộc về thu cách nhã đại bình nguyên lên vô tận bộ lạc cùng gia tộc chỉ là những cái kia bộ lạc cùng gia tộc cơ bản đều đã bị hủy diệt cho nên những cái kia bảo vật nghiêm ngặt đi lên nói thuộc về vật vô chủ chúng ta bất cứ người nào cùng thế lực đều có tư cách đi tranh thủ khắc một cái lao đầu cũng là nghiêm trang nói giang hoài nguyệt nghe vậy liếp mắt tức giận nhìn hai cái lao bất tử nói các ngươi hai cái lao già nát rượu chính mình nghĩ đi cướp đoạt cứ việc nói thẳng sao phải nói như vậy đường hoàng những cái kêu bảo vật dù cho vô chủ cũng cần phải do h i ê n nhạc hoàng bộ tới kế thừa lúc nào đến phiên các ngươi này chút ngoại lai hộ n h ú n g c h à m thiểu nha đầu ngươi có phải hay không thích đan đòn giang thượng lâm g i ậ n đến dựng râu trứng mắt vén tay háo lên liền chuẩn bị nắm giang hoài n g u y ệ t bắt lại rút một trầu đơn giản vô pháp vô thiên nhưng mà hắn mới vừa lên trước bước ra một bước mặt khác mấy cái lao đầu tử liền vội vàng cản ở trước mặt hắn không cho phép hắn đánh các người đám này lao ra hỏa liền là quá cưng chiều nàng bằng không thì nàng sao dám như thế vô pháp vô thiên giang thượng lâm g i ậ n đến chỉ mấy cái khác lao đầu tử mùi măng to bất quá cũng là theo bậc thang liền hạ xuống thật làm cho hắn đánh giang hoài n g u y ệ t chính mình hơn phân nửa cũng là không xuống tay được dù sao toàn bộ mộ phong hoàng bộ giang hoài nguyệt thế hệ này sinh ra tới tất cả đều là nhi tử chỉ có nàng một cái công chúa lao tứ ngươi nói chúng ta có động thủ hay không một tên lão giả áo xám trầm ngâm hỏi mặt khác mấy tên lão giả cũng là toàn bộ nhìn về phía giang thượng lâm rõ ràng tại việc này bên trên nghe theo hắn y tứ dù sao giang thượng lâm tu vi cao nhất chính là trong bọn họ một cái duy nhất nửa bước thánh thiên vương cấp độ tồn tại động thủ vì sao không động thủ những cái kia tài nguyên nhường thế lực khác c ấ p đi tại chúng ta mà nói có hại vô lợi sao không chúng ta cũng chiếm chút lợi lộc ngược lại yên nhạc hoàng bộ chính mình thủ không được cũng không thể trách chúng ta giang thượng lâm nói ra cho dù bọn họ mộ phong hoàng bộ không đ o ạ n thế lực khác cũng sẽ nắm xương c h ạ c h thành đ o ạ n không không có lý do gì để bọn hắn giả nhân giả nghĩa chỉ nhìn người khác đoạt trâm đã đang lúc mộ phong hoàng bộ mấy cái lao giả cũng chuẩn bị xuất thủ thời điểm chu bách hà lại là ngăn ở mấy người trước mặt chu công tử vì sao ngăn cản chúng ta giang thượng lâm sắc mặt nghi ngờ nói đối mặt chu bách hà hắn thái độ tự nhiên khác biệt tương đương hiền lành chúng ta không nội kết quả cuối cùng chưa định hiện tại ra ngoài sợ là không ổn chu bách hà thản nhiên nói kết quả cuối cùng chưa định mộ phong hoàng bộ vài vị hoàng tộc các nguyên lão đều là hai mặt nhìn nhau x ư ơ n g c h ạ c h thành phá diệt sắp đến bằng vào tô hàm hương những người kia căn bản là thủ không được sao là kết quả cuối cùng chưa định chẳng lẽ yên nhạc hoàng bộ không có sơn cùng thủy tận còn có hậu thủ gì hay sao lại xem chính là bản công tử cho rằng không có đơn giản như vậy chu bách hà nói ra nếu chu bách hà đều nói như thế mộ phong hoàng bộ mấy tên nguyên lão cũng liền nắm nghi ngờ trong lòng đều ép xuống không có vội vã ra ngoài cùng người khác tranh đoạt bảo vật giang hoài nguyệt trẻ người non dạ không rõ ràng chu bách hà lai lịch nhưng bọn hắn sao lại không biết được trước mắt công tử trẻ tuổi chớ nhìn hắn người vật vô hại nhưng ở cả nhân tộc cương vực bên trong hắn đoán chừng đều là đáng sợ nhất cùng người thần bí chu bách hà chấp tay sau lưng nhìn hôn loạn xương t r ạ c h thành không biết nhớ tới cái gì kỳ h hơi hơi nhét e môi lên. k thật từ khi trông thấy nguyên long huyền linh quy sau khi xuất hiện hắn liền đã triệt để khẳng định cái kia tên là tịch thiên dạ người thiếu niên liền là hắn muốn tìm nếp i nhân hùng liên quan tới cái kia nếp i nhân hùng cho dù hắn đều một mực nhìn không thấu toàn thân lộ ra một cỗ khí tức thần bí dù cho đế giả đều sẽ không cho hắn như thế cảm giác nếu nếp i nhân hùng tại xương trạch thành bên trong lại giúp đỡ yên nhạc hoàng bộ như vậy xương trạch thành chiến tranh sợ liền không có đơn giản như vậy chương 947 t r ă b ả h ô bạo vô kỵ giang thượng lâm bởi vì chu bách hà khuyên bảo không có mạo mội lao ra gia nhập cướp bóc hàng ngũ nhưng thế lực khác lại toàn bộ đều chen c h ú c mà ra coi xương c h ạ c h thành là thành một khối lớn bánh gạ tổ ai cũng nghĩ gặm một cái dù sao nhanh tay có chậm tay không nếu là dây dưa lâu đồ tốt cơ bản liền bị những người khác cướp đi thái tử điện hạ yên nhạc hoàng bộ đã triệt để xong đời chúng ta muốn hay không một tòa ưu tĩnh trong khách sạn một tên mặt thẻo lão nhân đứng tại thạch nguyên hiên sau lưng trong mắt tràn đầy hưng ơ phấn cùng tham lam nói truyền thuyết xương trạch thành bên trong chiến tranh của cải có rất nhiều có thể làm cho nửa bước thánh thiên vương tấn thăng làm chân chính thánh thiên vương bảo vật như thế thiên tài địa bảo mặc cho ai không tâm động mặt thẻo lão nhân tên là vương tĩnh cương tại vân mục hoàng bộ tiếng t â m lừng lẫy được phong làm thiên hoàng ngự vệ có thể so với trên triều đ ỉ n h quan lớn mà lại thuộc về hoàng tộc phe phái địa vị vô cùng t ô n quý cũng là lần này vân mục hoàng bộ thái tử đi ra ngoài hắn mới cùng đi theo bằng không bình thường mây mục hoàng tử đều không có tư cách khiến cho hắn bảo hộ vương lão x ư ơ n g trạch thành bên trong bảo v ậ n thuộc khắp thiên hạ tất cả nhân tộc chúng ta vân mục hoàng bộ nếu ở đây vì sao không tranh thủ thạch nguyên hiên thản nhiên nói nguyên bản hắn muốn mượn cùng hàm hương công chúa thông ra cớ cùng trụ sơn hoàng bộ tranh đoạt thu cách nhã đại bình nguyên nhưng hắn rõ ràng không ngờ rằng trụ sơn hoàng bộ động tác mau như vậy thế mà không đến một tháng liền phái ra như thế lực lượng cường đại đến đây tiến đánh s ư ơ n g trạch thành bằng kiến thức của hắn tự nhiên rất rõ ràng nếu như trụ sơn hoàng bộ không gật đầu điển thị nhất tộc cùng thân đồ mấy tộc căn bản cũng không dám như thế r o n g trống khua chiêng đến đây s ư ơ n g trạch thành gây dối có thể làm cho điển thị nhất tộc cùng thân đồ mấy tộc như thế không có cố kỵ ra tay sau lưng khẳng định có lấy trụ sơn hoàng bộ cho phép đáng tiếc trụ sơn hoàng bộ cũng là quả quyết tha rằng mượn nhờ ngoại tộc lực lượng cũng không cho mặt khác mấy đại hoàng bộ cơ hội thạch nguyên hiên lắc đầu trong mắt tràn đầy đáng tiếc nếu như tô hàm hương trước đó liền đáp ứng hắn thông ra thỉnh cầu bọn hắn vân mục hoàng bộ có lẽ cũng tới được đến bố trí một phen nhưng bây giờ lại là quá muộn sợ là sương trạch thành hội không có bất ngờ một lần nữa trở lại trụ sơn hoàng bộ trong tay vương t ĩ n h khương nghe vậy cạc cạc cười quái dị lúc này cũng không chậm trễ lập tức liền mang theo vân mục hoàng bộ một đám cao thủ lao ra khách sạn hướng về thành bên trong mấy chỗ trọng địa bay đi bắc khu kho hàng lớn nơi này chính là sương trạch thành mấy chỗ cỡ lớn nhà kho một trong phương viên ba trăm dặm đều là lít nha lít nhít nhà kho tổn phóng lượng lớn chiến tranh tài nguyên siêu siêu siêu. từng bầy tu sĩ giống như là châu chấu bay qua thiên địa hướng về bắc khu kho hàng lớn chen trúc tới x ô n g lên phía trước nhất dĩ nhiên chính là hồ thị nhất tộc người bọn hắn cái thứ nhất đứng ra động thủ bây giờ động t á c cũng là nhanh nhất thế lực k h á c còn ở nửa đường lên thời điểm bọn hắn liền đã bay vào bắc khu nhà kho trong phạm vi bắc khu kho hàng lớn làm x ư ơ n g trạch thành quân sự trọng địa tự nhiên để phòng xâm nghiêm lúc này liền có hàng loạt quân sĩ cùng cao thủ lao ra ngăn cản hồ thị nhất tộc xâm lấn đồng thời hàng loạt trận pháp nổi lên từng cái sang trói minh văn theo trong hư không xuất hiện hóa thành huyền diệu trận pháp bảo hộ lấy một tòa lại một tòa khố phòng nhưng mà thủ vệ bắc khu kho hàng lớn quân sĩ cùng tu sĩ như thế nào có thể đỡ nổi như lang như hồ hồ thị nhất tộc cơ hồ vừa đối mặt liền bị đánh g i ế t mảnh lớn mảnh nhỏ tổn thất nặng nề m á u chạy thành sông dù cho thiên vương cảnh cao thủ tại hồ g i a cao thủ trước mặt cũng là không chịu nổi một kích cạc cạc n à y tòa bảo khố bản t ò a thu nhận hồ thiên thành cạc cạc cười quái dị vẹn vẹn nhất kích liền đem một tòa cỡ lớn nhà kho bảo hộ trận pháp đánh nát phương viên mấy vạn trượng nhà kho lập tức chia năm xẻ bảy hàng loạt tài nguyên tu luyện theo nhà kho trong cái khe rơi xuống mà ra rực rỡ muôn màu đồ vật gì đều có trồng chất tại kia mà liền như là một tòa núi cao giống như to lớn hồ thị nhất tộc một đám tu sĩ toàn bộ đều hai con ngươi tỏa ánh sáng điên cuồng nhào về phía đống kia tích như núi bảo vật thật to gan lại dám đoạt hổ ra đồ vật ngay tại hồ thị nhất tộc cao thủ sắp đến nhà kho bảo sơn thời điểm một đạo hương ngạnh vô cùng thanh âm bỗng nhiên theo bảo sơn bên trong vang lên chỉ thấy cao trăm trượng bảo vật sơn nhạc hướng hai bên trượt xuống một mực khổng lồ đầu hổ quái điệu theo bảo vật trong đống chui ra tầm mắt hung ác nhìn chằm chằm hồ thị nhất tộc những cao thủ biểu tình kia liền như là có người tại đoạt vợ của hắn giống như theo bảo vật sơn nhạc bên trong chui ra ngoài đầu hổ quái đ i ể u dĩ nhiên chính là hổ tam âm một tháng qua hắn gần như đều ghé vào bảo vật trong đống chưa hề đi ra không biết có nhiều ít tài nguyên tu luyện bị hắn cắn n u ố t hết ở bảo vật này trên núi mỗi ngày cũng không biết tâm tình có thật đẹp giờ phút này lại có thể có người dám chạy tới cùng hắn tranh đoạt bảo vật dùng hổ tam âm tính cách tự nhiên lúc này liền tức giận một con tạp mao quái đ i ể u mà thôi đánh giết là được hô thị nhất tộc một tên thiên vương đại giả nhìn cản ở trước mặt mình lớn đại quái đ i ể u lúc này liền cười lạnh một tiếng một bàn tay vung ra một cái to lớn p h á p ấn liền từ trên trời giáng xuống cái kia p h á p ấn ẩn chứa hàng loạt thiên vương p h á p tác vừa xuất hiện xung quanh trăm dặm không gian đều tại rung động dữ dội tựa hồ có chút không chịu nổi p h á p ấn phía trên phát ra huy áp chỉ vung tròn có mấy vạn trượng to lớn p h á p ấn tương đương cường thế va về phía hồ tam âm tựa hồ chuẩn bị nhất kích đem hổ tam âm ép thành t h ị t n át m u ố n chết hổ tam âm trong lòng cái kia khí lúc này liền phóng lên tận trời lợi trào hóa thành đạo đạo vạn trượng lớn lên d u i mang hướng về vạn trượng pháp tấn t r ụ m tới giang giác một tiếng văng nhỏ cái kia uy thế vô biên pháp tấn lúc này ngay tại hổ tam âm cự trào bên trong hóa thành mảnh vỡ tiêu tán vô tung vô ảnh hồ thị nhất tộc tên kia thiên vương đại giả thân thể chấn động hướng lui về phía sau ra trăm trượng tầm mắt kinh hãi nhìn h ổ tam âm rõ ràng không ngờ rằng đầu h ổ quái điều hội mạnh mẽ như vậy ồ hồ thị nhất tộc người dẫn đầu h ổ thiên thành cũng là đưa ánh mắt nhìn sang có chút có chút ngoài ý muốn nhìn h ổ tam âm tại xương trạch thành bên trong thế mà còn có như thế cao thủ cường đại tọa c h ấ n tiên nhạc hoàng bộ dư nghiệt quả nhiên có mấy cái bàn trải hán giao cho bản tọa thu thập các ngươi tiếp tục đi thu thập bảo vật cần phải dùng hết khả năng nắm trong kho hàng đồ vật đều chuyển quang hồ thiên thành thản nhiên nói hồ tam âm xuất hiện chính là một cái ngoài uy mớn nhưng cũng, cũng không ảnh hưởng bọn hắn tuân mệnh mặt khác hồ thị nhất tộc những cao thủ nghe vậy đều là cung kính thi lễ sau đó r ồ n dập vang lên mặt khác nhà kho bay vút đi hồ tam âm ánh mắt lạnh lùng nhìn hồ thiên thành biểu lộ hơi có chút ngưng trọng từ trên người hồ thiên thành phát ra khí tức liền có thể đánh giá ra hắn chính là một tên hiếm thấy nửa bước thánh thiên vương hắn cũng không ngờ rằng đến đây cướp bóc trong đám người sẽ có mạnh như thế người t h ị c h thiên dạ đâu hắn đang làm gì tại sao lại thả những người này đến đây xương trạch thành cướp bóc trong vòng hơn một tháng hổ tam âm đều là tại trong kho hàng thôn v ệ rất nhiều tài nguyên tu luyện chuyện của ngoại giới hắn trên cơ bản hoàn toàn không biết t i ê n nhạc hoàng bộ đã là hoa cúc x ế triều đã định trước tàn lùi bản tọa nhìn ngươi tu vi bất phàm bị giết chết đáng tiếc không bằng bỏ gian t à theo chính nghĩa làm bản tọa vật cưới như thế nào ngươi nếu là chấp mê bất ngộ tiếp tục làm yên nhạc hoàng bộ hiệu lực chỉ có một con đường chết hồ thiên thành chấp tay sau lưng nhìn hổ tam âm thản nhiên nói giống hổ tam âm mạnh mẽ như thế hoang thú bất luận cái gì cường giả đều tưởng thu phục vì mình chiến t h u hoặc là vật cưới chương chín trăm bốn mươi tám khắp nơi trên đất sài lang nếu như có thể thuận tay thu phục trước mắt đầu hổ quái điệu cái kia lần này xương c h ạ c h thành chuyến đi liền viên mãn hồ thiên thành trong lòng âm thầm nói cũng là có chút chờ mong dù sao g i ã ngoại hoang t h ú kiệt ngạo bất tuần tương đương khó thu phục chúng nó nhưng đã bị nhân loại thu phục hoang thú lần nữa thu phục lại là đối lập đơn giản sâu kiến còn ham sống mạnh mẽ như thế hoang thú tu luyện đến tận đây vốn là không dễ há lại sẽ không sợ hãi cái chết thường thu phục hổ ra làm vật cưới h ồ tam âm nghe vậy kém chút không có một ngụm đàm nôn tại hồ thiên thành trên mặt cũng không chính mình soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình thuộc tại cái gì cái đồ vật lại dám kêu gào thu hắn làm vật cưới căn bản không có thêm lời thừa thãi trực tiếp liền là đ ộ n g thủ chỉ thấy hổ tam âm trong thân thể chui ra mười một cây minh hoàng thi văn toàn bộ đều ngưng tụ vô cùng rõ ràng tại trong bảo khố tu luyện hơn một tháng hắn đã triệt để ngưng tụ ra cây thứ mười một minh hoàng thi văn mặc dù cùng nguyên long huyền linh quy còn có tranh lệ không nhỏ nhưng cùng trước mắt hồ thiên thành so sánh lại cũng chưa chắc kém bao nhiêu hắc hoàng cự điệu dương cánh có mấy vạn trượng rộng như vậy có thể sưng ơ che khuất bầu trời một cỗ c u ầ n bạo hắc á m lực lượng tràn ngập tại trong thiên địa nắm giữa thiên địa mặt k h ắ c năng lượng đều hoàn toàn gạt bỏ tại bên ngoài tương đương bá đạo hung ác hồ thiên thành hơi hơi hí mắt cái kia đầu hổ quái điệu quả nhiên mạnh mẽ thế mà có thể tản mát ra khủng bố như thế khí tràng bất quá làm nửa bức thánh thiên vương nhân tộc đứng đầu nhất tồn tại hắn tự nhiên cũng là mảy may không sợ đã ngươi không phục vậy bản tọa liền đem ngươi đánh đến chịu phục mới thôi hồ thiên thành cười lạnh bước ra một bước điều động thiên địa ở giữa khôn cùng nguyên khí cùng thiên vương p h á p tác toàn bộ dung nhập vào nắm đấm của mình bên trong hóa thành một đòn kinh thiên động địa nổ vang hồ tam âm hắn thấy hoang thú đều là tiện cốt đầu chỉ có đem bọn nó đánh sợ bọn hắn mới biết thành thành thật thật nghe lời、vâng. một người một thú trong khoảnh khắc liền đụng vào nhau lực lượng kinh thiên động địa nắm hư không đều đánh rách tả tơi xương trạch thành bên trong địa phương khác tu sĩ đều là bị nơi này động tĩnh hấp dẫn r ồ n dập đưa ánh mắt nhìn sang xương trạch thành bên trong thế mà còn ẩn giấu đi cao thủ như thế rất nhiều người đều có chút n g o à i ý muốn cái kia đầu hổ quái đ i ể u thế mà có thể c ù n g h ồ thiên thành chiến đấu tương xứng rõ ràng cũng có được nửa bước thánh thiên vương cấp độ lực lượng không cần quản bọn họ chỉ cần đừng ảnh hưởng đến chúng ta là được rồi rất nhanh tất cả mọi người liền không còn quan tâm bên kia chiến đấu toàn bộ đưa ánh mắt c h ầ m c h ầ m trong thành mặt khác cất giấu bảo vật địa phương vô luận xương trạch thành có thể hay không bị công phá t i ê n nhạc hoàng bộ có thể ngăn trở hay không chín đại cao thủ công kích nếu thành thị bên trong hỗn loạn đã triệt để bắt đầu như vậy thì như là m é t hơn vâng quân bài hiệu ứng căn bản là không cách nào lại dừng lại hàng loạt tu sĩ liên tục không ngừng theo thành bên trong các nơi lao ra cướp sạch lấy chỉnh tòa thành trì cái gọi là s u thế tất yếu chính là như thế nhiều như vậy thế lực sinh ra ảnh hưởng thậm chí so điển quy nguyên chờ chín đại cao thủ đều lớn rất nhiều xương trạch thành triệt để loạn lâm vào hắc cám mà kinh khủng điên cuồng cướp bóc bên trong đám thế lực lớn cướp đoạt xương trạch thành cỡ lớn nhà kho cướp bóc phủ thành chủ cướp bóc quan phương quan lớn phủ đệ cướp bóc thành bên trong cỡ lớn thương hội thậm chí cướp bóc trong quân doanh quân nu h bộ mà những cái kia thế lực nhỏ cùng tán sĩ nhóm thì cướp bóc cửa hàng nhỏ tiểu thương nhân thậm chí ở lại ở trong thành thị dân chúng bình thường nhân tính hết sức đáng sợ một khi làm ác một khi nếm đến ngon ngọt vậy liền không dừng được phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều bị khí tức kinh khủng bao phủ có người bên đường bị giết có gia tộc bị hủy diệt có gia tộc bởi vì kẻ cướp bóc điên cuồng toàn tộc trên dưới không một người sống đơn giản chó gà không tha kinh khủng bầu không khí đang điên cuồng lan tràn tại những cái kia mạnh mẽ kẻ cướp bóc trước mặt bình thường dân chúng cùng gia tộc căn bản cũng không có mảy may năng lực chống cự xương trạch thành quan phương lập tức làm ra phản ứng phái ra hàng loạt quân đội trong thành ngăn cản đạo tặc nhưng ở đại thế trước mặt lại là không chịu nổi một kích xông lên liền tán rất nhanh liền phi hôi liên diệt duy nhất còn có một chút sức đ ể kháng liền là tịch thiên giả những cái kia thi khôi bao quát t r ư ơ n g cắt tượng ở bên trong hết thể bị tịch thiên dạ luyện hóa thi khôi toàn bộ đều xuất hiện bọn hắn cá nhân võ lực đều rất mạnh nhưng ở giống như nước thủy triều cướp bóc chiều cường trước mặt nhưng cũng là hạt cắt trong sa mạc căn bản không có biện pháp đi ngăn cản giống liệt diễm hùng sư vương phát ra c h ấ n thiên động địa tiếng gầm gừ cùng một tên nửa b ư ớ c thánh thiên vương cấp độ cao thủ giao chiến toàn thân đã vết thương c h ố n g chất mượn nhờ khổng lồ chiến tranh tài nguyên nó cũng trong khoảng thời gian ngắn lần nữa đột phá đến 11 cây minh hoàng thi văn cấp độ nhưng cùng hồ tam âm so sánh liệt diễm hùng sư vương cuối cùng kém một chút h ỏ a hầu một mình chặn đường một tên nửa bức thánh thiên vương đã là tương đương hiểm tượng hoàn sinh đến mức thi khôi bên trong lớn nhất sức chiến đấu trương cắt tượng thì là một người ngăn trở hai tên nửa bức thánh thiên vương tùy ý tóc đen bay múa đầy trời kinh khủng chiến đấu gợn s ó n g cơ hồ đem nửa bầu trời đều cho làm vỡ nát thi khôi nhóm tại dùng hết khả năng ngăn cản kẻ địch nhưng bị bọn hắn đỡ được vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ mà thôi mà đại bộ phận thì l ạ i như là thả ra lồng giam g i ã thú trong thành tùy ý đ ổ sắt cùng cướp bóc một đám tham lam ma quỷ xương c h ạ c h thành s o n g phủ thành chủ một tên phụ trách thương nghiệp quản lý quan viên đứng tại phủ thành chủ trước quảng trường bên trên nhìn hôn loạn thành thị trong mắt tràn đầy tuyệt vọng nói hắn vừa mới dứt lời một đoàn kiếm quang liền từ trên trời g a xuống đem hắn cửa h thành hai khúc, máu tươi chảy đầy đất. Nhưng phàm yên nhạc hoàng bộ sở thuộc, cơ hồ đều thê thảm vô cùng. Một khi bị những cái kẻ cướp bóc phát hiện, liền không thể é m máu một tươi đất. yên cùng, liền đường sống, có thể nói. kia cái kẻ cơ cướp bóc có có c đều đầy bộ bị sở vô thanh bắc bên trên yên nhạc hoàng bộ một đám cao tầng toàn bộ đều tụ tập ở đây nhìn trong khoảnh khắc liền lâm và hỗn loạn xương t r ạ c h thành mỗi người đều sắc mặt trắng bệnh không máu bọn hắn tại dùng hết khả năng ngăn cản từ bên ngoài đến người xâm nhập nhưng người nào lại biết được chân chính đáng sợ nhất lại là những cái kia giấu ở thành bên trong độc xà k h ố n k i ế p tần tâm duyệt toàn thân run rẩy rút ra chiến kiếm liền chuẩn bị liều lĩnh lao ra tần tướng quân ngươi chính là tam quân thông x o á i cắt không thể mạo hiểm khang vương lúc này ngăn ở tần tâm duyệt trước mặt không để cho nàng bước ra cửa thành bắc phạm vi có ít nhất mười sáu tòa trung phẩm thiên vương trận pháp bảo hộ nơi này trước mắt là an toàn nhất nếu là mạo m ộ i bước ra nơi này sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ bị những cái k i a kẻ cướp bóc nhóm vây lại những cái k i a kẻ cướp bóc toàn bộ đều là nhân tộc cương vực bên trong các thế lực lớn cao thủ cùng phỉ đồ bình thường khác biệt bất luận cái gì võ lực của một người đều tương đương mạnh tần tâm duyệt vẹn vẹn chuẩn thiên vương cảnh tu vi lao ra đơn giản cùng muốn chết đều không hề khác gì nhau tô hàm hương sắc mặt trắng bệnh nhìn không ngừng bị tàn sát thiên nhạc hoàng bộ quân sĩ cùng các con dân hai quả đấm gấp siết chặt mười ngón đem lòng bàn tay đều nằm phá thường tia ê máu tươi từ giữa kẽ tay chảy ra toàn bộ thế giới đều là xài lang thật là đáng sợ căn bản là thủ không được bọn hắn thật sắp xong rồi sao sương trạch thành một tòa tinh xảo trong phủ đệ trong phủ rất đẹp bốn mùa như mùa xuân có hồ nước nhân tạo cùng không trung lâu các thải lân công chúa theo sóng gợn lăn tăn trong hồ nước chậm rãi nổi lên mà ra nước hồ hóa thành một đoàn c ố t nước sông lên chín tầng trời như là trụ trời trong khoảnh khắc nàng liền đứng ở trên không phía trên ánh mắt thanh lãnh nhìn qua toàn bộ sương trạch thành chương 949, t h i ê n ngoại nhất kích thải lân công chúa nhìn hỗn loạn sương trạch thành thật sâu nhăn đầu lông mày toàn bộ thành chỉ đều là ánh lửa ngốc trời khắp nơi đều thấy chiến đấu cùng chém giết quá loạn đang làm cái gì thải lân công chúa lạnh lùng thốt nàng chỉ là dốc lòng bế quan một quang thời gian mà thôi sương trạch thành liền đã hỗn loạn thành bộ dáng như thế rất nhanh lực chú ý của nàng liền xuất hiện ở ngoài thành chín tên khí tức to lớn cường giả nắm xương c h ạ c h thành bắc môn vòng vây con kiến chui không lọt toàn bộ xương c h ạ c h thành lực lượng cơ hồ đều bị chín người kia toàn bộ k i ể m chế lại mà lại nguyên long huyền linh quy thương thế đã vô cùng nghiêm trọng sợ là tùy thời đều có thể bị đánh g i ế t thôi mặc dù không có tu thành thánh thiên vương nhưng cũng là bước vào nửa bước thánh thiên vương hàng ngũ tạm thời sẽ giúp tịch thiên dạ một lần đi thải lân công chúa lắc đầu mượn nhờ thủy nguyên tinh phách thạch năng lượng tu vi của nàng đã lần nữa đột phá một tầng bước vào nửa bước thánh thiên vương cấp độ nếu không phải thời gian quá gấp nàng có lẽ có thể mượn cơ hội này nhất cử đột phá làm thánh thiên vương nhưng trước mắt xương trạch thành lâm vào chiến hỏa nàng cũng không có cách nào tiếp tục bế quan huống chi nàng thiếu tịch thiên dạ nhân tình to lớn giờ phút này cũng không cách nào ngồi yên không lý đến lúc này nàng lăng không dạo bước hướng về cửa thành bắc phương hướng bước đi chuẩn bị trước hóa giải một chút nguyên long huyền linh quy áp lực bằng không một đời thượng cổ di trùng thật có khả năng bị đương chúng đánh giết nhưng mà nàng vừa mới bước ra mấy bước chính là đ ố n g nhiên ngừng lại bởi vì có một c ố khí tức quen thuộc xuất hiện tại phụ cận thật mạnh hắn hồi trở lại đã đến rồi sao thải lân công chúa âm thầm kinh hãi nếp g h i nhân hùng khí tức nàng tương đương quen thuộc đương nhiên sẽ không nhận lầm chỉ là không có ngờ tới khí tức của hắn sẽ mạnh mẽ như vậy cách khoảng cách xa như vậy khiến cho nàng đều có chút từng k i a từng k i a tim đập nhanh cảm giác xem ra ngắn ngủi thời gian một tháng không thấy tu vi của hắn lại phát sinh biến hóa long trời lở đất thải lân công chúa ánh mắt sinh ra sáng láng quang thải nếp i nhân hùng trong mắt của nàng liền làm ộ t cái vẫn luôn tại sáng tạo kỳ tích quái thai nếu không phải nàng trước kia một mực cũng không nhận ra nếp i nhân hùng mảy may không hiểu rõ cái này người nàng sợ là đều sẽ hoài nghi cái kia phế vật tên truyền khắp toàn bộ thiên ngữ cơ thánh thành niếp nhân hùng căn bản không phải người trước mắt thải lân công chúa không có tiếp tục đi phía trước hành tẩu bởi vì hắn nếu xuất hiện như vậy tự nhiên là không cần nàng làm gì nữa cơ h ồ ngay tại thải lân công chúa cảm ứng được tịch thiên giả khí tức sau một khắc một luồng khí tức thần bí liền từ vô tận mênh mông chân trời phô thiên cái địa c ủ a tới trong khoảnh khắc nắm toàn bộ xương trạch thành đều cho bao phủ lại người nào thật mạnh khí tức chẳng lẽ lại có một tôn thánh thiên vương cường giả đến đáng sợ như vậy khí tức mảy may cũng không kém tại điển quy nguyên thậm chí khả năng mạnh hơn một chút đi xem ra xương trạch thành thật không cứu nổi hai vị thánh thiên vương ngấp nghẽ nơi này ai có thể cản xương trạch thành bên trong vô số cường giả dồn dập theo bản năng hướng về ngoài thành nhìn lại tất cả mọi người trong tiềm thức cơ hồ đều cho rằng tên kia khí tức chủ nhân cũng là bởi vì mơ ước xương trạch thành của cải tới có rất lớn một bộ phận người đều ở trong lòng âm thầm cười lạnh tựa hồ tại cười nhạo yên nhạc hoàng bộ không biết tự lượng sức mình hai tên thánh thiên vương đến ai có thể cứu bọn h ắ n yên nhạc hoàng bộ triệt để hủy diệt sợ là đã thành kết cục đã định cửa thanh bắc bên ngoài trên không trung chín tên đang đang nỗ lực công phá xương trạch thành phòng ngự cao thủ cũng là toàn bộ đều tại khẽ nhữ mày người thứ hai thánh thiên vương xuất hiện cũng không tại kế hoạch của bọn hắn loại hình là địch hay bạn còn không biết có lẽ sẽ đối bọn hắn tạo thành trở ngại cũng không nhất định không phải ngô thị nhất tộc người cái kia là ai điền quy nguyên cũng là thân thể một t r ầ u trong tay thế công giảm bớt mấy phần ánh mắt hướng về mạc lận hà phương hướng nhìn lại chủ nhân thảm không nỡ nhìn nguyên long huyền linh quy trong mắt tràn đầy kinh hỷ nếu như chủ nhân lại không xuất hiện nó sợ là đều sẽ nhịn không được thi triển bí thuật chạy trốn Vụ, một đoàn ánh sáng màu lam s ẹ t qua chân trời theo mạc lận hà phương hướng thẳng đến cửa thành bắc tới đoàn kia hào quang mang theo không có gì sánh kịp trầm trọng lực lượng như là một tòa thái cổ ma sơn xinh xinh giáng xuống tất cả mọi người bị đoàn kia ánh sáng màu lam phát ra trầm trọng lực lượng khiếp sợ ở cái kia liền như là tận thế hàng lâm t r ờ i đất sụp đổ hết thẻ xương trạch thành bên trong sinh linh cũng có thể bị triệt để phá hủy đương nhiên đoàn kia ánh sáng màu lam mục tiêu không phải xương t r ạ c h thành mà là nằm ở trên không trung điền quy nguyên bằng không hết thệ còn trong thành người sợ là đều sẽ người người cảm thấy bất an điền quy nguyên thân thể căng cứng con ngươi rụt lại một hồi hắn cũng không ngờ rằng đoàn kia ánh sáng màu lam thế mà trực tiếp liền hướng lấy hắn đánh tới các hạ không ra một lời liền trực tiếp động thủ chẳng lẽ cho rằng điền mẫu người dễ khi dễ sao điền quy nguyên hét lớn một tiếng điều động toàn bộ thiên địa lực lượng vô tận thiên vương chiến khí theo trong thân thể của hắn bao phủ mà ra toàn bộ phương viên ba trăm dặm đều là hắn thánh thiên vương lĩnh vực hết thể lực lượng đều tùy ý hắn điều động hắn không có lý do gì sẽ sợ sợ bất luận cái gì người trừ phi đến đây chính là trí tôn vương nhưng cái kia làm sao có thể chứ nhân tộc bên trong căn bản cũng không có trí tôn vương tồn tại ánh sáng màu lam như là một tòa thượng cổ ma sơn nắm bầu trời đều xinh xinh đụng nát những nơi đi qua trên bầu trời xuất hiện một đầu thật sâu vết nước không gian còn ở phía xa thời điểm ánh sáng màu lam chỉ có một đoàn nhỏ nhưng chờ xuất hiện tại phụ cận ánh sáng màu lam lại thật như núi lớn lớn như vậy có một vạn trượng cao nhất là người không thể tưởng tượng nổi chính là đoàn kia ánh sáng màu lam thế mà không là năng lượng thể mà là chân chính thực chất đồ vật cái gì điền quy nguyên cũng là hơi biến sắc mặt trong mắt tràn đầy rung động vũ khí gì ẩm nhất nhất ẩm toàn h t bộ xương trạch thành đều tại rung động dữ dội lung la lung lay không ngừng tựa hồ địa chấn đột kích mà lại thủy chung tiếp tục không ngừng xương trạch thành cửa thành bắc bên ngoài xung quanh trăm dặm mặt đất đều xuất hiện hàng loạt vết rách lít nha lít nhít như là giống như mạng nhện khủng bố thành thị bên trong hàng loạt phòng ốc sụp đổ những phòng ốc kia đều là có không sai trận pháp bảo hộ nhưng vẫn như cũ gánh không được rung động dữ dội số lớn số lớn tu sĩ bị cự lực va chạm mà sinh ra sóng âm xé rách màng nhĩ thống khổ bịt lấy lỗ hai ngã trên mặt đất đến mức đ i ể n quy nguyên thì trực tiếp bị đụng bay ra ngoài nắm xương trạch thành phía tây một ngọn núi lớn đều đụng đổ sụp thân hình cao lớn bao phủ tại trong phế tích phốc phốc điền quy nguyên theo trong phế tích trôi ra quần áo phân phận tóc thai bù xù la thương kiếm trống trên mặt đất không ngừng mà ho ra máu trên người hắn tràn đầy vết rách như là pha lê công sứ tùy thời đều có thể triệt để vỡ vụn hàng loạt máu tươi chảy ra năm quần áo của hắn đều toàn bộ nhồn đỏ nếu không phải có tinh khiết thánh thiên vương chiến khí không ngừng giữ gìn cùng chữa trị thân thể của hắn thân thể của hắn sợ là trực tiếp liền h ỏ n g mất t r ư ờ n g 950, n h ư quân vương đến toàn bộ xương trạch thành đều lâm vào thật lâu yên lặng tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn trước mắt vẹn vẹn nhất kích lớn như vậy xương trạch thành liền cảnh hoàng tàn khắp nơi như là bị thiên thai bừa bãi tàn phá mười ngày mười đêm có chân chính thánh thiên vương tu vi điền quy nguyên cũng là nhất kích trọng thương nửa ngày đều không có khôi phục lại cái gọi là thiên uy sợ cũng chỉ đến như thế đi đến cùng người nào thế mà đáng sợ đến tình trạng như thế chẳng lẽ thật sự có trong truyền thuyết trí tôn vương đến sao tất cả mọi người tầm mắt đều theo bản năng nhìn hướng chân trời tìm kiếm lấy tên kia đáng sợ cường giả tồn tại chỉ thấy trên bầu trời nhẹ nhàng lơ lửng một thanh cự truy cái kia nắm cự truy toàn thân xanh thảm có vạn trượng như núi cao to lớn phía trên khảm nạm lấy lấm ta lấm tấm sao trời hào quang t ừ n g đạo ánh sáng màu làm sen lẫn ánh sao quang vụ theo cự truy lên t ả n g ra tại trên không trung hóa thành trăm dặm đám mây phiếu miểu m ê n h ông như là tinh hải mỹ lệ toàn bộ xương trạch thành bên trong tất cả mọi người sợ là đều chưa từng gặp qua to lớn như vậy vũ khí mà lại nhẹ như lông hồng đ ồ n g b ề n tại trên không trung cử trọng lực khinh cử khinh lực trọng một hồi nặng như thái sơn một hồi nhẹ như lông hồng quái dị như vậy mà phức tạp mâu thuẫn cảm giác thần kỳ dung hợp là một thủy t r u n g tràn ngập tại trái tim tất cả mọi người bên trong thật lâu không tiêu tan một tên thiếu niên áo trắng chấp tay sau lưng theo chân trời rậm chân tới cước bộ của hắn không nhanh nhưng mỗi bước ra một bước đều như là xuyên qua thời không trong chớp mắt liền bay vọt trăm dặm v ẹ n v ẹ n năm sáu bước liền xuất hiện tại sương trạch thành cửa thành bắc vùng trời đứng ở cái kia như núi lớn cự truy phía trên Thích thiên t ô hàm hương che miệng trứng mắt mắt to không bị khống chế lớn kêu ra tiếng hai hàng nước mắt trong nháy mắt trượt xuống hắn xuất hiện hắn cuối cùng xuất hiện tần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên mấy người cũng là trở nên kích động cho tới nay tịch thiên dạ đều là trong lòng bọn họ lớn nhất trụ cột tinh thần tại nguy nan nhất cùng lúc tuyệt vọng trông thấy tịch thiên dạ xuất hiện tâm tình vào giờ khắc này có thể nghĩ khang vương cùng một đám yên nhạc hoàng bộ lao thần toàn bộ đều mắt trợn t r ò n nửa ngày đều không thể chọn lăng lăng nhìn như là thiên thần hạ phảm tịch thiên dạ n g cả người đều hóa đá tại tại chỗ điền quy nguyên mà lại nắm giữ lấy la thương kiếm điền quy nguyên thế mà bị nhất kích trọng thường nửa ngày đều không có đứng lên đây là cái gì cấp độ lực lượng thế mà khủng bố như vậy nguyên bản tại khang vương cùng yên nhạc h o à n g bộ một đám lao thần trong mắt tịch thiên dạ n g cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy đáng tin cậy hoài nghi hắn rất có thể tại phát hiện xương trạch thành xuất hiện mối nguy không có n ị c h chuyển chỗ chống về sau liền một mình tránh chiến rời đi nắm tất cả mọi người vứt bỏ bằng không hắn vì sao chậm chạp đều không xuất hiện đâu nhưng giờ này khác này bọn hắn trước đó cái kia lòng tiểu nhân ý nghĩ dĩ nhiên chính là chê cười tịch thiên dạ không chỉ xuất hiện mà lại như là quân vương bông xuống toàn bộ xương trạch thành đều bị tịch thiên dạ biểu hiện ra lực lượng c h ấ n nhiếp đến mức những cái kia trong thành điên cuồng cướp bóc đốt giết người đều theo bản năng đình chỉ động tác không có dám ở tịch thiên dạ trước mặt quá mức càng rỡ đến mức thân đồ viên kiệt cùng tư đồ huy chờ tám tên nửa bước thánh thiên vương tại nhìn thấy điền quy nguyên bị đánh bay trong nháy mắt liền trong nháy mắt thu nạp trận hình tụ tập tại cùng một chỗ hóa công kích là phòng ngự trạng thái toàn lực thôi động vân vụ long ấn đồ tầng tầng lớp lớp đem bọn hắn bảo vệ được tràn đầy cảnh giác cùng kiên kỵ nhìn tịch thiên dạ tịch thiên dạ xuất hiện muộn tự nhiên không phải là bởi vì e sợ chiến mà là bởi vì luyện chế hải lam cự truy trùng hợp tại thời khắc quan trọng nhất không có cách nào phân tâm đi ra hắn kế hoạch ban đầu liền là nắm hải lam cự truy luyện chế thành đại viên mãn pháp bảo hạ phẩm làm sao hắn vẫn như cũ đánh giá cao thế giới này thiên địa pháp t ắ c hoàn chỉnh trình độ tại thánh đạo pháp t ắ c phương diện bên trên thiếu sót trình độ so với hắn dự đoán cao nhiều lắm cho nên độ khó luyện chế cũng liền càng thêm khó khăn so lúc trước dự đ o á n khó khăn gấp hai ba lần tả hưu cũng chính bởi vì vậy tịch thiên dạ tại luyện chế hải làm cự truy thời điểm làm trễ loại không ít thời gian thậm chí kém chút vô phương luyện chế thành công bất quá sau cùng vẫn như cũ khiến cho hắn may mắn thành công cái gọi là đại viên mãn pháp bảo hạ phẩm đặt ở thái hoang thế giới thì tương đương với trí thanh khí trí thanh khí tại thái hoang thế giới bên trong so trí thánh đều hiếm thấy thời đại thượng cổ có một ít trí thánh khí xuất thế nhưng ở hiện nay thái hoang thế giới bên trong trí thánh khí chỉ là truyền thuyết trình độ hiếm hoi gần với thần khí năm đó thiên dạ thánh tổ triệt để lục soát thiên hạ cũng không tìm ra một thanh hoàn chỉnh trí thánh khí đi ra tại thế giới này bên trong vậy liền càng không khả năng tồn tại bởi vì chưa hoàn chỉnh thánh đạo phát tắc thiên thánh cùng trí thánh đều không thể tu thành như vậy đổi cái góc độ tới nói thiên thánh khí cùng trí thánh khí cũng khẳng định luyện chế không ra cũng chính là tịch thiên giả ra tay có đoạt thiên địa tạo hóa năng lực mới tại thế giới này bên trong s i n h s i n h luyện chế ra một thanh có thể so với trí thánh khí đại viên mãn pháp bảo hạ phẩm hôm nay nhưng phàm tại xương trạch thành bên trong động thủ cướp bóc qua một phân một hào người toàn bộ g i ế t không tha tịch thiên giả chấp tay sau lưng nhìn cảnh hoàng t à n khắp nơi xương trạch thành ánh mắt vô cùng băng lanh nói lời vừa nói ra toàn bộ xương trạch thành đều rung động dữ dội tất cả mọi người như là gặp quỷ nhìn tịch thiên dạ n g dường như không ngờ rằng hắn dám nói ra như thế đại nịch bất đạo thoại tới thật to gan toàn bộ g i ế t không tha ngươi chẳng lẽ muốn cùng cả nhân tộc thế lực là địch phải không gióng dạc chúng ta hết thể thế lực cộng lại mỗi người nôn ngụm nước bọt đều có thể chết đối ngươi tuổi trẻ khinh cuồng ngươi n ế u dám giết sạch chúng ta ta cam đoan ngươi đi không ra nhân tộc cương vực toàn bộ yên nhạc hoàng bộ cũng sẽ triệt để phi hôi yên d i ệ t tịch thiên dạ lập tức ở xương trạch thành bên trong dẫn tới tương đối lớn bắn ngược tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn tràn đầy nổi nóng nếu không phải tịch thiên dạ quá mạnh bày ra lực lượng quá mức kinh hãi lòng người sợ là đã có người nhịn không được mang theo mọi người đi ra thành đem tịch thiên dạ đánh g i ế t bọn hắn mặc dù tại xương trạch thành bên trong đốt sát kiếp cướp nói ra ám ội nhưng pháp không trách chúng từ trước đều là như thế chớ nói một cái tịch thiên dạ dù cho bộ lạc liên bang quốc nghị viện đều bắt bọn hắn không có cách nào dù sao xương trạch thành bên trong đại bộ phận đều là đến từ nhân tộc cương vực bên trong năm sông bốn biển thế lực lớn bất kỳ một cái nào đều hai to mặt lớn có phần có lai lịch ai dám duy nhất một lần đắc tội bọn hắn tất cả mọi người nhưng mà c ư ớ c bóc xương trạch thành những người kia cho rằng tịch thiên dạ không dám đem bọn hắn thế nào coi là chỉ cố là là phô trương thanh thế hù trương dọa ý bằng ọ chọc n hắn thoáng thiên đồng nhiều như vậy thế lực, ai cũng không thôi. Thật cho tịch thời thế cho một mà làm treo ai vậy lực, dạ r tịch thiên giống như can như giống này. Bằng dạ đảm không chớ nói tịch thiên dạ cùng yên nhạc hoàng bộ dù cho trụ sơn hoàng bộ dám làm ra như thế sự t ì n h đến sợ là cũng không cách nào tiếp tục tại nhân tộc bên trong lẫn vào thế nhưng tịch thiên dạ lại căn bản không quản bọn hắn nhiều như vậy trực tiếp bước ra một bước sau một khắc liền xuất hiện ở trong thành thị chỉ gặp hắn tiện tay một điểm trong khoảnh khắc ngàn vạn đạo kiếm quang liền theo đầu ngón tay của hắn chen chúc mà ra sau đó hướng về trong thành trì những cái kia kẻ cướp bóc đánh tới phốc suy phốc suy kiếm khí cắt đứt thân thể thanh âm không ngừng vang lên vẹn vẹn vừa đối mặt liền có hơn trăm người bị tịch thiên dạ giết chết hàng loạt tươi máu nhuộm đỏ đại điện mà lại bị hắn giết chết người tu h vi đều không thấp bên trong thiên vương cảnh cao thủ đều có nhiều vị thậm chí có một vị hồ thị nhất tộc thiên vương đại giả đều bị trong nháy mắt chém rít